lý nghị hai mắt hàng quang nổ bán ra trong miệng đột nhiên một quát tháo bàn tay hướng lên bầu trời một dương vê anh hôn đồn thanh l i ê n n g ạ n h sinh sinh tại bên trên bầu trời xô ra một cái lỗ thủng khổng lồ lý nghị mạo xứng phân lợi dụng cơ hội như vậy nháy mắt liền chui ra ngoài cái này sao có thể hắn làm sao lại có loại thực lực này chẳng lẽ hắn đang cùng hình băng lão quỷ đối k h á n g lúc còn có giữ lại trông thấy phía trên tiểu thế giới kia cái lỗ thủng tử lân lão tổ cả khuôn mặt đều bắt đầu vạt mẹo thân thể của hắn nhoáng một cái liền ra bên ngoài lý nghị ngươi đã triệt để làm tức giật ta ta muốn hồn phi phát tán v ĩ n còn lâu mới có thể siêu sinh không dạng này còn chưa đủ ta muốn ngươi biến thành một cái nô lệ mặc người vũ nhục nhận hết thế gian thống khổ phủ t h a n h chủ trên không tử lân lão tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn qua lý nghị ngựa khí lộ ra vô song áp độc suy ta nhìn ngươi quả thực chính là một kẻ ngu ngốc hiện tại ai thắng ai thua đều còn chưa có xác định đâu liền dám khẩu x u ấ t của nôn lý nghị động thân đứng ở to lớn hôn độn thanh l i ê n phía trên không chỗ nào sợ hãi nhìn nhau tử lân lão tổ tóc của hắn đón gió bay múa tùy ý tầm dương hiện ra một loại vô địch khí thế chương hai trăm chín mươi ba phát tác thiên uy chấn nhiếp hết thảy đã ngươi muốn tìm chết ta liền thành toàn ngươi trong lân láo tổ nhìn qua Lý tâm nhìn Nghị kia tùy ý dương, tổ tùy mặt t chỗ hãi, qua ý kêu vô vẻ sợ ngực buộc phát ra một chớp ơ n giận, đây là một tôn lửa là đây một ố n nguyên c mắt một con tử sát c h e trời thú trào liền hướng lý nghị vô tình c h â n áp mà xuống ầm ầm khí lãng quần quận oanh minh thanh âm càn quét b ắ t phương phảng phất có một ư ơ i triệu thất cự thú tại trà đạp sơn hà c h ấ n vỡ tinh thần giao rơi Như trong nháy i mắt phương viên mấy triệu bên trong nguyên khí toàn bộ bạo động vô tận nguyên khí phản phát nhận viễn cổ triệu hoán như thủy chiều hướng lý nghị phương hướng trào lên mạng tới bất quá mấy tức ở giữa bên trên bầu trời liền xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy linh khí chưa lâu lý nghị kia cao tới mấy vạn trượng hỗn độn chân thân liền xuất hiện ở trong thiên địa bốn cặp to lớn cánh chim che khuất bầu trời vô số tấm huyền ảo nói đồ tại nó bên người bay tán loạn phất phới cẳng có từng cái phụ văn thần bí ở trong hư không trên dưới xuyên qua mấy vạn trượng hỗn độn chân thân bên trong tản mát ra vô tận đạo vận giờ này khắc này lý nghị phản g phất chính là nói hóa thân nắm giữ vô tận chân lý ừ cái này chính là của ngươi chân thân à, hiện ra chân thân thì thế nào hiện ra chân thân như thường muốn chết từ lân lão tổ c ư i lạnh lực lượng càng thêm cường đại truyền lại đến thú trào bên trong, trong khoảnh khắc thú trào liền so với ban đầu n vô tận vĩ lực hạ đẳng thậm chí từ trong đó chuyển ra hải triệu thanh âm tựa hồ có một vùng biển mênh mông đang gầm thét lý nghị cũng không để ý tới từ lân láo tổ ngôn ngữ hắn cẩn thận từng ly từng tí thôi động trong thất hải thủy tình trạng thái mênh mông phát tắc từ trong đó rút ra ra một k i a lực lượng phát tắc nói thật như không tất yếu lý nghị thực tế không nguyện ý thôi động mênh mông phát tắc lực lượng phát tắc đẳng cấp quá cao lấy hắn hiện tại thân thể cùng linh hồn tình trạng đều phi thường khó có thể chịu đựng đối thân thể tổn thương cũng rất lớn thậm chí một khi mất khống chế sẽ xuất hiện bạo thể hậu quả bất quá trong lúc nguy cấp lại cũng không nói hoài nhiều như vậy. Lực lượng g i a n g d c g i a n g d á c lý nghị hỗn độn chân thân vỡ ra từng đầu tinh mịn khẽ hở từng tia từng tia huyết dịch từ trong đó thẩm thấu mà ra lý nghị cẩn thận từng ly từng tí đem những này dẫn đạo ra lực lượng p h á p tắc rót vào thanh l i ê n cổ kiếm bên trong mãnh liệt đau đớn khiến cho hắn nắm chặt cổ kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ lần này dẫn đạo lực lượng p h á p tắc thế nhưng là khác biệt trước kia xác thực đến nói quá khứ thôi động minh mông p h á p tắc lúc đều chỉ là dẫn đạo đưa ra bên trong một tia khí tức mà thôi mà lần này lại thật sự là chân chính lực lượng phát tắc hơn nữa còn là quân vương cấp bậc lực lượng phát tắc lý nghị nhục thể như thế nào chịu được ngâm từng tia từ t âm âm tiếng vang cuốn lên bắc phương cỗ lực lượng này thực tế là quá mức hùng vĩ đến mức phía dưới cả tòa hát thủy thành đều chấn động thậm chí thủ hộ thành trì màng ánh sáng đã bắt đầu lan tràn ra từng đầu tinh mịn vết rách mỗi một cái sắt na đều có vô số đạo cấm chế đang sụp đổ đây là có chuyện gì từ lân lão tổ làm sao cùng luyện bảo các tri chi chủ chiến đấu rồi Từ lân láo tổ cùng lý â n cùng láo l tổ nghị c hai i tinh thực tế quá lớn, mà lại chiến ế tế n động lớn, đấu đấu đ quá thực mà ị đ ể mắt cũng mức quá dễ thấy. Hát tự dưng bắn ra hai đạo mấy chục ngàn xích dọa người huyết quang s ơ n mạch đồng dạng tay lớn luân động cổ kiếm thật giống như một tôn khai thiên bổ cự nhân đồng dạng đông một tiếng hắn chân to hướng phía trước đặt mạnh không gian bên trong tạo nên tầng tầng gợn sóng tiếp lấy đông nhiên hung hăng hướng phía dưới một bộ như xét đánh thanh â m bỗng nhiên ở trong thiên địa n ổ lên chấn động đến hát thủy thành bên trong vô số tu sĩ c h ó n g đầu hoa mắt vô tận ó n g á n h kiếm khí phảng phất giống như chín ngày ngân sông đồng dạng chút xuống cả phiến thiên địa một mảnh ngân bạch lạnh lùng tràn ngập sát cơ đến vô tận hư không vê anh cơ hồ là ở trong trước mắt tử lân lão tổ đánh ra kình thiên thú trào giống như là dùng giấy dán đồng dạng vô song yếu đ ấ t bị kiếm khí trường hạng ngạnh sinh xoắn nát r à o lên kiếm khí càng làm a n g theo thẳng tiến không lùi mở c à n khôn khí thế hướng tử lân lão tổ va chạm mà đi phảng phất không đem tử lân lão tổ chém giết tuyệt không b giống như đụng phải to lớn thiết sơn va chạm trong một chớp mắt mới vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi tử lân lao tổ tựa như một con rượu bị đứt dây bay rớt ra ngoài huyết dịch đỏ thắm ở trong hư không điểm điểm rơi xuống ông nhìn thấy một màn này hát thủy thành bên trong tu sĩ đầu tại chỗ liền c h o n váng thẳng cảm thấy mình giờ phút này chính bản thân trong n ộ n g nếu không một cái hốn nguyên cảnh giới tu sĩ có thể nào như thế người tiên chiến thắng hình thương dạng này hoàng tôn liền đã đủ do a người n mà bây giờ càng là một chút liền đem hoàng tôn chi bên trong nhân vật vô địch xinh xinh đánh bay cái này còn là người sao ta không tin ta không tin ngươi làm sao lại mạnh lên nhiều như vậy t ử lân lão tổ xa xa nhìn qua lý nghị thân ảnh gào thét không thôi trên mặt lộ ra kinh khủng t h ầ n sắc nửa người trên của hắn một đạo nghiêng nghiêng vết thương cắt mà xuống cốt cốt huyết dịch không ngừng từ trong đó thẩm thấu mà ra nhất khiến tử lân lão tổ sợ hai chính là hắn tự hồ từ lý nghị kiếm khí bên trong cảm nhận được p h á p t ắ c khí tức không phải hoàn g tồn cấp đừng cái chủng loại kia ngụy p h á p t ắ c mà là chân chính chi cao vô thượng p h á p t ắ c cái này cơ hồ làm hắn hồn phi phát tán hô hô hô lý nghị từng ngụm, từng ngụm thở hồn hện vượt cấp làm dùng lực lượng phát tác đối thân thể tổn thương thực tế quá lớn giờ này khác này trong cơ thể hắn không biết có bao ừ chuyện ngươi không biết nhiều bất quá ngươi đã dám đánh ta lý nghị chú ý ngươi hôm nay liền đã nhất định là vẫn lạc hạ t r à n g vô luận là ai cũng không thể nào cứu được ngươi mà ngươi thì sẽ là cái thứ nhất vẫn lạc ở dưới tay ta hoàng tôn lạnh lùng chừng tử lân lão tổ một chút lý nghị chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức lần nữa bắt đầu điều động lực lượng phát tắc ầm ầm gió xoáy mây tản vô tận nguyên khí lần nữa bị thanh l i ê n hãng cổ kiếm cường hoành hút nhếp mà đến k i ế m quang sáng trói lần nữa kéo dài đến mấy triệu ra ngoài huống lý nghị miệ quắt to một tiếng trong t r ớ c mắt liền đem kình thiên cự kiếm giơ lên tiếp lấy đột nhiên hướng phía dưới đâm một cái. trong một chớp mắt liền b i n h thiên c ử kiếm đâm vào bên trong lòng đất ầm ầm tử lân lão tổ phụ cận sơn nhạc dòng sông nháy mắt liền toàn bộ bị xinh xinh bốc hơi vô tận kiếm khí tràn vào đại địa diễn dịch tạo d i ệ u tổ hợp c h ậ n pháp c â u thông nguyên khí trong n g á y mắt từng đầu quỷ dị thanh l i ê n dây leo phá đất mà lên ầm ầm mỗi một đầu thanh l i ê n dây leo đều khoảng chừng mấy trăm ngàn trượng dài xâm hàn sắc bén kiếm khí ở trong đó lờ lờ vô số đầu to lớn dây leo giống như từng đầu rắn độc đầm dạng h ô n g tàn hướng tử lân lão tổ vây quanh quấn giết tới c ẳ n có hoa sen đoá đoá tô điểm ở giữa giữ t bất quá trong n g a y mắt t ử lân lão tổ liền đã bị vô tận hoa sen dây leo bao phủ đập vào mắt đi tới đều là múa bên trong trường đ ẳ n g lý nghị người muốn giết ta không có dễ dàng như vậy đông nhiên một tiếng g i í t g à o thê thảm từ trong đó truyền đ ế n ra đó lấy từng đạo mấy vạn trượng huyết quang ngạnh xinh xinh đem trong vòng vây dây leo xuyên thủng ầm ầm kinh khủng uy áp từ trong đó buộc phát ra trong khoảnh khắc tất cả hoa sen dây leo liền đã toàn bộ sụp đổ lệnh bài lý nghị hai mắt có chút ngưng lại xem lập tức liền phát hiện từ lân lão tổ chính dơ tinh hồng lệnh bài đằng này ra không cần phải nói cũng biết tử lân lão tổ vừa rồi chính là mượn nhờ lệnh bài uy năng đánh vỡ c h ó i buộc ừ chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ ra lệnh bài này sẽ có khổng lồn như vậy uy năng a ta thừa nhận ta lúc trước là xem thường ngươi bất quá ngươi uy nguyên muốn chết tử lân lão tổ tay phải cầm lệnh bài sát ý uy nghiêm nhìn qua lý nghị phải biết lệnh bài này thôi động cũng là có điều kiện lấy tử lân lão tổ thực lực mỗi một lần thôi động cơ hội đều muốn đánh mất ba phần có tinh huyết bị lý nghị b ứ c đến tình trạng như thế hắn cựu hận trong lòng đã tới đỉnh điểm ừ thật sao lý nghị sắc mặt nghiêm túc nhìn qua tử lân lão tổ trong tay tinh hồng lệnh bài không dám có chút chủ quan. trong thức hải pháp lại lần nữa bị thôi động từng tia từng tia lực lượng pháp tắc chảy vào lý nghị sông đồng Vâng, trong một c h ư ớ c mắt lý nghị hai mắt tách ra vô lượng kim u a n g phản phất là hai vòng to lớn mặt trời ánh sáng sáng c h ó i xuyên thủng chư thiên thấu thị kỷ nguyên c à n g có một cấu nghiêm nghị thiên uy từ trong đó lan tràn mà ra tàn mắt ra áp đảo hết thể chúng sinh hết thể tu sĩ、si、phía trên vô thượng k h í tước ông lấy lý nghị làm trung tâm không gian bắt đầu tạo nên từng lớp từng lớp như thực chất g ọ n sóng một vòng một vòng hướng phương xà rập rờn mà đi Cố này thậm u tu tu đều y thủy áp dáng phản phất áp thành bên trong tu sĩ trên thân, trong một mắt, tất cả tu sĩ tâm thần đều như trọng viễn thần sơn chân áp mà xuống, từng cái sắc mặt trắng bệnh như lâm tâm một mắt, một mà tại hát chất tất tòa mặt tờ đại cái kích, như bị to sĩ sĩ sắc cả có cự cổ giấy, đầu chí tại lý nghị đưa mắt liếc nhìn ở giữa những n à y trước kia cao ngạo vô cùng tu sĩ toàn bộ đều không tự chủ được q u ỳ xuống đây là một loại đến từ linh hồn trí cao huy áp không dùng t h á n g cự mà tử lân láo tổ cũng tại lý nghị xong đồng tách ra vô lượng kim quang trong chốc lát bắt đầu run lẩy bẩy cỗ uy áp này hắn quá quen thuộc đây tuyệt đối là pháp tắc uy áp bởi vì hắn đã từng từ một tôn thần chủ trên thân cảm thụ qua cũng kém chút v ớ n lạc pháp tắc đây là pháp tắc ngươi chỉ là hôn nguyên cảnh giới làm sao có thể lĩnh nộ g được pháp tắc không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng t ử lân lão tổ tự lẩm bẩm âm thanh run r à y h ừ còn muốn đánh sao lý nghị cười lạnh nói trong nháy mắt t ử lân lão tổ sắc mặt lúc trắng lúc xanh thật giống như một đầu tắc kẹ hoa đồng dạng bất quá hắn lại thật không còn dám đánh mặc dù hắn tay cầm máu nham thánh tôn chế tạo ra lệnh bài mặc dù hắn hoài nghi lý nghị chỉ là gặp khoáng thế cơ duyên may mắn thu hoạch được một tôn ngữ cự đầu di tặng hoặc là vật phẩm khác hắn cũng không dám cược siêu t ử lân lão tổ không cam lòng nhìn lý nghị một lần cuối cùng thân thể n h ó á n g một cái liền trở lại trong thành chủ phủ lý nghị nhìn qua t ử lân lão tổ đi xa thân ảnh trong con mắt hàn quăng nổ bắn ra hắn không phải là không muốn giờ phút này liền đánh g i ế t t ử lân lão tổ mà là không thể bởi vì hắn mấy lần điều động lực lượng phát tắc thân thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng mà lại sau đó không lâu chỉ sợ còn muốn đối mặt ngân g á c tộc trả thù hắn nhất định phải giữ lại chiến lực của mình đồng thời mau chóng đem thương thế của mình khôi Mưa mưa ư những g năm này vô số vẻ tím tộc cao thủ bắt đầu lục tiếp theo trở về mà hát thủy thành bên trong thế lực cũng bắt đầu tấp nập xuất động một cô bầu không khí ngột ngạt từ đầu đến cuối bao phủ h ắ t thủy thành hát thủy thành bên trong tu sĩ đều biết kinh thiên đại chiến tức sắp đến rất nhiều thực lực tương đối thấp tu sĩ đã bắt đầu rời đi hát thủy thành miễn cho đến lúc đó bị cuốn vào trong đó bị liên lụy bởi vì cái gọi là mưa gió muốn tới phong m ắ n lâu mà những năm gần đây lý nghị cũng không hề rời đi hát thủy thành bởi vì hắn biết ngân giác nhất tộc chịu chắc chắn lúc hát thủy thành bên ngoài một nơi nào đó đợi chờ mình vô luận là rời đi hay là lưu tại cái này bên trong kết quả cũng giống nhau sớm muộn đều có một trận chiến bởi vậy không bằng lưu tại cái này bên trong đem thương thế giữa tốt lấy trạng thái tốt nhất ứng phó sau đó đại chiến đ trong, rất rất là là trong mặt thất lý nghị hai mắt đột nhiên bắn ra vài thước sền sẽ huyết quang cổ cổ màu đen sát khí giống như lang yên đồng dạng từ nó thân thể tràn đầy mà ra sát khí này như cựu hữu hạn khí toàn bộ mật thất đều ngưng kết ra một tầng thật dày hát băng hát thủy thành p h ụ t h à n h chủ từ lân lão tổ đại mã kim đao ngồi tại thủ thoại trí thượng hạ phương thì đứng vững hơn mười tôn cừng giả trong đó tính cả hát thủy thành t h à n h chủ tử nham ở bên trong bảy tôn tản mát ra niết bàn cảnh khí tước còn lại đều tản mát ra hoàng tôn cảnh khí tước mặc dù hát thủy thành tại vĩnh hằng thế giới bên trong không tính là gì đại địa phương nhưng là vậy tím tộc đã có thể tại cái này bên trong xương vương xương bá nhiều năm như vậy tự nhiên không chỉ từ lân lão tổ một vị hoàng tôn khoảng chừng bốn vị hoàng tôn đây mới là vậy tím tộc thực lực chân chính đại ca ta nói đúng giao một cái hôn nguyên cảnh giới tiệu tử bốn tôn hoàng tôn chi bên trong một vị trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo trung niên đại hán bất mãn đối tử lân l á o tổ nói vị này trung niên đại hán lại là vệ tím tộc tam tổ tam đệ đừng muốn nhiều lời đại ca gọi chúng ta trở về tự nhiên là có đạo lý của hắn trung niên đại hán vừa dứt lời liền có một tôn dâu dài b ồ n g bền mặt mũi nhăn meo láo giả ra quát lớn một tiếng mà l á o giả này thì là vệ tím tộc nhị tổ nhị đệ nói không sai kia tiểu tử cổ rất quái rõ ràng chỉ có hôn nguyên cảnh giới tu vi nhưng là nó chiến lược lại đủ để so sánh hoàng tôn cấp bậc cừng giả càng làm cho người ta kiêng kỵ chính là tiểu tử này vậy mà có thể làm dùng lực lượng p h á p tắc tổng hợp nó thực lực chân chính dù cho ta tại trạng thái toàn thịnh cũng không có năm chắc thu thập được hắn thử lân láo tổ thanh n â m có vẻ hơi âm trầm cái gì vậy mà có thể làm dùng lực lượng p h á p tắc lần này chứ đã sớm biết đến hát thủy thành thành chủ bên ngoài còn lại hơn mười tôn cường giả toàn bộ đều đọc dung bọn họ cũng đều biết lực lượng p h á p tắc ý vị như thế nào chỉ có đạp nhập thần chủ cấp bậc cường giả mới có thể chính tại sử dụng lực lượng p h á p tắc tu sĩ k h á c căn bản là ngay cả bên cạnh đều không đụng tới không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng không có đạo lý như vậy một tôn hốn nguyên cảnh giới cường giả làm sao có thể lĩnh ngộ được pháp tắc nếu là lĩnh ngộ đã sớm đạt tới thần chủ cấp bậc trung niên đại hán lúc này liền lắc đầu ừ m ta cũng cho rằng như thế lúc ấy kia tiểu tử làm dùng lực lượng pháp tắc thời điểm toàn thân băng liệt rõ ràng là nhận phản vệ bởi vậy ta hoài nghi kia tiểu tử rất có thể đạt được một vị nào đó đã vẫn là cường giả chi ế n bảo hoặc là một chút chứa lực lượng pháp tắc di vật từ lân lão tổ nghe xong trung niên đại hán lời nói sau gật đầu nói ở đây những cường giả này một cái kia không phải từ sóng to gió lớn bên trong đi tới mỗi một cái trí tuệ đều gần như yêu nghiệt chỉ là hơi tưởng tượng liền tán đồng t ừ lân l á o tổ thuyết pháp đón lấy những người này liền từng cái con ngươi trở nên nóng bỏng lên trong con mắt lõe ra tham lam q u a n mang vô luận là chiến b ả o hay là chứa lực lượng pháp tắc di vật cái này đều là đồ tật ta nếu để cho mình đạt được lĩnh hội h ảo diệu trong đó nói không chừng liền có cơ hội bước vào cấp bậc kia đại ca vậy còn chờ gì chúng ta bây giờ liền đi cùng một chỗ đem tiểu tử kia cho hoành sát đem trên người hắn bảo vật toàn bộ đều cướp đợt lại còn muốn đôi tiến hành sư hồn đem bí mật của hắn toàn bộ khai quẩn ra trung nhiên đại hán lần này nhịn không được mà cái khác vậy tím cường giả cũng no nghe m u ố n đọng ừ trước tỉnh táo lại từ lân láo tổ hai tay lăng không ngân xuống đem mấy người sao động áp chế lại tiếp tục nói kia tiểu tử không phải dễ dàng đối phó như vậy làm không tốt sẽ cùng chúng ta lưỡng bại câu thương cứ như vậy liền không đáng mà bây giờ vừa vặn ngân giác tộc đối nó hận thấu xương mà lại ngân giác tộc cũng không biết tiểu tử này trên thân bí mật chỉ sợ còn tưởng rằng hắn chỉ là một tôn chiến lược có thể so sánh hoàng tôn cường giả mà thôi chúng ta cần phải làm l là ạ ở trong đó hào hào nhu đồ để ngân giác tộc cùng tiểu tử này lưỡng bại câu thương đến cuối cùng chúng ta tới kiếm tiện n i từ lân lão tổ ngữ khí bình tĩnh hiện ra trí tuệ vững vàng thần thái phản p h ấ t hết thạy đều nằm trong tính toán của hắn không sai đại ca nói đúng ngân giác tộc lại dám đánh chúng ta vậy tím tộc chú ý nên để bọn hắn cùng kia t i ể u tử l i ề u cái lưỡng bại câu thương sau đó chúng ta tới làm ngư ông chẳng những cấp đoạt t i ể u tử kia hết thạy chính là ngân giác tộc bay cánh thành chúng ta cũng muốn chiếm đoạt đây chính là chúng ta vậy tím tộc lớn mạnh thời cơ tốt nhất mặt mũi nhăn nheo lão giả cũng mở miệng nói trong giọng nói của hắn lộ ra một cô âm tàn mùi máu thanh tràn mập ra tốt, chuyện này liền này là ngừng. ta phân phó các ngươi tìm kiếm đặc thù huyết mạch hôn nguyên cảnh giới tu sĩ các ngươi đã tìm được chưa t ử lân lão tổ bàn tay vung lên chuyển rời đến một cái khác chủ đề n g h e xong t ử lân lão tổ lời nói trong đại s ả n h mọi người liếc mắt nhìn nhau cùng nhau một phất ống tay áo phanh phanh phanh gần hai mươi tôn ngất x ỉ u tu sĩ ngã rơi trên sàn nhà làm sao ít như vậy còn kém bảy tám cái t ử lân lão tổ nhúng mày trong thanh â m rõ ràng b ạ o xương hài lòng hay không ai đại ca ngươi không biết chúng ta đã hết sức những này đặc thù huyết mạch tu sĩ không phải bản thân cấp bậc lợi hại chính là nó bối cảnh khủng bố mà lại số lượng lại thiếu tới cực điểm cái này ngàn mười ngàn năm qua. chúng ta đã b ư ớ c lên vô số lần nguy cơ sinh tử mới vụng trộm bắt được những người này trong đại sành hơn mười người đều lộ ra cười khổ t h ầ n sắc cái gọi là đặc thù huyết mạch chính là một chút t i ê n phú dị bẩm cực kỳ biến thái tu sĩ những tu sĩ này mỗi một cái đều tư chất nhị tiên bình thường mà nói đại bộ phận phân đặc thù huyết mạch đều là thần chủ cấp bậc trở lên cường giả t r u y ề n thừa xuống hậu đại mà lại chỉ là cực kỳ cá biệt hậu đại cái này hậu đại một lần xuất sinh liền kế thừa phụ mẫu một bộ phân t i ê n phú thậm chí có vừa ra đời trong thất hải liền tồn tại pháp tác lạc h n tu luyện tại thần chủ cảnh giới trước đó đều cơ hồ không có bình cảnh, cực kỳ kinh khủng. Mặc dù khó khăn, nhưng là chuyện này tầm quan trọng các ngươi cũng là biết đến so sánh chuyện này lý nghị thứ ở trên thân căn bản cũng không giá trị nhắc lên bởi vậy các ngươi vẫn là phải nắm c h ặ t t ử lân lão tổ ngữ khí âm chầm nói vâng đại ca trên đại s ả n h chúng người không biết làm sao lướt nhau chỉ có thể đáp ứng mà t ử lân lão tổ thì ống tay n á o vung lên tự dưng sinh ra một cỗ quái phong trong c h ư ớ c mắt cũng đã đem nằm xuống trong đại s ả n h hai mươi tôn đặc thù huyết mạch tu sĩ toàn bộ cuốn đi chương hai trăm chín mươi lăm thần bí huyết trì pháp tác phụ t r i hắc thủy thành phủ thành chủ một gian vắng vẻ trong mặt thất từ lân lão tổ lẳng khoanh chân ngồi tại một cái bồ đ o n phía trên nó hai mắt nhắm nghiền toàn thân huyết quang phun trào thậm chí còn có từng tiếng thê lương tiếng thét chói hai từ thân thể của hắn truyền ra phảng phất có vô số hoan hồn đang gầm thét càng có vô số đầu tóc thô tinh hồng mạch máu từ nó thân thể bỏ mà ra ở trong mật thất múa giao nhau thành hình lưới máu đỏ tươi quang đem dị thạch chế tạo vách tường n h ộ m thành một mảnh đỏ bừng một đoạn thời khắc từ lân lão tổ đóng chặt hai mắt đ ố n g nhiên mở ra hai tay còn như hoa sen đồng dạng nở rộ ra chỉ là trong một chớp mắt liền ở trong hư không n ư n g tụ ra mấy trăm ngàn cái nhảy nhót phù văn ô ô ô ô ô ô ô nhưng là những lũ tiểu nhân này lại từng cái g i ữ t ậ n vô song giống như từng tôn bị lột ra lệ quỷ ngập trời oán khí từ trên người của bọn hắn lan chẳng ra ta là thiên tri tiêu tử ta không cam tâm a ta tương lai là hỏi đỉnh quân vương tồn tại sao có thể liền chết đi như thế phụ thân ta là thái cổ thần chủ hắn sẽ báo thù cho ta các ngươi cuối cùng rồi sẽ chết không yên lành những lũ tiểu nhân này bắt đầu kịch liệt g i y r u a tay chân vũ đạo càng là phát ra vô số ác độc nguyền r u a n h ữ n g này nguyền r u a n g ư n g tụ thành một đem đem sắc bén nguyền r u ộ chi kiếm soát một chút liền toàn bộ hướng phía từ lân lão tổ hung hăng ám sát mà tới hừ đều đã chết rồi còn dám trong ạ i cái này bên t phép lối. trước mắt những n n qua h lũ tiểu nhân này c liền i toàn bộ bị tỏa liên trói bục chặt bình tĩnh trở lại một lần nữa biến thành từng cái huyết sắc phù văn từ lân lão tổ ánh mắt chuyển di không tiếp tục để ý những này lơ lường phù văn hắn lật bàn tay một cái liền đem một khối tinh hồng lệnh bài đem ra lệnh bài này lại chính là máu nham thánh tôn luyện chế lệnh bài. đi ngón tay của hắn đột nhiên hướng phía lệnh bài một điểm trong nháy mắt trong mật thất tất cả nhảy n h ó t phủ văn toàn bộ t u ô n ra động hình thành một cỗ huyết sắc dòng lũ hướng lệnh bài gào thét mà đi giống lệnh bài đột nhiên run lên run từ trong đó chuyển ra một tiếng to lớn gào thét ngang ngược khí tức từ trong đó khuyết tán mà ra phản phất chính có một đầu ngủ say vô số năm cự thú tại dần dần t h ứ c tỉnh một đoạn thời khắc một chương vạn vẹo mặt quỷ xuất hiện tại lệnh bài đồng hồ trên mặt cái này mặt quỷ trồng con mắt phóng xuất ra thảm ánh sáng trắng mang tản mắt ra khiến người dùng mình khí t ư c hô mặt qu mở ra một chương miệng to như chậu máu trong n ấ y mắt liền đem c ỏ rửa mà đến phủ văn dòng lũ toàn bộ thôn p h ệ mà tại mặt quỷ đem phủ văn dòng lũ toàn bộ sau khi thôn p h ệ biến hoa tái khởi lấy tinh hồng lệnh bài làm trung tâm bắt đầu nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng đỏ nhạt gợn sóng một cái ước chừng mấy trượng lớn nhỏ cửa đá tại gợn sóng trung tâm hiện hiện n h ì n qua gợn sóng bên trong cửa đá thử lân lão tổ trong con mắt không thể ước chế để lộ ra một c ô nóng bỏng liền ngay cả khí tức cũng hơi hôn luận lên bất quá hắn cuối cùng vẫn là một chờ một người rất nhanh liền lắng lại dòng suy nghĩ của mình một bước liền vượt tiến vào trong cử đầu tiên đập vào mi mắt rõ ràng là một cái phương viên mấy chục bên trong to lớn huyết chỉ, ba ba huyết dịch sền sệt như nồng tương thỉnh thoảng toát ra mấy cái cự đại bọc khí mà tại cái này sền sệt trong máu phiêu phủ ở mấy trăm ngàn bộ thi thể từ trên thi thể lưu lại đến khí tức có thể biết trong đó đại bộ phận phân khi còn sống đều là một tôn truyền thánh mà còn lại mấy chục ngàn cỗ khi còn sống thình lình toàn bộ là hôn nguyên cảnh giới cực giả nhưng mà từ lân láo tổ ánh mắt vẫn chưa dừng lại tại những cái kia lơ lửng trên thi thể hắn đ ư c chú ý toàn bộ dừng lại tại phía trên ao máu một trăm hơn cái cự đại trong suốt kén máu bên trong có thể trông thấy Những này kén bên máu từ r o phong n nội chính ấn g bộ t n g từ ô n tu t sĩ, n g c h i ế lân láo tổ bước vào đến cái không gian này về sau toàn bộ huyết chỉ đều điên cuồng sôi trào lên vô tận đoán khí từ huyết chỉ bên trong quần quận mạ lên mà phía trên ao máu kén máu càng làm ánh liệt run run run rãy rủa không ớt nhưng mà đối mặt một màn này từ l â người láo t bất vi đến g tột cùng đ là ai vậy mà gan giáng mạo phạm bản thân tử người cái này là tử tội tuyệt đối là tội chết người tốt nhất lập tức liền thả ta nếu không để ta ra t ậ u biết tất nhiên chu ngươi cựu tộc để ngươi sống không bằng chết không sai n g ư ơ i tốt nhất lập tức liền thả chúng ta sau đó quỳ trên mặt đất hướng chúng ta cầu tình ta có lẽ sẽ để ngươi trở thành một tôn nô lệ cuốn ngươi không chết ngươi thật sự là to gan lớn mật cũng dám có ý đồ với ta ta nhất định phải đưa ngươi diệp tộc thậm chí muốn đem linh hồn của ngươi gọi ra đến dùng để đốt đ è n trời nhận hết thế gian tra tấn vinh thế không thể siêu sinh những này thân có đặc thù huyết mạch tu sĩ từ trong hôn mê tỉnh lại mặc kệ ba tháng bảy năm hai m ộ t lập tức liền túi miệng túi m ặ t hướng lấy t ử lân l á o tổ trách m a n g lên liền tốt đại h ộ nhân gia chủ nhân tại c ử trách gia nô đồng dạng ngựa k h i ác độc mà hà khắc mà lại cả đám đều thần thái tiêu căng không ai bị nổi có thể thấy được thân phận của những người này mỗi một cái đều, thật không đơn giản, mỗi một cái đều tôn quý tri cực、ừ. mắng chửi đi dùng sức mắng chửi đi dù sao các ngươi rất nhanh đều muốn trở thành ta đá đặt chân thời gian cũng không nhiều từ lân láo tổ nhìn qua những tu sĩ này cười lạnh trong con mắt toát ra từng tia từng tia s â m hàn sắc cơ ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi dám đối với chúng ta động thủ ngươi không biết hậu quả của việc làm như vậy sao trong n a y mắt những n à y lúc trước còn tiêu căng vô cùng tu sĩ lập tức liên hoảng giữa sinh tử có đại khủng bố vô luận là ai vô luận ngươi là h è n mọn phạm nhân hay là một tay che chởi tu sĩ hoặc là xoay chuyển thời không vô thượng cự đầu đối mặt tử vong cũng không thể chân chính lạnh nhạt c h ố chi、sinh. thì hết thể đều có thể có thể chết thì hết thể đều là hư hảo từ lân l á o tổ ánh mắt bên trong toát ra một tia tàn nhẫn hai tay đột nhiên một kết pháp quyết vê anh huyết trì bên trong lập tức nổ tung mấy chục đoá thê mỹ huyết hoa thương thương thương từng đầu huyết sắc xiềng xích từ huyết trì bên trong rối ra bất quá là hô hấp ở giữa liền toàn bộ đem những tu sĩ này trói buộc chặt cũng huyền không treo đến huyết trì phía trên van cầu ngươi thả ta cầu ngươi thả ta thả ta vô luận ngươi đã làm gì ta đều không so đo vừa rồi ta nói sai lời nói chỉ cần ngươi quấn ta một mạng ta lập tức liền mời cầu phụ thân tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện để tấn thăng đến vô thượng thần chủ trên huyết trì không từng tôn bị tỏa liên trói buộc chặt tu sĩ tiến hành sau cùng giấy r u a n g é m d ư ớ i cái này đến cái khác hứa hẹn ừ các ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta chất dinh dưỡng đi chỉ muốn lấy được máu nham thánh tôn đặc thù truyền thừa thu hoạch được kia khiến quân vương cự đầu đều kiêng kỵ nịch tiên thần thông thần chủ tính là gì h u ố hồ ngươi còn thật sự cho rằng ta không có cách nào tấn thăng đến thần chủ a ta bất quá vì thu hoạch được máu nham thánh tôn truyền thừa mà một mực tại áp chế cảnh giới của mình mà thôi mấy triệu năm ta chuẩn bị lâu như vậy nhất định phải thành công từ lân lão tổ đứng tại cạnh huyết trì b ngón tay hắn hướng phía phía trên một chỉ chỉ một thoáng một cỗ huyết khí liền bắt đầu từ huyết chỉ bên trong lan tràn mà lên đem dãy rủa bên trong tu sĩ vây lại phía trên lần nữa nhiều hơn hai mươi cái kén máu còn kém t a m cái quét một vòng trên không thử lân l á o tổ tự lẩm bẩm lại là năm mười năm trôi qua hắc thủy thành đường phố rộng rãi phía trên người đến người đi phi thường náo nhiệt nhưng lại có một nơi lại tương đối quặng cụ vẽ rất nhiều tu sĩ mỗi lần đi ngang qua lúc đều cẩn thận trên mặt lộ ra kính sợ t h ầ n s á c mà cái này bên trong lại chính là luyện bảo các sở tại địa từ khi lý nghị cùng tử lân lão tổ đại chiến một trận về sau l này này, từng từng đạo đạo trên thân thể thương thế khôi phục về sau lý nghị cũng không có lập tức liền rời đi hát thủy thành mà là bắt đầu tìm đọc trong thất hải có quan hệ hồng quân ký ức bắt đầu lĩnh hội phụ diện tri đạo lý nghị rất rõ ràng mình tiếp x u ố n g sẽ phải đối mặt chiến đấu sẽ là như thế nào nghiêm trọng tại không thôi động mênh mông p h á p tắc tiền đ ể phía dưới lấy mình thực lực căn bản là không cách nào ứng phó mà một khi thôi động p h á p tắc nhưng lại sẽ đối thân thể của mình tạo thành quá nặng gánh vác căn bản là cầm tiếp theo không được bao lâu bởi vậy lý nghị quyết định lĩnh hội phụ triện tri đạo lấy phụ triện thay thế thân thể đem một bộ phân lực lượng p h á p tắc phong ấn trong đó dùng cái này đến giảm bớt thân thể gánh vác nói thật hồng quân tại phụ triện tri đạo đạt thành tựu cao căn bản cũng không phải là lý nghị có thể so sánh từ hồng quân có thể rút ra lượng kép khí vận ngưng kết thành phủ điểm này liền biết mà lý nghị thì luôn luôn chuyên chú vào kiếm đạo ý chí quy tắc pháp tắc cái này mấy điểm giảng cứu chính là lấy kiếm diễn đạo lấy kiếm diễn pháp chủ yếu thủ đoạn đều là thông qua kiếm đạo đến áp dụng bất quá đến lý nghị loại trình độ này thường thường là nhất p h á p thông vạn p h á p thông lấy lý nghị kia khủng bố đến hụ chết người thôi diễn chi lực tăng thêm hồng quân ký ức lý nghị tại phụ triện chi tri đạo lĩnh hội dùng một ngày ngàn bên trong để hình dung cũng không đủ hướng hồ, hồ lý nghị cũng vẹn vẹn thôi diễn như thế nào ngưng tụ pháp tắc phụ triện điểm này bởi vậy bất quá mấy chục năm lý nghị tại ngưng tụ phụ tri đạo bên trên đã có phi thường sâu tạo hồi hồ hồ. lý nghị từng ngụm từng ngụm thở hồn hển từng giọt mồ hôi lạnh từ trên gương mặt ngã xuống hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế một tia lượn lờ lực lượng p h á p tắc từ đầu ngón tay kéo dài mà ra ở trong hư không không ngừng phát hoạ rốt cục xong rồi nhìn qua hư giữa không chung một chương cổ phát ám kim sắc phụ triện lý nghị trong con mắt nhịn không được lộ ra từng tia từng tia ý mừng thân vật tự hối chương này ám kim sắc phụ triện cũng không có hiện ra bao lớn thanh thế tựa hồ rất phổ thông chỉ có tự tay đụng chạm đến phụ t i ệ n mặt ngoài mới có thể cảm nhận được bên trong lẫn dấu ô n dương đại hải đồng dạng năng lượng chương hai trăm chín mươi sáu quả quyết xuất thủ một trăm năm sau luyện bảo các một mực đóng chặt nhiều năm đại môn đ ố n g nhiên mở ra đi thôi tiểu ngũ lý nghị tùy ý nói một tiếng bước chân hướng về phía trước một bước liền trực tiếp bước ra đại môn mà tiểu ngũ thì lặng lặng đi theo ở đằng sau ra luyện bảo các chủ nhân rốt cục xuất hiện lần này đại chiến muốn kéo ra hát thủy thành bên trong tu sĩ vừa thấy được lý nghị hiện thân lập tức liền xôn xao từng cái bắt đầu nghị luận ở m ý, tranh luận trận này sắp đánh tới đại chiến đến cuối cùng đến tột cũng sẽ là phương tia thắng được chủ nhân có phải là thật hay không sắp đại chiến a tiểu ngũ rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi trong hai con người không che giấu được toát ra một tia lo lắng không có việc gì một đám tôm k é p nhãi nhất thôi nghe tới tiểu ngũ lời nói lý nghị trong lòng có chút tấm áp ngựa khi chắc chắn hồi đáp tiểu ngũ vô v ô miệng lại cuối cùng cũng không có lần nữa mở miệng bởi vì hắn cũng biết trận đại chiến này là vô luận như thế nào đều tránh không đi qua hắn lại mở miệng cũng không có tác dụng gì thân ảnh của hai người tại hát thủy trên đường phố dần dần t ừ n g bước đi đến mấy sợi gió lạnh vội qua chống g ô n g thêm mấy phân tiêu sát chi ý tựa hồ biểu thị sắp tiếp xuống là một trận đại chiến thảm liệt hắn ra khỏi thành rồi trong thành chủ phủ tử lân lão tổ cao cầm đầu vị uy nghiêm đối phía dưới một gối mà quỳ một tôn người háo đen nói người háo đen không dám thất lễ thành thật trả lời vâng lão tổ tốt chúng ta cũng xuất phát chuẩn bị làm cuối cùng cái kia kiếm tiện nghi n g ư ông tử lân lão tổ hai mắt tinh quang l o e lên liền nối trong đại s ả n h cái k h á c v ả y tím nhất tộc cường giản ó i khoảng cách hát thủy thanh ước chừng ba mươi triệu bên trong một cái trên núi hoang lý nghị đón do đứng thẳng tản mát r a duy ngã độc tôn khí thế mạnh liệt tồn tại cảm tràn ngập thiết địa trong lòng bàn tay sớm đã nắm chặt thanh niên cổ kiếm một cỗ kinh khủng chiến y đã bắt đầu trong lòng hắn ấp về phần tiểu ngũ thì bị hắn thu được không gian chữ vật bên trong tiếp xuống đại chiến chú định tạt cốc nhược quả tiểu ngũ ở lại bên ngoài lý nghị căn bản là không có cách nào cam đoan nó an toàn bởi vậy hay là thu lại tốt miễn cho đến lúc đó phân tâm ô, ô, ô. Hàn Phong gào thét, ước chừng sau nửa canh giờ, lý Nghị hai mắt đột nhiên bắn ra vài thước tinh quang, đầu lâu có chút hướng nhìn thẳng không thân ảnh. chính hình gào vài ngàn này là đoàn mà nửa bắn quang, lên nâng lên, trong băng người, cấp cao láo giờ, mắt đột tốc từ trong cao không tiêu tổ một ước dưới có Cái sau ra đầu lâu lại Lý vị mấy má xạ sau đó đầu hàng chúng ta để ta gieo xuống linh hồn cầm chế thành cho chúng ta ngân giác tộc t r ư ở n g lão một cái khác nhất định phải chết hình băng lão tổ vừa đến liền phách lối hướng lý nghị q u á t không sai hình băng lão tổ hôm nay tới đây chặn giết lý nghị mục đích chủ yếu chính là vì thu hoạch lý nghị trên thân khả năng tồn tại có thể trên phạm vi lớn gia tăng chiến lược bảo vật hắn mặc dù không rõ ràng lý nghị có thể làm dùng lực lượng phát tắc nhưng cũng biết lý nghị từng cùng tử từ lân lão tổ chống lại tin tức tại hắn nghĩ đến một tôn hốn nguyên cảnh giới tu sĩ là vô luận như thế nào đều là không thể cùng hoàng tôn sánh ngang lại càng không cần phải nói là tử lân l á o tổ dạng này định phong hoàng tôn bởi vậy lý nghị trên thân tất nhiên tồn tại một chút thần chủ cấp bậc trở lên kinh thiên bảo vật vì dự phong v ă n nhất hắn thậm chí còn đem tộc bên trong một nửa cao thủ đ i ề u đ ộ n g tới hừ chỉ cần đưa ngươi bảo vật lấy tới tay lập tức liền đem ngươi oanh sắt thành tạt bã gác tội chúng ta ngân giác tộc người làm sao có thể còn để hắn sống sót hình băng lão tổ ánh mắt lấp lóe trong lòng đối lý nghị hạ đạt tất sát quyết định hừ các ngươi tính là thứ gì một đám hề vậy mà cũng muốn để ta khuất phục thật sự là quá ngây thơ lý nghị khỏe miệm cười lạnh lấy trí tuệ của hắn làm sao lại không rõ hình băng lão tổ trong lòng chô đánh chú ý chỉ sợ mình một tướng kia cái gọi là bảo vật giao ra lập tức liền sẽ tự mình chém giết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lý nghị ta khuyên ngươi hay là thần phục chúng ta ngân giác tộc tốt miễn đến lúc đó chết quá mức không đáng hình thương cũng tới trước một bước hám i ệ n g đối lý nghị nói ừ ngươi thì tính là cái gì một cái ngày xưa bại tướng dưới tay có tư cách gì để ta thần phục có bản lĩnh chúng ta liền lại đến làm qua một trận lý nghị dùng xem thường ánh mắt nghiêng mắt nhìn hình thương một chút trong thanh âm tràn ngập nhậm ai ngươi trong nháy mắt hình thương sắc mặt liền trở nên xanh xám bắt đầu hắn không nghĩ tới lý nghị vậy mà lại tại chỗ bóc vết xẹo của hắn bất quá hắn lại cũng không dám lần nữa cùng lý nghị đọ sức hắn biết mình giờ phút này đã không phải là lý nghị đối thủ đơn đà độc đấu rất có thể liền sẽ bị tại chỗ chém giết hình thương lạnh lùng hư một cái l u i xuống dưới bất quá hắn lần nữa nhìn về phía lý nghị trong ánh mắt lại tràn ngập bán độc phản phất hận không thể đem lý nghị nuốt sống đồng dạng lớn mật ngươi một tôn hôn nguyên cảnh giới tu sĩ cũng dám đối hình thương đại nhân nói như thế còn không mau mau quỳ xuống hướng hình thương lớn người nói xin lỗi không phải sẽ làm cho ngươi chém thành môn mạnh nhìn thấy hình thương đã khó Ngân giác tên ộ một c t r g n tia đi đường, m ộ hôn ố nguyên n tu sĩ thân thể nháy mắt liền vỡ ra hai nửa vây một tiếng nổ tan vì một đoàn huyết vụ hình thần câu diện tên tia v n lý nghị trong ánh mắt tràn ngập e ngại quả quyết không nghĩ tới lý nghị tại loại tình huống này còn dám thủ xuất thủ trước mà lại vừa ra tay liền đem trong đó một tên hốn nguyên cường giả sinh sinh c h é m giết tốt rất tốt phi thường tốt hình băng lão tổ toàn bộ thân thể đều run dày lên khỏe miệng không ngừng run dày lý nghị ở trước mặt hắn vậy mà sinh sinh liền đem thủ hạ của mình c h é m giết đây là đánh mặt trắng trận đánh mặt trong lòng của hắn giống như có vô số cái viễn cổ núi lửa đồng thời bộc phát sinh ra vô tận l ử a giận ừ ngươi cho chúng ta đây là đang nói chuyện phiếm đàm t i ế u a đối với hình băng lão tổ l ử a giận lý nghị không thèm để ý chút nào đây vốn chính là một trận không chết không thôi tranh đấu nên động thủ lúc đương nhiên phải đọc thủ còn nói cái gì thể diện nếu không phải đã không có cơ hội hắn còn muốn lại giết mấy cái đâu bảy trận biết mở miệng lần nữa cũng vô dụng hình băng lão tổ mặt lạnh lấy hạ lệnh vâng lão tổ trong nháy mắt trừ hình thương bên ngoài ngân giác tộc tu sĩ toàn bộ bắt đầu chuyển động mỗi người cũng bắt đầu dọc theo huyền diệu quỹ tích di động trong tay bóp ra cái này đến cái khác phát quyết những tu sĩ này đều là cao thủ bên trong có trọn vẹn có năm trăm tôn hôn nguyên cường giả nhiều cường giả như vậy đồng loạt bảy trận trong một chớp mắt cả phiến tiên địa đều chấn động cùng phong gào thét vô lượng nguyên khí từ hư g i a không trùng chạy ngược nhập trong trận pháp nghĩ bảy trận l ý nghị ánh mắt một hàn thân thể nháy mắt liền hướng lên phía trên nhảy nhảy dựng lên toàn thân pháp lực điên cuồng phun trào đột nhiên hướng phía dưới bổ ra một đạo mười mấy vạn trượng kia ế quang tiếng oanh minh hướng tứ phương càn quét mà đi ừ hình băng lão tổ nhìn qua phía trên lý nghị lạnh lùng hư một cái năm ngón tay k ế t động cấp tốc bóp một cái p h á p quyết như thủy chiều hàn khí từ hư giữa không chúng sinh ra trong nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh to lớn băng bích vắt ngang tại kiếm quang trước đó một tiếng vang thật lớn chuyển ra vô số khôi khôi băng bốn phía k h c h sạn vất qua kiếm quang này cuối cùng vẫn là bị băng bích cạn trở lại lý nghị thân thể ở trong hư không không ngừng nhảy vọt. không b h ô n g tha bàn tay xoay chuyển ở giữa kiếm thế biến ảo thi triển ra đủ loại vô thượng kiếm thuật cùng bạo kiếm khí hóa thành thượng cổ t h á c nước cựu khúc trường h à đ ầ y trời thanh liên cùng các loại không ngừng cọ rửa mà hạ bất quá hiển nhiên hình băng lão tổ cũng không phải ăn chay hai tay của hắn nhanh như huyễn ảnh vô số đạo pháp quyết từ ngón tay bay ra hàn khí tràn ngập các loại băng bích băng thuẫn băng thành một một dạng kiếm khí ngăn trở dầm dầm dầm liên tục tiếng nổ tại phương tiên địa này vang lên sắc bén kình khí sẽ rách hết thạy phụ cận mấy chục tòa sơn nhạc bị bắn thành tổ o n g võ vẽ khắp nơi đ một đạo trắng bệnh kiếm quan g xuất quỷ nhập thần giống như linh dương móc sừng đồng dạng không có dấu vết mà tìm kiếm cực điểm quỷ bí trong một chớp mắt cùng một khối to lớn băng cứng đụng vào nhau bạo tạc tính chất thanh âm oanh minh lượt vòng kiếm khí kích dương khối băng bay vụt c à n g có từng vòng từng vòng dư âm năng lượng giống gợn sóng đồng dạng nộn nhạo lên t r ô n vùi một cái lại một cái s â m nhạc lý nghị thân thể hóa thành vừa đến khói xanh còn như quỷ mị tại bên trên bầu trời xuyên qua tung hành quả nhiên tại không thôi động lực lượng pháp tắc tiền đề phía dưới dù cho ta so hơn trăm năm trước chiến lực gia tăng không ít nhưng là vẫn không phải hình băng láo tổ loại này hoàng tôn cường nhìn qua phía dưới thỉnh thoảng xuất hiện khối băng lý nghị trong lòng âm thầm thở dài một hơi biết còn như vậy đánh xuống cũng là phi công quyết định động dùng phát tắc đánh nhanh thắng nhanh nội tâm của hắn phi thường rõ ràng hát thủy thành một phương hiện cũng khẳng định ở tại một cái góc nào đó chuẩn bị chờ bọn hắn lưỡng bại câu thường đến đây kiếm tiện nghi bởi vậy không nguyện ý kéo quá lâu suy nghĩ chuyển động ở giữa lý nghị hai mắt đ ố n g nhiên hàn quang loại lên trên bầu trời gió xoáy mây tản vô tận linh khi hướng chen trúc mà đến hình thành một cái cự đại hình phếu vòng xoáy giống trong một trước mắt lý nghị liền hiện ra mấy vạn trượng hỗn độn n g â mười t h a n ngón kết động ở giữa từng đoá từng đoá trắng loáng bông tuyết bắt đầu ở hình băng láo tổ quanh người bay múa nó thân thể phía dưới lớn như núi lý địa đã bắt đầu ngưng kết thật dày băng xương hơi lạnh tràn ngập hàn phong tạ xương t hình băng lão tổ cùng h h k hình thương bọn người nhìn qua lý nghị sau lưng kia phiến sát khí ngưng tụ mà thành huyết hải không khỏi hít sâu một hơi bọn hắn những sát khí này chính là một lần một lần giết chóc tích lũy mà thành như thế thật lớn huyết hải kia phải giết bao nhiêu người hình băng lão tổ bọn người thực lực tuy cao cũng không phải là hạ người thị lương trong cả đời cũng không biết giết bao nhiêu người nhưng là bọn hắn như thế nào so ra mà vượt lý nghị vô số năm qua đến một tỷ kế giết chóc ma đầu đây là ma đầu hình băng lão tổ bọn người biết mình gây một cái dạng gì người bất quá bọn hắn lại càng thêm kiên định mình s á t nghiệm trong lòng hiện tại dù cho không vì lý nghị trên thân khả năng này tồn tại bảo vật bọn hắn cũng nhất định phải đem lý nghị đánh giết nếu không để một cái s á t tính như thế mạnh cựu nhân tồn sống sót đối tộc đàn đến nói tuyệt đối là một tràng thái nạn một đạo rộng lớn lực lượng pháp tắc lấy xương mù thái từ lý nghị cầm kiếm cánh tay lượn lờ mà xuống đột nhiên tràn vào đến thanh niên cổ kiếm bên trong bên từ giữa không t r ù n g tạo nên một vòng lại một vòng ngợn sóng riết lý nghị vừa ra tay chính là sát chiêu trong một chớp mắt cả phiến thiên địa đều trừ tại đen trong bóng tối chỗ có tia sáng đều bị nạnh sinh sinh chặt nước đưa tay không thấy được năm ngón không gian ngưng trệ một loại tử vong kiềm chế đang tràn ngập ầm ầm khai thiên bổ thanh â m tại cái này bóng đêm vô tận bên trong vang lên một đạo mấy triệu trượng cự hình kiếm ảnh từ vô tận lúc giữa không t r ù n g xuyên qua mà đến cổ láo minh ngông khí t ư c che đậy hư không b a phủ thiên đ i ệ minh mang minh ngông hôn hôn đột đột kiếm quang lướt qua huyện hóa ra vô số cái thế giới phá diệt về sau k h ô n lực lượng phát tắc đây là lực lượng phát tắc đối mặt cái này kinh thiên động địa một kiếm hình băng lão tổ soát một chút sắc mặt liền biến thành một mảnh thanh bạch trong con mắt toát ra sợ hai thân xác lúc đầu hắn còn đối tử lân lão tổ làm sao lại bỏ được lý nghị trên thân bảo vật có chấu nghi hoặc hiện tại rốt cuộc minh bạch nguyên do trong đó không không phải từ lân từ tổ láo ớ ầm à đối nghị thể có ầm một cỗ vạn cổ hàn khí từ hình băng lão tổ thân thể đổ xuống mà ra trong nháy mắt từng đầu băng tuyết trường hà thủy duyên mà sinh từng toa mười ngàn trượng băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn hà hỗ trợ lẫn nhau bên cạnh ngọn núi có sông sông quân núi chuyển sáng lập ra một mảnh to lớn băng xương thế giới cuốn lên vô tận tuyết bay gào thét lên hướng lên phía trên v à chạm mà đi vê anh t r u n g quanh mấy triệu bên trong đột nhiên một trận địa chấn c u ầ n bạo bạo t ạ cuốn c lên t ừ phương dưới chiến trường phương mấy trăm ngọn núi cao trực tiếp bị săn bằng tuyết động phi xương không ngừng từ không trung đẩy xuống nhưng mà lý n g h ĩ cái này động dùng lực lượng pháp tắt chỗ ấp ủ một kiếm lại là dễ dàng như vậy liền ngắn trở g i a n giác tiếng tạch tạch bên trong một đem tuyên cổ cự kiếm phun ra ra sắc bén m ê n mông kiếm khí ngạnh sinh đem từng tòa băng sơn vỡ nát đem từng đầu sông băng bốc hơi đến cuối cùng đem toàn bộ băng xương thế giới đều triệt để c h n v ù i còn lại kiếm quang thì đột nhiên ngưng tụ thành một đem trượng hơn cổ kiếm hung hăng đâm tại trốn ở băng xương thế giới về sau hình băng lao tổ trên thân、Phúc. trong n g a y mắt hình băng lão tổ thân thể như cùng một căn cỏ khô héo bay ngược mà quay về lồng ngực của hắn thế mà bị kiếm quang xinh xinh xuyên thủng cốt cốt huyết dịch không ngừng từ một cái n ắ m đấm lớn tiểu l ô máu chảy ra không chỉ như thế tại bay ngược quá trình bên trong hình băng lão tổ trong miệng còn đang không ngừng ho ra máu hình băng lão tổ nhìn về phía trong ánh mắt đã tràn ngập tuyệt vọng h ắ n không nghĩ tới lý nghị vậy mà lại lợi hại đến tình trạng như thế chỉ là một kiếm liền đem mình trọng thương mà lại vừa rồi một kiếm k i a chẳng những là tổn thương thân thể của hắn nghiêm trọng hơn chính là ngay cả trong cơ thể hắn một bộ phân linh hồn vậy mà cũng bị cứng răn chém tới toàn bộ đều chết cho ta lý nghị tay phải run không ngừng đem thanh l i ê n cổ kiếm đổi sang tay trái miệng quắt to một tiếng hai chân đột nhiên hướng phía dưới hung h ă n g giẫm mạnh một cố cùng bạo phong bạo c u ố n lên sau lưng của hắn vô ngần huyết hải về sau trực tiếp chấn áp mà hạ ầm ầm c u ầ n c u ầ n huyết thủy trong nháy mắt liền đem phụ cận mấy triệu bên trong toàn bộ ba phủ biến thành một mảnh huyết sắt c h ạ c cuốc mà này huyết sắc c h ạ y quốc bên trong mọc đầy đoá đoá hoa sen càng có vô số hoan hồn tại tuần hành những này hoan hồn thành quần kết đội hóa thân tử thần đang không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh mọi người đứng n g n g ngân giác tộc chỗ tạo thành trận pháp hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng giống như một chiếc thuyền lớn đồng dạng trong biển máu theo gió vượt sóng từng đạo to lớn ánh sáng không ngừng t r ô n vùi lấy những cái kia tiến công hoa sen cùng hoan hồn thậm chí còn có sóng xung kích đánh phía lý nghị lý nghị cũng biết nhưng là những công kích này căn bản là không làm gì được ngân giác tộc những người này vẹn vẹn là hình thương một người lý nghị tại không sử dụng lực lượng phát tắt lúc liền không làm gì được. t h ú n g c h ị như thế người liên hợp lại cùng nhau lý nghị tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy ngươi căn bản là không làm gì được chúng ta dạng này đánh xuống chỉ sợ sẽ chỉ lưỡng bại câu thương đến lúc đó để người khác làm ngư ông không bằng dạng này ngươi thả chúng ta rời đi chúng ta cựu hận xóa bỏ thế nào hình băng lão tổ nhìn thấy lý nghị vậy mà khó có thể đối phó nhưng trong lòng thì có thoải ý mở miệng hướng lý nghị đàm phán nói thật sao ta thật không làm gì được ngươi nhóm sao lý nghị cười lạnh bàn tay ở trong hư không một vòng một chương kim sắc cổ pháp phụ triện xuất hiện tại không trùng tay vừa bấm ngón tay pháp quyết b a n trong một chất mắt vô lượng kim quang từ phụ triện bên trong b ộ c phát ra trong nháy mắt trốn ở trong trận pháp hình băng lão tổ đám người sắc mặt tái đi nhao nhao lộ ra tuyệt vọng tân h sắc phá vỡ cho ta khoe miệng lộ ra từng tia từng tia trêu thức lý nghị kiếm chỉ đột nhiên một điểm kim sắc phụ triện lập tức hóa thành một viên to lớn lưu tinh kéo lấy thật d à i quang diễm hướng lồng ánh sáng và chạm mà đi Vâng. Trong biển nhắc lên ngàn trượng sóng to mười máu lý nghị trong con mắt s á t ý nổ bắn ra hai chân lướt sóng mà đi như ẩn như hiện ở sau lưng lôi ra một chuỗi thật dài thân ảnh vô số tôn phân thân bị huyện hóa mà ra Giết. một chữ đột nhiên từ lý nghị trong miệng bạo tạc mà ra vô số cái lý nghị đồng thời bay vọt lên như mánh hổ cầm dê diều hâu vỗ thọ đồng dạng hướng về từng tôn ngân giác tộc tu sĩ đánh giết mà đi cùng, cùng lúc đó trong biển mõ vô số đoá hoa sen cũng bắt đầu mọc ra từng đầu to lớn dây leo đem ngân giác tộc tu sĩ dây dưa kéo lại mà những cái kêu an hồn giờ phút này càng là tạo thành to lớn quân đoàn thiên quân vạn mã tề động đối ngân giác tộc tu sĩ tiến hành Thiên một tôn ngân giác tộc hôn g u y ê n cường giả chỉ tới kịp hét thảm một tiếng đầu lâu liền cùng thân thể tách ra đến cắt đứt chỗ giếng phun ra cao mấy trượng máu tươi như là một ngụm suối phun đồng dạng ví dụ như vậy này lên khóc nằm lý nghị chuyên môn trước từ thực lực nhỏ yếu tu sĩ hạ thủ bất quá mấy tức ở giữa liền đem gần ngàn tôn ngân giác tộc tu sĩ chém làm hai đoạn nhỏ máu thi thể trong biển máu chìm nổi lý nghị n g ư ơ i thật là ác độc ta cùng ngươi liều mắt thấy mình mang ra trong tộc tinh anh trong chớp mắt liền vẫn là một hình băng lão tổ hai mắt b ò đầy tơ máu cả người đều điên cuồng lên những tinh anh này đều là trong tộc ì vào thiếu những người này ngân giác tộc thực lực tổng hợp lập tức hạ xuống hơn phân nửa chương hai trăm chín mươi tám gió canh m ư a máu chém tận giết tuyệt hình băng lão tổ giữ tợn gào thét một tiếng toàn vẹn không để ý mình thương thế trên người nháy mắt đằng không mà lên t à n mắt ra vô tận hàn khí thấu xương hóa thành một viên mọc đầy băng truy tuyết cầu ầm vang hướng lý nghị bản thể đấu đá mà tới tuyết cầu ầm ầm nhấp đô tại quần c u ộ n trong cơn sóng máu phát triển ra một đầu kéo dài hàn băng đại đạo hình cầu phía trên mỗi một cây băng truy đều tản mát ra khiếp người q u a n g mang khiến người không tỏa ra hàn ý hừ nhìn qua nhấp nô mà đến tuyết cầu lý nghị lạnh lùng h ừ một cái mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái sóng xanh d ậ p d ờ n hoa sen chập trờn huyện hóa ra vô số nước nạp ảnh từng đạo trướng mắt kiếm quang đ ỗ n g nhiên nổ tung mà ra kiếm quang này sen lẫn một tia mênh mông pháp tắc khí tức hình thành một đạo khí thế bàng bạc dòng lũ ẩm v n g hướng tuyết cầu gào thét mà đi cùng lúc đó lý nghị lật tay lại lần nữa đem một chương pháp tắc phụ t i ệ n nhất trong tay trước chân vừa bước, theo sóng theo sát dòng lũ mà đi vê anh dòng lũ cùng tuyết cầu đụng vào nhau một vòng một vòng năng lượng nổ tung lên kiếm quang này hình thành dòng lũ mặc dù lợi hại nhưng là trong đó cũng bất quá vài tia lực lượng phát t á c còn lâu mới có được lý nghị lúc trước bổ ra một kiếm lợi hại như vậy còn nửa giờ phút này hình băng láo tổ đã lên liều mạng tri tâm cứ kéo dài tình huống như thế vẹn vẹn cầm tiếp theo không đến một hơi thời gian dòng lũ liền đã bị tuyết cầu đụng thành phân vụn bất quá lý nghị đã thôi diễn đến loại tình huống này thân thể vừa lúc tại dòng lũ sụp đổ một khắc này giáng lâm tay phải đột nhiên hướng phía trước gỗ một chương kim sắc phụ t i ệ t liền dính d á n tại tuy dấu ở tuyết cầu bên trong hình băng láo tổ trông thấy một màn này trong nháy mắt sắt mặt tái nhập như tờ giấy bạo lý nghị khỏe miệng cười lạnh thân thể nháy mắt hậu phương bay vọt đồng thời đang bay vọt đồng thời trong tay hung hang bóp một cái phát q u y ế t vô lượng kim quang t ử phụ triện bắn ra mà ra toàn bộ tuyết cầu đột nhiên nổ tan g ra tàn thoái dư ba cuốn lên t h i ê n địa mấy trăm ngàn phòng trong huyết hải ngạnh sinh sinh bị bốc hơi cuốn phong gào thét một cái trọn vẹn hơn mười vạn t r ư ở n g hố to xuất hiện tại nguyên chỗ b ư ớ c chân h ư không đập mạnh nháy mắt liền xuất hiện hố to trung ương bàn tay hướng phía trước tìm tòi lập tức liền đem trọng thương bên trong cơ hồ không có lực phản kháng chút nào hình băng l á o tổ cổ nắm xanh ngược lên lý nghị ta nguyền rủa ngươi ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành hình băng l á o tổ ánh mắt toán độc trừng mắt lý nghị trong miệng c ừ a trách từng câu ác độc nguyền rủa hóa thành đào kiếm hướng lý nghị đánh tới quả nhiên là miệng lưỡi như kiếm bất quá hình băng lão tổ trọng thương trước còn không phải lý nghị đối thủ hiện tại cái này khu khu vài câu ác nôn lại có thể nhịn lý nghị như thế nào chỉ thấy lý nghị song đồng nói lên một đạo huy hoàng kim quang bắn ra mà ra, trong những này nguyền rủa h ó a thành đao kiếm liền xuân tuyết hòa tan người không nên dây vào ta một câu thanh â m lãnh khốc vang lên lý nghị nắm hình băng láo tổ bàn tay dần dần biến gấp trong nháy mắt hình băng láo tổ hô hấp càng ngày càng khó khăn sắc mặt đỏ bừng lên mà lại cái này bóp ở giữa phản phất đem linh hồn của hắn cũng sinh sinh nắm đồng dạng một cỗ cảm giác hít thở không thông ăn mòn đến trong lòng cái này cái này thấy cảnh này ngân giác tộc những cái k i a còn sót lại xuống tới tu sĩ toàn bộ mắt trở tròn, tròn trong tộc mạnh nhất lao tổ đều như vậy bị lý nghị nào nặn bọn hắn những người này như thế nào hay là lý nghị đối thủ lập tức từng cái toàn bộ biến thành xương đánh quả cả chiến ý toàn bộ tiêu tán càng vào lúc này một cỗ tử vong khí tức ngột ngạt sông lên đầu ngân giác tộc tu sĩ toàn bộ kinh hoàng t r ố n a gần như đồng thời tất cả tu sĩ toàn bộ b u ô n g xuống đang giao chiến đối thủ hoặc là thiêu đốt pháp lực hoặc là thiêu đốt thân thể hoặc là tự bạo pháp bảo dùng hết tất cả thủ đoạn hướng phương xa bỏ trốn mà đi thử vậy mà đến liền toàn bộ lưu tại nơi này đi lý nghị nhàn nhạt, nhạt nhìn sang những cái kia bỏ trốn bên trong tu sĩ chân phải hung hăng g i mạnh ầm ầm toàn bộ huyết hải nháy mắt cuốn ngược mà lên giống một khối màu đỏ màn đồng dạng hướng lên bầu trời phủ tới trong đó còn có m ộ tiếng c á tử vô số s hoa n kêu thảm thiết thê lương vang vọng hư không từng cái ngân giác tộc tu sĩ không phải đứt thành hai đoạn nga xuống chính là hóa thành một đoàn huyết vụ may mắn ta xem thời cơ nhanh kịp thời bỏ trốn mà ra hình hương nhìn qua hậu phương toàn bộ thê thảm vẫn là tộc nhân phía sau không tự chủ được chạy ra từng tầng từng tầng mồ hôi lạnh lý nghị hôm nay ngươi mang đến cho ta khuất nục ta đều sẽ ghi nhớ chúng ta cựu hận đã không chết không thôi tương lai ta nhất định phải đưa ngươi toái thi vạn còn có đem hết thể có liên hệ người toàn bộ đều biến thành ti tiện nô lệ hình thương hung hăng dưới một cái thể độc ngươi không có cơ hội đột ngột ở giữa một cái thanh âm lánh khóc tại hình thương phía sau văng lên cả kinh hình thương tê cả ra đầu ầm ầm hình thương mới vừa tới được đến quay đầu đã nhìn thấy một đầu từ từng cái từng cái mấy triệu trượng mái tóc đen dài hội tụ mà thành trường hà va chạm mà xuống mỗi một cây tóc dài đều có pháp tắc đang lượt lờ thậm chí huyên hoa ra một quyển quyển hủy diện tràng cảnh ầm không dung hình thương có chút thả kháng hạo đáng v i lực cũng đã đem hình thương oanh sắt thành c ạ n bã từng tia từng tia huyết vụ theo gió phất p h ố i xa xa xa lý nghị có chút quét một vòng hình thương vẫn lạc phương hướng đầu lâu có chút hất lên mấy triệu trượng tóc dài trong chớp mắt liền thu sạch co lại nhẹ nhàng k h o á t trên vai hết thể đều kết thúc ngươi cũng chết đi tại hình băng lão tổ không cam lòng trong ánh mắt lý nghị nắm cổ năm ngón tay đột nhiên vừa thu lại vê anh hắn liền đem hình băng lão tổ bóp thành một đoàn huyết vụ năm ngón tay ở giữa vồ bắt ra một cái q u a n cầu cái này lại chính là hình băng lão tổ ký ức về sau lý nghị ống tay áo vung lên nổi lên một trận c u ồ n g phong đem hình băng lão tổ bọn người lưu lại đến pháp bảo cùng vật liệu toàn bộ thu vào đây đều là chiến lợi phẩm hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua làm xong đây hết thảy lý nghị thân thể khe run lên run không khỏi q u y một chân xuống đất một tia huyết dịch từ trong miệng của hắn tràn ra nhỏ giọt xuống đả thương địch thủ một phẩy không không không tự tổn tám trăm n g a y cả tiếp theo mấy lần làm dùng lực lượng phát tắc dù cho có p h ụ triện trợ giúp hắn giảm bất thân thể gánh vác cũng giống vậy nhận trọng thương bất quá đôi lý nghị mà nói thương thế kia lại là giá trị khúc k h lý nghị run dày thân thể hướng trên mặt đất k hụt một ngụm lớn máu tươi ánh mắt lạnh lùng đảo mắt một chút t r u n g quanh lạnh giọng nói t ử lân lao tổ ngươi bây giờ còn không ra sao xem ra ngươi cũng đã sớm biết ta sẽ trước đến rồi thư giữa không trung có chút mơ hồ một cái hiện tại t ử lân lão tổ thân hình cùng lúc đó vô tận trong cao không số ngoài một ư ơ i triệu g i ả m một mảnh đen nghị đá t đám mây liền đi tới chiến trường trên không từng tôn thân mặc cao giáp mái tóc tím dài chiến sĩ thân ảnh hiện ra nhân số khoảng chừng hơn mấy chục vạn hát thủy thành thanh chủ bốn vị hoàng tôn còn có vẻ tím tộc hôn nguyên cao thủ cơ hội t o à lúc đầu ta cũng đã đem ngươi xem rất cao không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đánh giá thấp ngươi từ lân lão tổ nhìn chằm chằm lý nghị thản như nói trong ánh mắt hắn lộ ra một tiêu kiến g kỵ đặc biệt là lý nghị sử xuất phát tác phụ triện hắn tận mắt nhìn thấy lý nghị chém giết ngân giác tộc toàn bộ quá trình hắn tự nhận là dù cho mình tại trạng thái toàn thịnh cũng không nhất định có thể dễ dàng như vậy liền đem ngân giác tộc tu sĩ toàn bộ chém giết bất quá hắn nuôi lý nghị trên thân cái kia có thể gia tăng chiến lực khả năng tồn tại bảo vật lại càng thêm thèm nhỏ rãi âm thầm may mắn mình đem trong tộc cao thủ toàn bộ mang ra ngoài hắn tin tưởng hiện tại chính bản thân bị trọng thương lý nghị tuyệt đối không phải mình nhiều người như vậy đối thủ mà lại hắn cũng đoán được lý nghị động dùng lực lượng pháp tắc là có điều kiện thậm chí phải gặp đến phản vệ ngay sau đó gần như đồng thời nhảy nhảy dựng lên một đem kình t i ê n cự kiếm cùng một con c h e trời thú trào sát na xuất hiện ẩm vang va và chạm song phương đều không nói thêm gì cứ như vậy trực tiếp khai chiến giết mấy trăm ngàn người mặc chiến giáp vậy tím tộc tu sĩ tổ hợp thành một cái cự đại trận pháp thư không dung c h u y ể n vô tận pháp lực bốc hơi mà lên huyên hóa ra một tôn ngàn mười ngàn trượng ra hung thú giống cái này hung thú gào thét ở giữa một con sơn mạch đồng dạng cự trào từ trong mây n h ra hung hăng hướng lý nghị sẽ rách mà đến từng toa to lớn sơn nhạc giống như là từ giấy đồng dạng vì tiện bị xé n ư ớ cùng lúc đó Vậy tím tộc lý nghị trường bản kiếm trong tay chấn động một đạo kiếm khí trường hà đem tử lân lao tổ trân khai sau đó thân thể đột nhiên nhất chuyển bàn tay hướng lên trên phân gỗ một con màu xám mênh ngông c ự trường ẩm vang mà ra đem hành không mà đến thú trào đánh bay càng vào lúc này sau lưng của hắn bốn cặp to lớn cánh chim hung hăng một cái mấy đạo kiếm nhận phong bạo gào thét mà ra nháy mắt hướng v ả y tím tộc đánh giết mà đến bốn vị hoàng tôn một đoàn người càn quét mà đi h ừ lý nghị hai mắt hàn quang lấp lóe đảo mắt một chút tình huống chung quanh sau đó thân thể đ ỗ n g nhiên nhảy lên đột nhiên hướng v ả y tím tộc đại quân đạm không mà đi như ẩn như hiện một bước cả đời sen ngăn trở hắn từ lân lão tổ xem xét liền rõ ràng lý nghị dự định từ trong cổ họng phát ra một tiếng hô to giống mấy trăm ngàn v ả tím tộc đại quân trong tay pháp quyết biến đổi trên trận pháp phương cự hình hung thú kiệt như núi cao lớn nhỏ đầu lâu đột nhiên một thấp gào thét một tiếng một chùm óng ánh t ử sắc sóng xung kích hướng lý nghị kích xả mạt tới pháp tác c h i phủ phá cho ta lý nghị sắc mặt hờ hững đ ỗ n g nhiên lại lần nữa tay lấy ra pháp tác phụ triện kiếm chỉ một điểm ẩm ẩm trong một chớp mắt pháp tác phụ triện liền hóa thành một đem kim trói mênh mông cự kiếm bắn ra vô thượng bi năng suất một chút liền đem cổ sáng bổ ra hai nửa tàn hơn kiếm quan cảng là trực tiếp đem trong trận pháp mấy chục ngàn tu sĩ g à u sắt thành thịt mối siêu cơ hội kh trong chớp mắt liền hướng tiến vào trong trận pháp đáng chết từ lân lão tổ nhìn qua trong trận pháp lý nghị sắc mặt lúc trắng lúc x a n h đồng thời trong con mắt hắn cũng không tự chủ được lộ ra thật sâu k i ê n kỵ lúc đầu hắn đều coi là lý nghị pháp t ắ c phủ triện đã sử dụng hết lại không nghĩ tới lý nghị lại còn có vậy tím tộc bốn vị hoàng tôn cùng một đám cường giả cũng rất gấp g á p không dám lên t r ư ớ c ngăn cản lý nghị sợ bị pháp t ắ c phủ triện đến một chút bọn hắn cũng không phải từ lân lão tổ cái này cùng hoàng tôn cường giả tối đỉnh tại pháp tác phủ triện công kích đến từ lân lão tổ có lẽ chỉ là trọng thương mà bọn hắn thì tuyệt đối sẽ bị oanh sắt thành tạp bã quả nhiên không sai lý nghị cảm giác phía sau của mình tạm thời không có người tới gần trong lòng không khỏi thở dài m ộ t hơi kỳ thật trong tay hắn pháp t ắ c phụ triện đã không có vừa rồi cũng bất quá là lợi dụng bọn hắn kiên kỵ tâm lý đến đi này một kế m à thôi pháp t ắ c phụ triện thứ này nhưng không phải là muốn chế tạo bao nhiêu liền chế tạo bao nhiêu tại chế tạo pháp t ắ c phụ triện quá trình bên trong chẳng những sẽ hao tổn linh hồn của mình chi lực còn muốn tiêu hao mênh mông pháp tắc bên trong cái kia vốn là liền t à n hơn không nhiều lực lượng linh hồn chi lực có tốt tiêu hao có thể chậm dại khôi phục nhưng là mênh mông pháp tắc bên trong tản còn lại đến lực lượng lại là có định số dùng một lần sẽ ít đi một lần chế tác cái này mấy chương pháp tắc phụ triện liền đã c h ọ n vẹn tiêu hao trong đó hơn một nửa lực lượng bất quá hiện tại mênh mông pháp tắc cơ hồ đối lý nghị không có có tác dụng gì trải qua khoảng thời gian này lĩnh hội lý nghị đã minh bạch mỗi một vị con đường thành tường giả đều là độc nhất vô nhị không có bất kỳ người nào có thể phục chế mà nguyên lai、like、lý nghị chuẩn bị lấy mênh mông pháp tắc vì mô bản đến tạo nên pháp tắc của mình dự định rõ ràng liền thất bại cũng chính vì vậy lý nghị tiêu hao lên lực lượng pháp tắc đến hào không đau lòng lý nghị ở trong đó không chút kiêm kỵ huy sái lấy kiếm khí thi triển ra đủ loại vô thượng kiếm thuật hỗn độn thanh l i ê n kiếm khí trường h à tịch mịch đêm tối b ó n g ánh mặt trời sông núi manh thú từng loại dị tượng bị lý nghị h u y ệ n hóa mà ra phải biết lý nghị giờ phút này thế nhưng là quanh thân bị lực lượng pháp tắc xuyên qua trạng thái không dùng pháp tắc phụ triện chiến lược cũng có thể so sánh với t ử lân lao tổ như thế một tôn cao thủ khủng bố xông tiến vào từ hôn nguyên cảnh giới tu sĩ, sĩ tạo thành trong chất pháp kết quả có thể nghĩ、Z. l ý nghị hai mắt bắt đầu huyết hồng bắt đầu trường kiếm trong huy sái múa phong vân toàn bộ trong trận hôn thiên ám địa vặn vẹo dối loạn ầm ầm tiếng oanh minh sen lẫn vô số kêu thảm truyền ra ngoài bầu trời bắt đầu dưới lên huyết s ắ c như chút nước mưa to vạn bên trong giang sơn đều nhôm máu cồn phong ố ô tốt h tít không thể để cho hắn tiếp tục như vậy chúng ta đi vào đem hắn đánh giết từ lân láo tổ cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo lại không chần chờ thân thể n h o n g một cái liền bay tiến vào trong trận pháp vậy tím tộc bốn vị hoàng tôn lẫn nhau cũng xuất lĩnh một đám cường giả theo sát mà tiến vào nhau nhau thi triển ra vô dùng s á t chiêu cùng bạo năng lượng bốn phía càn quét triều tịch đồng dạng công kích hướng lý nghị bao phủ mà đi Giết! Nghị giờ ngập cường cùng, không dũng quang sóng chẳng trường cùng không cùng ngày hai chiến đối chiều, hãi, tiến tới, kiếm quang về lên, liền bắt đầu bổ sóng chẳng biển. chiến cái tối đại chiến chiến đến đến mắt phút tràn tơm thịnh mặt sát sát bắt Toàn một thịt, trước một trận một trận thực thể Lý lên, là lớn ý này cuộn oanh chính này say máu, mà cảm Dầm dầm dầm! đầu quả cỡ đó bộ số sợ vô về bổ thậm chí ở xa bên ngoài trăm triệu dặm tu sĩ cũng mở cảm nhận được rõ ràng trận chiến đấu này ba động từng cái tâm thần rung động tới cực điểm Giết! Nghị vượt mọi trong gai, giết trong, trạng hoảng, không gọi người động. càng ngày càng không, dương sừng, không mọi đi, tại cái loại thái kiếm đi, kiếm kiếm thiên linh mỗi kiếm lại vượt tận một hốt thể tên, theo tùy tâm suốt tích tựa một tựa Lý lâm lý, quý quý này bên hắn dần dần Hắn hành ẩn chóc hồ hề hồ dị, dị, vô vào máu mà mã móc mà đạo đạp đều có kỳ mà cặp mắt của hắn nhưng lại không biết tại khi nào đã đóng lại sắc mặt lộ ra ngộ đạo thần s á c không tốt hắn chính tại đột phá từ lân láo tổ bọn người rất nhanh liền nhìn ra lý nghị dị dạng lập tức từng cái dọa đến vong hồn đều bước lên trong lòng không khỏi đồng thời một trận tế khổ thân ở chiến đấu như vậy đều có thể đột phá cái này còn là người sao gấp rút công kích hắn tuyệt đối không thể để hắn thuận lợi đột phá nếu không chúng ta hôm nay đều phải chết vậy tím tộc tu sĩ toàn bộ ngân hàn từng cái bắt đầu xử suất bú sữa chi lực đối lý nghị tiến hành công kích lý nghị hiện tại liền đã mạnh như vậy nếu là lại cho nó đột phá kia còn phải rồi ầm ầm đủ để đánh n san bằng biển cả lực lượng sen lẫn quần c u ộ n huyết thủy hướng lý nghị của tới cả phiến hư không đều có loại sụp đổ s u thế ông đám chìm ở đốn ngộ trạng thái lý nghị trong thức hải bỗng nhiên vang lên một tiếng v ù vù linh hồn nháy mắt phát sinh một loại không h i ể u thăng hoa cùng lúc đó lý nghị bên ngoài cơ thể trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái khoảng t r ừ n g mười triệu bên trong to lớn hào quang vòng xoáy to do thánh ca ở chân trời bên trong vang lên v a n g một đạo ánh sáng long ánh trụ hàng lâm xuống từ nơi sâu xa một loại không chút thua kém tại lực lượng pháp tắc sinh linh lực lượng điên cùng tràn vào đến lý nghị thể nội trong một chất mắt liền làm lý nghị khí tức lên cao một mảng lớn ẩn tiếp cận thần chủ cấp bậc khí tức mà lý nghị trên thân bởi vì nhiều lần động dùng lực lượng pháp tắc mà bị thương càng lai trong khoảnh khắc toàn bộ khỏi hẳn ta minh bạch lý nghị hai mắt nhắm chặt đ ỗ n g nhiên mở ra trong con mắt sát khí đi vào lộ ra thành tâm thành ý thần thái nhìn qua manh liệt mà đến hủy diệt dòng lũ lý nghị sán lạng cười một tiếng và i trôi nhuốm máu gương mặt thế mà lộ ra phật đà đồng dạng tiêu dung vô cùng quỷ dị lý nghị chậm rãi đem thanh niên cổ kiếm dơ lên ầm ầm trong một chớp mắt vô lượng thánh quan từ thân thể của hắn nở rộ mà ra một đạo vô tận dòng sông lịch sử tại bên cạnh hắ trong dòng sông lịch sử xuất hiện vô số tôn bóng người có trong thế tục kiếm khách có ngạo khiếu hoàn vũ cự phách có thôn vệ thiên hạ ma đầu nhưng là những người này đều có một cái giống nhau đặc điểm chính là thành tạ i kiếm c h u n g v ớ i kiếm niềm tin của bọn họ không thể xóa n h ò a bọn hắn rèn đúc kiếm thần thoại biến mất đi lý nghị kiếm trong tay đột nhiên chém xuống phích lịch một đạo vĩ lực ngưng tụ mà thành kiếm băng nháy mắt liền đem phía trước dòng lũ trôn bùi từng cái trong miệng trực phút máu tươi mà những cái kia hôn nguyên cảnh giới phía dưới tu sĩ thì trực tiếp bị bốc hơn một nửa đây là cái gì lực lượng t ử lân lão tổ lúc này sắc mặt trắng bệnh một mặt sợ hãi nhìn qua lý nghị nói ngươi cũng không hiểu lý nghị thở dài lắc đầu nói lực lượng phát tắc không phải đây không phải lực lượng phát tắc nhưng là trừ lực lượng phát tắc còn có loại nào lực lượng có thể có như thế b i năng t ử lân lão tổ lúc này tâm thần đã có chút hối loạn tự lẩm bẩm nói ngươi không hiểu chính là không hiểu nếu như cứng rắn muốn có một tên chữ hoặc là xưng là thần thoại chi lực đi lý nghị cảm thán nói hắn cũng không nghĩ tới mình lại có thể l ĩ n h nộ được như thế một loại có thể cùng phát tắc sánh ngang lực lượng nói đến còn phải đa tạ cái này mấy trận sinh tử đại chiến n h ư ơ n g ba trăm linh ngoài ý muốn tỏ ra pháp tác tăng lễ có nhân tất có quả đã ngươi đều muốn đến ta vào chỗ chết như vậy hôm nay các người liền toàn bộ biến mất đi lý nghị hơ hức liếc nhìn tàn hơn vậy tím sinh tộc tu sĩ sắc ý trong lòng lần nữa dâng lên trường kiếm trong tay đột nhiên chấn động vừa mới lĩnh ngộ thần thoại chi lực bắn ra một đạo mộng ảo đường chân trời đồng dạng kiếm quan g hướng phương xa lan tràn mà ra ẩm ẩm ẩm đối mặt tu vi lớn tiến vào về sau lý nghị v ả y tím tộc tu sĩ không hề có lực hoàn thủ tại kiếm quan g cắt xuống từng cái bạo tạc vì huyết vụ định t h ầ n xem xét một kiếm này phía dưới tàn hơn v ả y tím tộc đại quân thế mà lần nữa vẫn lạc hai phần có một những cái k i a còn giữ được tính mạng cũng từng cái bản thân bị trọng thương hắn không để chúng ta sống chúng ta liều gần như sinh tử tiệc cảnh những n à y trọng thương vậy tím tộc tu sĩ huyết khí cũng triệt để bị kích phát ra tới mỗi người cũng bắt đầu bốc cháy lên pháp lực thậm chí là linh hồn s ử x u ấ t các loại uy lực vô cùng lớn cấm chiêu hướng lý nghị oanh kích mà tới lý nghị cũng không để ý cái gọi là mỗi thời mỗi khác sơ bộ lĩnh n g ộ thần thoại chi lực về sau hắn mặc dù cũng không biết rõ mình đích thật c á t cảnh giới nhưng là chiến lược cũng tuyệt đối siêu việt hoàng tôn chỉ là một chút c h u ẩ n thánh hôn nguyên cảnh giới tu sĩ liên thủ công kích thực tế là không cần để ở trong lòng tay vừa bấm ngón tay p h á p quyết thanh l i ê n cổ kiếm nháy mắt liền bay đến mười ngàn trượng trong cao không sau đó đột nhiên nổ tung ra mấy triệu đem thần thoại chi kiếm những n à y thần thoại chi kiếm vĩ lực lựa l toàn bộ hóa thành từng đạo góng ánh tinh quang gào thét lên hướng vậy kiếm quang bay ra về sau lý nghị không có đi thấy kết quả hắn một bước đạp ra ngoài n g á y mắt liền đi tới tử lân l á o tổ trước mặt bàn tay nhấn một cái một cổ phái nhiên đại lực chấn áp tới lý nghị ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy tử lân l á o tổ trung pi n là cái kinh lịch vô số sóng gió lao yêu nghiệt nỗi lòng rất nhanh liền một lần nữa bình tĩnh trở lại trong hai mắt hung quang lấp lóe lật bàn tay một cái liền đem khối kia tinh lệnh b à i màu đỏ em ra vê anh tràn chê đại lực xung kích đến tử lân lão tổ bên người lúc tinh hồng lệnh bài đ ỗ n g nhiên phát sáng lên một đạo huyết sắc màng ánh sáng đem tử lân lao tổ bảo vệ cái này màng ánh sáng bên trong còn khảm nạm lấy một t r ư ờ n g dữ tợn m ặ t quỷ ẩn ẩn có tiếng khóc truyền ra ừng lý nghị nhúng mày không nghĩ tới màng ánh sáng vậy mà đem công kích của mình n g ă n trở t r ư ớ c này lệnh bài lý nghị gặp qua biết chính là thông hướng máu nham bí cảnh chìa khóa nhưng là lần trước bởi vì khẩn trương nhưng không có quan sát tỉ mỉ hiện tại ổn định lại tâm thần tinh tế xem xét liền phát hiện trong đó tràn ngập một cỗ kinh khủng tà ác chi lực một đạo hung quang lướt qua lý nghị hai mắt bàn tay hắn tìm tòiếm chiêu trở về q quân quân、so、lần này lý nghị là thật đọc dung nhìn lên trước mắt lệnh bài lý nghị không tự chủ được liền nghĩ đến chế tác t h ư ơ n g này lệnh bài máu nham thánh tôn vẹn vẹn là một kiện tín vật liền có thể làm chính mình không thể làm gì k i ê n g máu nham thánh tôn bản nhân lại nên lợi hại đến như thế nào trình độ mình cùng những cái k i u cự đầu thật đúng là tranh l ệ n h vô cùng xa xôi lúc đầu bởi vì l ĩ n h ngộ thần thoại chi lực mà tiểu tiểu tự ngạo tâm thái lần nữa khôi phục tới mục tiêu của mình thế nhưng là vĩnh sinh bất tử đứng ở đ ỉ n h phong nhất lại làm sao có thể bởi vì vì một số nho nhỏ thành tựu mà đắc ý quyền hình ha ha ha ta đều nói ngươi là không thể nào dễ dàng như vậy liền đem ta đến vào chỗ chết có chương này lệnh bại thủ hộ lý nghị ngươi lại có thể nhịn ta như thế nào từ lân lão tổ càn rỡ nụ ợ cười từ khi khai chiến đến nay hắn vẫn đều không có chiếm được thơ phóng đến cuối cùng tức thì bị lý nghị đè lên đánh hiện tại rốt cục nhìn thấy lý nghị thất vọng bộ dáng trong lòng thế mà sinh ra vẻ đ ắ c ý ừ ta là không làm gì được đạo ánh sáng này màng nhưng là ngươi lại đủ ủng hộ bao lâu đâu chỉ sợ vì duy trì đạo ánh sáng này màng ngươi trả ra đại giới cũng không ý đi lý nghị cười lạnh vượt cấp sử dụng uy lực kỳ vật lớn không có người nào so người mang pháp tắc mảnh vỡ lý nghị rõ ràng hơn hắn biết tử lân l á o tổ nhất định trèo c h ố n g không được bao lâu nghe thấy lý nghị tiếng cười tử lân l á o tổ sắc mặt soát một chút liền đong trầm câu nói này quả thực đánh trúng hắn chỗ mềm lý nghị nói đến không có sai mỗi lần sử dụng lệnh bài hắn đều muốn tiêu hao đại lượng tinh huyết còn có một bộ phân linh hồn n g i ê m tr cho dù hắn đem tinh huyết của mình cùng linh hồn toàn bộ hao hết cũng nhiều nhất có thể c h è o c h ố n g một canh giờ mà thôi đến cuối cùng đồng dạng sẽ rơi vào lý nghị trên tay nó kết quả như thường là chết lý nghị cũng sẽ không quản tử lân lão tổ tại nghĩ một thứ gì trường kiếm trong tay của hắn kế tiếp theo chấn động ngay cả tiếp theo không ngừng mà hướng về mảng ánh sáng chém g i ế t ra từng lớp từng lớp k i ế m khí lấy tăng tốc t ử lân lão tổ tiêu hao t ố t t ố t lý nghị đều là ngươi bước ta mấy triệu năm ta vì kế hoạch này trọn vẹn chuẩn bị mấy triệu trong đó càng là bước lên vô số lần nguy hiểm tính mạng không nghĩ tới cuối cùng lại bị ngươi làm hỏng ngươi biết vì kế hoạch này trả giá bao nhiêu không ngươi Mang ánh sáng bên trong, tử lân láo tổ điên cùng hướng tử tổ láo l ý nghị gầm hết lên, ánh mắt bên trong g mắt hết ánh tích chứa hoán lên, bên n độc, đủ để im ê n sông ngược lại biển, phản như g coi c lại phất h é giết lặng ý Lý Nghị cũng không hoàn đồng dạng.、Lý、nghị giết thế lại im đủ l đánh giá màng ánh sáng bên trong t ử lân lão tổ trong lòng nhưng lại không biết sao dâng lên một trận rất cảm giác xấu chẳng lẽ còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn sẽ xuất hiện cứ việc trong lòng có chút không hiểu nhưng là lý nghị động tác trên tay lại không tự giác tăng nhanh hơn rất nhiều bán ra mà ra kiếm khí đã hình thành mười ngàn trượng sóng to càng có vô số thần thoại khí tức ở trong đó tràn ngập ta liền để ngươi rõ ràng năm đó ta thần chủ phía dưới vô địch s ư ơ n g h à o là làm thế nào đạt được ngươi nhất định phải chết từ lân lão tổ lạnh hư lạnh một tiếng đ ố n g nhiên từ nó thân thể buộc phát ra một cỗ khiến người kinh dị khí tức thân thể của hắn càng là nháy mắt khôi phục trẻ tuổi thiên tượng dẫn động gió nổi mây phun một loại so lý nghị vừa rồi lĩnh ngộ thần thoại chi lực lúc càng khủng bố hơn dị tượng xuất hiện tại bên trên bầu trời chỉ là mấy tức thời gian cả bầu trời toàn bộ hát cám bắt đầu mây đen dày đặc vô số đạo nhìn thấy mà giật mình kim sắc lôi điện tại trong tầng mây tung hoành xuyên qua cùng lúc đó một cỗ kinh khủng uy áp từ trong mây đen hàng lâm xuống phụ cận mấy ngàn tòa sơn nhạc tại cỗ này dưới áp lực thế mà tại không đến một hơi thời gian liền toàn bộ sụp đổ bắt đầu mấy triệu bên trong đại địa toàn bộ biến thành một mảnh thật lớn sa mạc giờ này khắc này cả phiến thiên địa cũng chỉ còn lại có lý nghị cùng tử lân lão tổ còn có vậy tím tộc may mắn còn sống s ó t hai tôn hoàng tôn về phần những người khác không phải bị lý nghị kiếm quan g chém giết chính là tại cái này kinh khủng y áp phía d ư ớ i hóa thành thị muối pháp tác lôi kếp i lý nghị trong chớp mắt liền nghĩ đến tử lân lão tổ đang làm gì không thể để cho hắn đột phá nếu không dù cho lĩnh nộ thần thoại chi lực ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn lý nghị cắn một cái răng trong lòng đột nhiên dưới một cái quyết định hai ngón tay của hắn đột nhiên cùng nhau khép liền đem trong thức hải phong ấn lại mình m n g p h á p tắc mảnh vỡ bức ra ha ha ha lúc này ngươi còn muốn đối ta công k í c h ta đáng t i ế c chế, trễ ngươi biết không ta liền muốn đột phá đến thần chủ cảnh giới đến lúc đó tử kỳ của ngươi liền đến từ lân lão tổ cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp kịch liệt dâng lên linh hồn cũng bắt đầu thể biến phách lối đối lý nghị cười nói trong lòng của hắn đối lý nghị đã hận muốn chết máu nham thánh tôn truyền thừa là chỉ có thần chủ cảnh giới phía dưới tu sĩ mới có thể kế thừa vì kế hoạch này hắn bước lên vô số p h o n g hiểm vụ trộm chạm giết một người rồi một người đặc thù huyết mạch tu sĩ mà những này đặc thù huyết mạch tu sĩ cơ hồ mỗi một cái đều có kinh khủng bối cảnh hắn có thể nói là trọn vẹn trên mũi đao nhảy mấy triệu năm múa nhưng mà cuối cùng vẫn là bị lý nghị bước đến không thể không tấn c ấ p trước đó hết thảy toàn bộ phó mặc thật sao lý nghị hơi nết k h ỏ môi lê lên toát ra một tia c ư i lạnh suy khẽ động một cố bàng bạc pháp lực nháy mắt liền hướng tiến vào m trong một chớp mắt mênh ngông pháp tắc uy năng triệt để bị kích phát ra đến tách ra vô tận hào quang biến thành một vòng to lớn nắng gắt dùng quân vương cấp bậc pháp tắc mảnh vỡ cho ngươi đưa tang ngươi cũng hẳn là nhắm mắt lý nghị bàn tay đột nhiên hướng phía phía dưới nhấn một cái một vòng to lớn nắng gắt lập tức liền hướng phía mảng ánh sáng phương hướng c h ầ m xuống nó uy năng chi lớn làm cho phía dưới mấy chục ngàn bên trong đại địa đang không ngừng chìm xuống đây là cái gì không có khả năng ngươi tuyệt đối không thể có thể giết được ta từ lân láo tổ ngây ngốc nhìn qua kia đang hạ xuống nắng gắt trong lòng một mảnh tuyệt vọng hắn làm sao cũng không nghĩ ra dù cho Giang c giác, giang giác. Mà một, một đoá n to lớn mây hình nấm từ từ bay lên cả phiến thiên địa đều kịch liệt lay động dư ba đem vô tận cắt vàng có lên hình thành từng đạo nối liền đất trời sa mạc phong bạo đáng thương tử lân lão tổ đem cảnh giới của mình áp chế mấy triệu năm một khi muốn đột phá nhưng mà cái này đột phá còn không có triệt để hoàn thành liền đã hóa thành cho bụi nhìn qua tử lân lão tổ vẫn lạc phương hướng lý nghị trầm ngâm một chút chi sau bàn tay tìm tòi hiện đem tại h i n hai l ệ cái này c á hoàng tôn kia bên trong còn dám đậu thủ không nói hai lời thân thể nháy mắt liền tung người lên đến chia binh hai đường điên cùng chạy trốn tại thực lực tuyệt đối trước đó lại dãy ruột thì có ích lợi gì hai đạo sắc bén kiến quang vô thanh vô tức ở giữa từ trên trời dàn xuống xoát một chút liền đem hai người này bình quân cắt thành hai nửa dưới tác dụng của con tính phân liệt thi thể còn phi hành mấy chục ngàn mét về sau mới ẩm vang bạo tạc chương ba trăm linh một lại tàn quân giá vân đi xa khoảng cách hát thủy thành ước chừng mấy tỷ bên trong một cái đại tuyết sơn phía trên tọa lạc một tòa cự đại băng bích cự thành thành chủ này cùng hát thủy thành bố cục phong cách rõ ràng khác biệt tường thành ở giữa long dưới hai bên trình hình cung lồi ra thật giống như hai chỉ thi triển ra cánh xa xa nhìn lại cả tòa bay cánh thành phàng phất giống như một cái băng điêu đứng nạo nghễ đỉnh núi tùy thời dương cánh muốn bay xô x t xoạt tuyết bay từ không trung bay múa mà xuống mấy sợi hàn phong c u ố n lên lá rụng bằng thêm một k i a lạnh lên người bên trên bầu trời thì có vô số tu sĩ tại xuyên qua đang bay cánh thành bên trong r a ra vào vào băng lanh thời tiết gào thét hàn p h o n g không có ảnh hưởng chút nào đến bay cánh thành náo nhiệt nhưng mà như vậy lúc một đạo cự đại kiếm quang không hề có điểm báo trước từ trên trời giang xuống hung hăng đánh vào bay cánh thành kia trong suốt t ầ n g phòng hộ phía trên ầm ầm tiếng nổ triệt để đánh vỡ vùng thế giới này bình tĩnh xảy ra chuyện gì lại có tu sĩ dám đến công kích bay cánh thành nghe đồn một đoạn thời gian trước ngân giác tộc từng đối hát thủy thành phụ thành chủ tiến hành t ậ p kích không phải là hát thủy thành bên trong trả thù đến rồi trong n y mắt bay cánh thành bên trong vô số tu sĩ bị kinh động nhao nhao ngang đầu nhìn quanh muốn nhìn qua đến t ộ n cùng dạng này sự tình thế nhưng là mười triệu năm cũng chưa chắc phát sinh một lần dị phương đạo hữu cũng dám mạo phạm chúng ta bay cánh thành bay cánh thành bên trong bỗng nhiên truyền ra một câu nổi giận đùng đùng thanh â m một thân ảnh đột nhiên từ thành trì bên trong tiêu x ạ mà ra tôn này tu sĩ lại chính là ngân giác tộc lưu thủ đang bay cánh thành bên trong một vị h o à tôn、ba. vị này hoàng tôn vừa mới bay ra tầng phòng hộ bên ngoài lập tức liền lấy một loại c à n g thêm bay tốc độ nhanh bay ngược mà quay về trên mặt có từng cái đỏ r ự c trừ ấn、Soạn. nhìn thấy vị này hoàng tôn chật vật hình đặc biệt là nó trên mặt cái kia giấu bàn tay bay cánh thành bên trong tu sĩ toàn bộ hành động lên đây chính là ngân giác tộc một vị kinh khủng hoàng tôn lại không nghĩ rằng rơi vào kết quả như vậy không cần phải nói đột kích người nhất định vượt mức bình thường lợi hại ngân giác tộc vị kia hoàng tôn giờ phút này lại không để ý tới ra mặt vấn đề hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tầng phòng hộ phía trên thân thể vậy mà không tự chủ được run dày lên bởi vì đột kích người thực tế quá mạnh hắn ngay cả người ta bộ dáng đều không nhìn thấy liền đã bị đập bay mà quay về giang giác giang giác tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú bay cánh thành tầng phòng hộ đột nhiên bỏ đẩy một đầu một đầu khe nước to lớn sau đó ầm vang sụp đổ một tôn thân mặc h ắ c ý lạnh lùng nam t ử ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt người đến chính là tiêu diệt tử lân láo tổ lý nghị lý nghị luôn luôn tuân theo chính là người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc đối với xuất thủ đối phó mình ngân giác tộc hắn tự nhiên không sẽ dễ dàng như thế bỏ qua h ứng hồ hắn bởi vì muốn trùng luyện cổ kiếm nhu cầu cấp bách đại lượng chân quý t h ầ n v ậ t mà cái này ngân giác tộc cất giữ không thể nghi ngờ đem bớt hắn rất nhiều công phu đạo hưu không biết ngươi đến đây bay cánh thành có chuyện gì ngân giác tộc hoàng tôn bỏ lòng kiêu ngạo cẩn thận từng ly từng tí đi tới lý nghị trước mặt không mình hành lễ nói chuyện gì lý nghị cười lạnh kiếm chỉ bỗng nhiên hướng phía vị này hoàng tôn một điểm một đám hủy d i ệ t kiếm khí bắn ra tại ngân giác tộc hoàng tôn tuyệt vọng trong ánh mắt bắn vào đến thân thể của hắn cơ hồ là trong một t r ớ c mắt cái này hoàng tôn liền nổ tan vì một đoàn huyết vụ t t r o n g thấy cái này một màn k i n h người bay cánh thành bên trong tu sĩ không khỏi cùng nhau hít một hơi lanh khí quá hung tàn trong mắt bọn họ một tôn hữu cơ hồ ộ vô địch cường giả vậy mà liền như thế vất lạc lý nghị không để ý đến bay cánh thành bên trong tu sĩ phản ứng hắn chân trước hướng phía trước đ ặ t mạnh thân thể lập tức liền biến mất tại n g u y ê n chỗ xuất hiện đang bay cánh thành p h ụ thành chủ trên không từng đạo hoa sen hoa văn từ lý nghị trong con mắt nổi lên trong một chớp mắt cả vị thành chủ p h ụ hết thầy liền tất cả đều bại lộ tại lý nghị trong mắt bất kỳ cái gì bí mật đều không che giấu được tòa thành này chủ phủ cùng hát thủy thành lòng dạ nói hửa, đều là dùng một bông hoa một thế giới phương pháp kiến tạo bắt đầu. bên trong chính là một mảnh cỡ nhỏ thế giới đại bộ phận phân ngân giác tộc tu sĩ đều sinh hoạt ở trong đó không nói lời nào lý nghị bàn tay hướng phía trước tìm tòi năm ngón tay mở ra vô lượng kiếm tức điên cuồng từ năm ngón tay đầu ngón tay chen chúc mà ra bắn vào đến trong thành chủ phủ thế giới bên trong dầm dầm dầm tại vô lượng kiếm khí công kích phía dưới tiểu thế giới này lập tức bắt đầu thiên bang địa liệt vô số cái ngân giác tộc tu sĩ bị kiếm khí xoắn á t trong đó thậm chí còn bao quát mấy vị hoàng tôn từng đó từng đó thê diễm huyết hoa đang sụp đổ thế giới bên trong nở rộ đối với đây hết thạy lý nghị đều khai thác coi thường thái độ. Không khốc, không không kỳ phải hắn như chính như thế chừng mình chết. cho mình bất kỳ hậu hòa nào, chẳng thảo trừ căn mới là tốt nhất cách nói cứng rắn luyện tàn nói nào liền nào, căn giới cái lại mới tâm sát, tu Một trí tu bất trừ tốt mà làm. lúc lưu sẽ sĩ, sẽ là là là là lý dù sao cựu hận là trên thế giới này khó khăn nhất hóa giải một loại đồ vật lý nghị nhưng sẽ không tin tưởng hắn không xuất thủ những n à y ngân giác tộc liền sẽ không hận hắn nói không chừng lúc nào những n à y ngân giác tộc bên trong sẽ xuất hiện một cái tuyệt đại thiên tiêu đến lúc đó tổn thương hay là mình đã như vậy không bằng chém giết sạch sẽ hết thể kết thúc về sau lý nghị tay phải nhẹ nhàng một chiều vô số dạng thần vật liền từ sụp đổ thế giới bên trong bay ra những thần vật này bên trong mặc dù không có có thể so sánh với lý nghị đạt được cây kia hung t h ú độc giác nhưng cũng có thật nhiều tương đối chân quý đầy đủ dùng để trùng luyện cổ kiếm thu hồi những thần vật này lý nghị cũng không quay đầu lại trực tiếp đạp không mà đi vê anh lý nghị vừa mới rời đi bay cánh thành liền nổ t u n g nhìn qua phế tích đồng dạng p h ụ thành chủ bay cánh thành bên trong tu sĩ toàn bộ nghị luận ở mỹ bắt đầu hắc thủy thành mặc dù không có tuyết bay rơi vào hát thủy thành bên trong nhưng là hát thủy thành bên trong tràn ngập hàn ý lại không chút thua kém tại đ ô n g tuyết đ ồ n g b ể n bay cánh thành thậm chí càng thêm băng hàn đây là một loại đến từ tâm linh l à n h ý giờ này khác này hát thủy thành dị thường yên lặng tràn ngập k i ể m chế mà thành trì bên ngoài thì có hơn mười vạn người khoác tóc tím tu sĩ cùng nhau hai đầu gối quỳ trên mặt đất mà quỳ gối đoạn trước nhất thì là một tôn thân ảnh cô gầy người này chính là hát thủy thành tam tiếu chủ tử viêm tử viêm lúc này không còn có phong thái của ngày xưa ngắn ngủi mấy ngày ở giữa cả người phảng phất láo vô số tuổi đồng dạng trong con mắt toát ra thật sâu vô n g lặng lặng tận trên không trung lý nghị khoanh chân ngồi tại một đoá trong mây trắng bên cạnh hắn đứng tiểu ngũ ai yên lặng nhìn tử viêm một hồi lý nghị thở dài một hơi trong con mắt toát ra một tia không hiệu khí thức bên cạnh tiểu ngũ cũng một mặt khẩn trương tất cả lo lắng đều viết lên mặt tại hát thủy thành mấy ngày này tiểu ngũ cùng tử viêm trung đụng được không sai hắn tự nhiên không hy vọng lý nghị độc thủ thôi lý nghị nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn tiểu ngũ một chút nói khẽ yên tâm đi ta lại còn không thật vô tình đến loại tình trạng này đa tạ chủ nhân tiểu ngũ giọng kích động nói hắn biết tử viêm là trốn qua một kiếp đi lý nghị thu hồi ánh mắt thôi động đám mây hướng phương xa bay đi đám mây càng bay càng xa đến cuối cùng trở nên bắt đầu mơ hồ bất quá ngay tại đám mây hoàn toàn biến mất một cái trong một chớp mắt một đạo sắc bén kiếm khí từ phía chân trời bay lượn mà xuống t vang đụng vào hát thủy thành trên tường thành ở phía trên in dấu xuống hơn mười cái sắt y tung h à n h chữ lớn một trăm nghìn năm bên trong dám động vậy tím tộc tổ người tộc diện nhìn qua mấy cái này bỗng nhiên là cấn mà dưới chữ lớn hát thủy thành bên trong một chút chuẩn bị thay vào đó thế lực lập tức có một loại rơi xuống b ă nguyên n g ảo giác từ đ ấ y lòng sinh ra một cỗ hàn ý đa tạ tiền bối tử viêm nhìn qua mấy chữ này con mắt có chút tứt ác hắn kêu bên trong không biết đây là lý nghị thủ bút không có hoàng tôn cao thủ chấn áp hát thủy thành quả thực liền là trong mắt người k h á c một tảng mỡ dày bất quá bây giờ có mấy chữ này đủ để chấn áp lại những cái kia hạng giá áo túi cơm lập tức tử viêm liền ép buộc tất cả tộc nhân phát hạ thế độc v ĩ n còn lâu mới có thể tìm lý nghị vượt qua thời không chiến trường tận thế trong dị độ không gian bản tôn ngủ say chỗ cái không gian này từ khi lý nghị rời đi sau vẫn t ĩ n h mịch xuống tới tựa hồ thời không đều đã ngưng trệ không cảm giác được nửa điểm bà động nhưng mà giờ khác này lại có một cố khí tức kinh khủng từ trong thạch quan tràn đ ầ y mà ra từng vòng từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên đồng thời theo thời gian trôi qua cái này ba động càng lúc càng lớn toàn bộ dị độ không gian đều tại mãnh liệt lay động một đoạn thời khắc cỗ ba động này đạt tới đỉnh điểm thương thương thương vô số đầu sợi xích màu đen từ trong thạch quan kéo dài mà ra khí tức g m lánh quận trào không thôi chuyến ra thanh âm của sóng biển vô và bờ vê anh rốt cục mảnh không gian này lại cũng không chịu nổi ầm vang vỡ ra một nói đường hầm to lớn lối đi này không biết thông hướng cái kia bên trong từng tia từng tia mênh m ô n g khí tức cổ xưa từ trong đó lan tràn mà ra cùng lúc đó thạch quan dọc theo đến xiềng xích xoát một chút toàn bộ giò xét tiến vào trong thông đạo vô số cây lạnh lẽo xiềng xích liên hợp lại cùng nhau trải ra thành một đạo vô tận xích sắt con đường ầm ầm cả cũ khổng lồ thạnh quan bỗng n h i động ầm ầm âm thanh bên trong thạch quan bắt đầu ở xích sắt trên đường trận động làm hướng vĩnh hằng không biết chỗ sâu mà tại thạch quan triệt để tiến vào thông đạo một khắc này. toàn bộ dị độ thế giới đều triệt để sụp đổ bắt đầu ừng bản tôn một cái hàn phong gạo t h é t trên núi hoang đang t i n h tọa lý nghị sắc mặt đột nhiên biến đổi thông qua trong minh minh liên hệ hắn đã biết bản tôn bên kia phát sinh một loại nào đó d ị biến bản tôn tự a hồ chính rời đi thế giới này nhưng là nhưng trong lòng của hắn lại có một loại báo hiệu cái này tự a hồ là một chuyện tốt ai được rồi lý nghị trầm ngâm một chút cũng không để ý nữa bản tôn trỗ đi con đường cùng hắn đã triệt để khác biệt hắn tốt nhất liền mặc cho tự nhiên phát triển h u ố hồ bản tôn hết thể hành động đều là lấy tự thân lợi ích làm chuẩn đã làm như vậy liền nhất định có đạo lý của hắn ngay tại bản tôn triệt để rời đi đồng thời vĩnh hằng thế giới bên trong mấy chỗ thần bí t r i địa cũng đột nhiên b ộ c phát ra mấy cô vô song khí tức k í n h khủng t ừ n g đạo như thực chất thần nghiệm vượt ngang vô số hư không hướng thạch quan ban đầu dị độ thế giới quét ngang mà đến bất quá mảnh này dị độ thế giới sớm đã sụp đổ những n à y thần nghiệm chú định không có thu hoạch gì chỉ là tại vùng hư không này trên không lượn lờ số vòng mấy lúc sau đem mỗi một chỗ đều thăm dò rõ ràng về sau mới trượm dãi rời đi ầm ầm từ nơi sâu xa không thể thăm dò chỗ sâu thời không phong bạo tứ ngược các loại nguyên khí hỗn loạn một bộ to lớn thạch quan tại bổ sóng tr thì là một đầu đang không ngừng kéo dài dây sắt con đường vô số lịch sử tràng cảnh tại thạch quan chung quanh thoáng hiện nay từng mảng lịch sử bức tranh nối liền cùng một chỗ như có một ít lão cổ đồng ở đây thình lình liền sẽ phát hiện đây chính là vĩnh hằng thế giới trải qua lịch sử thạch quan nghịch lịch sử bức tranh diễn biến ngược dòng lưu mà lên thế mà tại vượt qua thời không một màn này nếu để cho những cái kia vĩnh hằng thế giới bên trong cự đầu nhìn thấy chắc chắn dọa đến hồn phi p h á c h tán vượt qua thời không loại này kinh khủng thủ đoạn dù cho quân vương cấp bậc cường giả cũng theo không k ị thậm chí ngay cả nghị cũng không dám nghĩ cái này thực sự quá n g ư ờ tiên ầm ầm thạch quan trực ạ i dây sắt t ê thiên n đường đoạn chương trùng tráng cánh quan thoáng hiện, quan dừng ngáy liền đụng tiến trong đó đó. trượt, trước thời kế khắc, khí tiếp Dết! Dết! Dết! theo một một sát tại thạch thạch chút mắt Thạch t lại, lịch vào r có sử quan tiếp xuất hiện tại một trận chiến trường tận thế bên trong cái này không biết là vĩnh hằng thế giới bao nhiêu cái cổ lao kỷ nguyên trước đó một cái chiến trường tận thế cùng hồng hoang vũ trụ tận thế chi chiến cùng so sánh trận này tận thế đại chiến bắt đầu mã khủng bố mười triệu lần mấy tỷ tỷ ức kế tu sĩ tại điên cuồng chấm rít lít nha lít nhít giống như là nước thủy triều đen kịp đồng dạng kéo dài đến vô tận chân trời liền ngay cả thần chủ t h á n cưới lấy mấy vạn trượng hung thủ kỵ sĩ chân đạp kình thiên cự kiếm tần hoàng di sơn đạo hải cự đầu vô bắt tinh tú đại năng cùng toàn bộ máu đỏ hồng mắt tiến hành chấm dứt thiên địa thất xác nhật nguyệt vô quang càng khủng bố hơn chính là toàn bộ chiến trường pháp tắc vô song hỗn loạn từng đạo tinh cầu lớn nhỏ lôi đỉnh không ngừng hành không đánh xuống trổ đến huyết nục tung bay sơn hà sụp đổ âm âm thạch quan tại chiến trường bên trong xuyên qua t r ư n g thạch quan phía trên hình chiếu ra một tòa cự đại tà dị phân mộ ẩn ẩn có t h ê lương ai ca truyền đạt mà ra một cái cự đại vòng xoáy màu đen dần dần tại phân mộ hư ảnh bên trên hình thành chiến trường bên trong vô số màu đen dị lực hướng phía vòng xoáy trào lên mà đến cuối cùng chui vào trong phân mộ khiến người kỳ quái là chiến trường bên trong vô số ngay tại hết sức chém giết tu sĩ vậy mà nhìn không thấy thạch quan đồng dạng mặc cho thạch quan từ bên người ghé qua mà qua thạch quan nước trừng tái chiến trận bên trong ghé qua chừng nửa canh giờ sau đó một lần nữa mở ra kia đen nhánh thông đạo ngược thạch quan trước sau tiến nhập mười cái chiến trường tận thế mà thạch quan tối thiểu xuyên qua đến vĩnh hằng thế giới hai trăm cái kỷ nguyên trước đó mà tại trong quá trình này thạch quan cũng đang không ngừng biến hóa nó đồng hồ trên mặt giờ phút này đã bỏ đầy từng đầu quỷ dị màu đen hoa văn những n à y màu đen hoa văn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng đang không ngừng v n mẹo liền xem như thạch quan huyện hóa ra đến phần mộ hư ảnh giờ phút này cũng có biến hóa một khối khắp đầy tế văn mộ bia bị ngưng tụ ra quan tài bia đá phần mộ ai ca hợp thành một thể toàn bộ phần mộ trở nên càng thêm hoàn chỉnh đồng dạng anh, thạch quan lần nữa đụng tiến vào một cái huyết sắc chiến trường đây cũng là một cái rất nhiều kỷ nguyên trước đó đại phá diệt lúc chiến trường tận thế vô số tôn cổ lao thần chi tại tương hố công phạt c h é m g i ế t thần máu nhuộm đỏ trời xanh lần này lại xuất hiện d i biến ngay tại thạch quan không ngừng hấp thu chiến trường tận thế bên trong du đáng dị lực thời điểm bên trên bầu trời bỗng nhiên phân liệt ra đến từng đầu sơn mạch khe hở khắp nơi lan tràn lớn phiến không gian không ngừng sụp đổ một con bàn tay lớn trong suốt tại đông đảo thần chi ánh mắt kinh sợ bên trong đột nhiên hung hăng hướng phía thạch quan bắt tới ngâm ngâm ngâm những này xích sắc đột nhiên l ắ c một cái huyền hóa ra trọn vẹn hơn chín n g h n đầu giữ tợn hắc long d ư ơ nganh n múa vớt hướng vồ bắt xuống tới đại thủ quân giết tới dầm dầm dầm nhưng mà những này nhìn như hung tàn hắc long cũng bất quá là vẹn vẹn ngăn cản đại thủ một hơi thời gian mà thôi một hơi về sau toàn chút hắc long toàn bộ bị đại thủ b ắ c nát bất quá một hơi thời gian đã đủ rồi ngay tại ngắn n g ủ i một hơi thạch quan lần nữa mở ra một cái thông đạo vẹo một tiếng liền chui vào g i n g vô tận trong cao không chuyển ra một tiếng nổi giận gào t é t từng đầu pháp tắc lôi điện thế mà đều bị thanh em đánh gây bàn tay này tựa hồ không cam tâm cứ như vậy để thạch quan đào thoát lớn trong tay chuyển ra một cỗ lực lượng càng thêm cường đại liền muốn hướng thạch quan mở ra thông đạo không gian xé đi nhưng mà nhưng vào lúc này thiên điệu đ ỗ n g nhiên lâm vào một mảnh vĩnh dạng một tôn t u y ê n cổ ma ảnh không biết khi nào đã ngăn cản tại đại thủ trước đó đang muốn tiến hành công kích đại thủ tại ma ảnh xuất hiện về sau ngừng lại tựa hồ có kiên kỵ hồng hoang vọng cổ vô tận trong cao không chuyển ra vài câu mơ hồ thanh âm về sau kia kinh khủng đại thủ ầ m vàng tán loạn mà đại thủ tán loạn về sau tôn tiêu tản ra vô song khí thế tuyên cổ ma ảnh cũng dần dần tán đi Từ h ba trăm linh ba nóng chạy thân vật trung luyện cổ kiếm lý nghị khoanh chân ngồi tại một cái trên núi hoang trong một hang động cổ cái hang cổ này bị hắn áp dụng một bông hoa một thế giới thủ pháp mặc dù nhìn như chỉ có rộng sáu bảy mét trên thực tế có thể so sánh với phải lên một cái quảng trường ống tay áo của hắn có chút vung lên nhất thời vô số thân vật từ trong đó bắn ra trọn vẹn t r ồ n g chất thành một đỉnh núi nhỏ những thần vật này trừ lý nghị mình tại hát thủy thành thu thập bên ngoài còn lại đều là đến từ bị lý nghị chém giết tu sĩ cùng ngân giác nhất tộc bà khố lý nghị có chút trầm ngâm một chút lật bàn tay một cái liền lấy ra hai cái lớn tiểu không một hộp lớn khoảng t r ừ n g một cái phòng ở lớn như vậy mà tiểu nhân lại vài thước lớn tiểu hai thứ đồ này lại chính là thủy tinh kim cùng thôn thiên thần hồ độc giác tiếp lấy lý nghị bàn tay lần nữa lật một cái liền đem thanh niên cổ kiếm lấy ra ngoài cái này đem lương theo lý nghị vô số năm cổ kiếm đã có tương đương linh tính giống một cái nghịch ngậm hài đồng vòng quanh lý nghị trên dưới b <cười> <cười> cũng nên là ngươi tiến dài thời điểm nhìn xem thanh l i ê n cổ kiếm cái này khẽ đảo chơi v ừ a lý nghị nhịn không được nhẹ giọng n ở nụ cười tiếp lấy mắt phải của hắn đột nhiên biến đổi con ngươi biến thành một mảnh đỏ rực mặt trời một đạo nóng rực hỏa trụ từ trong đó bắn ra lượn lờ tại kiếm thể phía trên bất quá cái này còn không co xong lúc này lý nghị ngón tay một b ắ t phát quyết trong con mắt trên thái dương lập tức hiện ra một nhánh chập t r ấ n thanh l i ê n hỏa trụ nhiệt độ nháy mắt lên cao một mạng lớn đạt tới một mức độ khủng bố ngọn lửa này nhiệt độ đã siêu việt thái dương chân hỏa cc dù sao vì t ự c phẩm tiên tiên linh bảo t h a nhìn liên lửa lên. là liên loại liệu kiếm kiếm tại thiêu mới tia khói xanh từ hòa tan kiếm Đi tinh, cái tia tia khói kiếm tài trong ngọn trọn vẹn ngày tan, xanh tan trong tồn này từng từng xanh chính thành thanh trưng n cổ cơ cấu cổ chút các một một thể đốt bắt từ thể từ từ thấp phát hòa hòa h ra. bay đầu vu bị thấy thanh l i ê n cổ kiếm bắt đầu hòa tan lý nghị không dám thất lễ ngón tay có chút điểm hai lần trong con mắt bắn ra hỏa trụ lập tức chia ra là ba một bộ phân, tại thủy tinh kim bên trên, một bộ phân thì lượn l ờ tại thôn thiên thần hồ độc giáp phía trên thủy tinh kim còn tốt vòng độ cứng nó còn so ra kém mời sen cổ kiếm nhìn thấy độc rác rốt cục hòa tan lý nghị có chút thở thở ra một hơi trước sau hơn mười ngày ngay cả tiếp theo không ngừng duy trì hòa diễm mặc dù tại pháp lực phía trên hao tổn không lớn coi như hao tổn cũng có thể kịp thời hút thu hồi lại nhưng là đối tinh thần hao t ổ n lại không phải dễ dàng như vậy liền bù lại lúc này lý nghị cũng bị làm cho mọi mệnh không chịu nổi bất quá lý nghị lúc này lại không dám b ư n g l ỏ n g kế tiếp còn có mấy cái mấu chốt trình tự trong tay hắn pháp quyết lần nữa biến đổi trong n y mắt thanh l i ê n cổ kiếm thủy tinh kim hoàn g có độc giác cái này ba loại hòa tan về sau hình thành chất lỏng liền dung hợp lại cùng nhau mà lý nghị trong con mắt bắn ra hỏa trụ đột nhiên vừa tăng ầm vang hóa thành một cái biển lửa hướng đống kia động lại thành ngọn núi nhỏ thần vật lan tràn mà đi bất quá lần này hắn nhưng không có chậm đợi những thần vật này toàn bộ hòa tan về sau mới tiếp tục độc thủ ngón tay như hoa sen nở rộ ra, trong chốc lát liền bóp vô số cái phát quyết từng đạo huyền diệu phủ văn từ đầu ngón tay chi bên trong chạy sôi mà ra là cấn tại những cái kia đang tiếp t h ụ nướng thần vật bên trong v những thần vật này uy năng lập tức toàn bộ bị kích phát ra đến tách ra ngũ thải mười màu qua n mang màu ảo mà mỹ lệ lúc này lý nghị kiếm chỉ một điểm trong khoảnh khắc những thần vật này liền toàn bộ dọc theo không h i ể u quỹ tích bay múa tại không trung tạo thành từng cái phức tạp trật pháp lúc này lý nghị mắt trái cũng phát sáng lên một cố mê ngông n ý chí t ử trong con mắt bắn ra mà ra ẩm vang dung nhập trong chất lỏng Vâng, ý chí chi lực dung nhập chất lỏng đáy mắt thiếu đốt hỏa d i ễ m thông suốt tăng vọt đồng thời ẩn ẩn hình thành một cái lô đ ỉ n h hình thái từ lâu đến cuối lý nghị thần thái đều hết sức nghiêm túc hai tay của hắn lúc này đã huyên hóa thành một đoàn h u y ế n ảnh hoàn toàn nhìn không thấy trong đó động tác tại hắn chỉ huy phía dưới trong ngọn lửa thần vật triệt để hòa tan ra ngưng tụ thành từng cái trận pháp phù văn lạc ấn tiến vào trong chất lỏng đợi trong né mắt dịch trụ cấp tốc hướng vào phía trong sụp đổ cùng lúc đó một cỗ trướng mắt chùm sáng từ trong đó bắn ra cái này chùm sáng uy năng vô cùng lớn cơ hồ đem lý nghị lúc trước bố trí tại cổ trong động cơm chế đụng thành phân vụn giống chùm sáng biến mất ánh vào lý nghị tầm mắt chính là một con nằm dạp trên mặt đất độc giáp mánh hổ lấp liệt hổ uy từ nó trên thân thể lan tràn mà ra duy ngã độ c tôn không ai bị nổi tốt phi thường tốt lý nghị sắc mặt lộ ra nét mừng vẫy tay một cái nằm dạp trên mặt đất độc rác mánh hổ thân thể nhoáng một cái liền hóa thành một thanh trường kiếm cổ điện bay vào lý nghị trong lòng bàn tay dung hợp các loại thần vật trùng luyện về sau thanh l i ê n cổ kiếm ngoại hình phía trên nói tóm lại cùng nguyên lai không sai bị lắm bất quá kiếm thể phía trên lại nhiều một tôn thần hổ là cớn còn từng sợi nhỏ xíu hoa sen hoa văn hoa sen cùng thần hổ hài hòa kết hợp với nhau một chút cũng không đột、nột. trọng yếu nhất chính là lý nghị từ cổ trên thân kiếm cảm nhận được huyết mạch khí tức tương liên phán p h t chính là một cái khác mình chúc mừng chủ nhân luyện kiếm thành công tiểu ngũ tiến vào cổ trong động cười hướng lý nghị chúc mừng ha ha thanh kiếm này t r ù n g luyện về sau thực tế không sai chúng ta đi thử một chút uy lực của nó lý nghị có chút gấp không kịp đem ống tay háo của hắn vung lên đem tiểu ngũ cuốn lên thân thể nháy mắt liền biến mất tại cổ trong động chảm trên núi hoa không lý nghị tay phải đem thanh l i ê n cổ kiếm dơ lên sau đó đột nhiên hướng phía phía trước vung lên giống thanh l i ê n cổ kiếm bên trong truyền ra một tiếng hồ gầm một đạo kiếm quang sáng trói từ mũi kiếm tiêu xả mà ra kiếm quang này tại kích xạ quá trình bên trong không ngừng bành trướng đến cuối cùng trọ n h k h ô n g hướng phía trước một vùng núi cắt mà đi âm ầm gần ngàn tòa núi lớn bị kiếm quang chặn ngang cắt đứt tốc độ tăng l ước chừng hai thành t à h ư u lý nghị trong lòng một trận vui sướng đến hắn loại cấp bậc này có thể đem thực lực tiến hành tốc độ tăng độ v ậ t đã rất ít hơn nữa còn là hai thành cái này đã phi thường khủng bố nhìn nhìn lại một chiêu này thu hồi ánh mắt lý nghị bàn tay đem thanh l i ê n cổ kiếm đột nhiên đi lên ném đi nhóm chỉ là suy nghĩ k h ẽ động cũng không có hướng cổ kiếm bên trong truyền lại mình l c lượng giống thanh niên cổ kiếm một lần nữa hóa thành độc giác thôn thiên thần hổ chân đạc hoa sen mà đi to lớn hổ t r à hung hăng hướng phía trước、vỗ. vô tận cự lực tại đè ép không khí quần quận khí lãng oanh minh mà xuống một tiếng ầm vang tại đại địa phía trên nạnh xinh xinh nổ tung ra một cái mười ngàn trượng hố sâu chỉ sợ đây mới là nương theo chiến bảo chỗ chân quý đi lý nghị nhìn qua phía dưới hố sâu tự l ầ m bẩm một kích này hoàn toàn là thanh l i ê n cổ kiếm từ phát ra tới công kích hắn không có thực hiện bất kỳ lực lượng nào bất quá lý nghị cũng biết tại không có tác dụng của mình dưới thanh l i ê n cổ kiếm loại công kích này cũng nhất duy trì thêm khoảng một canh giờ về sau liền cùng bình thường chiến bảo đồng dạng chỉ có thể theo dựa vào ngoại lực thôi phát nhưng là cái này đã rất khó được thử nghĩ một hồi Hai cái trong u sĩ động phủ lý nghị bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từ tử lân lão tổ kêu bên trong đoạt được lệnh bài trầm âm lệnh bài bên trong huyết trì tình huống hắn vừa rồi đã nhìn qua bất quá lý nghị lại không nói gì thêm càng sẽ không vì vậy mà nói từ lân l á o tổ đến cỡ nào tàn nhẫn dù sao nói lên dưới người tử lân lão tổ chính là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp hắn còn có bốn trăm linh năm lý nghị có chút suy tư máu nham truyền thừa mở ra thời gian trong lòng dưới một cái quyết định cái gọi là thiên bẩm không lấy thì phản thụ tội lỗi đã thu hoạch được cơ duyên như vậy nên cố mà chân quý húng chi máu nham thánh tôn dạng này nổi danh nói không chừng thật có thể từ trong đó thu hoạch được chỗ tốt gì thanh l i ê n cổ kiếm đã trung luyện mà khoảng cách máu nham truyền thừa mở ra thời gian cũng còn có bốn trăm ngàn năm mà ta vừa mới lĩnh ngộ thần thoại trí lực lại nghị trong thời gian ngắn thu hoạch được đột phá cũng không phải một kiện hiện thực sự tỉnh đa dạng này cũng không bằng khắp nơi du lam một chút t r i để nhận biết thế giới này đem suy nghĩ của mình trải sửa lại một ch Lý、nghị、liền làm lấy Lý liền lại Nghị đón an ngũ. Nghị mang ngũ này núi hoang, bọn hắn phi hành mà đến, bây giờ thôi, Hôm theo phi bài. Đi tiểu tiểu rời đi đi mà ra rời sau, tòa bây bộ ồ ồ ồ ồ cùng phong g à o thét đông tuyết bay múa một đầu quanh co con đường bên trong hai thân ảnh tại chập trờn từng bước một hướng phía trước đi phía trước một người nam tử thân mặc hắc ý ỉa một loại ngạo nghệ khí chất từ nó trên thân lan t r ẳ n g à n ra mà thoáng lạc hậu một b ư ớ c thì mọc ra mái tóc dài đỏ lửa hai người kia lại chính là rời đi núi hoang về sau lý nghị hai người tiểu ngũ bao nhiêu năm rồi lý nghị sửa sang l o ạ tóc đem một chút dính ở phía trên đ ô n g tuyết nhẹ nhàng đầy ra khoe miệng giật giật nhẹ giọng g dò hỏi chủ nhân còn có một khoảng trăm năm liền đủ bốn trăm n g à n năm lúc này tiểu ngũ hoặc là không thể lại xưng là tiểu ngũ ngày xưa còn có chút ngây thơ gương mặt lúc này còn như l a u gọn khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn mà lại trên thân lan tràn ra h u n nguyên cảnh giới cường giả khí tức đã trở thành chân chính một tôn cường giả thanh niên cái này mấy trăm ngàn năm qua lý nghị đang không ngừng truyền thụ tiểu ngũ kinh nghiệm tu luyện đồng thời còn thông qua các loại thủ đoạn gian luyện tiểu ngũ thân thể tăng thêm vĩnh hằng thế giới bên trong tu luyện vốn là tương đối dễ dàng năm vạn năm trước tiểu những g ũ liền đã đột p á quá đến đối điểm đi đi. tiếng, kế tiếp hôn nguyên cảnh ngũ còn phân này, Nghị không có hỏi, tiểu ngũ cũng không nói. năm sau, lý Nghị trong miệng nhắc tới một tiếng, liền n Thậm chí hồ khôi phục hỏi, theo h giới. tiểu tiểu sau, ức, có với tới tựa một bất Một trăm một mà ký bộ bộ Lý Lý năm gần đây lý nghị giấu chân cơ hồ trải rộng toàn bộ ma sát châu được chứng kiến vô số chủng tộc vô số cường giả thậm chí còn tự mình chiến đấu mấy chục lần chém giết gần trăm vị cùng hình băng lão tổ thực lực không sai biệt nhiều h o à tôn Tại toàn bộ ma sát châu thần tu tầng trong, chút tiếng thanh, tại hát thủy thành cùng bay cánh thành tạo thành dết lật thể nói hung rất thịnh. dưới giai coi người nói cho là mà bên Nghị cũng như danh hắn cùng cánh cũng hung bộ bay ma âm phía sĩ châu chủ có chóc khác có ra, Lý y đương nhiên tại những cái k i a chân chính đại nhân vật trong mắt lý nghị cái này vẫn còn không tính là cái gì mà lý nghị đối điểm này cũng có tự mình hiểu lấy bởi vì hắn mỗi một lần tiến vào những cái k i a cổ lao quận thành thời điểm đều có thể g ầ n h ầ n cảm nhận được một cỗ kinh khủng ý niệm bao phủ trong đó cái này rõ ràng là thủ hộ quận thành cường giả phát ra ý niệm lý nghị trong lòng âm thầm đánh giá một chút những cường giả này chỉ sợ mỗi một vị đều tại thần chủ định phong thậm chí là thánh tôn cảnh giới mà lý nghị lần này muốn đi trước lại là toàn bộ ma sát châu thế lực tối cường chỗ thống trị c ổ nguyện hoàng thành trong trước mắt lại là mười năm trôi qua đây chính là c ổ nguyện hoàng thành lý nghị phóng tầm mắt nhìn tới mấy trăm triệu bên trong cự thành vắt ngang tại đại địa phía trên nở rộ thả ra vô lượng kim q u a n g thoáng như khảm nạm ở trong thiên địa một viên minh châu toàn bộ hoàng thành tự thành một phiến thiên địa bị một cái khung hình lồng ánh sáng bao phủ lại thành trì trên không lơ lửng lơ lửng vô số cao lớn sân n h ạ mỗi một t ò a núi cao bên trong đều tản mát ra khiến người kinh dị khí cơ rõ ràng có cường giả ở trong đó t ò a c h ấ n mà sơn nhạc càng cao một chút hư không bên trên vậy mà lóe ra từng khỏa cổ lão tinh thần trong đó bất luận cái gì một ngôi sao thần đều so hồng hoang vũ trụ thái dương tinh còn lớn hơn đây là lại là một cái kinh khủng thủ bút nếu như nói hát thủy thành là nông thôn những cái k i a quận thành là thành c h ấ n như vậy cái này c ổ nguyện hoàng thành chính là quốc tế thành phố lớn thủy chiêu một người như vậy bày từ trong đó ra ra và o vào mỗi một khách trong chốc lát đều đạt tới mấy triệu lượt người bận rộn mà có thứ tự trong đó cường giả càng là nhiều đến khiến người dận sôi trong một trăm người lại có một nửa là h ữ n nguyên mà cái này một nửa bên trong lại có mấy cái hoàng tôn nói cách khác mỗi một khác đều năm trăm vạn hoàng tôn tại c ổ nguyện trong hoàng thành ra vào thậm chí lý nghị còn từ trong đám người phát hiện một chút khí tức cực kỳ tối nghĩa thấy thế nào cũng nhìn không thấu tu sĩ không cần phải nói những này chỉ sợ đều là thần chủ cấp bậc hoặc là thần chủ cấp bậc phía trên cường giả cự đâu khó gặp đây cũng chỉ là tại hát thủy thành loại này vắng vẻ mà thôi mà tại c ổ nguyện hoàng thành loại này một cái lục địa trung tâm trí địa cẩn thận lưu ý một điểm vẫn là có thể phát hiện huống hồ những cái kia trấn thủ tại phủ núi phía trên cường giả chỉ sợ cũng là từng cái cử đầu chúng ta đi vào đi lý nghị quay đầu hướng tiểu ngũ nói một tiếng sau đó thân thể nhảy lên liền đằng không mà lên hướng c ổ nguyện hoàng thành bay đi cùng những thành trì khác khác biệt cả tòa c ổ nguyện hoàng thành không có cửa thành cũng không có tường lây càng không có thủ vệ phản phất đây là một cái tự do quốc gia bất quá lý nghị cũng không cho rằng có người dám ở cái này bên trong nháo sự hắn vừa tiến vào c ổ nguyện trong hoàng thành liền cảm nhận được một loại vô song cao thượng khí tức này khí tức chi vĩ đại thậm chí còn vượt qua thương mang quân vương khí tức để người không tự chủ được sinh ra một loại con kiến hôi h ả o g á c t lý nghị lần này biết hắn là gặp được vĩnh hằng thế giới bên trong chân chính cự phách mặc dù tôn này cự phách cũng không có hiện t h ầ n nhưng là vẹn vẹn từ cái này ông dương đại hải đồng dạng không cách nào đánh giá khí tức liền có thể biết tôn này cự phách khủng bố chỉ sợ đối loại cự phách đến nói cái gì thánh tôn thậm chí là quân vương đều là sâu kiến cương đại thật mạnh lý nghị cũng không có bị c ố khí tức này hù đến tương phản trong lòng của hắn tự dưng sinh ra một c ô mãnh liệt chiến ý thậm chí ngay cả huyết dịch đều sôi trào lên lý nghị âm thầm nói với mình thần chủ thánh tôn quân vương tính là gì chỉ có loại này cự phách mới là mục tiêu của mình biết bây giờ không phải là suy nghĩ thời điểm có chút lắng lại mình hỗn loạn tâm cảnh lý nghị chính thức tiến vào trong hoàn thành tiến vào cầu nguyện hoàn thành tu sĩ mặc dù nhiều nhưng lại không hề có vẻ chen trúc nơi này con đường toàn bộ là có một loại nào đó thần kỳ tinh thạch đắp lên mà thành mỗi một con đường đều có mấy ngàn mét rộng như vậy mà trần lập hai bên thì là từng tòa hoa mỹ cung điện thức kiến trúc hay là mau chóng tìm một chỗ ở lại lại nói lý nghị cũng không có chuẩn bị hiện tại liền du lã một chút cầu nguyện hoàn thành mà là mang theo tiểu ngũ trực tiếp bắt đầu tìm kiếm rừng chân địa phương loại địa phương này rất dễ tìm thời gian uống cạn nửa chén trà không đến lý nghị liền tìm được một gian tương đối thanh nhã cung điện một bước liền bước vào xin hỏi vị đạo hữu này cần thuê lại cái dạng gì v i ệ n tử chúng ta thanh luyện cung có thượng trung hạ ba cấp độ có thể cung cấp đạo hữu lựa chọn nơi này phục vụ phi thường chú đáo lý nghị bước chân vừa tiến vào liền có một tôn khí chất ôn nhã thị nữ trước tới tiếp đãi liền thuê lại bên trên cùng cấp độ viện tử đi cái này mấy trăm ngàn năm qua lý nghị cũng thường xuyên tiến vào dạng này chỗ bởi vậy cũng hết sức quen thuộc trực tiếp hướng thị nữ giao phó một đống lớn tinh tệ về sau liền dẫn tiểu ngũ hướng thuê lại trong sân đi đến cũng không tệ lắm lý nghị nhìn lấy mình thuê lại viện từ hài lòng nói. cả viện ước chừng có mấy ngàn trượng lớn như vậy trong đó có đình nghỉ mát còn có một cái ao nước một chút nịch g h ngậm con hứng cá ở trong nước chơi đ ù a những ngày tiếp theo sẽ vì máu nham truyền thừa mà chuẩn bị lý nghị tự lẩm bẩm trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang chương ba trăm linh năm một trăm n ă m đã tới khởi hành xuất phát lý nghị từ khi tại thanh nguyện cung bên trong ở lại về sau liền cơ hồ không có từng đi ra ngoài coi như ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút cũng là vì tìm hiểu máu nham thánh tôn cùng bí cảnh sở tại đ ị a máu nham sông tình huống thời gian cứ như vậy trải qua ung dung ở giữa một trăm năm đã đến tiểu ngũ lần này chỉ sợ không thể dẫn ngươi đi ta biết ngươi đã khôi phục ký ức ta cũng không muốn hỏi thân phận chân thật của ngươi chắc hẳn ngươi cũng là một cái có chuyện x ư a n g ư ờ i vất vả ngươi bồi ta nhiều năm như vậy chúng ta như vậy tách rời đi cầu nguyện hoàn thành bên ngoài lý nghị chậm rãi mở lời nói chủ nhân ta tiểu ngũ nghẹn ngào một chút lại cái gì cũng nói không nên lời cứ như vậy trực lăng lăng mà nhìn xem lý nghị trong hai mắt không biết lúc nào tràn ra từng giọt nước mắt đi thôi chúng ta h i ế u duyên lại tụ họp lý nghị phất phất tay nói khẽ kỳ thật lý nghị trong lòng cũng có một chút thương cảm dù sao tiểu ngũ đi theo mình lâu như vậy đống nhiên rời đi thất lạc là khó tránh khỏi bất quá chuyến này máu nham sông chuyến đi trong lòng của hắn có loại dự cảm máy liệt sợ rằng sẽ xuất hiện biến cố gì bởi vậy vẫn là để tiểu ngũ rời đi tốt huống hồ hắn cũng nhìn ra được tiểu ngũ từ khi khôi phục ký ức về sau vẫn có tâm sự chắc hẳn cũng có chuyện quan trọng gì vội vã đi xử lý bây giờ lại vừa vặn tách rời đa tạ chủ nhân những năm gần đây chiếu cố cùng tiểu ngũ hoàn thành mình trong tộc sự tình về sau nhất định sẽ lại tìm đến chủ nhân đông đông đông tiểu ngũ đột nhiên trên mặt đất dập đầu mấy cái sau đó thân thể n h o n một cái liền hóa thành một đạo hỏa hồng tấm lụa rời đi、Ai? nhìn qua tiểu ngũ đi xa thân ảnh lý nghị k h ẽ thở một hơi sau đó nghiêm sắc mặt phía sau lập tức mở rộng ra bốn cặp to lớn cánh chim đột nhiên một cái liền đặng không mà lên hướng máu nham sông bay đi máu nham sông ước chừng khoảng cách c ổ nguyện hoàng thành hai trăm tỷ bên trong là một chỗ hiểm hát chỗ lâu dài lưu động huyết hồng sắt nham t ư ờ n g trong đó sinh tồn lấy vô số dị loại h u n g thú chuyên môn nhắm người mà phệ mà theo lý nghị tại c ổ nguyện hoàng thành điều tra tin tức máu nham sông lại làm ấy cái kỷ nguyên trước đó một thần ma chiến trường vô số cổ lao thần chi vẫn lạc tại trong đó mà những n à y thần chi bảo vật cũng đi theo mai táng tại máu nham sông bên trong bởi vậy lâu dài tháng dài đều có thật nhiều tu sĩ tại máu nham sông tầm bảo bất quá những bảo vật này cũng không phải dễ dàng như vậy liền đ ạ t được những tu sĩ này chẳng những muốn đối phó sinh hoạt tại trong nham tương h u n g thú càng thêm đáng sợ là những cái kia vẫn lạc cổ lao thần chi hoán niệm hình thành â m hồn những này â m hồn tràn ngập tâm tình tiêu cực ngang ngược không tàn mà lại số lượng đông đảo khó chơi tới cực điểm nếu là tu sĩ kia không v ậ n may gặp được tụ tập â m hồn đại quân liền xem như thần chủ chỉ sợ đều phải vẫn lạc tại kia bên trong mà lại máu nham sông còn có một cái nguy hiểm đó chính là những cái kia chuyên môn giết người đoạt bạo tu sĩ thậm chí có đôi khi những tu sĩ này so máu nham sông còn nguy hiểm được nhiều nói không chừng lúc nào liền từ sau lưng ngươi đâm bên trên một đao lý nghị tinh tế đem có quan hệ máu nham sông tin tức hồi ức một lần đem nên chú ý địa phương ghi nhớ tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhanh chỉ là nửa ngày sau một mảnh hỏa hồng thế giới liền đập vào mí mắt đây chính là máu nham sông quả nhiên h u n g hiểm lý nghị phi ê u phủ ở khoảng cách nham tương mười mấy mét phía trên nhìn qua phía dưới bọt khí quần quận nham tương cùng từng cỗ chìm nổi trong đó hải cốt trong lòng có chút siết chặt hiện tại vẫn chỉ là bên ngoài cứ như vậy nhiều h à i cốt tình huống bên trong liền có thể nghĩ bất quá dù cho máu nham sông như thế h n g hiểm lý nghị y nguyên trông thấy rất nhiều tu sĩ tại nham tương tầm bảo quả nhiên tham lam là hết thể nguyên tội lý nghị không có có tâm tư để ý tới người khác hắn cũng chỉ là dừng lại mấy tức thời gian về sau liền hướng máu nham sông trung tâm bay đi giống nham tương đột nhiên phá vỡ một tôn diện mục dữ tợn hung thú t r u i ra toàn thân tản mát ra ngang ngược khí t ứ c thông suốt mở ra miệng to như chậu máu hung hăng hướng lý nghị cắn xé mà đi、ừ. cái này hung thú phát ra khí tức ngay cả hôn nguyên cảnh giới tu sĩ cũng không bằng lý nghị căn bản cũng không có để ở trong mắt thân thể càng không có chút nào dừng lại hai mắt có chút chừng một cái x o á t một chút liền từ trong con mắt kích xạ ra hai đạo kiếm q u a n g từ giữa đó đem hung thú phân thây máu nham sông hung thú thật đúng là nhiều làm sao cũng giết không hết lý nghị to mày đây đã là bị giết cái thứ một trăm hung thú bởi vì là bên ngoài đám hung thú này đều yếu nhược nhỏ cho nên cơ hồ không có phí khí lực gì nhưng là thực tế quá phiền nghĩ nghĩ lý nghị dứt khoát liền đem thanh niên cổ kiếm đem, đem ra mình k h a n h chân ngồi tại kiếm thể phía trên nhắm mắt đả tọa để k i ế một t h đoạn h thời khắc lý nghị hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra cùng lúc đó bàn tay của hắn có chút vỗ một cái kiếm thể để cổ kiếm dừng lại hống hống hống từng lớp từng lớp to lớn thú giống từ phương xa chuyển đến toàn bộ biển dung nham đều sôi trào lên lý nghị ngưng thần nhìn một cái vậy mà trông thấy vô số đầu hung thú tại chạy chính đang đuổi theo ba cái tu sĩ một cái quần áo hoa lệ trẻ tuổi người hai cái ông láo mặc áo đen ẩn ẩn có thể thấy được ba người bên trong lấy người trẻ tuổi kia làm chủ cũng không biết những tu sĩ này đến tột cùng làm một chút cái gì vậy mà chọc giận nhiều như vậy hung thú đ ạ c h ư u cứu mạng người tuổi trẻ xa xa trông thấy lý nghị ánh mắt sáng lên lập tức liền hướng lý nghị phương hướng chạy tới lý nghị trong con mắt ẩn ẩn lướt qua hai vệ ánh sáng lạnh lẽo đôi mấy cái này tu sĩ cầu viện hào không để ý tới có chút vừa khởi động pháp lực lập tức liền ngự kiếm bay rời khỏi、ừ. nhìn thấy lý nghị thế mà rời đi người tuổi trẻ h a i mắt hiện lên một đạo xâm hàn s á c ý kế tiếp theo hướng lý nghị đổi tới cũng cao giọng nói vị tia đạo hữu chỉ cần ngươi ra tay giúp chúng ta ngăn cản một chút ngày sau nhất định sẽ h ậ u báo lý nghị kia bên trong nhìn không ra người tuổi trẻ này ác độc giáp tâm chỉ sợ mình nhất lưu giới lập tức liền sẽ trở thành hình nhân thế mạng mình nhưng sẽ không như thế ngốc húng chi sống chết của hắn làm mình chuyện gì suy nghĩ chuyển động ở giữa lý nghị thể nội tuân ra một cố càng thêm bàn g bạc pháp lực toàn bộ rót vào cổ kiếm bên trong ầm ẩm, ẩm cổ kiếm tốc độ phi hành bỗng nhiên bạo tăng một mạng lớn xa xa đem người tuổi trẻ kéo ra Ừ, thầy thành nhớ, hoàn chuyện này lao, lần đem đi đợi người này, này vâng ề sau, sát. quay lao ra chu tuổi đầu phái hướng trái người Người giả nói, trong giọng nói lộ ra một loại nó bên trong ngon đem độc. một trẻ lộ v thiếu chủ sau khi trở về ta định sẽ phái người đem nó toái thi v ạ n đoạn chỉ có người khác còn tại ma sát châu hắn liền tuyệt đối chạy không được ngay tại hướng máu nham trong sông bộ bay đi lý nghị hoàn toàn n g h ị không ra vô số bên trong liền cho người khác nhớ thương bất quá cho dù hắn biết chỉ sợ cũng sẽ không để ý Giết. máu nham sông khu vực trung tâm lý nghị sắc mặt lạnh lùng cổ kiếm huy động ở giữa kiếm quang hạo đẳng ẩm vang ở giữa đem v à i đầu hoàng tôn cấp thú giữ k h á c chém giết huyết dịch đỏ thám bay bắn tung t o a khắp nơi đến máu nham sông nội bộ đám hung thú này càng ngày càng c ư ờ n g đại lý nghị cũng không thể một mực dựa vào thanh l i ê n cổ kiếm tự phát công kích phải tự mình đ ộ n g thủ tại phía trước giết ra một đường máu đám hung thú này đều đã đạt tới hoàng tôn cấp đường càng ngày càng khó quấn còn tốt không có gặp được âm hồn đại quân nếu không liền p h i phước lý nghị âm thầm thở dài một hơi thân thể chấn động tiếp tục hướng phía trước phương kích bắn đi trên đường đi c cũng may máu nham bí cảnh địa điểm đã không xa nếu không lý nghị thật đúng là nhưng có thể không tiếp tục kiên trì được ừ m không phải nói chỉ có mười cái lệnh bài sao làm sao cái này bên trong sẽ có nhiều người như vậy tước chừng một khắc đồng hồ t à hữu lý nghị rốt cục đi tới máu nham bí cảnh sở tại địa bất quá làm hắn giật mình là cái này bên trong vậy mà trọn vẹn đến mấy trăm người mà lại có một ít tu sĩ khí tức trên thân tối nghĩa không rõ lý nghị bản năng cảm thấy một trận thất n chương ba trăm linh sáu phong vân t ề tụ rất nhiều thiếu chủ tình huống mặc dù ra ngoài ý định bên ngoài nhưng là đã đi tới cái này bên trong liền không có lại lùi bước đạo lý coi như phía trước có núi đao biển lửa lý nghị cũng quyết ý xông tới một chuyến húng chi tình huống càng là phức tạp thì càng nói rõ trong đó cơ duyên càng lớn lý nghị đưa mắt nhìn quanh một chút tìm một cái nhân số tương đối hơi ít lại không để cho người chú ý nơi hẻo lánh dùng pháp lực tại nhàm tương phía trên ngưng tụ một khối băng cứng một mình ngồi xuống ba ngày còn có ba ngày cái này máu nham bí cảnh mới mở ra thời gian thoáng một cái đã qua rất nhanh liền quá khứ một ngày mà theo máu nham bí cảnh mở ra thời gian tiếp cận càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng nơi đây tụ tập mà đến lý nghị đến lúc cái này bên trong vẫn chỉ là mấy trăm vị tu sĩ mà bây giờ lại c h ọ n vẹn tụ tập gần ngàn vị đông đảo tu sĩ tụ tập cùng một chỗ từng cái trong mắt hàn quang lấp lóe sắc khí tràn ngập tựa hồ cũng tại chuẩn bị lấy âm như quỷ cái gì tăng nhiều thì thiếu cái này máu n h a m bí cảnh bên trong bảo vật cùng cơ duyên đều là có hạn ở đây đám người giữa lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh có thể tu luyện tới cảnh giới nhất định tu sĩ không có người nào là đồ đần trong lòng đều rất rõ ràng một khi bí cảnh mở ra sau tất nhiên sẽ có một phen huyết tinh rất chóc ồ ồ trói hai tiếng rít bỗng nhiên đem cái này không khí trầm mặc đánh vỡ một đám mây đen từ phương xa cấp tốc bay tới cuối cùng tại máu nham bí cảnh trước đó dừng lại lộ ra mười mấy nói âm trầm trầm thân ảnh cái này mười mấy đạo thân ảnh bên trong trong đó một tôn bóng người diện mục mơ hồ như ẩn như hiện mà còn lại thân hình thì toàn bộ bọc lấy tại một khối vải trắng bên trong so như thây khô nghĩ không r a minh cung thiếu chủ âm lệ cũng tới sau lưng của hắn chính là mười hai thi tương chuyên môn bên trong cái này mười hai thi tương có thể tạo thành táng thiên thi thần đại trận liền ngay cả thần chủ cũng có thể vây rết trong đám người cá biệt cảm kích tu sĩ thấp giọng nghị luận nhìn về phía âm lệ trong ánh mắt tần tần toát ra kính sợ nghĩ đến cái này âm lệ cũng là hung danh bên ngoài linh giống mọi người còn chưa lấy lại tinh thần một tiếng êm hai tiếng chung cùng một tiếng ngang ngược ma khiếu lại lần nữa chuyển đến ngay sau đó liền thấy một khối mấy trăm trượng lớn tiểu hà quan g thiệp nhấp nháy thần ngọc cùng một đầu hai mắt huyết hồng hung thú bay tới thần ngọc phía trên ngồi ngay thẳng một tôn phong lưu tuấn giật nam tử mà kia hung thú phía trên thì đứng với một quần áo hoa lệ thanh niên cùng hai tôn áo đen láo giả là ngọc cung thiếu chủ bạch băng cùng cự ma cung thiếu chủ tiêu chiến Làm sao ngay cả bọn hắn cũng tới. có chút lúc đầu chuẩn bị đục nước béo có tu sĩ đã cảm giác được không thích hợp những thiếu chủ này mỗi một cái cũng không thiếu bảo vật càng sẽ không k hiểu ô n g h rõ thần chủ huyền bí chỉ sợ trong đó còn có cái gì ẩn tình những cái kia cẩn thận trực tiếp liền b a y đi loại sự tình này bọn hắn tự xưng tham gia không đi vào hay là giữ được tính mạng ví thượng đương nhiên cũng có người càng thêm hưng phấn dẫn xuất động tĩnh càng lớn nói rõ cái này bí cảnh bên trong bảo vật càng nhiều cơ duyên càng lợi hại là hắn lý nghị lông mày hơi nhữ lại hắn nhận ra cự ma cung tiêu chiến chính là mấy ngày trước hướng hắn cầu viện binh người thanh niên kia nghĩ không ra bọn hắn vậy mà trốn qua đàn thú truy sát còn tới đến cái này bên trong. tiêu chiến cảm nhận được đang có người đang đánh giá mình ánh mắt k h ẽ động liền thấy lý nghị thân ảnh t ố t t ố t thật sự là oan g i a ngõ hẹp không nghĩ tới hắn cũng tới đến cái này bên trong hiện tại vừa vặn lợi dụng cơ hội lần này tại cái này bên trong đem chém giết nghĩ đến mấy ngày trước lý nghị đối với mình không lý không hỏi hắn sát ý trong lòng liền khó mà ức chế người cứ như vậy cực nhanh động vật xưa nay sẽ không trên người mình nguyên nhân thói quen đem trách nhiệm đ ẩ y cho người khác cái này cự ma cung thiếu chủ tiêu chiến sẽ không cân nhắc mình kia lý nghị tới làm làm hình nhân thế mạng bất lương g i tầm hắn sẽ chỉ ghi hận lý nghị đối với mình nguy nan lúc coi thường、ừ. xem ra này người đã đối ta lên sắc ý đợi chút nữa tiến vào bí cảnh về sau hắn chọc ta thì thôi nếu không mặc kệ hắn là thân phận gì cái gì thiếu chủ chém giết là được lý nghị nhìn thấy tiêu chiến kia hung dữ ánh mắt kia bên trong còn không biết hắn đang suy nghĩ gì ngay tại lý nghị cùng tiêu chiến ánh mắt đối mặt thời điểm một cái tương đương khác loại tu sĩ trong đám người không ngừng lắc lư tặc mi thử nhãn toàn thân phế phẩm lại một bộ tao bao dạng ngón tay còn đang không ngừng bóp lấy p h á p q u y ế t đ i ể m giữ đ i ể m giữ trong miệng hắn không ngừng nói thầm không biết khi nào tu sĩ này đã tới gần lý nghị phụ cận ngón tay hắn đột nhiên chấn động sau đó trong hai con ngươi bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh quang chăm chú nhìn lý nghị cắt thế mà là đại cát tu sĩ này hai cái đuôi đều nhảy lên nhìn về phía lý nghị ánh mắt tựa như đang đánh giá một loại nào đó bảo bối đồng dạng vị huynh đệ kia n g ư ờ i tốt bản nhân nam cung bắc người xưng tiêu giao đạo tôn tu sĩ này cũng không để ý mình đến t ộ t cùng nhận biết không biết lý nghị như quen thuộc đồng dạng nhanh như chấp liền bay tới lý nghị bên người theo thao bất tuyệt giới thiệu mình bắt đầu trông thấy như thế một vị có đặc sắc tu sĩ phối hợp ở trước mặt mình đọc diễn văn lý nghị xem như im lặng nam cung bắc đạo hưu chúng ta vốn không quen biết ngươi tìm ta có chuyện gì n g h e hơn nửa canh giờ diễn thuyết về sau lý nghị rốt cục nhịn không được dò hỏi không quen biết chúng ta đây không phải quen biết sao nam cung bắc ngượng chê cười nói chán cái này vừa nói lý nghị liền bị ngại lại nhìn xem chương này vô s ỉ mặt muốn không phải là không có từ nó trên thân cảm nhận được các ý lý nghị thật nghĩ một bàn tay liền quả tới thôi ngươi hay là nói một chút ngươi tìm mục đích của ta a mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng là lý nghị đã thật sâu hiểu rõ đến người này vô xỉ trình độ cũng không vào mẹo nói ngay vào điểm chính ta đây không phải nhìn huynh đệ một mình ngươi tiến vào bí cảnh quá nguy hiểm quyết định qua tới giúp ngươi sao nam cung bắt chính khí lấp liệt một bộ vì muốn tốt cho người thần thái lần này lý nghị ngược lại là không có lần nữa mở lời mặc dù hắn không có từ nam cung bắt trên thân cảm nhận được các ý nhưng là bỗng nhiên tin tưởng một cái mới vừa quen người xa lạ nhưng cũng không có khả năng muốn rõ ràng bây giờ tại trận mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh nói không chừng lúc nào liền từ sau lưng ngươi lâm đ à o huynh đệ ta biết ngươi đang lo lắng cái gì nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng nhân phẩm của ta à như vậy đi ngươi chỉ cần để ta đi với ngươi cùng một chỗ là được diễn phần mình khiến p ư ớ c các loại xử lý. Nam Cung Bắc đã sớm dự liệu được loại tình huống này, mở lời nói. lý. liệu loại xử Nam n sớm đã dự t ì hướng huống Nghị chầm ngâm một chút, nhất cuối đầu, này, nói. ngâm cùng vẫn n gật mở một xem lời Lý đồng đội. đạo cùng Nam Cung bắc tổ đội. Tu đạo một thế, cũng không thể chỉ là mình cô linh linh một người, như ý Bắc chỉ cô một một mịch. Tu quá tổ thế, thể thế thích là ư hồ coi như tiến vào bí cảnh về sau nam cung bắc phản bội cũng không có quan hệ dù sao cái này bên trong đã nhiều như vậy đ ị c h nhân lại thêm một cái cũng không có cái gọi là n h ư ợ c quả nam cung bắc không có phản bội lại là khả năng kết giao đến một vị bằng hữu cớ sao mà không làm đừng trách ta không tống ư ơ i ta trước đó đã c n g cự ma cung thiếu chủ tiêu chiến kết thù chỉ sợ hắn giờ phút này hận không thể x â ta ngươi nếu là sợ bị liên lụy bây giờ hối hận vẫn còn k ị p lý nghị t h ẳ n g nhiên nói một cái nhị lưu thế lực thiếu chủ mà thôi còn không dọa được ta nam cung bắc nhìn thấy lý nghị cuối cùng đồng ý nhét miệng cười cười đối với lý nghị trong miệng tiêu chiến lại tựa hộ như căn bản cũng không để trong lòng bên trong li lý. lý nghị vừa mới đồng ý cùng nam cung bắc tổ đội không trung liền truyền đến một tiếng kích dương t ê minh một đầu to lớn hình dòng sinh vật từ trên trời giang xuống bàng bạc uy áp tràn ngập đến đầy một tấc không gian để người cơ hồ không thờ nổi hai người bọn họ vậy mà cũng tới rồi nam cung bắc nhìn qua hình dòng sinh vật trên lưng hai tôn thân ảnh sắc mặt vô cùng lo lắng cái này hai tôn thân ảnh vì một nam một nữ nam bá khí lộ ra ngoài phản v ấ t trời chính là vì hắn mà tồn tại đồng dạng cái c h á n có một con màu đen giữ tận bọ cạp đồ văn mà nữ thì mắt ngọc mày ngài phượng mi mặt trái xoan toàn thân tản mát ra khí tức t h á n h khiết giống như tiên nữ hạ phẳng trần hai người kia là ai lý nghị từ một nam một nữ này trên thân cảm nhận được một loại kinh khủng nguy cơ quay đầu hướng nam cung bắc hỏi nam tử là c ậ nguyễn hoàng thành thập tam hoàng tử cổ vân mà nữ thì là tiên thánh điện thánh nữ tiên linh nhi c ậ nguyễn hoàng thành lại nghị không ra bọn hắn thế mà đi cùng một chỗ huynh đệ lần này chúng ta thật đúng là phải cẩn thận hai người này cũng không so với cái kia có tôn nhưng là chân chính nhân vật hung á c chân chính khởi xướng hung á c đến chỉ sợ sẽ là thần chủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ nó sinh tồn năng lực càng là cường hãn làm cho người khác giận sôi liền xem như thánh tôn cũng không biết có thể hay không lấy được tính mạng của bọn hắn nam cung bắc ngưng trọng đối lý nghị nói ừ m cái này sao có thể bọn hắn không phải hôn nguyên cảnh giới coi như mạnh hơn cũng không nên mạnh tới mức này à lý nghị kinh ngạc nói nói thật nghe tới nam cung bắc lời nói hắn tương đương giật mình hắn vẫn cho là mình chiến lược tiếp cận thần chủ đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi lại không nghĩ rằng có người so với mình càng thêm biến thái hôn nguyên hh xem ra huynh đệ ngươi có rất nhiều bí ẩn không rõ ràng kỳ thật những cái kia chân chính thế lực lớn bên trong thiên kiêu c h i tử là sẽ rất ít trở thành hoàng tôn bọn hắn đều là tại hôn nguyên cảnh giới lúc liền sẽ tu luyện một chút đặc thù thần thông hoặc là l ĩ n h ngộ một chút lực lượng kinh khủng dày đặc mình căng cơ cuối cùng nhất cử niết bản tiến vào thần chủ cảnh giới hơn nữa còn là thần chủ bên trong rất mạnh kia một loại hh một khi niết bản thất bại trở thành hoàng tôn liền mang ý nghĩa bị né bỏ h Nam g tôn đối những đối cái i k chân chính thế lực thế lớn à nói, cung h h phế phẩm.、Cũng、chính vì vậy, thường thường những cái kia chân chính thế thiên í n kiện Cũng lớn bên trong là lực một tri kia cái i vì vậy, ê tử đại bộ p h ậ phân hôn n đều là u đấu y ê n cảnh nhưng chiến sức của giới, là bắc ọ họ, n l ạ lời nói để lý nghị có loại đầy ra m ê vụ thấy nhật nguyện cảm giác nhận thức lại thế giới này xem ra chính mình còn là xem thường người trong thiên hạ lý nghị âm thầm tỉnh táo Đúng đại những vậy à, những đại thế l ự chương kêu cựu đầu đều mỗi một vị đều là sống vô số năm vị vô là lao sống số n g i vi ệ t tu t ba trăm linh bảy bí cảnh mở ra huyết tinh giết chóc không nói lý nghị cùng nam cung bắc bọn hắn đang đàn luận ở đây rất nhiều tu sĩ đều bị cổ vân cùng tiên linh nhí hai cái này cho c h ấ n n hiếp gặp qua thập tam hoàng tử gặp qua thánh nữ trừ lý nghị cùng nam cung b ắ t hai người bên ngoài tu sĩ khác liền xem như lúc trước đến những thiếu chủ kia cũng có chút hướng cổ vân cùng tiên linh nhí hai người này hành lễ bởi vì thân phận của hai người này quá t ô n quý thực lực quá cao tại không có tuyệt đối lợi ích xung đột dưới có thể không đắc tội hay là tận lực không nên đắc tội mọi người một chuyến này lễ liền đem lý nghị cùng nam cung b ắ t hai người nổi b ậ ra t ư n g đôi mắt đủ xuyến xuyến nhìn chăm chú về phía lý nghị hai người cổ v â n nhìn qua thấy lý nghị hai người vậy mà không có giống tu sĩ khác đồng dạng làm lễ cho mình trong lòng lần lần sinh ra một cỗ tức giận lạnh lùng hư một tiếng bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có động thủ ngược lại là bên cạnh hắn tiên linh nhi nhìn qua nam cung bắc song mi hơi nhữ lại nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc thập tam hoàng tử nghĩ không ra nam cung gia tộc người cũng đến rồi tiên linh nhi hướng cổ vân truyền â m nói nam cung gia tộc người cái kia một thân p h ế phẩm đạo sĩ cổ v â n nghi hoặc nhìn về phía tiên linh nhi không sai nếu như ta không có nhận sai người này chính là nam cung gia tộc thế hệ này nhân vật thủ lĩnh người này tương đương thần bí nghe nói tu luyện nam cung gia tộc bí mật bất truyền vận mệnh cấp pháp một thân thực lực đến loại tình trạng nào chỉ sợ chứ nam cung gia tộc mấy cái kêu lao quái bên ngoài không có người rõ ràng ta tiên linh điện từng chuyên môn đối với người này tiến hành điều tra đáng tiếc thu hoạch gần như tại vô tiên linh nhi trong giọng nói tràn ngập nghiêm trọng h i ệ n nhiên nàng đối nam cung bắc khá k i ê n kỵ được rồi chỉ cần hắn không có trở ngại đến chúng ta không để ý tới hắn chính là n g h e xong tiên linh nhi lời nói cổ vân cũng không nguyện ý t r e o chọc nam cung bắc trên thực tế hắn đối nam cung cái này chuyển thừa vô số kỷ nguyên thần bí gia tộc cũng khá kiêm kỵ thậm chí đừng nói là hắn liền ngay cả hắn vị lao tổ t ô n g kia cũng sẽ không dễ dàng làm tức giận gia tộc này ngươi đến tột cùng là thân phận gì làm sao cái kia tiên linh nhi giống như nhận biết ngươi như nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn lâu như vậy lý nghị quái dị nhìn qua nam cung bắc nói ngạch ta không phải nói cho ngươi sao bản nhân chính là phong lưu tiêu sái tiêu giao đạo tôn a về phần vậy mẹ nhi nhìn ta chằm chằm nhìn xem lâu như vậy kia quá dễ hiểu không cần phải nói cũng là bị ta kia thoải mái mà không bị trói buộc khí chất cho mê đ ả o nam cung bắc dùng tay vung vung lên lọt tóc toàn thân phế phẩm quần áo run run lộ ra rất là tự luyến lý nghị khỏe miệm giật một cái xúc liền ngh một người vô s ỉ đến loại trình độ này hắn có thể nói cái gì cho phải thời gian trôi qua rất nhanh ngày thứ ba chẳng mấy chốc sẽ đến cổ vân cùng tiên linh nhi đến về sau đằng sau cũng lục lục tiếp theo tiếp theo đến rất nhiều thiếu chủ nhưng là bởi vì có cổ vân cùng tiên linh nhi cái này hai tôn nhân vật đằng sau đến người tới cũng không có gây nên o a n h động ầm ầm khi ngày thứ ba rốt cục đến một khắc này b i ể n dung nham đông nhiên sôi trào lên nhấc lên mười ngàn trượng sóng to một mảnh màu đen bóng tối từ nham d ư ớ i biển nổi lên mà đông đảo tu sĩ thì nhìn chăm chú nín hơi âm thầm gấp rút pháp lực chậm bí cảnh hiện hiện một khắc này、vâng. một cái huyết hồng sắc cửa lớn phá vỡ nham tương trôi ra cái này phiến cửa lớn khoảng chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ cánh cửa phía trên điêu khắc vô số thần m à chân dùng một loại cổ lão mà khí tức thần bí lan t r ặ n ra bí cảnh mở ra xông lên a trong một chớp mắt ở đây tất cả tu sĩ toàn bộ vào tới a. a a a lớn một số người còn chưa vọt tới nhóm trước thời điểm phía trước liền chuyển ra vài tiếng tiếng kêu thảm thiết t h ê lương ngưng thần nhìn lại chỉ thấy tự tôn vừa mới xông vào cửa lớn thân h n h trong khoảnh khắc bị một loại lực lượng thần bí oanh sắt thành tạt bã đều thân chủ lại còn dám tiến vào máu nham bí cảnh thật là muốn chết cổ vân châm chọc nhìn xem phía trước kia mấy tôn vẫn lạc thân ảnh thân thể n h ó á n g một cái liền cùng tiên linh nhi đồng loạt vào vào đây là có chuyện gì lý nghị trông thấy kia mấy tôn vẫn lạc tu sĩ đúng là mình một chút cũng nhìn không thấu người không khỏi hướng nam cung bắc hỏi bọn hắn cái này là muốn chết máu nham b i cảnh chỉ có thần chủ cấp bậc phía dưới tu sĩ mới có thể t i ế nhập n thần chủ cấp bậc trở lên hết thẻ bánh sát nghe nói trong đó còn từng vẫn lạc qua một tôn thánh tôn đỉnh phong cừng giả nam cung bắc đôi lý nghị nói cũng thế biết rõ cái này bên trong có bảo vật có cơ duyên nếu người nào đều có thể vào những cái kia cự đầu sớm đi vào kia bên trong còn có thể đến phiên chúng ta. lý nghị hơi tưởng tượng liền minh bạch nguyên nhân trong đó cũng không còn dừng lại cùng nam cung bắc đồng loạt vào chứ mấy vị kia vẫn là thần chủ bên ngoài về sau tất cả mọi người bình yên vô sự thông qua cửa lớn mà cửa lớn về sau thì là từng đầu vặn b ẹ o hôn loạn thông đạo lý nghị cùng nam cung bắc hai người tùy tiện tuyển một cái thông đạo liền chui vào giống mới vừa tiến vào thông đạo liền có một cái nham thạch to lớn cự nhân xuất hiện tại lý nghị trước mặt hai người một thân uy vũ cổ lao chiến g i p tản m á ra thiết huyết khí tức cẩn thận đây là máu nham thánh tôn luyện chế huyết khôi lỗi chỉ có đem trong cơ thể hắn một g ọ t máu triệt để bốc hơi mới có thể tiêu diệt nếu không vô luận như thế nào cũng giết không chết nam cung bắt nhắc nhở giết lý nghị trường kiếm vung lên một đạo trắng bệnh kiếm khí bắn ra v ớ i anh nam h thạch cự nhân trực tiếp bị kích bay trở về kiếm khí đụng vào chiến giáp phía trên nổ tung ra điểm điểm hòa hoa quá cứng nhìn thấy mình một kiếm này vậy mà chỉ ở chiến giáp phía trên lưu lại một đạo t ấ p hơn vết thương lý nghị trong lòng có chút nghiêm nghị giống nam h thạch cự nhân hiện hiện bị trọc giận một cái to bằng vải nước thiết huyết nắm đấm hướng lý nghị đánh tới càng có một cỗ tinh lực đỏ tươi từ nắm đấm bên trong lan tràn mà ra cuốn lên vô tận khí lãng hử lý nghị ánh mắt một hàn Thân thể nhóng một nhóng cùng á tránh rác i chiêu tiếp đi nắm đấm xuất hiện nham thạch nhân trước người, kiếm quang lần nữa vừa hiện, thần thoại chi lực phung trào, giang một tiếng, liền xinh xinh đem nham thạch nhân chém làm hai sử xuất xuất nguyện quang phung đấm trong thủy thức, trực thạch trước thần trào, một thạch đoạn. kính nắm nham nhân lần nữa răng nham nhân cự lực cự chém đem làm vừa lúc đó lý nghị lòng bàn tay hướng phía đ ứ t gậy thân thể vỗ một cỗ khô h é o khí tức tử vong tuân ra nháy mắt liền đem dấu ở nham thạch cự nhân tinh huyết trong cơ thể hủy đi Đây là cái gì lực lượng? mà cái Cung Bắc ánh mắt sáng rực ánh sáng gì Nam nh mắt lý nghị cùng nam cung bắc hai người vừa mới trước tiến vào mấy ngàn mét chỉ nghe thấy phía trước chuyển đến kịch đầu âm thanh hai người liếc mắt nhìn nhau a n ý gật đầu một cái tốc độ đi tới đột nhiên tăng nhanh món bảo vật này là ta trước tiên phát hiện ai cùng ta đoạn ta liền giết h a i lý nghị cùng nam cung bắc tiến vào một cái không gian khác bên trong lập tức liền gặp được mấy chục cái tu sĩ cùng nhau vây quanh một đem lơ lửng cổ kích nó bên trong một cái tu sĩ tê hô một tiếng liền muốn tiến lên đem cổ kích thu lấy bất quá trong khoảnh khắc liền bị những người khác quanh thành thịt mối chúng ta kế tiếp theo trước tiến bảo lý nghị đối loại vũ khí này không hưng thu lắm mặc dù cái này đem cổ kích không sai nhưng là mình có thanh l i ê n cổ kiếm là đủ đương nhiên nếu là xuất hiện một kiện có thể để cho mình chiến l ự c tăng gấp bội vũ khí lý nghị cũng sẽ không để ý đoạt đoạt lại đáng tiếc cái này đem cổ kích rõ ràng không thể nam cung bắc tựa hồ cũng đối vũ khí này không có hứng thú nhẹ gật đầu liền cùng lý nghị cấp tốc rời đi g i ế t g i ế t g i ế t lý nghị cùng nam cung bắc hai người một đường trước tiến b à o nhìn thấy vô số g i ế t chóc rất nhiều tu sĩ đã vẫn lạc tại bảo vật tranh đoạt bên trong đem cái này bên trong hình dung là một cái lò sát sinh cũng không đủ mà hai người bọn họ thì trừ phi là gặp một chút chân quý thần vật mới ra tay cái khác đều vượt qua không ngừng hướng bí cảnh chỗ sâu đi vào có thần vật nam cung bắt tay trái bấm ngón tay tay phải đột nhiên hướng về một phương hướng một điểm hai người nháy mắt liền hướng cái hướng tiêu báo tố bắn đi lý nghị đối nam cung bắt loại thần thông này ngạc nhiên không thôi dựa vào nam cung bắt chỉ điểm hắn đã lục tiếp theo thu lấy mấy trăm dạng thần vật nghĩ đến có những thần vật này thanh l i ê n cổ kiếm lần tiếp theo tiến d i a i đã không cần lo lắng chỉ có hắn đem cảnh giới của mình sách đi lên trực tiếp đem những thần vật này dung nhập vào thanh niên cổ kiếm bên trong là được là ngươi không phải oan gia không gặp gỡ lý nghị không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền gặp được cự ma cung thiếu chủ tiêu chiến ha, ha, ha. thật sự là cơ hội trời cho ta vừa vặn tìm ngươi c h é m giết không nghĩ tới thế mà suy nghĩ gì liền đến cái gì tiểu tử chỉ có thể nói ngươi không may hôm nay liền tử kỷ của ngươi tiêu chiến nhìn qua lý nghị làm càng cười to thậm chí đối một bên thần vật đều không để ý thạch lão đi lên giết hắn vâng thiếu chủ tiêu chiến bên cạnh lão giả nghe vậy thân thể n h o n g một cái liền đi tới lý nghị trước mặt một con khô cạn cốt trào hướng lý nghị đỉnh đầu xé rách m à xuống từng con ma đầu lượn lờ lấy cốt trào tung bay uy nghiêm khủng bố lý nghị có thể thấy được lão giả này thực lực rất mạnh chỉ sợ cũng tu luyện bí pháp nào đó t h ự cổ l ự kiếm ra khỏi vỏ âm thanh âm vang lên một đạo mậu ảo kiếm quang như điện quan hỏa thạch xẹt qua hư không tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lao giả này vồ bắt mà hạ thủ trưởng đã bị lý nghị xinh xinh chặt nước thiếu chủ đi mau người này thực lực rất mạnh chỉ sợ đã có thể so sánh với thần chủ lao giả chịu đựng kịch liệt đau những hướng tiêu chiến quát tập lên tiêu chiến xứng sở lập tức liền kịp phản ứng hắn là một cái người quyết đoán mặc dù át chủ bài ra hết chưa hẳn liền không thể chiến thắng lý nghị nhưng ở mục đích của chuyến này còn chưa đạt thành trước đó hay là tận lực nhẫn nhường một chút tốt thân thể của hắn nháy mắt lóe lên liền hóa thành một vệ cầu vồng cùng một vị k h á c l á o giả rời đi cái không gian này muốn đi nào có dễ dàng như vậy lý nghị ánh mắt một hàn trường kiếm hướng phía phía trước hung hang một bồ một đầu thần h ổ đạp trên hoa sen gào thét mà ra bá đạo hung hoành hướng lấy tiêu chiến rời đi phương hướng va chạm mà đi muốn giết thiếu chủ chước qua ta một cửa này thời khắc mấu chốt đoạn mất một cánh tay lão giả nhảy nhảy dựng lên một mình đem tại thần hồ trước đó sau đó ẩm vang tự bạo hô không nghĩ tới có như thế trung tâm h ạ n nhân lý nghị cảm thán một tiếng nhưng không có kế tiếp theo đuổi theo g i ế t tiêu chiến kỳ thật hắn vừa rồi cũng bất quá muốn để tiêu chiến thụ bị thương mà thôi hắn cùng tiêu chiến nghĩ đồng dạng tại chưa đạt thành mục đích trước đó cũng không nghĩ là nhanh như thế liền liệu mạng mà nam cung bắc cũng rõ ràng là nhìn ra điều này bởi vậy cũng một mực không có đ ộ n g t h ủ chương ba trăm linh tám một nửa huyết tiễn cao thủ t ề tụ Giết! một cái cổ láo trong sân rộng lý nghị thân thể ở trong hư không, không ngừng nhạy vọt hai mắt lăng lệ tìm kiếm sơ hở trong lòng bàn tay trường kiếm sấm chớp n g đâm k h ô n g thôi. mưa à tại quần phong rơi kiếm khí tập kích đến hỏa diễm cự xà lân giáp phía trên nổ tung ra từng cái to bằng vại nước tiểu nhân cái hố nhưng là cái này hỏa diễm cự xà lại tựa hộ như không có, có bị thương tổn đồng dạng y nguyên sinh long hòa hổ ta đưa nó trói bục chặt ngươi chuẩn bị công kích cặp mắt của nó quảng trường một bên khác nam cung bác hướng lý nghị hô hô một tiếng hai tay lập tức quỷ dị múa động từng vòng từng vòng trong suốt gợn sóng từ hắn ai thân thể dập dờn mà ra Gông siềng v ậ t hòa cung Bắc xa xa hướng lên xa xa hỏa diễm cự xà i tiếng, mà ra, bá một tựu đầu, đầu lưỡi phun mạnh phát ra thanh â m khẳng khản tại trên quảng trường không ngừng lăn lộn giấy r u ộ n nhưng là vô luận nó d y r u ộ n như thế nào từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi kia trong suốt công xiềng Chết! cổ nghị phía sau xuất hiện xuất Lý lao sau số vô đạo t hô i những cổ khôi lỗi này càng khó đối phó lý nghị có chút thở một câu trở thể đây là hắn cùng nam cung bắc tiến vào ngày thứ mười một trong lúc đó hai người thu lấy vô số thân vật càng lúc càng thâm nhập mà gặp phải khôi lỗi cũng càng ngày càng lợi hại cũng nhanh đến mục đích nam cung bắc vỗ tay một cái đi đến hỏa diễm cự xà thi thể bên người đem đồng dạng thần vật tâm dương thần thiết thu vào không sai lúc này đến đây tu sĩ chỉ sợ còn thừa vô nhiều lại không đến người đều tử quang cái này cái gọi là chuyển thừa liền không có ý nghĩa lý nghị cũng nhẹ gật đầu tán đồng nam cung bắc thuyết pháp hai người tại nghỉ ngơi tại chỗ một chút khôi phục chỗ tiêu hao tâm thần c ù n g pháp lực liền kế tiếp theo xuất phát một đường xâm nhập so sánh mấy ngày trước đó t i ê n tính rất nhiều lần này bọn hắn nhưng không có phát hiện nguyên lai、like、nhiều như vậy tranh đoạt đoán chừng đều chết được không sai bị lắm chiến bảo vô song lợi hại chiến bảo một đoạn thời gian trước luôn luôn đối chiến bảo đều giống như không có hứng thú gì lúc này lại đột nhiên gầm h ế t lên thân thể càng là trực tiếp hóa thành một trận gió hướng phía trước kích bắn đi lý nghị hơi xứng sở cũng biết lần này nam cung bắc lần này phát hiện chiến bảo khả năng không thể coi thường bước chân đ ậ p mạnh theo sát mà đi cái này lý nghị cùng nam cung bắc đồng thời xuất hiện tại một phương t i ể u thế giới bên trong nhưng là hai người lại phát hiện tiến vào bí cảnh bên trong cổ vân tiên linh nhi âm lệ bạch băng còn có tiêu chiến các cao thủ cơ hồ toàn bộ tụ tập tại cái này bên trong cái này bên trong rõ ràng là cái cuối cùng không gian cổ v â n bọn người đứng tại một cái gánh vắt chín đem thiên đao pho tượng trước đó pho tượng bị một trận mịt mở huyết quang bao phủ bất luận nhìn thế nào đều không thể thấy do nó chân thực diện mạo mà tại pho tượng trong tay thì có một cái bàn quay trong đó có một nửa mũi tên gãy cùng mười cái lỗ cắm còn có ít bộ thi thể đang nằm ở bên nam cung bắt nhìn xem bàn quay bên trong một nửa huyết tiễn cơ hầu ngay cả nước bọn đều nhanh chạy xuống hai tay thẳng vớt ve trong mắt tham lam làm thế nào cũng không che giấu được bất quá hắn ngược lại là không có dám tiến đến cầm lấy bàn quay phụ cận mấy bộ thi thể chính là tấm gương ta nghĩ mọi người hẳn là đều rõ ràng tình Cái này bảng q u một ê n có vị thiếu chủ đứng ra nói lòng người khác bên trong cũng xếp chặt cuối cùng này phân phối mới là trọng yếu nhất người người đều muốn lấy được bảo vật lại muốn đạt được truyền thừa nam cung bắt nhãn tình sáng lên tiến lên nói nếu không ta chủ động truyền thừa tranh đoạt các n g ư ờ i đem b ả n quay bên trong huyết tiễn n h ư ờ n g cho ta không được nam cung bắc vừa dứt tiếng cổ vân cùng tiên linh nhi lập tức liền mở lời phản đối ta cũng nguyện ý từ bỏ truyền thừa cơ hội đổi lấy b ả n quay bên trong huyết tiễn cổ vân cùng tiên linh nhi gần như đồng thời mở lời nói đối với bọn hắn loại này chân chính thế lực lớn bên trong tiên chi tiêu tử đến nói dù cho mất đi lần này truyền thừa cơ hội thế lực của bọn hắn bên trong cũng có đầy đủ bí pháp để bọn hắn tu tập thậm chí lần này truyền thừa đạt được càng tốt hơn ngược lại là huyết tiễn loại này chiến bảo n g ư ờ tiên một sai qua liền không có cái này huyết tiễn có lẽ không thể làm nương theo trí bảo lại có thể làm một loại thủ đoạn cuối cùng. thời khắc mấu chốt chẳng những có thể giữ được tính mạng còn có thể phản s á t định nhân mọi người một lần nữa trầm m ặ t xuống dù sao ai cũng nghĩ chiếm tiện nghi hoặc là chém giết nơi này tất cả mọi người tự mình một người đ ư c chiếm nhưng lại không ai có năm chắc đối phó được nơi này tất cả mọi người có thể đi đến nơi này lại có một cái kia là đơn giản l i ê n đại bọn hắn lâm vào rằng co thời điểm nhưng không có người phát hiện cái này bí cảnh phảng phất đều x u ố n g lại từng đạo huyết quang từ bí cảnh bên trong bắn ra mà ra đem tàn hơn tại bí cảnh địa phương khác tu sĩ toàn bộ chém giết huyết dịch đỏ thám bắt đầu dọc theo sàn nhà bỏ bắt đầu phát họa ra từng đầu quỷ dị hoa văn dạng này rằng có dưới đi cũng không được biện pháp còn là dựa vào nhất nguyên thủy thủ đoạn đi mọi người đầu tiên đem lệnh bài cắm vào lỗ thủng bên trong về sau là thu hoạch được huyết tiến hay là thu hoạch được c h u y ề n thựa liền mỗi người dựa vào cơ duyên đi cổ vân mắt hồ quét ngang mọi người một cái nói mọi người đều biết cổ vân đây là không có lòng tốt bởi vì cái này bên trong thực lực của hắn cơ hồ làm ạ n h nhất nhưng là cái này cũng đúng là không có cách nào bên trong biện pháp những thiếu chủ này liếc mắt nhìn nhau lập tức liền bắt đầu thần nghiệm giao lưu rõ ràng là chuẩn bị liên thủ đối kháng cổ vân cùng tiên linh nhi cái này hai tôn nhân vật cường thế ngược lại là không có người cùng lý nghị thương lượng dù sao trong mắt bọn hắn lý nghị nhiều nhất cũng liền một tôn tương đối mạnh hôn nguyên tu sĩ mà thôi muốn hậu trường không có hậu trường có thể có cái gì thủ đoạn lợi hại mấy tức về sau mấy vị thiếu chủ lật bàn tay một cái liền lấy ra năm khối lệnh bài màu đỏ ngỏm cắm ở l ỗ t h ủ n g phía trên lý nghị cùng nam cung bắc cũng xuất ra một tấm lệnh bài cắm vào mà tiên linh nhi thì xuất ra một tấm lệnh bài còn lại hai khối thì toàn bộ từ cổ vân xuất ra Vâng, lệnh bài cắm xuống nhập tấm th cắm lỗ bài trên bàn quay cầm chế vừa mở ra mười tương lai từ các cái thế lực thiếu chủ lập tức liền liên thủ đánh ra các loại vô thượng thần thuật cùng một chỗ công kích cổ vân cùng tiên linh nhi hai người tại tuyệt đối lợi ích trước đó thân phận gì đều vô dụng ừ cổ vân rõ ràng đã sớm cho tới như thế một màn thân thể của hắn chấn động một tôn to lớn màu đen bỏ cạp ma hư ảnh lên đỉnh đầu hiện hiện h i đôi bọ cạp q u é t ngang đem các loại công kích đánh tan cơ hội tốt nam cung bắc nhìn thấy những thiếu chủ này toàn bộ công kích cổ vân cùng tiên linh nhi hai người xem nhẹ mình giống như chó đói trụ mồi nháy mắt liền hướng bàn quay nào tới kỳ thật không phải những thiếu chủ này xem nhẹ nam cung bắc mà là bọn hắn đều cho rằng tại cái này ích lợi thật lớn trước đó lý nghị dù cho cùng nam cung bắc quan hệ cho dù tốt cũng sẽ không để nó đạt được h u ố n hồ có một ít thiếu chủ thế nhưng là nhìn thấy nam cung bắc cùng lý nghị là tại bí cảnh bên ngoài mới kết bạn quan hệ như vậy làm sao lại kiên cố chẳng những những thiếu chủ này nghĩ như vậy chính là cổ vân cùng tiên linh nhi cũng nghĩ như vậy những thiếu chủ này nghĩ đến không có sai nếu là dưới tình huống bình thường lý nghị tất nhiên sẽ tranh bên trên một fan nhưng là giờ phút này lý nghị lại cảm nhận được một cỗ thâm trầm nguy cơ căn bản là không giành bận tâm cái gì đoạt vào sự tỉnh lý nghị l ĩ n h nộ quá nặng sinh kiếm đạo s á t lục kiếm đạo còn có luân hồi kiếm đạo đối nguy cơ khí tức so với bình thường tu sĩ mất cảm giờ này khắc này hắn liền cảm nhận được giống như đang có một tôn vô thượng diệt thế hung ma đang thức tỉnh đồng dạng không có sai nguy hiểm tuyệt đối có cái gì nguy hiểm muốn tới trốn hắn ngáy mắt liền hạ quyết định thân thể giống một mũi tên nhọn đồng dạng báo tố bắn đi ra đồng thời quay đầu quát nam cung bắc đạo hữu mau trốn mau trốn cái gì nam cung bắc liền muốn ngả vào huyết tiến tay bỗng nhiên dừng lại tiếp lấy hắn đột nhiên vừa bằng ngón tay đại hung mồ hôi lạnh nháy mắt liền từ chán của hắn chạy xuống lại cũng không lo được cái gì chiến bảo nghị tiên hay là giữ được tính mạng quan trọng nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu qua n g hướng lý nghị bay đi hắn nhưng là nhớ được tại bí cảnh bên ngoài tôi diễn lúc chỉ có đi theo lý nghị mới có thể đại các cổ vân bọn người là tâm trí cực cao hạng người nhìn thấy lý nghị cùng nam cung bắc hai người điên cuồng như vậy đảm o ệ n h đều biết chắc không thích hợp đặc biệt là tiên linh nhi nàng thế nhưng là ẩn ẩn biết nam cung bắc lợi hại hiện tại ngay cả nam cung bắc vì đảo mệnh ngay cả sắp tới tay chiến bảo n g h tiên đều không cần có thể nghị tiếp xuống đến cỡ nào hưng hiểm cổ vân sầm ặ t lại đầu l hướng hướng trên đỉnh đầu bò cạp ma hư ảnh phun ra ra một ngụ m tinh huyết t bò cạp ma phát sinh một tiếng bén nhọn lệ gọi h ư giữa không trung bắt đầu trở nên một mảnh huyết hồng cổ vân b i ế n sắc nháy mắt liền cùng bò cạp ma hợp một thôi động nhất đại pháp lực điên cuồng hướng b i cảnh bên ngoài chạy ra về phân huyết tiễn nhưng căn bản liền nhìn rất không có nhìn tiên linh nhi cũng theo sát phía sau hóa thành một mảnh hào quang bay đi những thiếu chủ kia nhìn thấy một màn này kia bên trong còn dám lưu tại cái này bên trong từng cái xử xuất bú sữa trí lực điên cuồng chạy trốn ầm ầm toàn bộ máu nham bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ bắt đầu một cỗ kinh thiên động địa khí tức từ bí cảnh chỗ sâu b ắ n ra nhanh lại nhanh cảm nhận được c ố này đủ để bằng được khẩu nguyện trong hoàng thành vị t i a cự phép khí t ứ c lý nghị trong lòng đột nhiên xếp chặt tốc độ phi hành lần nữa tăng tốc phía sau hắn theo sát lấy nam cung bắc thật sự là mẹ nhà hắn không may hảo hảo tâm bảo vậy mà lại gặp được loại sự tình này nam cung bắc con hàng này vỡ nát lại nhại cũng không biết tại bán trách hay chương ba trăm linh chín đạt được truyền thựa máu nham tri chủ bao nhiêu cái kỷ nguyên rốt cục tình đến rồi một tiếng ung dung thanh âm từ máu n h a m bí cảnh vô tận chỗ sâu truyền l i n ra thanh âm này không nhìn hết t h ể trở ngại rõ ràng truyền đến lý nghị nam cung bắc cổ vân cùng người trong t hai để lý nghị bọn người mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g đây tuyệt đối là một tôn có thể so sánh với lao tổ tông cường giả cổ vân trong lòng một trận tăng lên đối mặt dạng này cường giả hắn liền ngay cả sâu kiến cũng không bằng một hơi liền có thể đem mình thổi chết trăm ngàn lần nhất làm hắn tâm hàn chính là dạng này cường giả lại không nhất định sẽ nhìn hắn lao tổ tông trên mặt bỏ qua hắn hh ắ c ắ có c ý tứ không nghĩ tới năm đó ta bố trí ván quả nhiên dẫn tới rất nhiều sâu kiến bất quá nhưng cũng phải đa t ạ o những này sâu kiến nếu không ta c h í ít còn phải ngủ say một cái kỷ nguyên mới có thể tỉnh lại đen trong bóng tối hiện ra một đôi to lớn nhất nhãn ừm hồng hoang khí t ứ c cái này bên trong làm sao lại có hồng hoang khí t ứ c đen trong bóng tối chuyển ra thanh âm rõ ràng mang theo kích động thậm chí so hắn vừa thức tỉnh lúc chuyển ra thanh âm càng kích động là hắn trên người hắn có hồng hoang khí t ứ c huyết n h ạ n ánh mắt đ ỗ n g nhiên dừng lại tại lý nghị trên thân liền liền chạy trốn bên trong cổ vân mấy người cũng không tiếp tục để ý tiếp lấy một con to lớn huyết thủ từ trong bóng tối nô ra đột nhiên xé rách không gian lập tức liền đem lý nghị tính cả nó bên người nam cung bắt chào nhất tới lý nghị cùng nam cung bắt hai người căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng huyết thủ đem hai người làm mất đi đặt tại lý nghị trên thân tựa hồ điều tra một chút lý nghị k ý tứ chỉ là nghĩ biết rõ ràng đây là có chuyện gì mà thôi bất quá ngay tại huyết thủ vừa muốn hành động thời điểm huyết thủ phía trên thời không đột nhiên hỗn loạn lung tung một cố vô song cổ lão vô cùng kinh khủng ý chí g á n g lâm đến lý nghị trên thân cái này ý chí không phải bản tôn ý chí mà là một cái khắc tồn tại ý chí giống lý nghị trong miệng truyền ra một tiếng ma khiếu hai mắt đột nhiên mở ra hai con con ngươi biến mất một mảnh đen nhánh đại đại đại đ ế đen trong bóng tối có chút v ặ n m é o đi hiện ra một tôn thân mặc áo bào đỏ vĩ nạn g nam tử hai đạo mày kiếm như c h ả m thiên c h i kiếm máu nham thấy qua đại đế đại đế ta liền biết ngươi còn chưa chết ta liền biết ngươi còn chưa chết cái này huyết bảo nam tử quỳ một gối xuống tại hư không toàn thân khóc thút thít lộ ra vô cùng kích động thậm chí có từng giọt nước mắt từ nó trong mắt lưu lại vô song lòng chua sót cái kia giáng lâm đến lý nghị trên thân tồn tại trầm ngâm một chút sau đó điều khiển lý nghị vung tay lên cứ như vậy đem c ó thể so sánh với cổ nguyện hoàng thành vị kia cự p h á c huyết h bảo nam tử ngạnh sinh sinh đỡ lên tiếp lấy một đạo hát quang từ lý nghị mắt phải bắn ra tiến vào huyết bảo nam tử trong thức hải đại đại đế ngươi yên tâm ta biết phải làm sao huyết bảo nam tử mở lời nói ngay sau huyết bảo nam tử giáng lâm lý nghị thể nội kia cố ý chí bắt đầu thối lui một lần nữa chui tiến vào vô cái này bên trong là địa phương nào lý nghị cùng nam cung b ắ t tỉnh lại hai người đưa mắt nhìn nhau ấn tượng bên trong tựa hồ hai người là bị một con đột ngột xuất hiện máu tay n ắ m lấy chuyện sau đó liền hết thể đều không biết ghi nhớ ta gọi máu nham tri chủ hai người vừa định đánh đo một cái hoàn cảnh chung quanh sau đó chỉ nghe thấy một câu thanh âm chuyển đến lại về sau không gian một trận bật mẹo một cố không cần phản kháng vĩ lực liền đem hai người bao trùm đưa ra ngoài cùng lý nghị cùng nam cung b ắ t tỉnh n ộ lại thời điểm đã là tại máu nham ngoài thiên hà vây máu nham tri chủ vừa rồi cái tia thanh âm thần bí nói hắn là máu nham tri chủ nam cung năm kéo lý nghị ống tay、háo. Thanh âm Lộ ra vô cùng kích động mạch thần thái kia dâm v ậ n khí cất c h ó còn kích động lý n g h ị hiện tại cũng có chút không làm rõ ràng được tình trạng đ ờ đ ẫ n gật gật đ ầ u ỡ đỡ chơi ạ, hạ xuống một đạo thần l ô i b ổ ta đi ta vậy mà bỏ lỡ một cái kết bạn loại này lao tổ tông cấp nhân vật cơ hội nam cung bắc đ ấ m ngược d ậ m chân gào khan bắt đầu lý n g h ị không để ý đến nam cung bắc gào khan lúc này trong ó c hắn nhiều hơn một loại khủng bố bí pháp tý thức còn có một số hình ảnh chẳng lẽ dạng này liền thu mạch được truyền thờ rồi trong miệng hắn không tự chủ được tự lâm bầm a đây là huyết tiễn nam cung b ắ c lần nữa nghỉ tư ngọn nguồn bên trong gào thét một tiếng hai mắt nhìn chằm chằm lý nghị tay phải khó khăn nuốt nước bọt lúc này lý nghị mới phát giác trong tay của mình còn đang nắm một vật chính là bàn quay bên trong kia một nửa huyết tiễn không khỏi mọi người không nghĩ tới cuối cùng lớn nhất thắng nhà thế mà là mình chẳng những thu hoạch được truyền thừa còn được đến bảo vật huynh đệ xin thương xót ta nam cung b ắ c nhanh như chốc lăn đi qua bàn tay bẩn thịu trưởng liền hướng lý nghị tay phải trộ tới lý nghị lật một cái lên mắt lật bàn tay một cái liền đem huyết tiễn thu được không gian chữ vật bên trong ta liền nhìn một chút liền nhìn một chút nam cung bắt từ trên lặ hai tay ôm lý nghị đ ổ i phát huy đầy đủ không sợ khổ không sợ mẹ tinh thần ngươi đã nhìn qua rất nhiều mắt gặp được như thế cực p h ẩ m người lý nghị cũng không biết nên nói như thế nào tốt rầm rầm rầm ngay tại nam cung bắc dây d ừ a không nghỉ thời điểm toàn bộ máu biển dung nham đều sôi trào lên một cỗ kinh thiên khí thế từ máu nham bí cảnh phương hướng bay lên bên trên bầu trời vỡ ra từng mảng lớn kẽ h hở một bộ tận thế đến c h ẳ n g cảnh đây là vị kiêm máu nham c h i chủ hiện thân sắc mặt hai người nghiêm túc đứng tại máu nham sông phụ cận nâng thần t í c nhìn ô ô ô. một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy xuất hiện tại máu nham trên sông phương điên cùng cướp đoạt lấy hết thẻ t r u n g quanh sinh cơ phương viên mấy trăm triệu bên trong hư không toàn bộ hắc cám bắt đầu thường đạo tinh thần cổ sáng từ vô tận tinh giữa không t r u n g oanh kích mà xuống bị vòng xoáy hấp thu động tĩnh lớn như vậy cũng sớm đã đem m à sát châu bên trong vô số cự đầu kinh động máu nham c h i chủ ở xa máu nham sông mấy trăm tỷ dặm ngoài cổ nguyệt trên hoàn g thành không đ ỗ n g nhiên hiện ra một tôn trang phục kỳ cổ láo giả láo giả này định thần nhìn máu nham sông phương hướng một hồi bàn tay đột nhiên hướng phía trước tìm tòi trong một chốc mắt một đầu to lớn cánh tay từ cổ nguy dọc theo đường sẽ rách vô số không gian mà như vậy lúc máu nham trên sông không cũng ra nhô ra một con to lớn hết u y thủ Vậy a n hai h bàn tay khổng lồ ầm vang đụng vào nhau mấy trăm tỷ bên trong phạm vi bên trong một trận đất rung núi chuyển bên trên bầu trời càng là xuất hiện vô số đạo không gian thật lớn kẽ h hở dư ba tán đi hắc ám biến mất đầu tiên đập vào mi mắt chính là phương viên mấy trăm triệu bên trong đã triệt để biến thành một mảnh sa mạc cái này rõ ràng là sinh mệnh lực bị cước đoạt sạch sẽ kết quả lần nữa liền một đầu dáng dấp thực tế kinh khủng kẽ hở cái khe này thế mà một mực từ máu nham sông kéo dài đến mấy trăm tỷ d ò n ngoài cổ nguyện hoàn thành không cần phải nói cũng biết là đây là máu nham chi chủ cùng cầu nguyện trong hoàng thành vị k i u cự phách đối kháng g i ấ u vết lưu lại ma sát châu bên trong vô số cường giả t h ầ n nhiệm nhìn thấy sau trận chiến này đều chờ mặc m hai người này quá mạnh mạnh đến mức để bọn hắn có chút thở không nổi đi thôi lý nghị nhàn nhạt đối nam cung bắc nói một tiếng liền bay vút lên ngươi chuẩn bị đi cái kia bên trong nam cung bắc giật mình liền bay đến lý nghị bên người mở lời hỏi cái kia bên trong lý nghị xứng sở thật đúng là phát phát hiện mình không có địa phương nào có thể đi huống hồ hắn du đãng nhiều năm như vậy cũng muốn ổn định lại tâm thần an cư một đoạn thời gian nghĩ đến lần này chuyển thừa đạt được b í pháp hắn nghiêng đầu lại hướng nam cung bắc hỏi k ề bên này nơi nào có chiến trường lâu dài tương chiến cái chủng loại kia chiến trường ngươi làm sao lại hỏi cái này à cực nhanh vấn đề nam cung bắc kinh ngạc nhìn xem lý nghị tựa như là đang nhìn một tôn quái vật ngươi nói cho ta là được ta tiếp xuống tu luyện có thể muốn mượn nhờ đến chiến trường ách nam cung bắc n h i ễ một đầu nói ma sát châu tương đối bình tĩnh trên cơ bản là không có cái gì chiến trường chính là ngẫu nhiên phát sinh cơ lớn chiến đấu cũng không có khả năng lâu dài tương chiến như vậy cái khác châu có hay không lý nghị trong giọng nói có hơi thất vọng ta nam g lại, để t n g cung bắc giêu đầu hoảng não đột nhiên vô tay một cái nói thật đúng là có hai cái lâu dài tương chiến chiến trường một cái là t ử phụ châu cùng trời sói châu chiến trường một cái là đại hồng châu cùng thánh quang châu chiến trường hai cái này chiến trường đều vô cùng nguy hiểm thần chủ vẫn là cũng là bình thường sự tình mà lại khoảng cách ma sát châu còn vô cùng xa xôi phi hành tối thiểu muốn gần một trăm năm mới có thể đến trên đường đi không biết có bao nhiêu nguy hiểm ngươi khẳng định muốn đi nam cung bắc lông mày đều nhữ lại ừ n quan hệ này đến ta tu hành không thể không đi lý nghị trả lời khẳng định nói nhìn thấy lý nghị nói như thế nam cung bắc cũng không lại nói cái gì dù sao đ ố i tu sĩ đến nói tu hành chính là trọng yếu nhất ngăn người tu hành so mưu hình người mạo còn muốn đáng hận chẳng lẽ cái này bên trong không có ma sát châu không có cỡ lớn truyền tống trận sao lý nghị bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề tại hồng hoang vũ trụ đều có thể không truyền tống trận tại cái này bên trong không có lý do không được à nếu là có truyền tống trận vậy liền thuận tiện trong này dính đến một chút bí văn ta cũng không rõ ràng lắm tóm lại ngươi rõ ràng châu cùng châu ở giữa thường thường đều tồn tại rất lớn mâu thuẫn là được nam cung bắc cho lý nghị một cái mơ hồ đáp án lý nghị t ó mày biết có chút sự tình còn không phải mình có thể hiểu rõ đến loại cảm giác này làm hắn có chút khó chịu xem ra mau chóng tấn thăng đến thần chủ mới được chúng ta ngay tại cái này bên trong p h ầ n biệt đi lý nghị thu được nam cung bắt chuyển đến có quan hệ với hai cái chiến trường tin tức về sau liền trực tiếp từ biệt chuẩn bị lập tức tiến về cái kia hơi gần chiến trường đại hồng châu cùng thánh quang châu chiến trường vậy ngươi cẩn thận hai người dù sao vừa kết bạn không lâu mặc dù tình cảm không sai nhưng đạt tới không thôi bước lẫn nhau riêng phần mình nhẹ gật đầu liền đường ai nấy đi lý nghị hành tẩu tại một mảnh mê ngông trong núi rừng trong con mắt hàn quang lấp lóe Cái những à y đã ắ Bắc hắn hắn n cùng Nam Cung Bắc từ biệt về sau ngày thứ ba, nhưng nghĩ không ra, như thế liền có người đối tự mình tiến hành truy sát. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên hướng phía một phương ẩn nấp hư không thân ảnh trong ngã n có của chết sau ba, ra, tay phía ra. kiếm một một đầm, một tuyệt truy đều biệt từ thứ thế tự sát. đột hết từ lại đối đối về là hư h đạo đó ngã ra. Những người này hẳn là tiêu chiến p h ả i tới lý nghị cảm nhận được trên thi thể kia cùng tiêu chiến có cùng nguồn gốc ma khí trong lòng làm ra phán đoán hắn không nghĩ tới tiêu chiến vậy mà cũng trốn qua kia một kiếp sống tiếp được ta ngược lại là nhìn xem ngươi sẽ còn phái những người nào đến lý nghị trong lòng sát ý tràn n g hắn n g n chính là có thù tất báo tính tình người ta không để hắn tốt qua hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác có thể ngủ yên đã chuẩn bị tiến hành phản c h ặ n giết lý nghị liền có thể ẩn tàng đứng dậy ảnh hắn thôi động pháp lực thân thể tại trong núi rừng như ẩn như hiện giống như một cái u linh chương ba trăm m ư ơ i chính chủ hiện thân chém giết hoàng tôn cổ mộc câm u t ĩ n h mịt trong núi rừng hung thú cao thét thanh phong cuốn lên lá dụng phất phới động cùng tính hài hòa kết hợp với nhau tràn đầy nguyên thủy khí tức duy mỹ mà mênh mông nhưng mà d i biến một t h ờ một đạo mấy vạn trượng hạo đ ã n kiếm khí đột nhiên ngang qua mà đến tiếng quang sáng chói chiếu dọi vạn bên trong tiếng oanh minh bên trong số ngọn núi cao cùng vô số cổ mộc toàn bộ hóa thành một cùng lúc đó một trận huyết vũ từ hạ xuống bên trên bầu trời rơi xuống mấy cỗ ngàn kho trăm l ô hoàn toàn thay đổi thi thể tia sáng có chút mơ hồ một đạo sát khí uy nghiêm thân ả n h xuất hiện tại cái này số bộ thi thể trước mặt những này phá o hôi hẳn là cũng giết đến không sai bị lắm chính chủ cũng thời điểm hiện thân lý nghị mặt không thay đổi nhìn qua dưới chân mấy bộ thi thể trong đôi mắt hàn quang lấp lóe trên đất mấy người đều là hoàng tôn cảnh giới đỉnh cao nhưng là từ khi hắn lĩnh ngộ được thần thoại chi lực về sau ngày xưa coi như khó mà chống lại hoàng tôn đình phong liền biến thành rau cả trắng cơ hồ không cần tốn nhiều sức cũng đã đem bọn hắn chèm giết nhưng là lý nghị lại biết sự tình không sẽ đơn giản như vậy hắn mặc dù thực lực này không phải tích so nhưng là đối thủ của hắn nhưng cũng không phải từ lân l á o tổ loại này tại vắng vẻ khu vực xưng ơ bá hoàng tôn mà là tại toàn bộ ma sát châu đều có được một tịch chi vị thế lực lớn thiếu chủ thân vì một cái thế lực lớn thiếu chủ tiêu sát có thể vận dụng không có khả năng chỉ là một chút hoàng tôn thậm chí liền ngay cả thần chủ đều có thể cho mời đến húng chi n ó bản thân thực lực cũng tuyệt đối kinh người đương nhiên tại biết tiêu sát năng lượng về sau lý nghị còn dám lưu tại cái này bên trong mà không chạy trốn tự nhiên không phải là không có đầu óc mặc dù bởi vì truyền thừa được đến lượng tin tức quá nhiều hắn còn không có cách nào một một xem nhưng là hắn cũng đã mơ hồ biết kiên một nửa h u y ế t tiễn uy lực đủ để đối phó một tôn thần chủ đương nhiên nếu là đến hai tôn thần chủ lý nghị cũng có thể kế tiếp theo trốn bất quá hắn tin tưởng thần chủ dù sao cũng là một tôn thân phận cao quý c ự đầu dù cho tiêu sát thân phận tôn quý cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể mời được lại càng không cần phải nói cùng là mời được hai tôn đem tiếp xuống khả năng xuất hiện tình huống tinh tế suy tính một lần bảo đảm bạn vô nhất thất về sau lý nghị mũi chân điểm một cái liền bọn người bay đi bất quá lần này hắn không có ẩn tảng mà là quan g minh chính đại bay ở trên trời quả nhiên lý nghị vừa hiện thân không lâu liền có mấy chục đạo bóng đen từ phương xa cấp tốc hướng hắn bay tới hắn thân thể dừng lại sắc mặt tâm lãnh chậm đợi người tới đến giống tiêu chiến điều khiển lấy một tôn mấy trăm trượng ma ảnh mà đến quân quân ma khí giống như lang yên đồng dạng càn quét hư không mà phía sau thì đi theo ba hơn mười vị hoàng tôn những này hoàng tôn chỉ ở giữa khí cơ tương liên rõ ràng là tại tổ hợp thành một loại trợ pháp ngươi vậy mà không có đào tẩu tiêu chiến lạnh lùng nhìn trăm trăm lý nghị trên thực tế lý nghị cũng không có chân chính xúc phạm hắn địa phương tối đa cũng liền gặp chết không cầu mà thôi cái này tại tu sĩ bên trong c ó thể nói trạng thái bình thường thú chi chính hắn bản nhân còn có khác giáp tâm đâu nhưng là tiêu chiến vốn chính là một cái lượng tiểu mà tiêu căng người loại sự tình này phát sinh trên thân người khác hắn sẽ không để ý tới còn sẽ cảm thấy sáng suốt bởi vì đổi hắn cũng có thể như vậy song khi loại chuyện này phát sinh hắn trên người mình hắn liền cảm thấy tôn nghiêm của mình nhận vũ nhục thậm chí có loại sinh mệnh bị người khác coi thường ảo giác một cơn lửa dặn chồng chất trong lòng hắn không phát tiết ra ngoài hắn sẽ đến mất đây chính là tâm tính ta vì sao phải trốn lý nghị suy cười một tiếng ánh mắt nhàn nhạt xem ở tiêu chiến trên thân nói thật hắn cũng muốn biết vĩnh hằng thế giới bên trong những này thế lực lớn thiếu chủ đến cùng có thể thật lợi hại đến loại trình độ nào mình luôn luôn cùng d a i vô địch hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng có thể hay không cũng chém giết những thiếu chủ này thật can đảm đối diện nguy cơ không sợ h ã i chút nào thong dong bình tĩnh là một cái người làm đại sự nghe tới lý nghị lời nói tiêu chiến ngược lại nở nụ cười không qua ngự a khí của hắn rất nhanh liền biến đổi bất quá có đảm n ư ợ c lại không phân rõ tình thế người thường, thường đều sẽ chết được rất thảm ừ ta đã đem quá khứ của người cha nhất thanh n h ị sở biết ngươi có chút hung danh nhưng là ngươi lấy phía trước đúng những cái k i a đối thủ cũng bất quá là rác rời m à t h ô i ta một cái tay liền có thể ngược s á t một lớn em ngươi ngàn vạn lần không nên làm tức giận ta chúng ta những thiếu chủ này uy n ă n g căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng nói xong lời cuối cùng tiêu chiến trên mặt hiện ra cực độ thần tình kiêu ngạo khoe miệng toát ra một tia chế dễ ước tựa như là một tôn đại phú hào đang đánh giá một cái quỳ trên mặt đất tên ăn mày đ ồ n g dạng các ngươi đi lên dưới hắn ánh mắt của hắn có chút nhìn về phía sau l ư n g ba hơn mười vị hoàng tôn hạ lệnh phân phó nói siêu những n à y hoàng tôn không dám chống lại mệnh lệnh thân thể cùng nhau k h a động trong khoảnh khắc những ngày h hoàng tôn toàn bộ phát động quần quận ma khí lượn lờ mà lên hình thành một vùng tăm tối thế giới đem lý nghị vây khốn bóng đêm vô tận bên trong từng lớp từng lớp ma khí thủy chiều hướng lý nghị ăn mòn mà tới lý nghị bình tĩnh đứng ở hắc cám thế giới bên trong thể đồng hồ phía trên bao trùm lấy một tầng thần thoại trí lực tách ra thần thánh quan g mang phảng phất giống như một tôn quan g mang thần chi thần thoại chi lực phẩm chất rõ ràng so ma khí cao hơn rất nhiều a n mòn mà đến ma khí toàn bộ bị quan g mang bốc hơi căn bản là không làm gì được lý nghị phía ngoài hoàng tôn rõ ràng cũng phát hiện tình huống này nháy mắt nên biến pháp quyết lực lượng càng thêm cường đại tràn vào đến đen trong bóng tối trong nháy mắt toàn bộ hắc cám thế giới gió nổi mây phun ma âm trấn tiên h quần quận ma khí cuốn lên mà lên n ư ơ n g tụ ra vô số đem to lớn ma tiễn âm âm âm thanh bên trong vô số chi hơn mười triệu thô ma tiễn toàn bộ hướng lý nghị gào thét mà đến số lượng nhiều khó mà hình dung một mảnh mực nước mây đen hướng lý nghị bao trùm mà hạ phá nhàn nhạt nhìn xem kích xạ mà đến vô số ma tiễn lý nghị ung dung d ỗ i ra một ngón tay nhẹ nhàng hướng phía phía trước một điểm điểm này phía dưới vô số đoá hoa sen từ đầu ngón tay của hắn sinh sôi mà ra những ngày hoa sen bắt đầu mọc dễ nảy mầm trở nên vô song to lớn từng cái từng cái dây leo như trường long đồng dạng múa mà lên dĩ vãng hoa sen đều là thể nội một mực tồn tại pháp lực ngưng tụ mà thành pháp lực phẩm chất hay là hôn nguyên cảnh giới mà lần này thì là từ thần thoại chi lực ngưng tụ mà thành uy lực quả thực liên tục mấy lần không thôi giang giác, giang giác. hoa sen xoay tròn dây leo bay múa tựa như là có vừa nhấc nghiền ép cơ lên chuyển động đồng dạng một chi một chi ma tiễn bị xoắn nát căn bản không có nửa điểm còn xuất lại lý nghị lĩnh ngộ quá nặng sinh kiếm đạo những n à y hoa sen tự nhiên có thôn phệ đ ặ c tính tất cả ma khí toàn bộ biến thành phì nhiều nuôi phân khiến cái này hoa sen kịch liệt trưởng thành vô tận hoa sen rất nhanh liền tràn ngập đến h ắ cám thế giới mỗi một tấc không gian vang lên ầm ầm toàn bộ trận pháp không gian ngạnh sinh sinh bị đè ép vỡ vụn tự long đồng dạng dây leo từ trong đó nhô ra phức phức phức phức phức tâm thần bị thương một ngụm nghịch hết phun ra sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy sợ hãi nhìn qua đứng ở vô tận hoa sen bên trong kia một tôn thân ảnh thế mà dễ dàng như vậy liền bị h ắ n phá tiêu chiến ánh mắt ngưng thần nhìn qua lý nghị thân ảnh hơi kinh ngạc bất quá hắn không có tiến đến tương trợ những cái kia hoàng tôn trong mắt hắn những cái kia hoàng tôn chỉ là phế vật chỉ cần hắn n g u y ệ n ý mời chào bao nhiêu đều có thể bởi vậy cho dù chết quang cũng không có cái gọi là vừa vặn để hắn điều tra một chút lý nghị thực lực chân chính、Z. những này hoàng tôn có thể đi theo tại tiêu chiến bên người tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh mỗi một cái đều là người nổi bật mặc dù lúc này bản thân bị trọng thương nhưng là bọn hắn hay là rất nhanh liền kịp phản ứng gần như đồng thời hướng về lý nghị sử xuất sắc chiêu thực lực tăng nhiều về sau lý nghị đã đối với mấy cái này hoàng tôn không có thấy hứng thú hắn rõ ràng tiêu chiến có chủ ý gì bởi vậy cũng không nguyện ý lại mang xuống hắn bước ra một bước trực tiếp bổ ra năng lượng dòng lũ bá một cái liền xuất hiện tại một tôn hoàng tôn trước mặt tại vị này hoàng tôn ánh mắt tuyệt vọng bên trong chém dưa thái dao đem nó cắt làm hai đoạn hình thần câu diện toàn bộ đều đi chết đi. chém giết một vị hoàng tôn chi về sau lý nghị ánh mắt quét ngang bàn tay hướng về hư không nhấn một cái năm ngón tay có chút thu nạp rầm rầm rầm tất cả hoa sen dây leo toàn bộ dây dưa múa động hóa thành mấy chục đầu dài vạn trượng tự đằng r à o sát mà hạ phanh phanh phanh những n à y hoàng tôn căn bản là còn chưa kịp phản ứng thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được liền đã bị biến thành từng đống thịt nát chương ba trăm mười một tiêu chiến xuất thủ bí thuật y lực đều là phế vật tiêu chiến nhìn thấy thủ hạ những cái kêu hoàng tôn vậy mà tại không đến nửa canh giờ liền toàn bộ cho chém giết hầu như không còn căn bản cũng không có tham dỏ ra lý nghị sâu cạn trong miệng bất mãn chửi mắng một tiếng hiện tại đến ngươi lý nghị ánh mắt một hàn hai ngón tay thành kiếm không chút nghĩ ngợi hướng phía tiêu chiến một điểm điểm này phía dưới phía sau hắn kia mấy chục đầu trường long đồng dạng dây leo lập tức liền hướng tiêu chiến rào sát không khí bị cưỡng ép xé rách thanh âm oanh minh rung động Thử. Tiêu chiến với này hoàng đánh tay một quyền này uy lực lớn vậy mà trong c h ư ớ c mắt liền mấy chục đầu trường long đồng dạng dây leo từng khúc xoắn nát tàn hơn sóng xung kích vọt tới mười mấy vạn bên trong chi bên trên trong ê n t r cao không đụng nát vô số m â y bay mặc dù mình phát ra công kích bị hung ma tùy tiện đánh tan nhưng là lý nghị cũng không thèm để ý hắn đã sớm nhìn ra cái này hung ma cùng thanh l i ê n cổ kiếm đồng dạng đều là một kiện t r ư ờ n g thành tính nương theo chiến bảo hung ma chỉ là biến ảo r a hình thái mà thôi đi thôi lý nghị đem thanh l i ê n cổ kiếm lấy ra ngoài nhẹ nhàng vô thất kiếm trong nháy mắt cổ kiếm mãnh liệt rung động, động. phía trên hoa sen hoa văn không ngừng b ạ n vẹo du động giống như vì gặp một tôn thực lực tương đương đối thủ mà h ư phấn ngao thanh l i ê n cổ kiếm bắn ra hóa thành một con to lớn thôn thiên thần hổ dẫm lên hoa sen tại hư không nhảy vọt đột nhiên hướng hung ma vỗ dết tới cùng lúc đó lý nghị cũng hướng phía trước bước ra một bước ánh mắt lạnh lẽo xa xa đem tiêu chiến khóa chặn bàn tay hoa kiếm hướng thẳng đến tiêu chiến hoành không đánh xuống cái này một b ổ phía dưới hư giữa không trung gió tắp điên quần gạo t é t đem từng mảnh từng mảnh cổ mộc n ổ tận gốc vô số ở trong thiên địa phiêu đ ã thần thoại chi lực bị dẫn g i á mà đến một đ mà khí nhận bên trong là từng tôn cầm kiếm thân ảnh một loại làm kiếm mà sinh làm kiếm mà cùng chấp nghiệm trùng trùng đ ệ a đ i ệ m khiến người sinh ra một loại không thể kháng cự h à o giác dị lực tiêu chiến con n g ư ơ i có chút co r ụ t lại nhược quả nói vừa rồi lý nghị cùng những cái kêu hoàng tôn lúc chiến đấu hắn còn không xác định hiện tại thì xác nhận không sai dị lực là vĩnh hằng thế giới bên trong đối khác biệt với lực lượng pháp tắc một cái cách gọi dị lực có rất nhiều loại không đơn thuần là sinh linh chi lực tiêu chiến cũng không nghĩ tới lý nghị vậy mà có thể lãnh ngộ đồng thời vận dụng loại lực lượng này mà những đại thế lực kia bên trong cái gọi là bí thuật lại chính là ứng dụng dị lực thần thông những đại thế lực kia thiếu chủ hoặc là tu sĩ so với tu sĩ bình thường mạnh hơn nhiều thường thường cũng là bởi vì bọn hắn tu luyện ứng dụng dị lực thần thông chống g ô n g thêm ra một loại lực lượng kinh khủng đương nhiên càng mạnh bất quá những n à y bí thuật phi thường chất quý cũng không phải là ai cũng có thể sáng tạo tạo nên không có thánh tôn cảnh giới căn bản cũng không có thể thấy rõ dị lực bí mật mà lại cho dù là thánh tôn cũng đại bộ phận phân chế không được bí thuật đến dị lực cũng không phải có thể dùng linh tinh làm không tốt bạo thể cũng có thể đương nhiên những này bí thuật cũng có cao thấp chi phân mà lý nghị đạt được trong truyền thừa mẫu nham chi chủ bí thuật rõ ràng là thuộc về đỉnh tiêm loại kia nếu không lúc trước cũng sẽ không có nhiều như vậy tu sĩ thậm chí thiếu chủ tiến đến tranh đoạt có thể nói lý nghị tại không có bí thuật tình hống u d ư ớ i có thể lĩnh nộ g được thần thoại chi lực trừ nó tại kiếm đạo lĩnh nộ g phương diện thực tế cao bên ngoài còn có một cái vận khí nguyên nhân dù cho ngươi lĩnh nộ g dị lực lại như thế nào ta cũng không tin một cái bối cảnh gì đều không có tu sĩ có thể nắm giữ bí thuật gì có thể vận dụng dị lực chỉ sợ thuần túy là gặp vật may tiêu chiến lạnh lùng hư một cái mặc dù nói như vậy nhưng là sắc mặt của hắn lại không tự chủ được ngưng trọng lên vĩnh hằng thế giới bên trong thế lực bồi dưỡng nhân tài lúc thế nhưng là tương đương tàn nhẫn tuyệt đối là mạnh được yêu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn có thể trở thành một tôn thiếu chủ đều là không đơn giản nhân vật tuy nói tiêu chiến lòng dạ hẹp nhỏ nhưng là cũng giống vậy trước phái người tới thăm dò một chút lý nghị thực lực mình lại ra tay mà lại cũng không phải nói còn có dấu bài tời gì Gia thiên ma thiên thủ Hán tay trái đột nhiên bóc một cái phát quyết tay phải hướng về hư không nhấn một cái trong một chớp mắt một con tre khuất bầu trời ma thủ xuất hiện ở trong hư không mà lại ma dưới tay nổi lơ lửng vô số đoá hắc cám lôi vân một loại hôn loạn ý chí g ủ a dựa phụ cận nguyên khí vô tự loạn bắt đầu xuyên ầm ầm to lớn ma thủ như chậm thực nhanh chậm xuống giống như thái sơn áp đỉnh d ầ m d ầ m d ầ m tiếng vang c u ố n lên t h i ê t niệm trong chớp mắt liền cùng lý nghị phát ra khí nhận đụng vào nhau phanh phanh phanh ma thủ cùng khí nhận tiến hành mãnh liệt va chạm hư không hỗn loạn hỏa hoa bắn ra bột phía kích bắn ra kình khí sắc bén như kiếm quả nhiên không có nắm giữ bí thuật chỉ có thể đem dị lực thô giáp v ậ n dụng tiêu chiến trong lòng có chút bung lỏng tiếp lấy khoe miệng lộ ra một tia t r e o thức bàn tay mánh khẽ đ ả o chuyển trong nháy mắt đang cùng khí nhận kịch liệt va chạm ma thủ có chút dừng lại nháy mắt cùng phía dưới trôi nổi lôi vân dung hợp lại cùng nhau ma thủ khí tức biến đổi bắn ra vô tận lôi quang nháy mắt liền đem khí nhận đập vỡ đi ra cái gì nhìn thấy cái này bỗng nhiên biến hóa m ộ t màn lý nghị sắc mặt đột nhiên chầm xuống hắn đã ẩn ẩn minh bạch cái gì nhưng là giờ phút này lại không có thời gian nhiều hơn cân nhắc. Tay phải hắn tìm tiêu chiến thân thể nón h g một cái liền bay đến hung trên ma thân toàn thân tản mát ra nồng đậm sắc khí điều khiển lấy hung ma hướng lý nghị gào thét mà đến lại có một mảnh lôi quang lấp lóe ma vân tại sau lưng của hắn xuất hiện khí thế hùng h ổ lý nghị sắc mặt nghiêm túc lúc này hắn biết đại khái tiêu chiến thực lực tổng thể phía trên cùng mình không sai b i ệ t lắm nhưng là tiêu chiến lại rõ ràng nắm giữ một loại bí thuật có thể đem tự thân pháp lực cùng dị lực rất tốt kết hợp lại từ đó siêu việt chính mình bất quá bởi vì có một nửa huyết tiến lá bài tẩy này hắn cũng không hoảng hốt nhiều nhất cũng liền đem át chủ bài lộ ra đến mà thôi bây giờ lại vừa vặn mượn tiêu chiến tôi l nhìn xem cực hạn của mình tại kia bên trong trong kính thủy n g u y ệ t thiên cổ chân ngã luân hồi truyền sinh một thức một thức thần thông bị lý nghị lần lượt s ử x u ấ t h ư dơ không trung đều là cồn u bạo kim ế khí sóng xanh dập dờn hoa sen chìm nổi phân thân chất động đủ loại dị tượng trích ngửa mà ra phá cho ta phá phá tiêu chiến đứng ở hung ma phía trên h a n g hái chỉ điểm giang sơn trong lúc nhấp tay lực lượng vô tận đánh phía lý nghị đánh tan kim ế khí vỡ vụ dị tượng ngạnh sinh đẩy vào đến k h ố cảnh、Phúc. một t i ê huyết dịch từ lý nghị k h e miệng tràn ra nhưng là hắn lại không để ý đến trong lòng kinh thiên chiến ý bộc phát mó của hắn đã triệt để sôi trào lên hóa thân trở thành một tôn bất bại chiến thần trường kiếm trong tay môi chấn động một chút chính là v ô n g dương đại hải đồng dạng kiềm khí ầm ầm hai người kịch chiến mười triệu bên trong lực lượng kinh khủng xoắn nát máy bay vỡ vụn s â n h ạ mấy triệu bên trong đại địa bởi vì bọn hắn hai người một trận chiến trở nên một mảnh hỗn độn vô số sự vật tại trong dư âm hóa thành bụi bặm bọn hắn chiến đấu động tĩnh thực tế quá lớn nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn đã bắt đầu có tu sĩ tại sông núi bên trong ẩn hiện cự ma cùng thiếu chủ tiêu chiến thế mà là hắn cái kia cùng hắn chiến đấu cùng một ch lại có thể tại tiêu chiến công kích chống đỡ lâu như vậy những tu sĩ này nhìn xem một mảnh hôn đ ộ n đại địa âm thầm kinh hại hai người chiến lực ta nhìn ngươi trèo trống tới khi nào tiêu chiến thét dài một tiếng nắm đâm nháy mắt biến thành biến đổi huyết ảnh ma khí phun trào mấy trăm cái lôi quang lấp lóe màu đen vòng xoáy hướng về lý nghị c h ấ n áp mà tới lý nghị không để ý đến tiêu chiến lời nói dưới chân hắn hoa sen c chợ h ậ t trởn gợn sóng tỏa ra cả người hóa thành một đạo khói xanh ỉ vào tốc độ cùng thân pháp quỷ dị tại từng cái trong nước xoáy xuyên qua bay múa mặc dù y nguyên bị vòng xoáy khí kình làm bị thương nhưng bị thương không lớn ba t r c m mười hai lưỡi bại câu thương huyễn ma thần chủ ta nhìn ngươi đến tột cùng có thể tránh từ lúc nào tiêu chiến nổi giận gầm lên một tiếng hắn đột nhiên thu hồi tất cả công kích trên thân thể nhảy dựng lên còn ngươi lóe ra tả dị ma mang tựa như là một vòng màu đen mặt trời tiêu h chiến mãnh liệt đem cờ đen lay động cái này tà dị cờ đen lập tức lớn lên theo gió chỉ là số cái hô hấp ở giữa cờ đen liền nợ lớn đến mấy ngàn bên trong đem chọn phiến thương không đều che lại minh mông ma khi hóa thành một phiến ông dương đại hải thư không bật mẹo khí thế bao la hùng vĩ、Z. tiêu chiến dữ tợn cười một tiếng nắm chặt cờ đen bàn tay hung hang vung lên rầm rầm rầm trong một chớp mắt phản phất toàn bộ thương khung cũng bắt đầu sụp đổ xuống tới một phiến bầu trời tăm tối đống nhiên hạ xuống toàn bộ đại địa đều tại sụp đổ phát sinh kinh khủng động đất vỡ ra một đầu lại một đầu to mấy chục mét số dài trăm dặm đen nhánh vực sâu thậm chí có quần c u ộ n lòng đất nham tương tự trong đó phun ra ngoài một bộ thiên địa phá diệt khủng bố tràng cảnh hiện tại chỉ có một loại biện pháp luận pháp lực luận t h ầ n thông lúc này ta đều không phải là đối thủ của hắn nhưng là linh hồn của ta chi lực cũng tuyệt đối thắng qua hắn đây chính là ta hiện tại duy nhất ưu thế lý nghị toàn thân nhuốm máu đứng ở đại địa phía trên chân hắn bên cạnh là một cái vừa mới bị cự lực áp sập sơ ngạc lý nghị từ trong cổ đời, đại họng phát ra hét dài một tiếng tóc dài đen nhánh cùng loại múa một thân thực lực tất cả đều bày ra thanh niên cổ kiếm trong tay hắn huyễn hóa ra vô số nặng hữu ảnh như cùng một đoá mấy trăm bên trong ngân sắc hoa sen tại đại địa phía trên nợ rộ thần thương trong thức hải hỗn độn thanh l i ê n lay động mãnh liệt lý nghị tất cả linh hồn chi lực toàn bộ nương theo lấy một thức này thần thông phun trào ra giữa thiên địa nổi lên một trận linh hồn phong bạo vô số sinh linh tại thời khắc này nổ đầu â m â m vô tận linh hồn chi lực huyên hóa thành một mảnh trong suốt gọn sóng hướng về vô tận không trung c u ố n ngược mà đi oanh minh thanh âm không dứt bên hai chọc lãng b ạ i không sóng lớn vô bờ oanh hạ xuống hát cám hư không cùng quần c u ộ n chọc lãng đụng vào nhau chỉ là giữa lẫn nhau triệt tiêu một bộ phân liền kê tiếp theo dọc theo riêng phần mình quỹ tích trước tiến bạo hai loại lực lượng một loại có k h u y n hướng vật chất công k tiêu h ậ t g ố n như g quần quần chiến, chiến thân thể từ trong cao không chật vật rơi xuống mà xuống tinh thần cực độ hệ hoại sắc mặt tái nhợt như xương mà lý nghị cũng không dễ chịu quỳ một chân xuống đất cốt cốt huyết dịch từ lít nha lít nhít trong vết thương thẩm thấu mà ra đem dưới thân đại địa nhiễm phải một mảnh huyết hồng lưỡng bại câu thương người kia lại có thể làm cho cự ma cung thiếu chủ cùng nó lưỡng bại câu thương sơn giã bên trong thấy cảnh này tu sĩ cả kinh trận mắt hốc mộm trong lòng bọn họ những n à y thế lực lớn thiếu chủ từng cái chiến lược lợi hại đến mức đ i tiên tu sĩ bình thường tại trước mặt bọn hắn chính là một b à n đồ ă n mà một màn bất khả tư nghị này lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mặt bọn hắn làm sao có thể của người linh hồn chi lực làm sao có thể mạnh như vậy tiêu chiến nhìn c h ầ m chặp lý nghị trong hai mắt lựa i ậ n mười ngàn trượng phản phất hận không thể đem lý nghị nuốt sống đồng dạng lý nghị lạnh lùng nhìn tiêu chiến một chút n ư ờ i nhạo nói ngươi thật sự coi chính mình là thiền tri tiêu、tử. Cũng chỉ cho khác có mình mạnh, không cho phép người khác mạnh, nào như Ngươi, hứa phép đạo lý như vậy. Người, tiêu chiến n g đột i ế nhiên g lại, sắc mặt một nghiêm túc hơi cung kính hướng hư giữa không trúng chắp tay một cái thiếu chủ xin yên tâm có ta ở đây người này tuyệt đối chạy không được p h í a thiên địa này tia sáng đột nhiên một trận và mẹo một thân ảnh hào không một tiếng động xuất hiện ở trên không đây là một vị diện mục lãnh khốc trung niên người mặc một đầu rộng lớn m h b à o đầu đội đ ạ o quán toàn thân k h í tức như có như không tựa như là một tôn hạ xuống nhân gian tà linh ta chính là huyễn ma thần chủ ngươi còn không quỳ xuống cho ta huyễn ma thần chủ mở chừng hai mắt đ ỗ n g nhiên hướng phía lý nghị phích lịch quát một tiếng vê anh trong nháy mắt một c ỗ trời long đất l ở phong bạo hướng lý nghị cô tới cứng rắn đại địa vỡ vụn thành từng mảnh vô số khối vỡ ra đất đá bị phong bạo có lên cùng một chỗ hướng lý nghị trấn áp mà hạ、Ấm. lý nghị thân thể trực tiếp bị cơn báo táp này đụng bay mấy chục ngàn bên trong vô luận là thân thể còn là linh hồn đều nhận thương tổn cực lớn một ngụm nghịch huyết phương ra đây chính là thần chủ lực lượng lý nghị trong lòng một trận hãy nhiên vừa rồi phong bạo đến một khắc này hắn nghĩ động thân bắt đầu phản kháng nhưng là tinh thần của hắn lại bị một cố đột mà lúc nào tới khủng bố uy nghiêm c h ấ n n hiếp giống như có một đầu to lớn p h á p t á c trụ trời cắm vào ý thức hải của hắn dương bên trong làm hắn sinh ra một loại con kiến hôi hảo g á c căn bản là chỉ huy không động thân thể chỉ có thể trơ mắt nhìn phong bạo va chạm trên người mình còn không quỳ xuống hủy thiên điệu ý trí lần nữa hướng lý nghị chấn áp mà đến. bên trong hư không sâu xa một cô kinh khủng cự lực tác dụng tại lý nghị trên thân thể muốn mạnh sinh sinh đem lý nghị áp đảo n g ư ơ i thì tính là cái gì lại muốn ta quỳ ngươi lý nghị run rẩy thân thể dãy rủa đứng lên hai mắt huyết hồng nhìn qua huyết ma thần chủ người này lại muốn hắn khuất nhục quỳ xuống đây là cho tới bây giờ đều không người nào dám đối với hắn như vậy đã nói mà lý nghị sát ý trong lòng thì đ ặ t tới nó cả đời đình phong vô luận thành công ngày hôm nay hay không hắn đều lập trí muốn đem người này giết chết để thế người biết hắn lý nghị tôn nghiêm bất luận kẻ nào cũng không thể xúc phạm chạm vào hẳn phải chết ô ô, ô. vô tận sát khí từ lý nghị thân thể bán ra sát khí này chi băng hàn đủ để cải biến khí hậu bất quá trong nháy mắt bầu trời liền hạ bắt đầu mênh mông đen tuyết ừ ta chính là phải quỳ dưới thì thế nào huyễn ma thần chủ nhìn xem lý nghị trên thân kia sát khí kinh thiên trong con mắt có chút co g i ù lại như bọn hắn những nhân vật này tự nhiên có thể thấy được lý nghị chân chính giết chóc ngập trời người này tuyệt đối không thể lưu nếu không một khi để nó trưởng thành ngày sau tất thành họa lớn trong lòng suy nghĩ chuyển động ở giữa bàn tay của hắn hướng phía lý nghị phương hướng hung hăng nhấn một cái ầm ầm trong n h y mắt giữa thiên địa nổi lên vô số đạo màu đen gió lốc q u ầ nguyễn quần thiên địa tinh n khí địa bị c ư ỡ ép giam ngưng cầm mà ầ thành đến, đ từng tụ băng buộc lánh siềng xích chói buộc tại Lý Nghị trên thân. À, những n Lý xích chói tại À, s i ma thần chủ suy nghĩ một đầu thương thương thương không đầu biết n khi nào tiêu chiến cũng đứng dậy nhìn qua lý nghị lạnh lùng cười không ngừng chỉ là hắn không có trông thấy lý nghị kia điên cuồng trong thân xác ẩn giấu một tia tỉnh táo không sai lý nghị sở dĩ một mực cũng không có đụng tới huyết tiến lá bài tời này chính là vì tìm tòi thần chủ cảnh giới lợi hại giờ phút này tinh thần của hắn chính tại điên cuồng tôi diễn đ ố chương ba trăm h chủ ầ n mười ba tuyệt thế hưng binh kinh thiên lưu truyền h ừ là thời điểm kết thúc lý nghị phát hiện cũng không còn có thể tại huyện ma thần chủ pháp lực bên trong tôi diễn ra cái gì bí mật về sau mà lại tình thế cũng không phải do hắn đầy diễn tiếp thần sắc bỗng nhiên biến đổi trong con mắt điên cuồng đều thu lại còn lại chỉ là vô tình b ă n g lãnh ừ chuyện gì xảy ra cảm thụ lý nghị biến hóa huyễn ma thần chủ hơi s ứ n g sở cường g i ả trực giác nói cho đang có một loại kinh khủng nguy cơ sinh tự hướng xâm nhập mà đến mà cái này nguy cơ căn nguyên c ư lại chính là bị hắn trói buộc chặt lý nghị loại cảm giác này thật không tốt mặc dù huyễn ma thần chủ cũng không tin cơ hồ tùy ý mình nắm lý nghị có thể mang cho mình cái gì nguy hiểm nhưng hắn là một cái người cẩn thận suy nghị khé động liền muốn chỉ huy x i ề xích đem lý nghị xé nát bất quá hắn đã trễ tại hắn sắp động thủ trong một chớp mắt một đạo kinh khủng huyết quang xông lên trời mà c h ó i buộc tại lý nghị trên thân xiềng xích tồi khô l ạ p hủ bị huyết quang xoắn nát huyết ma thần chủ người đ á n g chết lý nghị thân thể dần dần lơ lửng tay phải nắm một đoạn huyết sắc v u i tên hung lệ sát cơ từ huyết t i ễ n bên trong lan tràn ra phảng phất có vô số quỷ thần tại nhìn xuống kéo dài kéo dài đồng dạng khiến người dùng mình huyết t i ễ n máu nham bi cảnh bên trong huyết t i ễ n lại bị ngươi đặt được tiêu chiến không g i m tin la hoảng lên hắn không nghĩ tới lúc ấy ngay cả c ậ nguyện thành thập tam hoàng tử cổ vân đều mơ ước bảo vật giờ phút này sẽ rơi vào lý h u y ế t ma thần chủ cảm nhận được mình bị một cỗ kinh khủng sát cơ khóa chặt vội vàng hướng tiêu chiến quát giờ phút này hắn sợ đúng vậy thân là thần chủ hắn sợ bởi vì hắn từ lý nghị trong tay huyết tiễn nghe được khí tức tử vong này khí tức là như thế nồng đậm cơ hồ khiến hắn thần kinh sụp đổ h u y ế t ma trưởng lão trong tay hắn huyết tiễn là máu nham bí cảnh bên trong bảo vật tiêu chiến nhìn thấy h u y ế t ma thần chủ kia điên cùng thân sắc cũng biết phiền p h ứ c lớn căn bản không dám có bất kỳ dấu diếm nào đáng chết trong tay hắn có khủng bố như vậy chiến bảo ngươi làm sao không nói sớm một tiếng này huyễn ma thần chủ cơ hội là hồ là hô lên đến tiêu chiến bối cảnh ti hắn đều không để ý thậm chí trong lòng có loại đem tiêu chiến xé ý nghĩ n g ư ợ c quả sớm biết lý nghị trong tay có kinh khủng như vậy vũ khí hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng tiêu chiến t h ỉ n h cầu nhưng là hiện tại hết t h ể đều đã trễ lý nghị hai mắt hàn quang loại lên vì ngăn ngừa đêm dài lắm rộng nháy mắt liền thôi động huyết tiễn dầm dầm dầm trong một chớp mắt một cỗ khiến người hít thở không thông y áp từ huyết tiễn bên trong lan tràn mà ra vô tận huyết quang cuốn ngược mà lên hình thành một đạo mấy trăm ngàn trượng của sáng dù cho ở xa mấy trăm triệu ra ngoài y nguyên có thể rõ ràng trông thấy Xoẹt. một chi kéo lấy thật dài huyết d i ễ m mũi tên phản phất t ử vô hạn xa xôi lúc giữa không trung mà đến đem cả bầu trời cắt ra cắt đứt ra một đầu mấy trăm bên trong vết nước không gian không h u y ế t ma thần chủ từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng tiến hành sau cùng dãy ruộng thân thể hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp pháp tắc của sáng chiếu sáng thập phương vô số nặng kinh khủng h u y ễ n cảnh diễn sinh mà ra chờ mong có thể tranh thủ đến sau cùng sinh cơ bất quá hắn làm hết thể đều là phi công huyết tiến uy lực căn bản là siêu việt tưởng tượng của hắn trong một chớp mắt huyết tiến liền đem tất cả viễn cảnh toàn bộ cho vũi xuyên thủng toàn bộ pháp tắc của sáng、Ta. t hết không căng tâm.、Hết、thể tiêu tán huyên ma thần chủ thi thể từ rơi xuống phía dưới cặp mắt của hắn trợn trừng lên chết không nhắm mắt vê anh huyên ma thần chủ phía trên thi thể đột nhiên nổ tan ra một mảnh hạo đạn quan g mang cái này hào quang rực rỡ tới cơ điểm cũng thế đẹp tới cơ điểm đây là thần chủ tử vong pháp tác tán loạn quan g mang có thần chủ v ỡ lạc cái này pháp tác tán loạn quan g mang vừa xuất hiện lập tức liền kinh động ma sát châu bên trong vô số cường giả mỗi một vị thần chủ đều là chấn áp một phương tồn tại một tôn thần chủ v ấ lạc tuyệt đối là một kiện đại sự kinh thiên động địa đặc biệt là tại tương đối bình tĩnh vô số năm ma sát châu đến l ư ngươi lý nghị gọi trở về huyết tiễn ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đã dọa ngốc tiêu chiến không ngươi không có thể giết ta phụ thân ta là thánh tôn ngươi giết ta hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi tiêu chiến giờ phút này đã triệt để hoảng loạn lên hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một màn tại hắn ý tưởng ban đầu bên trong lý nghị cũng bất quá là một tôn sâu kiến mà thôi xuất thủ đánh giết hoàn toàn là vì phát tiết tự mình ra tay tuyệt đối là dễ như t r ở bàn tay coi như như thế hắn hay là mời đến một tôn thần chủ dự phòng v à n nhất lý nghị hơ hức liếc nhìn tiêu chiến một chút căn bản cũng không để ý tới hắn trong lời nói giấu dếm huy hiếp bàn tay lần nữa vung、lên. một đạo huyết quang đ ỗ n g nhiên bắn ra sau đó thân thể nhất chuyển liền đạp không mà đi lý nghị ta rủa n g u y ê n rủa ngươi tiêu chiến nhìn qua lý nghị càng ngày càng thân ảnh mơ hồ khó khăn nói vài lời sau đó thân thể hầm vang đổ xuống một cái ngon cái thô lô máu tại trắng của hắn xuất hiện c u ộ n cuộn máu tươi phun ra ngoài lần này ra đại sự khẳng định xảy ra đại sự huyễn ma c h i chủ cùng cự ma cung thiếu chủ vậy mà đều đưa cho người kia giết đây là trăm mười ngàn năm qua đều không có sự tỉnh chỉ sợ toàn bộ ma sát châu đều muốn manh động núi hoang bên trong thấy cảnh này tu sĩ giờ khác này toàn bộ kinh ngạc đến ngây người bất quá bọn hắn rất nhanh liền tỉnh n ộ lại biết lại ngốc ở phụ cận đây quả thực liền là muốn chết tưởng cái điên cùng hướng phương xa chạy trốn c ổ n g u y ệ t trên hoàng thành phương trôi nổi trong đó một cái cự hình sơn nhạc phía trên ma khí ngập trời vô số năm qua núi này nhạc phía trên đều đứng vững một tôn kinh khủng kình thiên ma ảnh c h ấ n nhiếp thập phương cái này bên trong lại chính là cự ma cung sơn môn là ma sát châu bên trong gần với c ổ n g u y ệ t hoàng thành cùng tiên thánh điện hai cái này siêu cấp thế lực cấp tiếp theo thế lực cự trong ma cung tu sĩ tại ma sát châu bên trong có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa hiện hách tới cực điểm nhưng mà một ngày này cả tòa cự ma cung lại hỗn luận lên t ừ n g tiếng d ữ tận gào thét từ cự ma cung trong chủ điện truyền ra ngươi nói cái gì như tử ta tiêu chiến mệnh bài nát cự ma cung cung chủ tiêu dùng linh tinh tay sách ngược lấy một tôn tu sĩ quát cùng bạo sát cơ tùy ý c u ố n lên cung chủ đây là sự thực ta ta không có lừa ngươi còn có huyên ma thần chủ mệnh bài cũng nát tiêu l o ạ n trong tay tu sĩ trong lòng âm thầm tiêu khổ lúc đầu coi là chồng coi mệnh bài là một kiện đơn giản thanh nhàn sự t ì n h lại không nghĩ tới đến phiên mình lúc lại sẽ phát sinh loại này chuyện xui x ẻ hẳn ở trong lòng đã đem cái tia đem tiêu chiến cùng huyên ma thần chủ giết chết người hận chết rồi ai là ai Tiêu loạn tựa loạn là như mấy ộ t đ ngày sau lý nghị đại danh triệt để vang vọng toàn bộ ma sắc châu t i ê u chém giết thần chủ chiến tích để vô số tu sĩ trợn mắt hốc mồm bất quá đồng thời còn một đầu cự ma cung lệnh truy sát lương theo mà tới cái này lệnh truy sát bên trong nội dung khiến vô số ma sát châu tu sĩ điên cuồng lên phàm là có thể cung cấp lý nghị tung tích đều có thể đạt được cự trong ma cùng một loại bí thuật bí thuật là cái gì phàm là có chút thân phận đều biết bí thuật c h â n quý bí thuật chính là một loại nịch thiên thần thông bất quá những này bí thuật đồng dạng đều nắm giữ tại thế lực lớn bên trong người bình thường căn bản là theo không kịp mà bây giờ thì có tốt như vậy một cái cơ hội thực tế là thiên cổ khó gặp bởi vậy đừng nói là bình thường tu sĩ liền xem như một chút thấp nhóm thế lực xuất thân thần chủ cũng mạnh mẽ tâm động gia nhập sưu tầm hàng ngũ Hùng chương i vẫn chỉ là cần cung cấp lý nghị tung chỉ cấp tích là lý là đ ợ c c á ba trăm mười bốn bản tôn đột phá khủng bố thiên hai một từ nơi sâu xa không thể tham dò c h ỗ sâu một bộ bỏ đầy màu đen uỷ dị hoa văn thạch quan tại không qua lại cái này bên trong là một đầu nguy cơ dày đặc đường hầm không thời gian mà lúc này thạch quan tài ngay tại theo thời không trôi qua mà hạ thạch quan ngay tại trở về cổ thanh châu một cái cách ma sát châu cách xa nhau khoảng cách vô tận lục địa một ngày này Cổ thánh Châu Thánh trên không đây ố n nhiên ra một vài mười ngàn trượng thời không vòng xuấy, mấy chục ngàn bên trong bầu trời trong khoảnh khắc liền bò đầy mạng nệ đồng dạng vết nước không gian. g thời chục khắc vài mười trời ra một mấy vết bò xoáy, đầy bầu đ là trong nháy mắt cổ thánh châu bên trong vô số tu sĩ toàn bộ bị kinh động càng có từng đạo khí tức kinh khủng từ một chút cổ lao thế lực bên trong sông lên trời không rất nhiều tản ra khí tức khủng bố thân ảnh hướng thời không vòng xoáy phương hướng kích xạ mà tới trời băng thần chủ lan nguyện thần chủ tàn sát thần chủ vô số cự đầu thân ảnh xẹt qua hư không giờ khác này toàn bộ cổ thánh châu đều s ô i trào lên thậm chí có tu sĩ phát hiện thánh tôn khí tức trong n y mắt vô số thân ảnh hướng phía vòng xoáy chen chúc mà đi thời không vòng xoáy mỗi thời mỗi khắc đều tại xoay tròn bên trong chuyển tới khí tức càng ngày càng kiềm chế đồng thời toàn bộ vòng xoáy cũng đang không ngừng mở rộng bất quá mấy tức ở giữa đã trọn vẹn nở lớn gấp đôi đây là thời không vòng xoáy cổ thánh châu bên trong đến đây cự đầu toàn bộ đều c h ầ m mặc trong lòng đều không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông thời không lực lượng là một loại cấm kỵ vĩnh hằng thế giới nhiều như vậy cái kỷ nguyên đến nay cho tới bây giờ li vâng ngay tại cổ thánh châu rất nhiều cự đầu tâm thần có chút không tập trung thời điểm một bộ vô song to lớn thạch quan từ thời không vòng xoáy bên trong sông ra từng đầu d a o long đồng dạng băng lánh xiềng xích vang vọng l ê n keng siêu siêu siêu thạch quan vừa xuất hiện cổ thánh châu bên trong tu sĩ gần như đồng thời nhảy lên hướng phía thạch quan kích bắn đi mặc dù bọn hắn không rõ ràng trong thạch quan là cái gì nhưng lại biết có thể từ thời không vòng xoáy bên trong sông ra lại khẳng định là không bảo vật bình thường bất quá thân ảnh của bọn hắn còn chưa tới thạch quan liền từng cái giống như là gặp phải quỷ đồng dạng điên cùng chạy trốn mà quay về trên mặt toàn bộ hiện ra sợ h ã i t h ầ n s á c pháp tác thần kiếp thế mà là pháp tác thần kiếp những n à y cự đầu buồn bực không thôi bảo vật còn chưa cướp được kém một chút liền bị cái này đột mà lúc nào tới pháp tác thần kiếp khóa chặt tại pháp tác thần kiếp bao phủ phía dưới bọn hắn cũng không dám chạy đi vào nếu không một khi bị coi như mục tiêu tự thân pháp tác thần kiếp cũng sẽ d ẫ n p h á t không có chút nào chuẩn bị phía dưới cơ hội là thập tử vô sinh đối bọn hắn những n à y cự đầu mà nói pháp tác thần kiếp chính là kinh khủng nhất đồ vật mỗi một lần tân cấp hoặc là mỗi một lần kỷ nguyên kết thúc đều phải thừa nhận một lần pháp tác thần kiếp chỉ có số ít cự đầu có thể vượ trong đó đại bộ phận phân đều vẫn lạc tại pháp tắc thần kiếp phía dưới bởi vậy rất nhiều cự đầu vì kéo dài pháp tắc thần kiếp đến đến lúc thậm chí phong ấn mình một bộ phân tu vi dùng thời gian giải đi lĩnh ngộ nào đó loại thần thông hoặc là thu thập một chút tuyệt thế bảo vật để ứng phó tức sắp đến pháp tắc thần kiếp rõ ràng là một bộ thạch quan làm sao lại dẫn tới pháp tắc thần kiếp giáng lâm chẳng lẽ bên trong đang có tu sĩ tại tiến giai những này cự đầu hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy quỷ dị vô song ẩm ẩm những này cự đầu trở về chưa lâu một mảnh mực nước biển mây đột ngột xuất hiện tại trên quan tài đa phương cái này biển mây chỉ lớn trọn vẹ cả phiến thiên địa đều xa vào đến bóng tối vô tận bên trong càng từng cái từng cái xa cổ sơn mạch đồng dạng lôi quang tại trong mây du tẩu t à n mát ra khí tức kinh khủng cổ thánh châu rất nhiều tu sĩ từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh đây là cái gì pháp tắc thần k i ế p vậy mà so tiến giai thánh tôn lúc càng khủng bố hơn những cái kia cự đầu nhìn xem phía trên kia một mảnh đen nghịt mây đen sắc mặt cũng không nhịn được đ ộ n g dung phích lịch cả bầu trời đ ỗ n g nhiên sáng lên một tia chấp ngưng tụ mà thành kim sắt trường kiếm lấy thạch quan đâm thẳng má xuống nó chi trưởng đặt tới mấy trăm triệu bên trong so một tòa sơn mạch còn lớn dài núi kiếm chỉ là chìm xuống một nửa liền đã đâm trọt thạch quan phía trên vô số không gian bị xuyên thủng mảnh thủy tinh đồng dạng không gian mảnh vỡ hướng về tứ phương k í c h x ạ n g â m giá trị lúc này k h á c từ trong thạch quan lan tràn mà ra băng lãnh xiềng xích toàn bộ quần vũ bắt đầu huyễn hóa số tròn ngàn đầu giữ tợn hắc long sông lên trời không cậy mạnh đụng vào trên núi kiếm quần long n ấ u kiếm k í c h x ạ kinh khí đem không gian v ấ y thành một nồi bụng não khắp nơi đều là đáng sợ vết n ư ớ không gian trông thấy một màn này cổ thánh châu những cái kia cự đầu từng cái sắc mặt trắng bệnh loại này phát tắc thần tiếp đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn b có thể tưởng tượng nếu là giờ phút này ứng kiếp chính là mình chỉ sợ trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi gian g g i á c kim sắc trường kiếm rốt cục bị quần long đụng nát bất quá mấy ngàn đầu hắt long giờ khác này cũng chỉ là còn lại một hai đầu m à thôi mà coi trọng không cũng kia phiến mây đen tình huống cái này p h á p tắc thần kiếp rõ ràng còn không có xong quả nhiên kế kim sắc trường kiếm về sau mây đen bên trong lại có một thanh khổng lồ kim sắt thánh thương x u n g ra mà lại cái này thánh thương uy lực rõ ràng liền so trường kiếm còn thắng một bậc t h cổ xưa x hư phần ảnh mộ u ấ thánh i tại tài ệ n trên quan đ p h ư ơ g vọng vô tận tuyệt k í t ứ châu cấp tốc lan ra, cả p trẳng lan ra, i thiên hiểu ế n tản không thương. Không được. Cổ Thánh h địa đều được. bị ra Cổ c bên trong ngay tại ngắm nhìn cự đầu cảm nhận được tâm thần của mình đang bị cưỡng ép kéo tiến vào một mảnh tuyệt vọng thế giới sắc mặt không khỏi cùng nhau biến đổi không khỏi toàn bộ ổn định lại tâm thần đà tọa l i ề u mạng chống cự cố này không h i ể u xuất hiện tại trong tâm thần tuyệt vọng mà những cái kia tu sĩ bình thường lại không có năng lực như thế trong k h o khắc cổ thánh châu bên trong mấy trăm tỷ tu sĩ toàn bộ chìm vào đến tuyệt vọng trong ảo cảnh một mảnh tiếng khóc gian giác t i nếu h thể vỡ nát, coi như a n h â lý nghị tại cái này bên trong hắn liền sẽ phát hiện không chung trong tay hắn huyết tiến cùng bốn kiện khủng bố vũ khí bên trong trường tiễn tương tới cực điểm bốn kiện khủng bố vũ khí lơ lửng tại màn trời phía dưới tản mát ra kinh thiên u y áp đặc biệt là sau cùng kia một đêm cự phủ càng la khủng bố tới cực điểm từng cái không gian vòng xoáy tại nó phủ cận du động phảng phất nó một khi đánh xuống liền có thể phá diệt thế giới đồng dạng v trừ cự phủ bên ngoài thách truy trường tiễn ma đao đồng thời hướng phần mộ xung kích ma xuống tuyết như hoa không gian mảnh vỡ bay khắp nơi múa sắt khí lạnh như băng còn như sóng c h i ề u ma cổ mộ cũng vào lúc này diễn sinh ra vô số cái cự đại vòng xoáy màu đen mỗi một cái vòng xoáy bên trong đều hiện ra tuyệt vọng tới cực điểm khí thức này khí tức lộ ra một loại chôn vùi hết thảy mai táng hết thảy vô thượng ý chí âm âm t h ạ c h u i trường tiễn ma đao cơ hồ là ở trong chớp mắt liền đụng vào vòng xoáy phía trên cái này ba kiện vũ khí rõ ràng so ban đầu trường kiếm cùng t h a n h thương lợi hại hơn nhiều từng cái vòng xoáy màu đen lần lượt bị đánh nát bất quá những này vòng xoáy màu đen cũng không đơn giản mỗi đánh nát một cái vòng xoáy thời điểm ba kiếm này vũ khí phía trên khí tức đều sẽ bị cắt giảm một bộ phân mà đợi đến cái này vô số vòng xoáy màu đen toàn bộ bị đánh nát thời điểm. ma đao cái này ba kiện pháp tắc ngưng tụ ra vũ khí đều chỉ là còn lại một cái bóng mở anh, tại tất cả vòng xoáy đều tán loạn thời khắc một đôi lanh khóc vô tình t r ò n g mắt màu bạc đông nhiên tại cổ mộ phía trên xuất hiện cái này trong đôi mắt lộ ra t u y ê n cổ băng lãnh không h ẳ n c h ư a có một tia sinh linh hẳn là có tình cảm tại cái này hai con mắt chừng một cái phía dưới đã trở thành hư ảnh thạch trùy trường tiễn ma đao liền triệt để sụp đổ mà đúng vào lúc này cổ thánh châu những cái kia cự đầu mới từ tuyệt vọng thế giới bên trong tránh ra còn ở vào sợ hai trạng thái cự đầu vừa nhìn thấy cái này băng lãnh hai mắt trong lòng không tự chủ được dâng lên một luồng hơi lạnh. chương ba trăm mười lăm bản tôn đột phá khủng bố thiên hai hai bóng t ố i vô tận bên trong một đôi to lớn lanh khốc mắt bạc cùng một đem k ì n h thiên cự phụ đang đối đầu cả hai phát ra khí cơ tại mỗi một t ứ c không gian tiến hành mãnh liệt va chạm ẩn ẩn có thể thấy được phía dưới đại địa phía trên vô số cái tuyên cổ sơn nhạc bị dao phong bên trong bắn ra kình khí quân bay mà cổ thánh châu rất nhiều tu sĩ cùng cự đầu thì kinh hãi mà nhìn xem một màn này rất nhiều tu sĩ vì tâm thần thất thủ ông thách truy trường tiễn ma đao tán loạn về sau cuối cùng một đem kinh thiên cự phụ cũng không có lập tức liền bổ xuống mà là bắt đầu mánh liệt r u n g động động bén nhọn chói hai vụ vũ âm thanh đâm thủng bầu trời tại cự phủ phía trên đột ngột xuất hiện một cái cự đại hình phếu vòng xoáy đầy trời màu đen vân khí tại vòng xoáy này tác dụng phía dưới bắt đầu đều thu liễm trong khoảnh khắc liền bị thốn vệ bàng bạc rộng lớn năng lượng rót vào cự phủ bên trong đã lâu ánh nắng một lần nữa vai xuống tới nhưng mà cổ thánh châu tu sĩ lại cũng không có bởi vì như thế mà nhiều cảm nhận được một điểm ấm áp ngược lại bởi vì cự phủ tại hấp thu đại lượng năng lượng mà tràn ngập ra càng khủng bố hơn sắc cơ từ trong đáy lòng sinh ra một loại băng hàn mà cái này băng hàn làm bọn hắn mặt không có chút máu. cũng dần dần sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng rốt cục có tỉnh táo lại tu sĩ đệ nén không được điên cuồng bắt đầu chạy trốn thoát đi mảnh này để bọn hắn tuyệt vọng địa vực cái này hai mắt chủ nhân đến cùng là cảnh giới gì vì cái gì thu hút đến khủng bố đến loại trình độ này t h ầ n kiếp cái này căn bản cũng không phải là độ kia ế a đây quả thực là có ý định mưu sát cổ thánh châu bên trong tự đầu từng cái tâm tư bất định vơ anh cự phủ phát ra ra khí thế càng ngày càng mạnh không gian rốt cục lại cũng không chịu nổi trong thoáng chốc vỡ vụn ra một vài ngàn t r ư ợ n lô đen bao tắc không gian cuồng bạo từ đó tứ ngược mà ra lãnh k h c mắt bạc nhàn nhạt nhìn chăm chú cự phủ một ch sau đó tính cả cổ lão phần mộ cùng nhau t ắ n đi c -c -c -c -c. một trận không lưu loát tiếng ma sát vang lên tại cổ thánh châu cự đầu kinh dị trong ánh mắt thạch quan phía trên cái nắp dần dần xê dịch ra hoa anh quần c u ộ n tuyệt vọng khí tức từ trong thạch quan chen chúc mà ra hóa thành một đầu màu đen sói khói lượn lờ mà lên hô hô hô cổ thánh châu cự đầu giờ phút này từng cái ánh mắt sáng rực khẩn trương nhìn chằm chằm thạch quan thậm chí liền hô hấp cũng hơi cấp tốc bắt đầu cũng không tự biết đập đập đập chậm chạp có thứ tự tiếng bước chân vang lên cả vùng không gian cũng bắt đầu có chút rung động tạo nên một vòng lại một vòng g ự a sóng p h ả ngay tại có triệu thần t quỷ bản tôn g đồng d xuất hiện trong nháy mắt đó tự phủ phía trên ấp đủ lực lượng như lũ quét c u ấ n tới đồng dạng một đạo phá diệt thiên địa phủ quang bá một tiếng liền hướng bản tôn bổ tới tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi mà bản t ô n nhìn qua vội vàng chạy tới kinh thiên phủ quang lanh khóc xong trong mắt không dậy nổi nửa điểm gọn sóng ngay tại phủ quang đến trước người hắn mấy trăm t r ư ợ n g vị trí hắn thân thể đột nhiên k h ẽ động một con trắng non nằm đấm ẩ m vang hướng về phía trước quanh ra vây anh cái này đấm ra một q u y ề n toàn bộ thiên địa đều chấn động hư không và mẹo p h ả n g h ấ t cả vùng không gian đều muốn dưới một q u y ề n này sụp đổ gọn sóng đồng dạng gọn sóng khuyết tán ra tới c ổ thánh châu cự đầu bị uy lực của một quyền này kinh đến sắc mặt chẳng bệnh đây không phải đạo thuật cũng không phải thần thông mà là thuỷ lực lượng đủ để lay động đất trời lực lượng Giang giác. Hoành bổ xuống phủ xuống quang, trực tiếp bị bản bổ bị tiếp trực t ông cái này vỡ vụn n vỡ t h ư ơ khung k quyền, một í cự h thành phấn vụn, tứ ngược không gian phong bạo, hướng phía tứ vụn, ngược gian c bạo, phủ quấn ngược mà quay ngược Ông, cự mà về. phủ đột nhiên run lên lần nữa kích xả ra mấy trăm đạo kinh khủng phủ quang cái này phủ quang mỗi một đạo uy lực đều so với ban đầu những vũ khí kia công kích sắp bén mấy trăm đạo phủ quang cải răng lược lấy bao trùm mà hạ đối mặt với mấy trăm đạo phủ quang bản tôn trên mặt lạnh lùng y nguyên vô tình hắn manh tiến lên trước một bước một bước này phía dưới trực tiếp vượt qua mấy trăm ngàn trượng khoảng cách trực tiếp xuất hiện tại mấy trăm đạo phủ quang trước đó lần này bản tôn vẫn là một quyển mà theo cái này đấm ra một q u y ề n vô tận hắc mang từ trên nắm tay n ở rộ ra giống như một vòng màu đen mặt trời chiếu rọi vô tận hư không một q u y ề n này kéo theo vô tận thiên địa nguyên khí hình thành kinh khủng m ộ t kích cả phiến hư không đều bị đánh xuyên một đạo đen nhánh không gian thông đạo hướng phía phía trên lan tràn mà đi vê a n g quyền kinh cùng phủ quang đụng vào nhau thiên địa hung hăng run lên một cái mà mấy trăm đạo phủ quang thì tại cùng q u y ề n kinh rằng có mấy tức về sau đánh tan tất cả bị đánh nát t r ô n vũi khí lãng quấn lên thiên đ i ệ đánh nát phủ quang về sau b ả tôn cũng không có lần nữa dừng tay chấm đợi cự phủ lần công kích sau mà là thân thể n h o á n nháy mắt liền xuất hiện cự phủ đối diện hắc mang lấp lóe khủng bố nằm đấm ẩm vang hướng về cự phủ và chạm mà đi ẩm có lẽ một quyền này tới quá đột ngột cự phủ lập tức liền đánh bay mấy triệu bên trong ông cự phủ phảng phất bị triệt để làm tức giận đồng dạng phát ra sát khí trở nên càng thêm nồng đậm mà b ữ a thân càng là nháy mắt biến lớn mấy chục lần vốn là lớn hơn dịu giờ k h ắ c này hoành thông trời đất kinh khủng u y áp khiến người ngạt thở cự phủ dọc theo hư không hành không gạch một cái phảng phất có một tôn võ giả đang múa may thể hiện ra vô thượng quy tích bá một cái hướng phía bản tôn cắt mà tới nhưng mà bản tôn cường thế vô song không có chút nào nhượng bộ hoặc là tránh né g i c ngộ luôn động lấy kinh khủng thiết quyền trực tiếp hướng cự phủ hành kích mà đến tuyệt vọng hát mang chiếu d ọ i cả phiến thiên địa keng thiết quyền cùng dịu đụng vào nhau vang lên đặc l ư u đồ sắt giao kích tấm thành một cái không gian thật lớn lỗ đen tại thiết quyền cùng dịu ở giữa diễn sinh t r ù n g t r ù n g điệp điệp năng lượng quét ngang hư không sóng như hoa không gian mảnh vỡ cuồn cuộn cuốn lên thiết quyền uy lực cùng cự phủ thế mà tương xứng bản tôn lanh k h ớ c hai mắt lạnh lùng nhìn cự phủ một chút thân thể đột nhiên tăng vọt trong một chớp mắt một tôn sáu trăm ngàn trượng cự nhân đứng ở màn trời phía dưới vô tận tuyệt vọng khí tức từ cự trên thân người lan tràn ra n à y khí tức quá mạnh khiến cho cả phiến thiên địa đều một mảnh ngưng trệ mà cổ thánh châu cự đầu giờ phút này trong đầu trống giống bọn hắn đều nhìn ra đây là bản tôn chân thân vĩnh hằng thế giới bên trong cũng có rất nhiều thân thể to lớn sinh vật nhưng giống như vậy cự đầu chưa từng thấy qua vê anh bản tôn hiện ra chân thân về sau bỗng nhiên liền hướng phía cự phủ một chỉ một chỉ này phía dưỡ không trung đ ệ n xuống tuyệt vọng khí tức c u ầ n c u ộ n không gian bị cưỡng ép ném ra vô số cái lô đen trong một chốc mắt cự phủ liền bị phân mộ đ ậ p bay mà bản tôn thì thừa cơ khé động so vừa rồi lớn hơn gấp mấy vạn thiết quyền từ không trung hạ xuống cả phiến thiên địa đều dưới một quyền này run r u dậy uy lực của một quyền này phá diệt càn khôn vỡ nát sơn hà lượn lờ tại trên nắm tay tuyệt vọng khí tức hóa thành từng đầu hình r ồ n g kính khí có khai thiên b ổ địa chi thế trùng trung điệp thẳng tiến không lùi như lưu tinh thiết quyền mạnh sinh sinh rơi đập tại búa trên khuôn mặt khủng bố cự lực cầm v a n g bộ c phát mạnh sinh sinh cự phủ nệ đến đại địa phía trên cự phủ phía trên thậm chí xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách oong o n g long lâm vào bên trong lòng đất cự phủ phát ra trận trận tiếng n g ẹ n nào liền muốn phá đất mà lên lại xuất hiện thần uy nhưng mà một mảnh to lớn bóng tối đột nhiên bao trùm mà xuống định thần xem xét lại có một con khủng bố chân to xuyên phá vô số lô đen hung manh g i ố n xuống dưới vê anh kinh tiên động địa âm thanh â m vang lên đại địa hải khiếu đồng dạng quần quẫn bắt đầu vô số ngọn núi cao bay ngược mà lên lần này cự phủ trọn vẹn bị dâm đến chìm xuống mấy chục ngàn bên trong mà khí thức cũng biến thành hôn l o ạ n lên phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn bản tôn thân thể bá một cái liền biến sẽ nhân thân bước chân một bước trong chớp mắt liền đi tới một cái cự đại hố sâu trước đó bàn tay hăn hướng bên trong tìm đ ò i thình lình đem cự phủ vồ bắt trong tay giơ lên t kinh thiên cự phủ bị bản tôn ngạnh sinh sinh áp xúc số lượng trượng lớn tiểu vồ bắt trong tay cái này cự phủ mạnh mẽ nhảy lên kinh khí bừng bừng phân chấn không cam lòng g i ấ ruộng phụ cận không gian vỡ ra từng đầu tinh m i n khẽ hở nhưng mà hết thể này đều là phí công bản tôn v a bắt lấy dịu bàn tay ngang nhiên lắp một cái c u ộ n c u ộ n màu đen tuyệt vọng chi khí lan tràn mà ra hóa thành từng đầu băng l á n h xiềng xích đem giấy r ù a không nghỉ dịu trói buộc chặt mà lúc này cổ thánh châu cự đầu bên trong đang có một vị ánh mắt lấp lóe người này chính là tại cổ thánh châu bên trong thanh danh xa dương gió lốc thần chủ mắt thấy bản tôn ngay tại hàng phục cự phủ trong lòng của hắn một kế lượng nháy mắt liền hóa thành một đạo vòi dòng hướng trôi nổi ở trong hư không thạch quan bay tới trong khoảnh khắc liền muốn đem thạch quan quân lấy chuẩy đạo tẩu gió lốc thần chẳng lẽ hắn không sợ chết rồi thật sự là t o gan lớn mật cổ thánh châu một vị thần chủ nhìn thấy gió lốc thần chủ cử động về sau cảm thấy giật mình nghe nói gió lốc thần chủ tốc độ cực nhanh nghe l u n rằng hắn đã từng đào thoát qua mấy tôn thánh tôn truy sát có lẽ là hắn đối với mình tốc độ cực có lòng tin đi nếu không hắn cũng không dám đoạt thức ăn trước miệng cọp một vị khác thần chủ nói ra gió lốc thần chủ bí văn những người khác nghe xong lúc này mới thoải mái đồng thời trong lòng cũng đối gió lốc thần chủ lên kiếm kỵ gió lốc thần chủ tốc độ nhanh như vậy đối bọn hắn đến nói cũng không là một chuyện tốt ha ha, ha. Cố này, thạch quan có này quan n thể tại thời h k ô gió vòng vô bên trong bình yên vô sự, khẳng định xoáy một sự, k là ệ hiện n trí bất tại bảo, quá, m n này chính trí bảo lốc à nào, ta, thực ta thì quản đuổi ngươi không hại lực cỡ có ích lợi lợi l gì. Do kịp ít thần chủ giờ phút này hai mắt đều hiếp lại n h ì n xuống trong lòng cùng hỉ trong điện quan g hỏa thạch liền hướng nơi xa trốn như điên chỉ là trong chốc lát liền đã bay ra mấy triệu bên trong tốc độ so với bình thường thánh tôn nhanh hơn Do lốc thần chủ nghĩ đến không sai c ố này thạch quan tại kinh lịch vô số tận thế chi lực cùng thời không chi lực rèn luyện về sau đứng là một kiện trí bảo mà lại còn không phải bình thường trí bảo Coi như n ừ gió ở kêu lốc thần chủ công không trên phải chưa bao giờ gặp loại tình huống này nhưng là hắn tu luyện một loại linh hồn phòng ngự thần thông quá khứ mấy lần đều giúp hắn gắn gượng qua thánh tôn ý chí công kích nhưng là hắn lại không nghĩ tới bạn tôn ý chí vậy mà cường ham đến loại trình độ này nhược quả nói qua đi những công kích kia hắn thánh tôn ý chí chi lực là một con sông lớn như vậy bản tôn ý chí chi lực chính là một phiến bông dương đại hải căn bản cũng không tại cùng một cái cấp độ phía trên Vâng vang vì vụ, vong anh, lốc thần chủ căn bản là không kịp phản kháng, trong linh hồn phòng ngự nháy mắt bị đánh nát, sau một khắc, cả người liền ẩm vang nổ tan đoàn tán loạn qua mang, giống như một đoá hóng ánh tử vong chi hoa. Mà những cái kia thấy cảnh này đầu, giờ khác này toàn gió giờ sau qua hoa. kia chủ khắc, huyết pháp chi thấy khác hít cái lốc là cả tác cự mắt một tiếng, liền đã hóa thành một một tử một đầu, bị bộ Mà kịp đoá ẩm đều giờ khắc này bọn hắn nhìn về phía bản tôn trong ánh mắt đều là kính sợ bản tôn không để ý đến bọn hắn tay phải nhẹ nhàng một chiều thạch quan liền bay trở về hóa thành cây kim lớn nhỏ v e o một cái liền chui tiến vào bản tôn trong con mắt kỳ thật coi như bản tôn vừa rồi không thân tự xuất thủ đem gió lốc thần chủ đánh giết gió lốc thần chủ cũng không cách nào đem thạch quan đ o ạ c đi cái này thạch quan đã sớm cùng bản tôn tâm thần liền cùng một chỗ lại là bởi vì bản tôn mà sinh có thể nói trừ bản tôn bên ngoài ai cũng dùng không được nó thu thạch quan về sau bản tôn lại quay đầu đột nhiên tại đúa trên đầu vỗ hắn cũng không có đánh n ắ t dịu mà là hóa sinh ra vô số đen nhánh phủ văn đem cự phủ phong ấn lại lật bàn tay một cái liền thu vào mà nhưng vào lúc này d ị biến tái k h ở i bản tôn trên đỉnh đầu phương không gian đột nhiên vỡ ra một nói khe nứt to lớn một con bàn tay gầy gục từ trong đó nhô ra bá một cái liền hung h ă n g c h à o nhét tới mà một chảo này phía dưới bản tôn chỗ vùng không gian kia thế mà bị cưỡng ép lột rời đi hóa vì một cái trong suốt không gian lao tủ đem bản tôn cầm tủ ở quân vương lại có quân vương xuất thủ cụ thánh châu cự đầu nghĩ không ra ngay cả quân vương loại này vô thượng cường giả đều xuất thủ cảm nhận được khô cạn trên bàn tay kia làm lòng người thần sụp đổ khí thức một cái kích thước da tóc tê dại bản tôn đầu lâu đột nhiên vừa n h ấ c lạnh lùng nhìn xem kia vồ bắt mà hạ thủ trưởng dù cho đối mặt quân vương cấp bậc c ự n giả g hắn thần thái vui mừng lạnh lùng đ ỗ n g nhiên thân thể của hắn chấn động ẩm vang một tiếng vô số màu đen tuyệt vọng chi khí từ nó thân thể tuân ra cái này tuyệt vọng chi khí trọn vẹn huyễn hóa ra gần mười nghìn đầu dữ tợn hắt long q u â n long cùng múa gầm k h t hướng bàn tay phóng đi mà bản tôn cùng đồng thời bước ra một bước nháy mắt liền đến tới bàn tay trước đó tại bàn tay bị quần long đâm đến thoáng ngưng c h ệ y nháy mắt ầm vang một q u y ề n đánh qua ngạnh xinh xinh mà đưa tay trưởng đánh về n ư ớ c trong khe nếu là nghiêm túc nhìn còn có thể phát hiện bàn tay tại lui về quá trình bên trong có chút phát run mất đi bàn tay điều khiển cầm tù ở bản tôn lồng giam không gian cũng vỡ vụn ra bản tôn chỉ là hơi trao đảo một cái liền bay ra đánh lui hắn thế mà đem quân vương công kích đánh lui giờ k h ắ c này cổ thánh châu cự đầu có loại cảm giác nằm động cho dù bọn họ đã nhận vì bản tôn phi thường cường đại nhưng là cũng trăm ngàn không nghĩ đến bản tôn sẽ cường đại đến loại tình trạng này ngay cả quân vương phát ra công kích đều có thể đánh lui. nếu như nói thần chủ là một tôn cự đầu thánh tôn là chúa tể một phương như vậy quân vương chính là một tôn c h ấ n nhiếp một châu vô thượng tồn tại từ thần chủ tấn thăng làm thánh tôn có lẽ rất khó mười tôn một nhưng là thánh tôn cùng quân vương chi ở giữa tranh l ệ n h càng thêm nữa hơn lớn có thể từ thánh tôn tấn thăng làm quân vương vạn không còn một quân vương đã dính đến quốc gia bí mật căn bản cũng không phải là thánh tôn có thể l ĩ n h ngộ mà thánh tôn cùng quân vương chiến lược tranh l ệ n h cũng càng thêm chi lớn dưới tình huống bình thường mười ngàn tên thánh tôn cũng chưa chắc là một tôn quân vương đối thủ giữa hai bên tranh lệch thực tế quá lớn vô tận hư không bên trong truyền đến một tiếng nổi g i ậ n thét dài thiên đ ị a một trận biến ảo ẩn ẩn có thể trông thấy một cái cự đại thần quốc ở phía trên trôi nổi một cỗ kinh khủng uy nghiêm giáng lâm ầm ầm âm thanh bên trong đại địa phía trên bắt đầu vỡ ra vô số đầu cống ránh người có tội hư giữa không trung truyền ra một câu thanh â m uy nghiêm về sau cánh tay kia lần nữa từ trong hư vô n ô ra h u n g hăng hướng bản tôn vụ bắt mà đến lần này cánh tay kia chi bên trên tán phát ra hóng ánh phát tắc chi quang trên của hắn lẫn chứa lực lượng càng thêm nữa hơn cường đại bản tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua lại lần nữa dò tới cánh tay hắn cũng không có lại lần nữa ra tay mà là dùng bàn tay trên hư không một vòng hiện ra một người lớn thời không vòng xoáy một bước liền vượt đi vào m u ố n đi không có dễ dàng như vậy nô ra xuống tới bàn tay không có đem bản tôn bắt lấy hư giữa không chung gầm thét chấn động t h i ê n địa không gian vận mẹo đi một tôn bao phủ tại vô tận quang mang bên trong bóng người xuất hiện tại bản tôn rời đi cửa hàng trước đó trực tiếp liền truy đi vào ngươi thế mà lĩnh ngộ sức mạnh cấm kỵ tôn này quân vương vừa mới truy đi vào không lâu liền truyền r a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phản t h t nhận lớn lao trọng thương đồng dạng thân ảnh chật vật từ trong đó bỏi mà ra cánh tay phải của hắn. giờ phút này càng là đã biến mất cốt cốt huyết dịch từ trong đó lưu lại mà tôn này quân vương thì không có lưu thêm vừa mới ra liền trực tiếp tuấn di mà đi cái này tôn này quân vương cánh tay thế mà đ o á n mất hắn ở bên trong gặp cái gì mắt thấy cái này một màn kinh người cổ thánh châu tự đầu trong lòng tạo nên mười ngàn t r ư ợ n g sóng to thật lâu không thể l ắ n g lại thời không vòng xoáy dần dần biến mất b ả n tôn không còn có xuất hiện ai không biết hắn đi kia bên trong nhưng mà không lâu sau đó toàn bộ cổ thánh châu lại đều sôi trào lên loại này hành động hoàn toàn không phải lý nghị tại ma sát châu chém giết thần chủ cùng tiêu chiến sự kiện có thể so sánh với lý nghị sự tình nhiều nhất cũng liền kinh động một chút thần chủ mà thôi tại những đại thế lực kia trong mắt cái này cũng không tính là gì mà bản tôn lại là đoạn mất quân vương một cánh tay cái này khiến cổ thánh châu phát sinh một trận đại h ả i t hiếu không có bất kỳ cái gì thế lực dám coi nhẹ bản tôn tồn tại mà bản tôn kia mái đầu bạc trắng cùng l á n h khóc mắt bạc hình tượng cũng nhanh chóng truyền ra đến đồng thời lấy một loại tốc độ khủng khiếp truyền lại đến cái khác lục địa vô số thế lực bắt đầu tìm hiểu lên bản tôn lai lịch tận thế m a quân đây là cổ thánh châu tu sĩ đối bản tôn xưng hảo đều bởi vì bản tôn lực lượng từng khiến vô số tu sĩ cảm nhận được một loại chưa từng có tuyệt vọng cùng thân ở tận thế hảo giác đại hồng châu biên giới tri địa lý nghị giờ phút này chính khoanh chân ngồi tại một cái trên núi hoang khoe miệng của hắn lộ ra một tiêu m ỉ m cười bản tôn đột phá hắn đã biết lúc đầu hắn lấy vì bản tôn sau khi đột phá chỉ là thần chủ lại không nghĩ rằng bản tôn vừa đột phá chính là đạt tới thánh tôn đình phong chiến l ự c càng là có thể đem quân vương công kích đánh lui nghĩ đến cái này bên trong lý nghị thoáng cảm thấy hộ thẹn lúc đầu nghị khi tiến vào vĩnh cố gắng rút ngắn cùng bản tôn chi ở giữa t r í n h lệnh lại không nghĩ tới khoảng cách càng lúc càng lớn hắn cũng còn chưa đột phá đến thần chủ bản tôn liền đã ngay cả vượt mấy cấp trực tiếp đạt tới thánh tôn cảnh giới đỉnh cao bất quá cái này tia hổ thẹn cũng chỉ là nháy mắt liền biến mất hắn cùng bản tôn là hai vị một thể quan hệ bản tôn đột phá cũng có thể nói là hắn đột phá không có cái gì có thể hổ thẹn Giang giác.、Lý、nghị trước mặt không gian bỗng trong nhiên khiến xôi ra nước, thánh bên bản trước cổ châu Lý mặt một vết tu trào t vô vỡ số sĩ chương ó lẽ là bởi vì cả a hai i hai thể vị một q ba trăm mười bảy huyết tinh chiến trường vị dị tình huống lý nghị cùng bản tôn tại trên núi hoang trao đổi giữa lẫn nhau kinh nghiệm cùng ký ức đồng thời lý nghị cũng đem máu nham chuyển thừa được đến bí thuật giao cho bản tôn để bản tôn tiến hành thôi diễn dù sao bản tôn thôi diễn trí lực so hắn nhanh không biết gấp bao nhiêu lần ước chừng sau nửa canh giờ bản tôn đứng thẳng mà lên tay không xé ra ở trong hư không xé rách ra một khe hở không gian sau đó một bước liền bước vào đối với bản tôn rời đi lý nghị không có ngăn cản cũng không cần thiết ngăn cản hắn cùng bản tôn đã đi tại hai đầu tuyệt nhiên con đường khác nhau bên trên muốn đột phá liền nhất định phải r i ê n phần mình tìm kiếm cơ duyên xem ra chi này huyết tiễn thật không đơn giản đâu lý nghị bàn tay có chút vớt ve một nửa huyết tiễn tự lẩm bầm cùng bản tôn ký ức cùng hưởng về sau h ắ n tự nhiên nhìn thấy bản tôn pháp tắc thần kiếp bên trong kia một chi cự tiễn cùng trong tay hắn cái này một nửa trừ tại nhan sắc phương diện có điều khác biệt bên ngoài cái khác cơ hồ giống nhau như lúc còn có một n g à n năm tà hữu hồng hoang đám người cũng muốn tỉnh xem ra phải nhanh một chút đột phá cảnh giới mới được b ă n g phong tại trong thạch quan hồng hoang sinh linh tại những năm này cũng nhận được không ít chỗ tốt thậm chí nhận bị bản tôn thu lấy mà đến thời không chi lực tẩy lễ hiện tại chính đang ngủ say tiêu hóa một khi tỉnh lại tất nhiên sẽ có một cái biến hóa về chất nghĩ đến sắp tỉnh lại hồng hoang mọi người lý nghị trong lòng ẩn ẩn có một cái kế hoạch bất quá thực lực của hắn bây giờ quá kém kế hoạch này vẫn là phải chờ hắn cảnh giới đột phá về sau mới có thể thực hành giết giết đại hồng châu cùng thánh quang châu biên giới trên chiến trường vô số tu sĩ、si、giống phạm nhân quân đội đồng dạng chém giết lẫn nhau toàn bộ chiến trường nhân số nhiều đến gần chục tỷ trong đó không thiếu có thần chủ tồn tại đây là một cái lâu dài g i ế t chóc chiến trường cũng là một cái sẽ không nghỉ dừng chiến trường mấy trăm triệu năm qua đại hồng châu cùng thánh quang châu một mực tại cái này bên trong tiến hành chiến đấu huyết xác đại địa trải ra sư khô v u không nói cho mọi người đây là một mảnh la sát tu la sắt、si、chẳng tu sĩ mỗi vẫn l ạ một nhóm rất nhanh liền sẽ được bổ sung đương nhiên chiến trường bên trong đại bộ phận phân tu sĩ cảnh giới đều là tại chuẩn thánh phía dưới mà đại hồng châu cùng thánh quang châu cũng phi thường ăn ý song phương cũng sẽ không phái thánh tôn cấp bậc cường già xuất thủ liền xem như thần chủ ngẫu nhiên xuất thủ một phương khác cũng sẽ rất nhanh liền phái một cái thần chủ tiến hành chế hành cái này bên trong phản phất hóa thành một cái luyện binh trận đồng dạng đương nhiên đây cũng là phải bỏ ra vô tận sinh mệnh mà thánh quang châu cùng đại hồng châu bên trong rất nhiều thế lực cũng xác thực thường xuyên phái môn giới trước đến chiến trường này t ô luyện có thể sống sót đều là t i n g anh bởi vậy tại như thế một loại tình huống phía dưới lý nghị rất dễ dàng liền hôn tiến vào bên trong chiến trường này Giết.、Lý、nghị như một tu sĩ bình thường đồng dạng, ngược lấy một đem đứt gây trường nhóng quang dòng Nghị giết quang Nghị kiếm, cái, nhiên kiếm liền cái hai tươi, nhiễm mới cái liền chiến một tu một đứt thân thể một đột một trước một thánh tu cắt một mặt. Bất một tu tức mặt thánh tu vọt Lý lấy làm Lý lập lên, lần nữa đem Lý như bình bén đoạn, hắn nữa bên xách kích khí, phía châu khác châu đem đem máu đem quá, đấu sĩ sắc sĩ sĩ, sĩ đạo đỏ xạ có ra kéo vừa vào không sai lý nghị tâm tư căn bản là thả đang chiến đấu phía trên cũng sẽ không đặt tại chiến đấu phía trên chiến trường này nhân số tuy nhiều nhưng là trừ cực ít xuất thủ thần chủ bên ngoài còn thật không có mấy cái là đối thủ của hắn linh giác của hắn hóa thành một tấm lưới tỏa ra đến mỗi thời mỗi khắc đều tại quan sát trải nghiệm lấy trên chiến trường vô số tu sĩ cảm xúc hắn lại muốn lĩnh ngộ ra một loại sinh linh lực lượng giết chóc chi lực lý nghị từ khi lĩnh hội máu nham trong truyền thừa bí thuật về sau liền đối bí thuật có một cái rõ ràng hiểu rõ cũng vì chính mình quá khứ vô trí lớn đã xuất thân mồ hôi lạnh cái gọi là bí thuật liền lĩnh ngộ cũng sử dụng dị lực một loại thần、thông. Điểm này, Lý Nghị sớm đã suy đoán, nhưng à y hắn còn không có lĩnh mộ thần thoại chi lực về sau vẫn đem thần thoại chi lực dung nhập vào tự thân pháp lực bên trong còn thường xuyên sử dụng cũng may hắn còn không có lĩnh mộ phát tắc lực lượng còn không có thuế biến lực lượng p h á p tắc nếu không liền thuyền phức máu nham trong truyền thừa bí thuật là một loại đỉnh tiêm bí thuật đủ có thể đủ dung nạp chín loại sức mạnh cũng liền nói loại bí thuật này đại thành về sau tương đương với gia tăng chín lần lực lượng có thể nói khủng bố tới cực điểm máu nham b i thuật đối dị lực chủng loại là không có yêu cầu mà lý nghị thì có càng lớn g a tâm hắn nghĩ cái này lĩnh nộ g chín loại dị lực toàn bộ là sinh linh chi lực điểm này liền ngay cả máu nham c h i chủ bản nhân cũng không có làm được hắn tin tưởng một khi chín loại dị lực đại thành một nhất định có thể phát huy ra siêu việt chín lần thăng phúc lý nghị sở dĩ muốn tới chiến trường này cũng là bởi vì nguyên nhân này huống hồ hắn tại hồng hoàng thế giới thời điểm liền đã lĩnh nộ sát lục kiếm đạo đối với giết chóc chi lực đã có rất sâu hiểu rõ bất quá khi đó càng khuynh hướng là tự thân giết chóc mà bây giờ thì có khuynh hướng chúng sinh giết chóc Giết. Lý nhưng g ị t r ờ kiếm trong tay vào u n lên, tinh hồng lan g t kiếm khí r n mà ra, r t n g chốc mắt lúc i tại cái giết hai ề n ngăn cản đoạn. Đông. Đông. Đông. Nhưng đem mấy chém trước chục tu phía sĩ vì vào l này hai bên chống trận đồng thời vang lên lý nghị cái này một nhóm tu sĩ có thứ tự lui ra mặt khác một nhóm kế tiếp theo bổ sung đây là phía trên chiến trường này thay đổi chế mỗi một nhóm tu sĩ chiến đấu ba ngày sau liền có thể lui ra nghỉ ngơi sau m ộ ư ơ i ngày kế nối liền chiến trường này rất quỷ dị như là đơn thuần vì tôi luyện tông phái thế lực đệ tử căn bản cũng không dùng hy sinh nhiều tu sĩ như vậy mà lại lấy linh rác của ta cường độ Vậy mà tình h h a m dò k huống này sớm đã có trong lòng người ôm lấy nghĩ hoặc mà mấy trăm triệu năm qua tối thiểu có gần ngàn tu sĩ là bởi vì vụ trộm tìm tòi nghiên cứu trên chiến trường bí mật mà bị xử tử thậm chí còn có một vị thánh tôn bởi vậy bị xử tử được rồi dù sao ta là tới cái này bên trong tu luyện cùng triệt để lĩnh ngộ giết chóc chi lực về sau ta liền rời đi bên trong có cái gì bí mật lại cùng ta có liên c ắ n gì có chút vung một chút đầu thoát khỏi những cái kia vô vị suy nghĩ lý nghị hai mắt nhắm nghiền lần nữa chìm vào đến đối với giết chóc lĩnh ngộ bên trong theo lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc trên thân thể hắn sẽ thỉnh thoảng hiện ra một tầng huyết quang thậm chí còn có thể u y ệ n hóa ra từng cái s á t lục c h ẳ n g cảnh bất quá lý nghị trên thân mặc dù lũ lũ xuất hiện dị tượng nhưng lại không có gây nên bao nhiêu tu sĩ chú ý cái này huyết tinh trên chiến trường tu sĩ khoảng chừng gần chục tỷ nó bên trong thiên tư tung hoành tu sĩ không biết có bao nhiêu kinh lịch một trận lại một trận huyết tinh tôi luyện hấp thu vô số kinh nghiệm về sau liền sẽ có rất nhiều tu sĩ siêu việt bản thân tiến hành t i ế n đến dai bởi vậy đối lý nghị trên thân hiện hiện ra dị tượng cũng là không cảm thấy kinh ngạc từ một điểm này đến nói chiến trường này tồn tại xác thực đối những tông phái kia hoặc là thế lực lớn đệ tử tôi luyện xác thực cố ý ước chừng chừng nửa canh giờ lý nghị trên thân thể huyết quang thu liễm x o n đột nhiên mở ra bắn ra vài thức huy ở trong hư không dọc theo không hiểu quỹ tích vạch một cái trong chớp mắt một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm ở trước mặt hắn xuất hiện mắt trần có thể thấy một tia huyết hồng dết chóc chi lực bị hắn từ trên chiến trường dẫn dắt mà đến bất quá cái này vòng xoáy cũng chỉ là duy trì mấy tức về sau liền bỗng nhiên sụp đổ còn thiếu một chút liền chỉ thiếu một chút nói thật ra thật lâu không có thu được nguyệt phiếu hôm nay thu được vịn bao tải bởi vì hiểu rõ lạnh l u n g cun sương mai nguyệt phiếu còn có duy hao ư ớ tiên khai thưởng quả thực là cao hứng một em các vị đại đại năm mới ba canh hết sức mọi người trong tay có nguyệt phiếu cái gì không ngại ủng hộ một chút cho mắt đen một điểm đổi mới động lực chương ba trăm mười tám giết chóc chi kiếm thần quốc gián g lâm giết huyết vũ hát vây giết chóc trên chiến trường lý nghị cầm kiếm hoành hành mỗi một lần kiếm thế chấn động đều từng tia từng tia huyết hồng sắc lực lượn g lượn lờ mà ra cùng lúc đó xung quanh người hắn cũng diễn sinh ra mấy cái huyết sắc vòng xoáy dẫn dắt trên chiến trường tràn ngập giết chóc ý niệm hoa nở hoa tàn nước chảy đông trôi qua mười năm trước mắt mà qua mà lý nghị đối triệt để lĩnh nội chúng sinh giết chóc ý niệm cũng chỉ kém lâm môn mực cước đêm tối đại hồng châu cùng thánh quang châu giao giới nào đó một chỗ n g ẫ nhiên chỗ này không gian tạo nên tầng tầng trong suốt g ầ n sóng hai cô cường đại phải không thể tưởng tượng nổi ý chí đột ngột giáng lâm cái này hai cố ý chí chi to lớn dù cho vị kia đã từng xuất thủ công kích bản tôn quân vương cũng kém rất nhiều mấy tức về sau cái này hai cố ý chí giáng lâm địa phương xuất hiện hai đạo mơ hồ thông thiên quang ảnh hai tôn quang ảnh bên trong một tôn phía sau hiện ra vô số sơn thủy dòng sông hùng tráng dị tượng mà một vị khác phải tách ra vô lượng quan g mang phảng phất là hết thể quan g mang đầu mườn ngay cả mặt trời quang huy cũng không thể cùng hắn so sánh thanh quang chi chủ một cái kỷ nguyên chúng ta lại gặp mặt phía sau hiện hiện hùng tráng dị tượng quang ảnh đầu tiên lên tiếng nói sơn hà c h i chủ một cái kỷ nguyên đối với chúng ta mà nói không đủ trọng yếu c h ư ớ c mắt l i ề n q u a chúng ta hay là thương lượng một chút phong ấn sự tình đi vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n người ta đều đảm đ ư ơ n g không nổi thanh quang c h i chủ trong thanh â m lộ ra một loại không linh cùng thần thánh phong ấn không có cái gì có thể nói dựa theo quá khứ đồng dạng làm là được trừ phi xuất hiện buông lỏng nếu không căn bản khỏi phải chúng ta hao tổn nhiều tâm trí sơn hà tri chủ trầm giọng trả lời thanh quang tri chủ khẽ gật đầu quang ảnh có chút mơ hồ một cái định rời đi bất quá ngay tại hắn sắp rời đi thời khắc sơn hà c h i chủ mở miệng lần nữa thánh quang c h i chủ chẳng lẽ ngươi liền không sợ bọn họ trở về thánh quang c h i chủ quang ảnh không khỏi có chút dừng lại tiếng v a n g nói trở về lại như thế nào ngươi không phải cũng làm sao h u n g hồ bọn hắn trở về về sau nhất gấp cũng không phải chúng ta mà là những người kia những người kia là tuyệt đối bỏ qua bọn hắn nói xong lời này thánh quang c h i chủ quang ảnh triệt để tán đi hy vọng như thế đi sơn hà c h i chủ khẽ thở dài mơ hồ nhớ tới kia một tôn tay cầm dịu khủng bố cự ảnh sau đó cũng đi theo biến mất không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh không ai có thể biết thánh quang châu cùng đại hồng châu hai tôn trí cao tồn tại từng tại cái này bên trong hiện thân giết chóc chiến trường lý nghị giờ phút này chính khoanh chân ngồi tại một chỗ trên tường thành hai mắt nhắm nghiền đang đứng ở một loại nhập định trạng thái tiêu tiêu huyết sắc giết chóc chi lực tại t r u n g quanh thân thể hắn lượn lờ Dết. tâm thần xuất hiện tại một thật trong trong từng sát trời, thể hiện ra nhất nguyên thủy cảnh tượng. Mà Lý lớn Nghị hiện mảnh biển bóng biển nổi, những bóng này ngập hiện n chim khí máu, máu cái cái cái đạo ra vô số có lẽ là qua một ngàn năm lại hoặc là vẹn vẹn chỉ là trong n y mắt lý nghị hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra huyết hồng con ngươi lộ ra dữ tợn mà ngang ngược hai tay của hắn đột nhiên bóp một cái phát quyết thân thể chấn động vê anh một cố khí thế cường h ã n từ thân thể của hắn bạo tạc mà ra lượn l ờ t ạ i bên ngoài cơ thể giết chóc chi lực n h a u n h a u bắt đầu ngưng kết thành từng cái năm đấm lớn tiểu thần văn những n à y thần văn hách lại chính là một cái quỷ dị giết chữ cùng lúc đó đỉnh đầu của hắn phía trên cũng c ù n phong độ khởi lôi đỉnh trở Thành.、Lý、nghị h Lý a ầm ầm những này r ế t chữ vừa tiến vào trong trước mắt toàn bộ huyết vân liền toàn bộ sụp đổ ngưng tụ bắt đầu bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian không đến liền biến thành một thanh khổng lồ huyết kiếm lơ lửng tại lý nghị sau lưng thủy chiêu sát ý từ cái này huyết kiếm lan tràn mà ra cái này sát ý phảng phất có thể tiến vào sâu trong linh hồn để mắt thấy người không tự chủ được sinh ra hàn ý ừ n có người lĩnh ngộ rét chóc chi là rồi hay là đại hồng châu bên trong tu sĩ t h á n h quang châu bên trong một tôn kích động lấy quang dược thần chủ nhúng mày bàn tay bỗng nhiên một dương liền ngưng tụ ra một thanh khổng lồ t h á n h quang chi kiếm hướng lý nghị chém giết mà tới c ặ t thần chủ đại hồng châu phía trên đống cắt đen thần chủ nhìn thấy c ặ t thần chủ vậy mà không để ý quy củ đối phe mình tu sĩ chính là giận dữ vừa muốn xuất thủ ngăn cản bất quá vừa nghĩ tới kế hoạch tiếp theo hiện tại không thích hợp cùng c ặ t thần chủ nào mâu thuẫn huống hồ lý nghị cùng mình cũng không có quan hệ gì chết cũng liền chết rồi bởi vậy, vậy sẽ phải xuất thủ động tác bỗng nhiên dừng lại chỉ có thể tính ngươi không vật may h u n g chi dù cho ngươi bây giờ bất tử sau đó phải nhất định phải chết đống cắt đen thần chủ nhìn qua lý nghị thân ảnh khẽ thở một hơi nó thần sắc lại không có chút nào ấ y n ấ y hư lý nghị không nghĩ tới mình vừa mới đột phá liền sẽ gặp phải loại sự tình này mà lại mình một phương này thế lực thế mà không để ý tới không nghe thấy trong ánh mắt hàn mang nổ bắn ra g i ế t lý nghị kiếm chỉ hướng phía hư không một điểm trôi nổi ở trong hư không giết chóc c ử kiếm ở vang liền hướng kiếm ánh sáng v a đập tới bất quá hắn cũng không có như vậy dừng tay mà là kế tiếp theo một điểm trong một chớp mắt sau lưng của hắn lần nữa hiện hiện một đem màu ngà sữa kiếm ánh sáng chính là thần thoại chi kiếm veo một tiếng thần thoại chi kiếm liền theo sát giết chóc chi kiếm mà đi hai đem c ử kiếm song song cùng một chỗ đồng thời đụng vào c ặ t thần chủ sử xuất quang trên thần kiếm vây anh bầu trời một trận mánh liệt bạo tạc ba đem c ử kiếm đồng thời sụp đổ tàn hơn năng lượng c u â n xuống trên chiến trường xé nát một mảng lớn tu sĩ vỡ vụn huyết n ụ c khắp nơi bay tán loạn có chút bản lãnh c ặ t thần chủ không nghĩ tới mình một kích lại bị ngăn trở sắc mặt có chút âm trầm bất quá hắn cũng không có lần nữa xuất kích vừa rồi một chút đã có chút quá nếu không phải hiện tại là đặc thù thời kỳ chỉ sợ vừa rồi đóng cắp đem thần chủ liền cùng mình đối mặt mà lại lý nghị sớm muộn là chết, cũng không vội tại nhất thời. lý nghị ánh mắt xuyên thấu qua hư không hung hăng trường hướng hắn xuất thủ c ặ t thần chủ một chút thù này xem như ghi lại chờ sau này có cơ hội nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh hiện tại đạt được mục đích là thời điểm rời đi lý nghị rất nhanh liền đem c ặ t thần chủ sự tình bỏ xuống âm thầm suy tư làm sao rời đi chiến trường này sự t ì n h dựa theo lẽ t h ư ờ n g tiến vào chiến trường này về sau ít nhất phải một trăm năm mới có thể rời đi lý nghị còn kém mấy chục năm nhưng là hiện tại hắn cũng đã không chờ được trong lòng của hắn có loại càng ngày càng cảm giác nguy cơ mãnh liệt tổng cảm thấy cái này bên trong tiếp súng sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh、Ai? xem ra chỉ có thể xông vào lớn không được triệu hoán bản tôn chắc hẳn cái này bên trong cũng sẽ không thời khắc đều có quân vương cấp bậc c ư ờ n g giả trông coi hẳn không có người là bản tôn đối thủ kín áo suy nghĩ một lần về sau lý nghị phát hiện nơi này phòng thủ quá mức xâm nghiêm căn bản cũng không có lỗ thủng có thể chui lại chính là tiến đến dễ dàng ra ngoài khó vô luận khai thác k i a m ộ t loại biện pháp đều có rất lớn lỗ thủng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp trong tuyệt vọng xông vào vê anh ngay tại lúc lý nghị sắp động thủ thời khắc hai cô ý chí thật lớn bỗng nhiên từ trên trời giang xuống cả bầu trời nháy mắt liền lâm vào bóng đêm vô tận bên trong hai cái to lớn thần quốc xuất hiện tại chiến trường trên không đây là có chuyện gì trong nháy mắt toàn bộ chiến trường toàn bộ đều s ô i trào tất cả tu sĩ toàn bộ lâm vào một mảnh trong khủng hoảng động thủ động thủ đại hồng châu cùng thánh quang châu chi đóng giữ trên chiến trường cự đầu tại thần quốc hiện hiện một khắc này trong con mắt ngao n g a o hiện ra ánh mắt lanh k h ố c gần như đồng thời bấm p h á t quyết phong tỏa chiến trường không gian trên chiến trường rất nhiều tu sĩ đều phát hiện không đúng ngao nhao liều lính phóng lên tận trời y đổ thoát đi chiến trường nhưng là bọn hắn vừa phóng người lên hư giữa không trung liền tự dưng xuất hiện một cỗ to lớn đại lực đem bọn hắn quét qua mà hạ bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì chẳng lẽ muốn đem cái này bên trong gần chục tỷ tu sĩ toàn bộ đều chém giết nhìn qua hư giữa không trung hai cái khổng lồ thần quốc lý nghị trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh sắc mặt một mảnh n m trầm lý nghị cảm nhận được rõ ràng thần quốc bên trong hai c ố vô song khí tức kinh khủng hai cái này thần quốc bên trong cự phách thình lình cũng có thể so sánh máu nham chi chủ cùng cầu nguyện hoàn thành vị kia cự phách nhân vật tại loại này trí cường nhân vật mắt dưới ánh sáng muốn đào thoát kia căn bản chính là mơ mộng há huy hai cái thần quốc bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện hai tôn to lớn quang ảnh như đại dương m ê n h mông uy áp trực tiếp đem phía dưới đại bộ phận phân tu sĩ ép tới nằm xuống t h á n h quang c h i chủ bắt đầu đi trong đó một tôn quang ảnh nói âm thanh vang dội ở trong hư không oanh minh l ư ợ n vòng mặt khác một tôn quang ảnh nhẹ gật đầu một chút khác cái này hai tôn quang ảnh đột nhiên liền cùng lúc hướng phía toàn bộ chiến trường một chỉ ầm ầm hai đạo mấy trăm ngàn trượng dài sáng trói ánh sáng trụ vỡ vụn vô số không gian a n h kích trên chiến trường ầm ầm trong nháy mắt toàn bộ chiến trường chấn động mãnh liệt bắt đầu từ giữa đó bắt đầu phân liệt lộ ra một đầu đen nhánh tính m ị c h vực sâu lạnh lùng hàn khí từ vực sâu bên trong hành o thổi mà ra khiến người dùng mình thả ta ra ngoài ta là kim ưng tông đệ tử ta là tới lịch luyện ta là la sắt ra tổng người chuyện này không liên quan gì đến ta ta muốn đi ra ngoài ta là lang động thành đệ tử những đại thế lực kêu bên trong đến đây chiến trường lực lượng tu sĩ nhao nhao đem thân phận của mình biểu diễn ra hy vọng có thể thu hoạch được phong thích bất quá Phía tại r ê n đ quang trường cưỡng ép công kích phía dưới lý nghị cũng không thể may mắn thoát khỏi thân thể trong nháy mắt thụ trọng thường một ngụm nịch viết phun ra không được vừa mới rơi vào vực sâu lý nghị liền cảm nhận được một cô kinh khủng hấp lực tác dụng trên người mình đem mình hướng vực sâu dưới đáy kéo xuống làm cho hắn rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh lần này thật phiền phức lý nghị ngẩng đầu có chút liếc nhìn phía trên hai cái khổng lồ thần quốc đồng dạng trong lòng có chút một khổ tại cái này hai tôn cự phách nhìn xuống kéo dài kéo dài phía dưới hắn ngay cả bản tôn cũng không dám chịu hoàn tới không sai bản tôn thực lực là mạnh thậm chí mạnh đến quân vương đều không đả thương được hắn nhưng là phía trên kia hai tôn nhân vật thực tế quá khủng bố chỉ sợ coi như là bình thường quân vương cũng xa xa không có tư cách làm bọn hắn đối thủ bởi vậy lý nghị không dám đánh c ự c vạn n h ấ t ngay cả bản tôn dính lũ vào vậy liền thật tuyệt vọng giống lý nghị gào thét một tiếng hiện ra mấy vạn trượng hỗn độn chân thân bốn cặp to lớn cánh chim điên cùng kích động nhưng là cái này y nguyên không có thể để thoát khỏi vực sâu bên trong h ấ p lực bất quá hắn hạ xuống tốc độ rõ ràng so tu sĩ khác chầm nhiều a a a đột nhiên vô số âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau lớn từ vực sâu dưới đáy truyền ra rõ ràng là những cái kia đầu tiên rơi xuống tu sĩ xảy ra chuyện t mấy tức về sau lý nghị không khỏi hít một hơi lanh khí hắn nhìn thấy vô song một màn kinh người vực sâu dưới đáy thình lình xuất hiện một cái vô song to lớn huyết sắc phong ấn cái này phong ấn diện tích so hồng hoang thế giới còn mưa lớn từng đầu pháp tắc ngưng tụ thành tung trong biệt trong thực trụ trời. Trong này đến tổn cùng có tồn tại gì, lại thời xuất thủ ngưng siếng hoành siếng chính này đến cùng muốn vận dụng nhiều như đồng phong ấn. gì, đầu đó, đặc đó đầu đầu quả pháp sích hai sích, có cự là là lại l vậy ý n g h ị tâm phanh phanh n ả y lên nhìn phía dưới rơi xuống tu sĩ từng cái linh hồn cùng huyết nhục cùng linh hồn bị phong ấn hấp thu hắn đã nghĩ đến g i ế t chóc chiến trường tồn tại ý nghĩa mấy tỷ năm qua vô số sinh mệnh tại chiến trường bên trong đánh mất thế mà chỉ là vì làm vững chắc phương cái này phong ấn bởi vậy có thể thấy được trong phong ấn tồn tại là kinh khủng b ự nào ngừng cho ta lý nghĩ biết mình một khi rơi xuống tại trong phong ấn vậy liền triệt để xong k á t một tiếng hắn đem thanh l i ê n cổ kiếm nạnh sinh sinh cắm vào thạch t r o n g vách nhưng là cái này vẫn như cũ vô dụng trong phong ấ n chuyển ra hấp lực thực tế quá lớn quá lớn thậm chí liền ngay cả lý nghị linh hồn đều cảm nhận được một cỗ cường đại lôi kéo cổ kiếm tại trên thạch bích vạch ra liên tiếp hỏa hoa dọc theo đường thẳng quỹ tích kế tiếp theo hạ xuống thật chẳng lẽ chỉ có thể mạo hiểm triệu h o á n bản tôn lý nghị sắc mặt lúc trắng lúc xanh mặc dù tại kia hai tôn cự phép mắt dưới ánh sáng hắn không nguyện ý đem bản tôn hãm tiền đến nhưng là hắn cùng bản tôn hai vị một hệ hắn chết bởi vậy nếu là thật sự không có cách hắn cũng chỉ có thể liều mạng v ngay tại lý nghị do dự thời điểm hắn phía trên đông nhiên xuất hiện một cái cự đại thời không vòng xoáy một cố minh ngông ý chí đột nhiên giáng lâm căn bản không dung lý nghị có nửa điểm phản kháng lập tức liền tiếp quản lý nghị thân thể cái gì lần này lý nghị ngược lại là không có hôn mê mà là trở thành một người đứng xem chỉ có thể vô lực nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện tồn tại tại điều kiện thân thể của mình giống lý nghị lúc đầu thân thể đột nhiên tách ra vô tận ma quang hai mắt nháy mắt đen kịt một màu hai tay dọc theo không hiểu quỹ tích huy động lên đến diễn dịch ra vô tận áo nghĩa một quyền đánh ra phía trước hư giữa không trúng trong chớp mắt hiện ra vô số đầu pháp tắc sợi tơ cùng bạo quyền tình đ ị c h loạn thời không không nhìn trật tự phản phất có thể xuyên thùng v ạ n cổ giang giác vô song kiên cố phong ấn tại cái này một quyền khinh k h ủ n g phía dưới ngạnh s i n h s i n h bị đánh ra một đầu người cái khe lớn mà lý nghị thân thể xuyên qua phong ấn trong nháy mắt đó cỗ này đột một dáng lâm vô thượng ý chí lập tức liền thoát ly lý nghị thân thể biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi thân thể trưởng không quyền một lần nữa trở lại lý nghị trong tay bất quá ngay tại trong chớp mắt cuối cùng lý nghị vẫn mơ hồ nhìn thấy một đầu mơ hồ ma ảnh đầu này ma ảnh phảng phất đứng ở vô hạn xa xôi trên cổ mà lý nghị không cách nào tiêu tan chính là hắn vậy mà ẩn ẩn từ cái này ma ảnh bên trong tìm được một loại cảm giác quen thuộc loại cảm giác này khó mà nói hết nhưng hắn lại có thể xác định mình cùng cái này ma ảnh có không thể chia c ắ t quan hệ ầm ầm tại lý nghị sau khi đi vào đầu kia vỡ ra khe hở cũng khôi phục lại mà phía trên vực sâu cũng dần dần khép kín tựa hồ hết thể trở lại lúc đầu quy tích cái gì đều không có phát sinh đồng dạng mà khiến người kinh dị chính là vừa rồi kia có ý chí g á n g lâm cùng làm hết thầy thế mà không có bị thần quốc bên trong thánh quang c h i chủ cùng sơn hà c h i chủ phát hiện tựa hồ hết thẻ vết tích đều bị một loại vĩ lực sinh sinh lao đi v ư ợ t sâu khép lại lơ lửng trên chiến trường hai cái thần quốc cũng dần dần biến mất cái này bên trong đến tột cùng là địa phương nào lý nghị dứt bỏ đối ma ảnh hoài nghi ánh mắt quét mắt trước mắt cái này thần bí thế giới mặt đất màu đen hoang vu sơn nhạc ảm đạm tinh thần khô cạn trường h ạ cái này bên trong tựa hồ là một cái tàn tạ thế giới giống giống giống một trận thê lương gáo thét từ phương xa chuyển đến giống như có vô số dã thú cùng giống cái này bên trong lại còn có sinh vật n không không từng từng chương đ h ba trăm hai mươi địa ngục sâm la tả linh thế giới đây là lý nghị cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng lên khí tức của mình trốn ở một cái trên núi hoang ánh mắt quét mắt cách đó không xa một đám sinh vật đây là một loại lý nghị từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật dáng dấp hình thù kỳ quái toàn thân tản mát ra vô tận khí t à i ác mà nhất khiến lý nghị khiếp sợ là loại sinh vật này tựa hồ không có linh hồn không chuẩn xác mà nói là không có linh hồn ấn ký sinh vật nếu không phải tận mắt nhìn thấy lý nghị còn thật không thể tin được trên thế giới vậy mà lại cất ở đây á c kỳ lạ sinh mệnh phải biết vô luận là hoan hồn hay là ma đầu thậm chí là cương thi hòa cùng những sinh mạng này đều là tồn tại linh hồn ấn ký linh hồn ấn ký là một loại sinh vật tồn tại bằng bảo mà bây giờ lại có một đám thoát ly dấu ấn sinh mệnh mà tồn tại sinh vật xuất hiện tại lý nghị trước mặt gọi thế nào hắn không kinh hãi mà lại lý nghị còn phát hiện những sinh vật này từng cái cường hành phải không tưởng nổi thế mà đại bộ phận phân khí tức đều là bằng được hoàng tôn đình phong còn có cá biệt thậm chí đột phá đến thần chủ cảnh giới giống những này kỳ dị sinh vật đột nhiên cùng nhau khé động giữ t ậ n đầu lâu hướng lý nghị phương hướng chuyển đến t ừ n g đôi ngang ngược hết đồng quang mang nổ bắn ra không tốt bị phát hiện bị mấy chục ngàn cái cường hành sinh vật tạ ác cùng nhau tiếp cận lý nghị ra đầu tê dại một hồi không nói hai lời thân thể nháy mắt liền sẽ hóa thành một đạo khói、xanh. hướng phương xa báo tố bắn đi giống thật vất vả mới phát hiện một tôn con mồi những sinh vật này như thế nào chịu tùy tiện để lý nghị đào thoát rầm rầm rầm từng tôn tả dị sinh vật điên cuồng hướng phía lý nghị phương hướng điên cuồng đuổi theo toàn bộ đại địa rung động Dết. bỏ trốn bên trong lý nghị m a n h vừa quay đầu lại trường kiếm vẩy lên hai đem thuộc tính khác biệt kỉnh thiên cự kiếm nháy mắt rào rết đi qua oanh minh thanh â m lượn vòng không rước huyết nhục khắp nơi bày tán đoạn bất quá khiến lý nghị kinh hãi là Hắn chống lại thần chủ này cái lại đủ để một k í cái h thế chỉ chém mà là hoang vu sơn nhạc phía trên lý nghị trong tay huyết quang lợi lên một đạo huyết tiến nháy mắt bắn ra bá một cái ngay tại một đầu mọc ra hai đôi huyết rực con rơi trạng sinh vật đầu lâu chữ a bên trên mở rộng một cái lỗ máu ẩm thân thể khổng lồ từ trong cao không rơi xuống phía dưới ném ra một cái hố sâu to lớn hô lý nghị thật dài thở thở ra một hơi ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một tiêm mọi mệt hai tháng hắn trọn vẹn bị k i ê m mấy tôn thần chủ cấp những sinh vật khác truy sát hai tháng cũng may lý nghị cuối cùng phát hiện những sinh vật này chiến lược tuy cao nhưng là trí tuệ lại cực kỳ thấp cuối cùng áp dụng p â n mả dụ chi tiêu diệt từng bộ phận sách lược mới vận dụng huyết tiễn đưa chúng nó một, một cách riết cái này đến cùng là nơi quái quỷ gì lý nghị trong lòng không khỏi chửi mắng một tiếng hai cái này đến hắn liên chiến mấy trăm triệu bên trong phát hiện cái này bên trong trừ loại kia t à dị sinh vật liền lại không có phát hiện gì khác lạ trong lòng ít nhiều có chút phiền c h á n mà lại lý nghị phát hiện nơi này tiên địa nguyên khí thấm vào một loại tà ác khí thức căn bản cũng không có thể hấp thu nếu không phải hắn có thể thông qua trong minh minh luân hồi hấp thu pháp lực pháp lực đã sớm hao hết thôi đều đến mức độ này đi được tới đâu hay tới đó đi lý nghị thở dài m ộ t hơi liền tiếp tục hướng về phía trước bôn ba mà đi cẩn thận tìm kiếm lấy cái khác sinh mệnh tung tích vĩnh hằng thế giới bầu trời đến tột cùng cao bao nhiêu cho tới bây giờ liền không có ai biết dù cho vĩnh hằng thế giới bên trong những cái kia tồn tại vô s o n g xa xưa cự phách cũng không rõ ràng bầu trời cụ thể cao độ mà lại bọn hắn cũng không có cách nào thăm dò vô tận trong cao không đến nhất định chiều sâu về sau sẽ xuất hiện đủ loại hỗn loạn phong bạo tỉ như pháp tắc phong bạo thời không phong bạo những này phong bạo đủ để đem những cái kia quân vương cấp bậc nhân vật toàn bộ phá hủy truyền thuyết chỉ có triệt để thành tựu vĩnh sinh một khắc này mới có thể tiếp xúc đến vô tận không trùng chỗ sâu nhất bí mật Mà thông thường mà nói hai cái thần quốc là không có bất luận cái gì cơ hội tiếp xúc mà thần quốc là một tôn quân vương bí mật những cái kia quân vương cũng tuyệt đối sẽ không đem nó vị trí tọa độ tiết lộ cho bất luận kẻ nào có thể nói thần quốc chính là quân vương một cái lực lượng nguyên địa cùng chỗ tránh nạn sau đó giờ phút này bản tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một cái thật lớn thần quốc trước mặt lanh khóc vô tình hai mắt xuyên thấu hư hào thẳng trong mắt một tôn bóng người mà tôn này bóng người hách lại chính là ngày xưa tại cổ thánh châu bên trong xuất thủ công kích bản tôn quân vương man thánh quân vương cổ độ giờ phút này cánh tay của hắn đã một lần nữa dài trở về chỉ là khẳng định so ra kém lúc đầu cánh tay về sau bản tôn đầu ngón tay tại thần quốc trên không một điểm diễn sinh ra một cái thời không vòng xoáy trực tiếp sẽ rách thần quốc phòng ngự sau đó vừa sải bước đi vào là ai là ai dám vào xâm bổn vương thần quốc một tiếng gầm thét từ thần quốc chỗ sâu vang lên m a n thánh quân vương cổ độ nháy mắt liền xuất hiện tại bản tôn trước mặt là ngươi cổ độ sắc mặt lộ ra kiêng kỵ t h ầ n sắc tiếp theo không thể tin gầm h ế t lên không có khả năng đây không có khả năng ngươi làm sao có thể tìm tới ta thần quốc chỗ bản tôn l ã n h khóc vô tình hai con ngươi nhàn nhạt nhìn xem cổ độ mặc cho nó gào thét ngươi đến cùng muốn thế nào cổ độ cảm thấy giờ phút này vô song b i ệ t khuất rõ ràng đối phương là một vị thánh tôn mình lại không làm gì được hắn sắc mặt của hắn vô song đỏ bừng nhưng lại không dám đối bản tôn động thủ trong lòng của hắn đỏ chừng cho dù hắn hao tổn đem hết toàn lực chiến thắng bản tôn tỷ lệ cũng chỉ có năm thành mà lại dù cho chiến thắng mình cũng giết không được bản tôn húng chi hắn đối bản tôn sức mạnh cấm kỵ vô cùng e rẻ một khi bản tôn xử suất loại kia pháp tắc cũng trói buộc không được sức mạnh cấm kỵ chỉ sợ mình thần quốc lập tức liền sẽ sụp đổ bản tôn không để ý đến cổ độ hắn hai mắt quét ngang một chút toàn bộ thần quốc ngân trong mắt tách ra từng tia từng tia sữa ánh sáng t r ắ n g mang trong n g a y mắt t ầ m mắt chi thần quốc lập tức liền biến thành từng đầu tung hoành giao nhau pháp tắc chi tuyến những này pháp tắc chi tuyến sen lẫn thành hình lưới sơ mật không、một. bản t ô n ánh mắt chuyển động nháy mắt liền khóa chặt một chỗ pháp tác chi tuyến dày đặc nhất một chỗ sau đó một bước liền vượt quá khứ cổ độ run lên trong lòng hắn ẩn ẩn biết bản t ô n muốn làm gì nhưng kêu bên trong đúng là hắn thần quốc h ạ c h tâm hắn vô luận như thế nào cũng không thể để bản t ô n đến cái chỗ kia đi không được ngươi không thể đi nơi nào cổ độ phi thân đem bản t ô n n g ăn lại thần s ắ c vô song kiên quyết mình thần quốc bí mật tuyệt đối không thể người khác trưởng khống nhưng uống kêu bên trong có giúp đỡ mình địch nhân mạnh lên đạo lý bản tôn thân thể bỗng nhiên dừng lại vô tình hai con mắt màu bạc lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ độ một tia màu đen tuyệt vọng chi khí từ nó thân thể cẳng có trận trận tận thế ai ca vang lên hắn muốn động thủ cổ độ i trong lòng đột nhiên x i ế t chặt dãy ruổi trong chốc lát về sau chỉ có thể bất đắc di thối lui một bên tu sĩ trong cả đời thần quốc chỉ có thể kiến tạo một cái hủy liền không có mà lại thần quốc bị hủy hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng bởi vì quân vương đại bộ phận phương pháp phân loại thì cùng tâm thần đều cùng thần quốc dung hợp lại cùng nhau một khi thần quốc bị hủy liền sẽ phải gánh chịu đến vô cùng kinh khủng phản vệ rất cấp là kết quả tốt nhất nghiêm trọng thậm chí lại bởi vậy vất l ạ nhưng là lại chưa từng có quân vương trải qua giống cổ độ loại tình huống này thần quốc không giải thích được bị tìm được mà lại cái này người vẫn là thánh tôn cấp bậc trọng yếu nhất chính là hắn không làm gì được người này thậm chí còn bởi vì tại thần quốc bên trong m á rất nhiều k i ế n kỵ cổ độ nhìn qua bản tôn dần dần tới gần thần quốc trung tâm thân ảnh phiền muộn phải thổ hết u y trong lòng của hắn không chỉ một lần chửi mình tia tay êm đẹp tại sao phải t r e o chọc tôn này yêu nghiệt một năm qua này hắn mỗi ngày đều đang tìm kiếm thế nhưng là cho tới bây giờ trừ ngẫu nhiên gặp được mấy nhóm những cái kia tả dị sinh linh bên ngoài cái khác cái gì cũng không có phát hiện thật chẳng lẽ không cách nào tìm tới đi ra con đường lý nghị khoanh chân ngồi tại một cái hoang vu trên đỉnh núi mặc cho gió lạnh quấn lên tóc dài lông mày thoáng nhữ không biết là chuyện gì xảy ra thế giới này như có lẽ đã từ vĩnh hằng thế giới độc lập ra ngoài đồng dạng thậm chí là ngăn cách không gian cùng thời gian đến cái này bên trong về sau hắn thế mà không cách nào liên hệ với bản tôn bất quá lại mơ hồ có thể biết bản tôn an toàn hay không đã như vậy như vậy liền chỉ còn biện pháp kế tiếp chỉ cần tìm được trong thế giới này bí mật hoặc là tôn kia bị phong ấn kinh khủng tồn tại có lẽ mới có thể rời đi thế giới này lý nghị trầm ngâm một chút liền xác định kế hoạch tiếp theo đây coi như là không có cách nào bên trong biện pháp vê a n g vê a n g vê a n g ngay tại lý nghị đắm chìm ở suy nghĩ thời điểm cách hắn mấy trăm triệu r ằ m ngoài địa phương bỗng nhiên xuất hiện một mảnh vô song thật lớn lôi vân kinh thiên động địa tiếng sét đánh liên tiếp vang lên cùng lúc đó trong thế giới này tà dị sinh vật cũng điên cuồng hét lên phản thất gặp được chuyện kinh khủng gì đồng dạng trói hai tiếng giống nối thành một mảnh u ố n lên thiên điện nhìn thấy loại này dị tượng lý nghị không nói hai lời thân thể đ ố n g nhiên mẻ lên nháy mắt liền hóa thành một đạo mơ hồ lưu qua n g hướng lôi vân xuất hiện địa phương bay đi cái này bên trong đã từng là một cái chiến trường lý nghị giật mình mà nhìn trước mắt một màn vô tận bạch quất trồng chất thành từng tòa mấy trăm ngàn trượng cao cự hình sơn nhạc mà loại này bạch quất sơn nhạc nhưng lại không biết có bao nhiêu tòa một mực kéo dài đến chân trời đương nhiên vẹn vẹn là những n à y bạch quất còn chưa đủ lấy khiến lý nghị giật mình dù sao chết ở trên tay hăn sinh linh trồng chất bắt đầu chỉ sợ cũng không so những n à y sơn nhạc thiếu chân chính kiến lý nghị tâm thần rung động là cấu thành núi này nhạc bạch cốt lại có chừng phân nửa đều là thủy tinh cũng chính là nói trong này một nửa thi cốt kiếp trước là thần chủ cấp bậc trở lên dạng này tính toán vẫn là tại nơi này thần chủ đâu chỉ một triệu đây là một kinh khủng số liệu muốn rõ ràng liền xem như tại vĩnh hằng thế giới bên trong thần chủ cũng tuyệt đối coi là một tôn cự đầu mà lại số lượng cũng cực kỳ thưa thớt như vậy những này vẫn là thần chủ đều là đến từ cái k i u bên trong lý nghị cảm thấy mình ẩn ẩn tiếp cận một cái kinh thiên bí mật rầm rầm rầm lôi quang lấp loe phía dưới cả bầu trời hoàn toàn trắng bệnh không đợi lý nghị nhiều hơn suy nghĩ thiên quân vạn mã thanh â m ngay tại mảnh này bạch cốt chiến trường bên trong vang lên tại lý nghị rung động trong ánh mắt từng tôn gai bóng mơ hồ từ những n à y bạch cốt bên trong nổi lên bóng người lắc lư số lượng nhiều che khuất bầu trời rất nhanh những n à y bóng tối tại một trận như ẩn như hiện tiếng c h ố n g trận phía dưới liền phân làm hai phe cánh cái này hai phe cánh nháy mắt liền chém g i ế t cùng một chỗ hạo đ ạ m chiến ý xông lên trời không cả phiến tiên địa hiện ra một bức thương không vỡ vụn máu nhuộm thanh thiên hình tượng từng cái bóng tối thể hiện ra kinh khủng cái thế thần thông trong đó có chút thần thông lý nghị nhìn thấy liền phát mao thực tế là quá khủng bố đây là những tu sĩ kia vẫn là sau chấp nghiệm đang tắc quái khi còn sống là địch sau khi chết vẫn là địch đây thật là sinh cũng không nớt chết cũng không nớt trốn ở bạch cốt chiến trường bên ngoài lý nghị thấy cảnh này trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng lấy năng lực của hắn tự nhiên rất dễ dàng liền phân tích ra những n à y bóng tối bản chất chính là từng sợi bất diệt chấp nghiệm bên trong chiến trường này khẳng định cất dấu đại bí mật nói không chừng còn có thể so sánh huyết tiến bảo vật chỉ là đáng tiếc lý nghị thở dài mùa hơi hắn rất nghĩ tiến vào bên trong tìm tòi nghiên cứu lật một cái nhưng là vừa nghĩ tới những cái kia kinh khủng chất n i ệ m chỉ sợ vừa tiến vào đi lập tức liền sẽ bị xé nát thành một hoặc là chờ hắn đạt tới quân vương cảnh giới lúc liền nhưng tiến vào bên trong tìm tòi nghĩ đến cái này bên trong lý nghị lập tức liền xoay người rời đi chiến trường dù sao làm người nên biết tiền tối một mực cơ cầu ngược lại sẽ rơi vào thựa thậm chí khả năng v ỡ lạc Siêu. tại lý nghị vừa mới quay người rời đi s á t na một nói bóng người màu xanh lục đột một xuất hiện tại lý nghị nơi vừa n ã y bóng người này toàn thân mọc đầy từng đoá từng đoá màu đen hoa tươi chẳng lẽ lại có mới tà linh vương giả sinh ra rồi bóng người này nhìn qua rời đi phương hướng tự lẩm bẩm trong thanh em lộ ra một loại sầu lo không được chuyện này nhất định phải mau chóng bẩm báo trường lão chính ừ a tại phi hành bên trong lý nghị đột nhiên vừa quay đầu lại trong mắt hàn quang nổ bắn ra phân độ quát người nào hút ra đây cho ta từ khi lý nghị rời đi cái kia bạch cốt chiến trường về sau hắn liền tổng cảm thấy có một đôi nút trong bóng tối con mắt bắt đầu nhìn mình chằm chằm thế nhưng là mỗi khi hắn dùng linh rắc liếc nhìn thời điểm lại tổng phát hiện không được tôn này người trong bóng tối vượt cùng lâu như vậy còn không ra sao lý nghị hai mắt hiện lên một đạo lanh quang hắn đã ngay cả tiếp theo thăm dò mấy lần không nghĩ tới lần này lại không có hiệu quả đã ngơi ư không ra ta liền đợi đến ngơi ư ra nhìn liên đến tột cùng muốn làm gì thăm dò nhiều lần cũng không thể thoát khỏi cái này âm thầm ánh mắt về sau lý nghị r ứ t khoát ngồi xuống liền đến một trận khác ô m cây b à i tỏ mặc dù dạng này nhưng là lý nghị toàn thân pháp lực lại âm thầm tích xúc bắt đầu tùy thời chuẩn bị tất sát một k í c h mà tay phải của hắn càng đem huyết tiền nắm để phòng ngoài ý mớn trong t r ớ c mắt năm n à y cứ như thế trôi qua âm thầm ẩn giấu người cũng rất có kiên nhẫn không có chút nào hiện thân dự định ngày thứ mười lại rốt cục có biến hóa lý nghị phía trước không gian bỗng nhiên tạo nên một đợt cỡ sóng một cái mặt mũi nhăn m e o lao đầu từ không gian bên trong đi ra mà khoảng cách lý nghị mấy ngàn mét chỗ tia sáng một hoảng hốt cũng đi tới một tôn dài mặt đoá hoa màu đen thanh niên yêu dị mà thanh niên này rõ ràng chính là một mực tại giám thị bí mật lý nghị người ra mắt trưởng lão chính là người này cái này thanh niên yêu dị hướng mặt mũi nhăn m e o lao đầu thi lễ một cái về sau bỗng nhiên hướng phía lý nghị một chỉ thân sinh tả linh vương giả lao đầu ánh mắt ngưng lại mặt mũi tràn đầy uy nghiêm mà nhìn xem lý nghị nhìn như thân t h ể gầy yếu đột nhiên c ồn bạo hướng lý nghị trấn áp mà tới lao nhân này thế mà là máu nham chi chủ loại kia cấp bậc nhân vật lý nghị sắc mặt trắng nhận một ngụm máu tươi phân ra bất quá giờ phút này hắn lại không lo được trên thân thể thương thế hắn biết lao nhân này khẳng định đối với mình có hiểu lầm gì đó lập tức liền giải thích tà linh vương giả cái gì tà linh vương giả người đây là hiểu lầm không phải tà linh vương giả lao đầu cười lạnh nói khỏi phải trang ta biết các ngươi mỗi một vị tà linh vương giả đều có đặc thù thần thống ta nhưng sẽ không như thế dễ dàng liền bị lựa hay là hiện trường nguyên hình một quyết thắng vừa đi Ta đều nói ta không phải người ó i ta k h ô n phải n g miệng cái trúng gì、người、là i n vương h ta l từ bên ngoài đến lao đầu thân thể đột nhiên chấn động trong hai mắt nổ bắn ra ngập trời tinh quang tay phải tìm tòi giống như là bắt gà con đồng dạng lập tức liền đem lý nghị chảo nhất tới mau nói ngươi có phải hay không bên ngoài tìm đến lao nhân này nói xong có chút bông nhúc nhích cái mũi tự lẩm bẩm không sai trên người của ngươi xác thực không có tà linh loại kia khiến người chán ghét ác khí tức xác thực không là không phải người của thế giới này khu khu ta nói ngươi đem ta bông ra để ta chậm rãi nói được hay không bị người dạng này bắt lấy lý nghị một mặt khó chịu bất đắc dĩ nói ha ha kích động không sai là kích động tiểu tiểu lao đầu nghe vậy sắc mặt hơi có chút xấu hổ một chút cũng không giống những cường giả khác đồng dạng cao cao tại thượng đối mặt kẻ yếu lúc dù cho sai cũng giống vậy tiêu căng nết miệng cười cười liền đem lý nghị thả ra đối vu lao đầu lý nghị cũng không có bao nhiêu dầu diếm cũng không cần thiết dầu diếm một năm một m ư ờ i liền đem mình đi tới nơi này nguyên nhân nói ra đương nhiên tôn kia ma ảnh sự tình lý nghị cũng không có nhiều lời ừ thánh quang c h i chủ sơn hà c h i chủ hai cái này chó săn thế mà dám can đảm ra tay đối trả cho chúng ta linh tộc chờ ta linh tộc xuất thế về sau nhất định đem bọn hắn x é xác l ã o nhân này nghe xong lý nghị lời nói về sau lập tức liền nghiến răng n g h i ế n lợi ngay cả d â u ria đều nết lên đến bất quá ngươi còn không thể đi ngươi nhất định phải cùng ta trở về ta hiện tại còn không thể triệt để xác định ngươi có phải hay không tả linh vương giả giả mạo dù sao tả linh vương giả năng lực quá quỷ dị liên lao đầu ta cũng không thể không cẩn thận lao đầu lần nữa dò xét một chút lý nghị nói đối đây lý nghị cũng không có phản đối k h ẽ gật đầu nói thật ra dù cho lao đầu mở miệng hắn cũng sẽ cùng theo lao đầu tiến đến dù sao lao đầu kia bên trong rất có thể liền có ra vào thế giới này biện pháp thanh mục trưởng lão ta linh vương giả đến tột cùng là cái gì à chẳng lẽ là những cái kia quỷ dị sinh vật vương giả lại có thể làm các ngươi như thế kiên kỵ lý nghị mở miệng hướng bên người vị này vừa mới đánh tra rõ ràng danhiệu lao đầu hỏi thanh ngục trưởng lão có chút ngưng trọng thở dài một hơi nói trong miệng ngươi những cái kia quỷ dị sinh vật tại chúng ta cái này bên trong được xưng là tà linh tin tưởng ngươi cũng có thể thấy được những này tà linh mặc dù cường đại nhưng là trí tuệ lại cực độ thấp cũng không phải là rất khó đối phó nhưng là một khi bọn hắn tiến hóa thành vương giả lại tương đương đáng sợ chẳng những chiến l ự c cường hãn thần thông quỷ dị còn có được cao độ trí tuệ mà lại trong thế giới này còn cơ h ồ la bất tử tồn tại từ khi tôn thứ nhất tà linh vương giả sinh ra về sau liền đối với chúng ta linh tộc tạo thành phi thường tồn thất thật lớn Mỗi một năm, đều chương ó rất n i ề u tộc ba n trăm ậ p hai mươi hai linh tộc huyền cảnh đến huyết chi ban thưởng thanh mục trưởng lão mang theo lý nghị đi tới một mảnh khô cạn trên sa mạc mở lời nói cái này bên trong chính là chúng ta linh tộc huyền cảnh sở tại địa lý nghị n g h e xong liền biết đây là cùng loại một cái dị độ thế giới như thế tồn tại quả nhiên thanh mục trưởng l á o hai tay bỗng nhiên bóp một cái p h á p quyết sau đó nháy mắt liền hướng phía phía trước hư không một điểm một cái phòng ốc lớn nhỏ lục sắc phủ văn từ đầu ngón tay của hắn diễn sinh mà ra mà sa mạc trên không thì cấp tốc xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ một cái b ò đầy dây leo đại môn xuất hiện tại vòng xoáy ở giữa chúng ta đi vào đi nói xong thanh mục trưởng l á o cùng yêu dị nam tử liền dẫn đầu đi vào lý nghị cũng không do dự bước chân một bước liền chui tiến vào trong đó tiến vào trong môn đầu tiên ánh vào lý nghị tầm mắt chính là một mảnh thật lớn lục sắc rừng rậm vô số loại phi cầm tại trên rừng rậm không chơi đùa mà tại thâm lâm ở giữa thì vụn vụn vật vật điểm s u y ế t lấy mấy chục ngàn tòa thành thị cái này bên trong cùng ngoại giới hoang vu hoàn toàn khác biệt tràn đầy sinh cơ khiến người không tự chủ được sinh ra một loại thanh tao lịch sự tâm tư ai nghĩ tới chúng ta linh tộc ban đầu là gì cùng huy hoàng hiện tại cũng chỉ còn lại mấy triệu tộc nhân m à thôi thanh mục trưởng lão cảm thán một tiếng liền quay đầu đối lý nghị nói chúng ta đi trước một chút tổ từ trước thẩm tra một chút thân phận của ngươi trước nếu không ngươi tại cái này bên trong nửa bước khó đi không có người sẽ tin tưởng ngươi lý nghị nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu dù sao tại cái này trừ tà linh liền linh tộc thế giới bên trong đột nhiên thêm ra một cái ngoại lai người đặc biệt tại những cái tiết tà linh vương tinh thông q u ỷ dị thần thông tình huống giới nói mình không phải tà linh người khác cũng rất khó tin tưởng ra mắt trưởng lão ra mắt trưởng lão ra mắt trưởng lão nhìn ra được thanh mục trưởng lão tại linh tộc địa vị phi thường cao cũng tương đương thụ tôn kính một đường bay tới gặp phải linh tộc đều đều hướng thanh mục trưởng lão không mình hành lễ đồng thời những này linh tộc nhân cũng dùng ánh mắt tò mò đánh giá lý nghị nghĩ mãi mà không rõ thanh mục trưởng l a o vì cái gì mang một cái người xa lạ tiến vào tộc quần huyền cảnh bên trong lý nghị đối này cũng lơ đ ế n tại những n à y linh tộc rõ xét hắn thời điểm hắn cũng đánh giá những n à y người của linh tộc phát hiện những n à y người của linh tộc đều cùng lý nghị bên người thanh niên yêu dị đồng dạng trên thân đều lượn lờ lấy một chút hoa hoa thảo thảo loại hình thực vật mà lại lý nghị còn phát hiện những n à y người của linh tộc phi thường mạnh chẳng qua là một thời gian uống cạn c h u n g t r à hắn liền gặp được hơn mười vị thần chủ cấp bậc linh tộc trong lòng âm thầm hãi、Nhiên. Cước t r ý nghị bọn người vừa mới hạ xuống liền có hai thân ảnh từ miếu thờ bên trong bay ra một cái diễm lệ nở nang mỹ phụ cùng một cái mọc ra hai đầu lục sắc trường mi lão hậu hiện tại cái này lục sắc trường mi lão hậu thì sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào lý nghị trong con mắt sát cơ hiện lên mà phía sau diễm lệ mỹ phụ trong hai mắt cũng là hàn quang lấp lóe linh tộc huyền cảnh cái này hệ hai tôn nữ lý trưởng lão vừa nghe xong thanh mục trưởng lão lợi nói thần thái cùng lúc trước thanh mục trưởng lão đồng dạng đều hiện phải kích động dị thường con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lý nghị tiếp lấy thanh mục trưởng lão cũng đem lý nghị nói cho hắn tình huống thuật lại một lần thật sự là lẽ nào lại như vậy thanh quang tri chủ sơn hà tri chủ năm đó bọn hắn tính là thứ gì tại ta linh tộc trước đó còn không phải t ù y ý nắm bây giờ lại dám ra tay đ ố i trả cho chúng ta linh tộc thật sự là không biết sống chết kia mọc ra hai đầu l ụ c s ắ t trường mi lao cũng chính là l ụ c diệu trường l ã o giờ phút này một m a t s ắ c cơ, chỉ là một m 6 trong thân thể bộ phát ra r u n g động h o à n vũ khí thế ngự khí cũng là tương đương chi bạo á đ p h ả n p h ấ t căn bản cũng không đem t h á n h quan g chi c h ủ cùng sơn hà chi c h ủ loại này t r ư ờ n g k h ố n g một châu nhân vật để trong lòng bên trong đồng dạng. đây đều là người nào a lý nghị bị cái này đột mà lúc nào tới khí thế c h â n áp đến sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn không có nghĩ đến cái này lao hầu cũng là một tôn so sánh máu nham chi chủ nhân vật đoán chừng phía sau diễm lệ phụ nhân thực lực cũng là khủng bố như vậy lục d i ệ u trưởng lão hồng liên trưởng lão chúng ta hay là t r ư ớ c chứng thực thân phận của hắn lại nói dù sao tà linh vương giả thần thông thực tế quá quỷ dị tức khiến cho chúng ta loại này cấp bậc cũng không nhất định phân do đạt được vẫn là phải mời lao tổ tông xuất thủ chứng thực một chút thanh ngục trưởng lão mở miệng nói không sai chúng ta đã từng liền đến qua một lần tà linh vương giả thua thiệt lần này tuyệt đối không thể lại xuất hiện loại sự tình này chúng ta cùng một chỗ mời lao tổ tông xuất thủ phân biệt thân phận của h ắ n kia diễm lệ phụ nhân cũng tức hồng liên trưởng lao h ưng t i ế n g nói lục diệu trưởng lão cũng nhẹ gật đầu lần trước vị kia tả linh vương giả mang tới giao hấn thực tế là quá tham trọng nếu không phải lao tổ tông kịp thời xuất thủ khủng bố toàn bộ linh tộc đều phải chết đi một nửa ngươi chỉ h ủ khuất một chút tạm thời ngồi tại bên trên tế đàn đi thanh mục trưởng lão chỉ vào một chỗ khắc đầy quỷ dị chú văn bệ đá đối、lý、nghị nói lý nghị cũng không có phản đối khé gật đầu sau đó thân thể n h o n một cái liền k h a n h chân ngồi tại trên bệ đá bắt đầu đi thanh mục trưởng lão hồng liên trưởng lão còn có lục diệu trưởng l ã o ba người tương hố gật đầu một cái v ề sau đồng thời ngâm tụng lên một trận không lưu l o á t chú ngữ trong n g á y mắt lý nghị dưới thân bệ đá lập tức chuyển động vô số lục sắc văn tự từ trên bệ đá bay ra kích xạ tiến vào vô tận t r o n g c a o không trong một c h ư ớ c mắt toàn bộ huyền cảnh gió nổi mây phun từng đoá từng đoá mây trắng bắt đầu tụ lại tại lý nghị đỉnh đầu trên bầu trời hình thành một vòng xoáy khổng lồ Vâng anh! toàn bộ linh cảnh linh tộc toàn bộ đều q u ỳ xuống liền ngay cả thanh mục trưởng lão hồng liên trưởng lão lục diệu trưởng lao ba người này cũng giống vậy bọn hắn trong con mắt từng cái lộ ra cùng nhiệt cùng sùng bái mà lý nghị thì ở vào vô tận trong rung động cái này lan tràn ra uy áp mạnh khó mà nói cho cho dù là thanh mục trưởng lao ba người loại này khủng bố đẳng cấp t ừ n g giả tại cái này uy áp phía dưới cũng giống vậy tựa như sâu kiến lý nghị cảm thấy trừ mình rơi vào thế giới này trước đó ẩn ẩn nhìn thấy k i a m ộ t tôn ma ảnh bên ngoài hắn cảm giác cùng thấy đến bất kỳ cứng giả đều không đủ cùng cái này uy áp chủ nhân đánh đồng một đạo lục quang từ vòng xoáy bên trong ban xuống nháy mắt liền bao phủ tại lý nghị trên thân mà tại lục quang bao phủ lý nghị thân thể trong nháy mắt đó linh tộc huyền cảnh một cái không h i ể u không gian bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển ra một câu thanh âm hồng h o a n g khí tức trên thân người này lại có hồng h o a n g khí tức mà lại tựa hồ còn có người kia khí tức ha ha ha bọn hắn đã trở về khẳng định là bọn hắn trở về ta thoát khốn thời gian liền muốn đến to mà phong khoáng trong thanh âm lộ ra một c ố vui sướng càng ẩn giấu đi một cỗ kinh tiên chiến ý cái này chiến ý mạnh đủ để cải thiên h o á đ i ệ xoay chuyển cắn k ô n thôi hôm nay đã gặp được hồng hoàng không gian bên trong lại lần nữa vang lên một câu thanh âm ngay sau đó một giọt xanh ngắt muốn chảy máu dịch từ không gian bên trong bắn ra mặc dù chỉ là một giọt máu nhưng là giọt máu này lại tản mát ra chư thiên đều muốn thần phục khí tức không gian tức thì bị trong máu uy áp chấn động đến từng khúc vỡ nát cái gì l a o tổ tông vậy mà ban thưởng đế viết thanh mục trưởng lao ba người nhìn qua giữa lục quang đột một dáng lâm tiêm một giọt máu không khỏi chi chủ cùng nhau kinh hô một tiếng nhìn về phía lý nghị trong ánh mắt càng là không che giấu được một loại áo ước cái này đế viết cho dù là tại toàn bộ linh tộc bên trong cũng vẹn, vẹn chỉ có ba người bọn họ từng thu được về phần những người khác căn bản cũng không dùng bởi vậy bọn hắn cũng sâu rất rõ giọt máu này quý giá so cái gì nghịch thiên bí thuật kinh thiên trí bảo đều chân quý hơn không chỉ gấp bao nhiêu lần tiểu t ử này thật sự là kiếm b ộ n g chương ba trăm hai mươi ba thiến giai thần chủ thực lực bạo tăng k i ê m một giọt đủ để khiến toàn bộ linh tộc đều điên cùng nhỏ máu tại thanh mục trưởng lão bọn người ánh mắt hâm mộ bên trong tại không gian bên trong xẹt qua một đạo trong suốt gọn sóng nháy mắt liền dung nhập lý nghị thân thể giọt này đế h u y ế t trong chớp mắt ngay tại lý nghị thể nội b ộ c phát ra vô tận sinh cơ cái này sinh cơ là như thế to lớn giống như một mảnh bát ngát đại dương mênh mông đồng dạng điên cùng dội rửa lấy lý nghị thân thể. thậm chí có trận trận h ạ i khiếu thanh âm truyền đạt mà ra giống cố năng lượng này thực tế là quá khổng lồ lý nghị bất đắc dĩ hiện ra mấy vạn trượng hỗn độn chân thần lấy thân thể khổng lồ đi nên đón cái này vô hạn sinh cơ tời lễ từng đạo hình dòng lục sắc dòng lũ tại lý nghị g ầ n cốt huyết mạch bên trong xuyên qua gió này đế huyết hiển nhiên không chỉ là ẩn chứa vô hạn sinh cơ đơn giản như vậy trong đó còn gột r ử a ra từng lớp từng lớp đạo vận mà gợn sóng đạo vận thì ngưng tụ ra một đầu một đầu hào quang rực dỡ thần văn là cấn tại xương cốt huyết mạch phía trên điêu khắc ở trong linh hồn ô, ô ô cùng bạo khí thế từ lý nghị thân thể càn giờ này k h ắ c này lý nghị thể nội mỗi một khối xương mỗi một đường kinh mạch mỗi một tế bào đều tại phát sinh điên cùng t h ế biến mỗi một cái sát na đều tại hướng càng cao hơn sinh mệnh cấp độ nhảy vọt mà giờ k h ắ c này lý nghị tâm thần cũng bị nhỏ máu bên trong kia lực lượng vô danh cưỡng ép kéo tiến vào một loại ngộ đạo trạng thái bên trong tại loại lực lượng này ra chỉ phía dưới h á n tâm thần diễn toán tốc độ đột phá cực h ạ n siêu việt đ ỉ n h p h o n g thậm chí liền ngay cả bản tôn so ra kém tại loại này kinh khủng diễn toán tốc độ phía dưới trên thân ẩn giấu rất nhiều khuyết điểm tựa như là cầm tới cao độ phóng đại chi tính phía dưới đồng dạng Bị ý chí hóa đạo tạo thành hỗn độn thanh niên từ lý nghị ý thức hải dương chỗ sâu xung ra mà sau một khắc cả trương pháp tắc chi võng liền hướng phía hỗn độn thanh niên bao trùm mà xuống cũng trong phút chốc dung nhập và hỗn độn thanh l i ê n bên trong trong n g á y mắt hỗn độn thanh l i ê n liền bắt đầu phát sinh to lớn về biến cấu thành hỗn độn thanh l i ê n phủ văn bắt đầu không ngừng gây dựng lại từng đoạn đại đạo thiên âm từ thanh l i ê n bên trong truyền hình ra cùng lúc đó hỗn độn thanh l i ê n cánh hoa cũng bắt đầu tăng nhiều nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm chỉ là mấy tức thời gian cái này hỗn độn thanh l i ê n liền từ lúc đầu tam thập lục phẩm ra tăng đến bốn mươi tám phẩm mà lại hỗn độn thanh l i ê n chi bên trên tán phát ra một cỗ nồng đậm p h á p tắc khí tức h i ệ n lộ rõ ràng vô tận uy nghiêm hỗn độn thanh niên vừa mới thuế biến hoàn thành nháy mắt liền trút xuống ra từng lớp từng lớp lực lượng phát tắc Cô này pháp tắc khí tức, này không ngừng pháp khí thẩm thấu tại đem luân ý nghị thân trên thể phía m à bạc trắng l u hồi chi lực b ứ cũng ra, muốn luân toàn đem lực Luân hồi chi lực toàn bộ đổi ra ngoài. Luân hồi đổi ngoài. chi lực bộ là một loại lực lượng kỳ dị hơn nữa còn là một loại phi thường đặc thù phi thường cao cấp dị lực nếu là lĩnh n g ộ được chỗ cao thầm thậm chí càng hơn lực lượng p h á p tắc nhưng là tại dưới tình huống bình thường cả hai là không thể cùng tồn tại mà lý nghị lúc này cũng gặp phải một loại lựa chọn luân hồi chi đạo mặc dù lợi hại thậm chí càng hơn phát tắc nhưng là nhóm minh mông trong thiên địa lại chú định không thể xuất hiện hai cái luân hồi tựa như không thể xuất hiện hai đầu đồng dạng pháp tắc đồng dạng liền xem như ta đối luân hồi lĩnh ngộ phải lại sâu thậm chí đủ để triệu hồi ra chân chính luân hồi c h i luân cũng không thể khiến cho ta đạt tới chân chính v ĩ n h sinh bất hủ suy nghĩ thời gian lập lụe lý n g h ị rất nhanh liền có lựa chọn như là quá khứ hắn có lẽ có chỗ do dự nhưng là tại đế huyết hiệp trợ phía dưới hắn đối một chút giữa thiên địa bí mật dần dần minh xác biết một người không thể đồng thời đi tại hai đầu trên đường mà lại luân hồi con đường này đã rõ ràng là đi không thông muốn đạt tới cảnh giới tối cao cũng chỉ có thể là đi con đường của mình một đầu độc nhất vô nhị đường đây đều là lý nghị tại đế huyết ảnh hưởng giới bế đến n h ư thật lý nghị không biết mình có may mắn d ờ n g nào loại này giữa thiên địa đại ẩn bí dưới tình huống bình thường chỉ có đi đến quân vương đỉnh phong cảnh giới lại không có đường thời điểm mới ẩn ẩn biết mà đại đa số tu sĩ đều là tỉnh tỉnh mê mê lựa chọn một đầu mình am hiểu con đường sau đó liền tiến vào thần chủ cảnh giới giữa thiên địa mỗi một đầu pháp tắc đều là độc nhất vô nhị không có khả năng lại nhiều ra một đầu tới mà những cái kia lựa chọn giữa thiên địa đã có pháp tắc người tu luyện cả đời này cuối cùng cũng chú định đột phá không được quân vương thậm chí tại quân vương đỉnh phong lúc còn có tùy thời hóa đạo bị pháp tắc đồng hóa nguy cơ lại nói lý nghị trong lòng làm ra lựa chọn hắn thật lâu bất động hai tay đột nhiên một kết pháp quyết thể bên trong màu bạc trắng luân hồi chi lực liền áp xúc thành một cái nắm đấm lớn tiểu nhân quang cầu lên tới chán của hắn phía trên cùng hắn con mắt thứ ba dung hợp lại cùng nhau để cái này một con mắt triệt để biến thành luân hồi chi nhãn từ đó về sau lý nghị thể nội trừ con mắt thứ ba bên ngoài cũng chỉ có lực lượng phát tắc lại vô luân hồi chi lực mà đại giới cũng tương đối lớn lý nghị về sau thể nội pháp lực một khi hao hết cũng chỉ có thể từ trong thiên địa hấp thu đương nhiên luân hồi chi nhãn vẫn là có thể thu lấy trong minh minh luân hồi chi lực tiến hành công kích nhưng là cái này luân hồi chi lực lại cũng không còn có thể dung nhập vào thân thể địa phương khác đương nhiên ngay cả luân hồi chi lực đều bị bực ra thần thoại chi lực cùng giết chóc chi lực cái này hai cố dị lực cũng không có khả năng tại lưu tại thể nội cái này hai cố dị lực một loại hóa thành một đầu xưa cổ sáng màu trắng một loại hóa thành một đầu thông thiên huyết hạ đồng thời lơ lửng tại lý nghị bên người、Và、anh, khi lý nghị thể nội dị lực lượng đem hết sạch ra thân thể triệt để biến thành pháp tắc thân thể trong nháy mắt đó một mảnh thật lớn mây đen đột nhiên dáng lâm linh tổng hiến cảnh phiêu phủ ở lý nghị trên không pháp tắc thần kiếp thế mà là pháp tắc thần kiếp tại đế huyết phụ trợ dưới lý nghị căn bản là vượt qua niết bàn cảnh giới trực tiếp tiến kiếp vân giáng lâm trừ vị kia yêu dị nam tử vội vàng chạy trốn tới bên ngoài mấy vạn dặm thanh m ụ c trưởng lão hồng liên trưởng lão còn có lục diệu trưởng lão mấy người kia căn bản cũng không đối kiếp vân nhiều hơn để ý tới bọn hắn tất cả pháp tác chi kiếp đồng đều đã độ xong căn bản cũng không dùng lo lắng sẽ có thần kiếp giáng lâm trên người mình thanh m ụ c ngươi mang tới tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì lão tổ tông vậy mà đối với hắn như thế trọng thường phải biết liền xem như chúng ta linh tộc bên trong những kia thiên tư tung hoành hàng người cũng không có thu hoạch được lao tổ tông ban thường để viết hồng liên trưởng lão như xô mi không hiểu hướng thanh n ụ c trưởng lão hỏi điểm này ta cũng không rõ ràng dù sao ta cũng là vừa mới dẫn hắn trở về thanh mục trưởng lão bất đắc di trả lời kỳ thật trong lòng của hắn cũng làm sao không mê hoặc mình t ù y tiện nhặt về tới một người thế mà liền có thể thu hoạch được l a o tổ tông như thế ban thường ta ngược lại là nhìn ra một điểm các ngươi nhìn kia tiểu t ử sau lưng hai đạo dị lực có hay không cảm thấy loại bí thuật này tương đối quen thuộc mọc ra hai đầu lục sắt trường mi lục diệu trưởng lão dùng tay chỉ lý nghị bên người c ổ sáng cùng huyết hà nói ừ m cái này、Đây、là máu nham chi chủ bí thuật mấy người lấy nhau đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ c h ắ c không được l a o tổ tông sẽ đối với người này ban thưởng đến hết người này dù cho không phải một thành viên của bọn họ cũng tuyệt đối cùng bọn hắn có quan hệ lớn lao ha ha ha bất quá đây là cái tin tức tốt tại cái này phế phẩm thế giới cùng nhiều năm như vậy bọn hắn rốt cục trở về rất nhanh chính là chúng ta linh tộc nặng mới lúc xuất thế đến lúc đó trước hết cầm thánh quang c h i chủ cùng sơn hà c h i chủ hai cái này cậu v ậ t hạ thủ thanh ngục trưởng lao ẩn ẩn đoán được lý nghị lai lịch về sau phát tiết dài cười lên mà hai vị nữ lý trưởng lão trong con mắt cũng rõ ràng toát ra vẻ vui sướng vê anh tiếp vân bên trong tích tụ năng lượng đến đỉnh điểm đen n h ị bên trên bầu trời Một đ ạ như vừa mới hoàn thành thuế biến lý nghị đột nhiên mở hai mắt ra nhìn qua cấp tốc mà đến kim sắt lôi đình thân thể khổng lồ nháy mắt nhảy lên tay phải vồ bắt lấy trường kiếm trong trước mắt liền hướng phía phía trước bổ mấy chục ngàn, dưới, mấy chục ngàn đạo cự đại hình cung kiếm quang hướng về lôi đình quấn giết tới cái này mấy chục ngàn đạo kiếm quang có chút quỷ dị trong đó một nửa hào quang rực dỡ tới cực điểm chiếu dọi mười triệu bên trong mà một nửa khác lại chỉ là tường đạo mơ hồ h ư ảnh phản p h ấ t không tồn tại đồng dạng cái này lại chính là lý nghị kết hợp vừa mới thành cựu tiêu tan pháp tắc bổ ra một kiếm thương thương thương kiếm quang s u n g kích tại lôi đình phía trên thế mà phát ra kim thiết thanh â m phản p h ấ t đây không phải một tiết chớp mà là một đầu thô to của s á t đồng dạng g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c trong một chớp mắt liền có thể trông thấy ư ớ c chừng có một lôi đình bị hóng ánh kiêm một nửa kiếm quang xoắn nát mà một lôi đình thì bị trong suốt kiêm một bộ phân kiếm quang vô thành vô tức trông v i bất quá vẫn còn có một lôi đình hướng về lý nghị đánh giết mà đến tốc độ nhanh đến cực điểm trong chớp mắt liền đến lý nghị trước mặt. Cái gì? l ý nghị biến s ắ chật trong lòng k ẽ cười khổ, phát phát hiện mình có chút cái tắc chỉ cả chúng, con ngược thường trường người như hiện kiếp, tới kiếm liền lôi giống diệu khổ, kịp phát phát mình pháp thần đình đánh thân thể anh! quét một con diều bị đứt t này ngang, Vâng Nghị xem đem mã là dây bay ngược quay bị bị đã r Lý về. vật va chạm trên mặt đất gây nên một trận rung mạnh cũng may mảnh đất này mặt đều bị linh tộc g i a trì bị pháp nếu không liền lý nghị hảo vận nếu huyết lưu ở trong cơ thể hắn sinh cơ còn có khoảng một năm ba cái này một thụ thường trong trước mắt cái này ở nút xuống tới sinh cơ lập tức bắt đầu phát huy tác dụng không đến một hơi thời gian liền đem lý nghị t h ư ơ n g thế khôi phục lại ẩm ẩm một đạo lôi k i ế p qua đi mây đen cũng không có biến mất mà là lần nữa hạ xuống trước sau hạ xuống hai đạo càng to lớn hơn thần lôi cái này hai đạo thần lôi một đạo huyền hóa thành hình rồng mà đổi thành bên ngoài một quy tắc huyền hóa ra vô số thần thánh văn tự đại biểu lực lượng hình rồng đại biểu văn minh văn tự đồng thời hướng về lý nghị trấn áp mà hạ tiểu tử này không đơn giản à vậy mà một lần tính liền dẫn d ư i tam trọng thần kiếp liền coi như chúng ta linh tộc bên trong thiên tài cũng chỉ có một người có thể làm được thanh ngục trưởng lao vớt vớt râu dài nói cùng cái kia chủng tộc có liên quan nhân vật có thể đơn giản sao hai vị nữ lý trưởng lão ngược lại là lơ đ ế m p h ả n phất đang trong lòng các nàng lý nghị liền phải như vậy đồng dạng không được chỉ có thể sử dụng hỗn độn thanh l i ê n lý nghị quan sát bị đánh mở số đạo liệt ngân thanh l i ê n cổ kiếm cười khổ một cái tiếp lấy ánh mắt ngưng lại hai tay như hoa sen nợ rộ ra thuế biến về sau bốn mươi tám phẩm hỗn độn thanh l i ê n nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu tiếp lấy lý nghị đột nhiên một chỉ hỗn độn thanh niên nháy mắt liền hướng về hai đạo uy lực to lớn lôi đỉnh ẩm vàng và chạm mà đi v anh trong t r ớ c mắt hỗn độn thanh l i ê n liền cùng hai đạo lôi đỉnh đụng vào nhau cả bầu trời đột nhiên chấn động một tiếng to lớn bạo tạc vang lên cùng bạo năng lượng càn quét b ắ t phương xé nát vô số m â y bay diệt cho ta lý nghị toàn thân mồ hôi lạnh gân xanh lộ ra ngoài hai mắt cũng tận là thơ máu h ắ n từ trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn gào thét kiếm chỉ lại lần nữa hướng phía hư không một điểm trong một c h ư ớ c mắt một đen một trắng hai đạo quang mang từ hỗn độn thanh l i ê n bên trong lượn lờ mà lên như là một cái kéo đồng dạng bá một cái liền hướng trong rằng có hai đạo lôi đỉnh tắt đi giang giác, giang giác. hai đạo cự đại lôi đỉnh từng chút từng chút bị hắc bạch hai đạo quan g mang suy yếu cuối cùng bị hỗn độn thanh l i ê n một kích v à n á t chương ba trăm hai mươi bốn trung châu bi văn thánh tôn lĩnh vực thần chủ đình phong vượt qua pháp tắc thần kiếp về sau lý nghị cẩn thận cảm thụ cảnh giới của mình khoe miệng nhịn không được lộ ra vẻ mịn cười kinh lịch nhiều như vậy gặp chắc trở rốt cục thành công bước ra cái này bước then chốt hơn nữa còn là lập tức liền đạt tới thần chủ đình phong cảnh giới lý nghị đại khái đánh giá một chút mình lúc này chiến l ư c theo dựa vào chính mình tiêu tan pháp tắc quỷ bí cùng máu nham mỹ thuật h ẳ n là đủ để cùng thánh tôn đối kháng một đoạn thậm chí có khả năng đem một chút chiến lược thấp sơ kỳ thánh tôn trọng thường về phần c h é m giết lại là hy vọng xa vời bất quá có thể làm được loại tình trạng này lý nghị đã thỏa mãn dù sao thần chủ cảnh cùng thánh tôn cảnh tranh l ệ n h rất lớn bình thường thần chủ tại thánh tôn trong mắt chính là một tôn hơi lớn một điểm sâu kiến hay là trước ngưng luyện ra thần thoại chi kiếm cùng giết chóc chi kiếm lại nói lý nghị trải sửa lại một chút suy nghĩ về sau thân thể n h ó á n g một cái liền biến trở về hình người lớn nhỏ sau đó nháy mắt liền bay đến c ộ sáng cùng huyết hà trước đó tú lý nghị trong miệ quát tháo một tiếng trong h i t i một, một, một chớp mắt tại hai chữ này tác dụng dưới cổ sáng cùng huyết hà đều lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc lớn mạnh vô tận thần thoại chi lực cùng giết chóc chi lực từ tối tăm trong hư vô tuấn ra cốt cốt rót vào cổ sáng cùng trong huyết hà ước chừng một khoảng nửa chén trà thời gian cố sáng cùng huyết hà mới đình chỉ bành trướng lúc này bọn chúng đều đã so với ban đầu lớn trọn vẹn hơn chục lần m ê n mông uy năng va đập vào hư không tạo nên một vòng lại một vòng vợ sóng tiến ra đến thần chủ cảnh giới m á u nham bí thuật uy năng mới chính tức h thể hiện ra giờ khác này vô luận là thần thoại chi lực hay là giết chóc chi lực uy năng đều so ra mà vượt một vị định phong thần chủ cũng chính là nói lý nghị chống giông nhiều hai lần chiến l ự c thu lý nghị hai ngón tay thành kiếm lần nữa hướng phía cố sáng cùng huyết hà một điểm trong khoảnh khắc cố sáng cùng huyết hà hình thái liền phát sinh biến hóa hóa thành hai đem to lớn kình thiên kiếm ảnh sau đó lại lần biến đổi biến thành hai cái to lớn vắt tự bá một cái liền từ lý nghị mi tâm chui vào đương nhiên hai loại dị lực cũng không phải là dung nhập lý nghị thể nội lực lượng p h á p tắc bên trong mà là tiến vào lý nghị dùng máu nham bí thuật tại trong thức hải mở một cái dị độ không gian thanh mục trưởng lão thu lấy hai đem cự kiếm về sau lý nghị thân thể nhoáng một cái liền bay đến thanh mục trưởng lao trước mặt có chút chắc tay lấy đó cảm kích dù sao chính là do ở thanh mục trưởng lão d ẫ n hắn tiến vào huyền cảnh hắn mới có thể có như thế kỳ ngộ ha ha tiểu hữu không cần đa lễ đây là ta linh tộc lão tổ tông ban cho ngươi cùng ta lao đầu từ này không quan hệ Thanh ngục trưởng lão cười ha ha, t vòng qua linh tộc lão tổ tông chủ đề không nói hướng lý nghị hỏi tình huống ngoại giới mà hồng liên trưởng lão cùng lục diệu trưởng lão hai người cũng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lý nghị nghĩ đến cũng mười điểm thực sự biết tình huống bên ngoài những này cũng không phải cái gì đáng phải giấu giếm bí mật h ư ố n g hồ tại linh tộc được như thế lớn chỗ tốt bởi vậy lý nghị cũng không có giấu giếm cái gì trực tiếp đem mình cùng từ bản tôn hướng kia bên trong hiểu biết liên quan tới vĩnh hằng thế giới tình huống nói ra chẳng lẽ tiểu hữu liền không có liên quan tới khu vực trung ương đặc biệt là trung châu tin tức sao thanh ngục trưởng lão nghe xong lý nghị lời nói về sau hơi có chút thất vọng kế tiếp theo hỏi không có lý nghị lắc đầu bất đắc di nói hắn đến vĩnh hằng thế giới thời gian không dài chỉ là từng tới hai cái châu chính xác đến nói chỉ là đối ma sát châu có sự hiểu biết nhất định dù sao thực lực không có đạt tới tầng thứ nhất định rất nhiều bí mật lúc hiểu do không đến bất quá lý nghị từ thanh mục trưởng lão mấy người hỏi trong lời nói ngược lại là biết trung châu không đơn giản trong lòng của hắn cũng tương đối hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì nhân tố làm cho thanh mục trưởng lão cùng thực lực khủng bố tới cực điểm người trịnh trọng như vậy thanh mục trưởng lão chẳng lẽ trung châu cùng cái khác lục địa có cái gì khác biệt sao lý nghị trầm trầm hỏi thanh mục trưởng lão n h í u mày d o xét lý nghị một chút phản phất đang cân nhắc một thứ gì chậm rãi mở miệng nói ra trung châu là toàn bộ vĩnh hằng thế giới thế lực mạnh nhất địa phương bí mật trong đó ngươi tạm thời vẫn là không muốn hiểu cho thỏa đ nghe tới thanh mục trưởng lão lời nói lý nghị con ngươi có chút co giục lại hắn cảm giác được thanh mục trưởng lão phản phất biết cái gì bí mật tựa hồ trung châu đối với mình mà nói là một châu nguy cơ chi địa bất quá đã thanh mục trưởng lão không nguyện ý nói tiếp hắn cũng không tiếp tục hỏi chỉ là trong lòng đã đối trung châu sinh ra một tiệ kiến kỵ những tháng ngày tiếp theo lý nghị ngay tại linh tập huyền cảnh bên trong tạm thời ở lại lý nghị nhìn ra được thanh mục lục diệu hồng liên mấy vị này linh tộc trưởng lao đối với mình tương đương hữu hảo bởi vậy hắn cũng nắm chặt cái này khó được kỳ ngộ hướng bọn hắn lĩnh giáo một chút trên việc tu luyện nan đề nhất là liên quan tới thánh tôn cảnh giới bí mật 500 năm trăm n ă m sau lĩnh vực lý nghị khoanh chân ngồi tại một cái dốc đứng sơn nhạt phía trên hai đầu gối đặt ngang lấy thanh l i ê n của kiếm trong đầu chậm rãi suy tư lĩnh vực bí mật p h á p tác lĩnh vực cái này là trở thành thánh tôn mấu chốt đây là hắn từ thanh mục trưởng lão bọn người kia bên trong hiệu rõ đến như thế nào thánh tôn trí cao vô thượng tức là thánh trưởng không hết thầy tức là tôn mà lĩ nói đến lý nghị cũng từng lĩnh nộ g qua một cái hình thức ban đầu lĩnh vực chính là luân hồi lĩnh vực bất quá h ắ n khi đó lĩnh ngộ luân hồi lĩnh vực nhưng lại xa xa không đạt được điều khiển hết t h ể u y năng càng không thể cùng thánh tôn lĩnh vực tương đương thánh tôn lĩnh ngộ chẳng những là một cái pháp tắc bao trùm phạm vi đơn giản như vậy bên trong thậm chí còn liên quan đến nhất định không gian huyền ảo dính đến pháp tắc đối không gian thẩm đ ấ u cùng đối cái khác tất cả pháp tắc bài s í c h đơn giản mà nói chính là thánh tôn lĩnh vực bên trong chỉ có thể có tự thân pháp tắc tồn tại những nhân tố khác cũng không thể tồn tại t ừng vòng từng vòng vài từng động hóa thành gọn sóng tán ra đến, hình thành trượng tắc khuyết một trăm pháp hóa cái ba ra lý nghị vừa mới bóp nát lồng ánh sáng lập tức liền cảm thấy được một c ô mánh liệt khí tức chính đang hướng về mình tới gần ngẩng đầu nhìn một cái lại chính là vị kia trước tiên phát hiện lý nghị yêu dị nam tử liêu phi làm sao ngươi tới rồi lý nghị kinh ngạc nói yêu dị nam tử cũng chính là lý nghị trong miệng liêu phi bay thật nhanh thân thể bỗng nhiên dừng lại nhẹ nhàng đắp xuống trên mặt đất nhìn xem lý nghị lạnh như băng nói mấy vị trưởng lão tìm ngươi có việc thương lượng chẳng lẽ là tìm tới đi ra biện pháp rồi lý nghị trong lòng một trận kinh hỉ không biết liêu phi vẫn là một bộ mặt chết n ữ khí nhàn bất quá lý nghị biết hắn mấy trăm năm biết hắn chính là như thế một bộ tính cách cũng không để ý hướng hồ hắn l ệ n h đến qua bản tôn sao bản tôn kia mới gọi là chân chính l ã n h gốc tuyệt đối vô tình như vậy đi thôi nghĩ đến mấy vị trưởng lão khả năng đã đã tìm được để hắn đi ra biện pháp lý nghị trong lòng đã có chút không kịp chờ đợi đây cũng không phải lý nghị phiền c h á n huyền cảnh trên thực tế lý nghị còn có chút thích như thế một cái yên tính an bình địa phương nhưng là vừa đến hồng hoan g mọi người sắp tỉnh lại thứ hai hắn cho tới nay đều là dựa vào chiến đấu tiến bộ cho nên huyền cảnh thật không phải là rất thích hợp hắn hai tay có chút chắc tay hướng phía đã sớm đang chờ đợi thanh mục trưởng lão mấy có người nói gặp qua mấy vị trưởng lão ừng ngươi đến rất đúng lúc hiện tại chính có một việc muốn cùng ngươi thương lượng thanh mục trưởng lão cười cười mở miệng đối lý nghị nói lý nghị đ è nén kích động trong lòng do hỏi chẳng lẽ đã đã tìm được đường đi ra ngoài rồi nghe tới lý nghị chắc hỏi thanh mục trưởng lão nhíu lại trầm m ặ t xuống mà hướng liên lục d i ệ u hai vị nữ lý trưởng lão cũng cau mày không mở miệng tựa hồ đang suy tư một thứ gì thật chẳng lẽ không có cách nào ra ngoài rồi lý nghị không cam lòng nói ai lúc đầu không muốn nói với ngươi nhưng là thấy đến ngươi vội vã như vậy hay là nói đi thanh mục trưởng lão thở dài một hơi thanh âm có chút trầm giọng nói ta linh tộc là bị phong ấn ở nơi này sự thật này chắc hẳn ngươi cũng phi thường rõ ràng đã có thể bảo đảm đem ta linh tộc phong ấn tại cái này bên trong cái này phong ấn mạnh liền có thể nghĩ dựa theo đạo lý đến nói cho dù là quân vương cấp bậc cứng giả cũng sẽ tại tiếp xúc phong ấn nháy mắt hóa thành cho đùi về phần ngươi là thế nào tiến đến ta cũng không hỏi ngươi nói cái này bên trong thanh mục trưởng lão ý vị thâm trưởng dò xét lý nghị một chút ánh mắt kia phản phất nhìn thấy lý nghị nội tâm chỗ xấu nhất lý nghị trong lòng nhảy một cái cảm thấy có chút xấu hổ miệm mạnh trưởng lão Tốt, nguyên nhân trong đó ngươi không cần phải nói ta không cần thiết biết thanh mục trưởng lao phất phất tay ngăn cản lý nghị nói tiếp tiếp tục nói bày ra cái này phong ấn người cơ hồ cân nhắc đến tất cả nhân tố đem toàn bộ phong ấn thế giới đều cấm đoạn bắt đầu thậm chí chặt đứt cùng ngoại giới thời không liên hệ để phòng chúng ta có lỗi thủng có thể chui mà hắn cũng thành công lập tức liền đem chúng ta linh tộc phong ấn dài đến mấy trăm triệu năm lâu chắc hẳn bên ngoài rất nhiều người cũng đã quên đi từng tại vĩnh hằng thế giới quát tháo phong vân linh tộc thanh mục trưởng lao nói nói trong thanh âm lộ ra một cô âm hàn sắc ý trong đôi mắt hàn quang nổ bắn ra bất quá dù cho hoàn mỹ nhất đồ vật cũng vẫn là tồn tại khuyết điểm trải qua chúng ta linh tộc nhiều năm như vậy tìm tòi hay là phát hiện một chỗ phong ấn điểm yếu mà chỗ này vừa vặn chính là tà linh chủ yếu nơi sinh ra hh ắ c ắ chỉ c sợ người kia cũng không nghĩ ra hãn vọng muốn thông qua chế tạo ra những này tà linh đến suy yếu chúng ta linh tộc nhưng cũng vừa vặn cho ta linh tộc chạy ra cái này phong ấn lưu lại một tia thời cơ tà linh nơi sinh ra lý nghị tóc mày luôn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy đặc biệt là cùng những cái tia tà linh liên hệ với nhau lúc loại cảm giác này càng mạnh không sai xem ra ngươi cũng nghĩ đến chỗ này tà linh nơi sinh ra s á c thực phi thường không đơn giản không nói bên trong các loại cấm chế c ả m ấy vẹn vẹn là tụ tập ở bên trong mấy cái tà linh vương giả là đủ chấn nhiếp hết thảy nếu như lấy ngươi loại tu vi này đi xong lời nói tuyệt đối là thập tử vô sinh thậm chí chính là chúng ta mấy cái cũng khó thoát khỏi cái chết nếu không chúng ta đã sớm x o n g ra đi cái kia bên trong sẽ còn lưu tại cái này địa phương khỉ gió nào nghiêm trình mà nói bọn hắn cũng liền quân vương cảnh giới mà thôi nhưng là sức chiến đấu của bọn họ lại không thể dạng n à y tính đặc biệt là tại cái này phong ấn thế giới bên trong bọn hắn có thể mượn dùng phong ấn lực lượng lại thêm bọn hắn thần thùng cũng phi thường quỵ dị bởi vậy chiến lược lại có thể so sánh một tôn vượt qua cựu tiếp đỉnh phong quân vương thanh mục trưởng lão cũng không giàu g i ế m rõ ràng nói cho lý nghị những bí mật này cái gì đỉnh phong quân vương lý nghị sắc mặt hơi hơi trắng lên hắn đoán được những này tà linh vương giả phi thường khủng bố nhưng là lại không nghĩ rằng khủng bố đến loại trình độ này lấy mình thực lực tại những n à y đ ỉ n h phong quân vương trước mặt quả thực chính là sâu kiến một cái ngón tay là đủ đem mình đâm chết mấy trăm lần không sai bọn hắn đều là đ ỉ n h phong quân vương chiến lược bởi vậy như là dựa theo lẽ thưởng dù cho biết rõ kia bên trong là phong ấn chỗ bạc được ngươi cũng là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội bỏ trốn đi ra nhưng là bây giờ lại có một tia hy vọng thanh mục trưởng lão cười cười nói cái gì hy vọng lý nghị hai mắt nhìn c h ầ m chặp thanh mục trưởng lão giống như tại bóng đêm vô tận bên trong gặp phải duy nhất một luồng ánh sáng sợ không cẩn thận bỏ lỡ ha ha điểm này vẫn là để liều phi nói cho ngươi đi dù cho không phải là bởi vì ngươi nhân tố cái này chuẩn bị như thế kế hoạch nhiều năm cũng nên chấp hành thanh mục trưởng lão nói liêu phi các ngươi chuẩn bị để liêu phi ra ngoài lý nghị kinh ngạc nhìn xem thanh mục lục diệu hồng liên ba vị trưởng lão không sai liêu phi là chúng ta linh tộc đệ nhất thiên tài giống như ngươi cũng là đồng thời gây nên tam trọng pháp tắc thần k i ế p nhất cử đạt tới thần chủ đình phong loại thiên tư này nói do hắn có cơ hội đột phá quân vương phóng ra một bước cuối cùng mà lưu tại linh tộc huyền cảnh cái này an nhàn địa phương đối với hắn trưởng thành cũng không có, có chỗ tốt gì nhất định phải ra đến thế giới bên ngoài tiếp nhận mưa gió tầy lễ luôn luôn trầm mặc xen hồng trưởng lão mở lời nói nhìn ra được nàng đối liêu phi ký thác kỳ vọng lý nghị quay đầu giật mình nhìn qua sắc mặt lãnh đ ạ m liêu phi n g h ị không ra hắn thế mà thâm tàng bất lộ liêu phi nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lý nghị một chút mở miệng nói ra ngươi còn nhớ rõ cái kia bạch cốt chiến trường đi trưởng lão kế hoạch chính là muốn chúng ta tiến vào bên trong lấy chúng ta linh tộc di ở lại bên trong một món trí bảo mà cái này trí bảo có thể che lấp khí tức của chúng ta đến lúc đó sông tả linh sinh ra tri địa thời điểm mấy vị trưởng lao trước hết đem những cái kia tả linh vương già dẫn ra mà chúng ta dựa vào cái này trí bảo bỏ trốn ra ngoài ừ n lấy mấy vị trưởng lão thực lực chẳng lẽ còn không thể tự mình tiến vào bạch cốt chiến trường bên trong đem món trí bảo này lấy ra lý nghị nghi ngờ nói thay n một mấy vị trưởng lao thực lực cũng đều là đến quân vương đình phong trừ linh tộc lao tổ tông loại này tồn tại trên đời hẳn không có đồ vật có thể làm khó được đến bọn hắn mới đúng chiến trường này không phải ngươi tưởng tượng phải đơn giản như vậy bên trong tồn tại cũng không chỉ bình thường tu sĩ hoặc là quân vương chấp h nhiệm còn có cái khác kinh khủng tồn tại lấy chúng ta mấy cái cảnh giới vừa tiến vào đi chỉ sợ lập tức liền sẽ kinh động những cái kia tồn tại đến lúc đó vẫn là cũng có thể bởi vậy cũng chỉ có thể theo d ự vào chính các ngươi lại nói đây là cái chiến trường mặc dù phi thường hưng hiểm nhưng là bên trong bảo vật lại không ít nói không chừng ngươi có thể từ bên trong thu hoạch được cơ dây ê n gì thanh một cùng mấy vị trưởng l á o c ư ờ i khổ một cái hướng lý nghị giải thích nói vậy được rồi lúc nào xuất phát cho ta biết là được đã muốn rời khỏi thế giới này vậy liền không được chọn dù cho biết rõ phía trước nguy cơ trùng trùng lý nghị cũng chỉ có thể vượt qua siêu siêu siêu thê lương thế giới mấy đạo thân ảnh mơ hồ c ấ p qua bầu trời nhàn rỗi mà qua không có để lại một tia dấu vết cái này lại chính là chạy tới bạch cốt chiến trường lý nghị một bằng người、Đến. mấy người phi hành thân thể hư không một chiết ngay tại bạch cốt chiến trường biên giới c h i địa hạ xuống tới không nghĩ tới nhanh như vậy lại trở lại cái này bên trong lý nghị ánh mắt quét mắt chiến trường bên trong từng tòa bạch cốt sơn nhạc cảm thán nói lý nghị chuẩn bị kỹ c ả g ta muốn bắt đầu thu lấy một chút thánh tôn cấp bậc hải cốt tới thanh mục trưởng lão mở miệng nhắc nhở không sai bởi vì lý nghị thanh l i ê n cổ kiếm đã bị thần lôi bổ ra vết rách nguyên nhân cho nên bọn hắn quyết định khi tiến vào chiến trường trước đó trước đem thanh niên cổ kiếm chữa trị tốt về phần vật liệu bên trong chiến trường này không phải khắp nơi đều là vật liệu sao còn có cái gì so ra mà vượt những này t h á n h tôn thậm chí quân vương cấp bậc hải cốt thích hợp hơn đương nhiên bọn hắn không dám thu lấy quân vương cấp bậc hải cốt nếu không chỉ sợ lập tức liền sẽ khiến toàn bộ b ạ c h cốt c h i ế n trường bạo động làm phải không dễ thu thập lý n g h ị nhẹ gật đầu hai ngón tay thành kiếm nhẹ nhàng ở trong hư không một điểm trong ngày mắt liền có vô số đoá hoa sen huyền h ó a mà ra những này hoa sen xoay tròn bay m ú a ở giữa phát h ỏ a tổ hợp thành một cái phức tạp đại trợt về sau lý nghĩ lần nữa một điểm hưng n ự c liền hoa liền từ những này hoa sen phía trên bay lên hình thành một mảnh nhỏ bị lửa bắt lúc này thanh mục trưởng lão hai mắt hướng phía chiến trường bên trong t r ư ờ n g một cái hai mắt hào phóng quan hoa thân thể buộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố tay phải của hắn đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi năm ngón tay khẽ nết ầm ầm trong nháy mắt phía trước một phương hư không sụp đổ xuống một vài mười ngàn trượng quan g trưởng từ hư giữa không t r ù n g vỗ bắt m à xuống quét sạch trên lòng bàn tay thì lượn lờ nước cờ dây leo từng đoá từng đoá hoa tươi tại tô điểm trong đó y ê u nhã cùng nguy hiểm hài hòa kết hợp với nhau l e trong n h y mắt quan trưởng liền cầm nã lấy một bộ tuyên khắc lấy vô số hoa văn thủy tinh hải cốt mà quay về một tôn trong suất hư Nhỏ nhỏ n Giống. Giống. Giống. mặc dù toàn bộ bạch cốt chiến trường cũng không có sôi trào lên nhưng là khu vực biên giới cũng đã bạo loạn bắt đầu vô số chấp nghiệm từ hài cốt bên trong chui ra thường tôn bóng người tạo thành quân đoàn hóa thành một đạo cự đại dòng lũ hướng lý nghị bọn người vào tới ẩm ẩm hành quân âm thanh cuốn lên thiên niệm lục mâm lượt trời trong ba người lục diệu trưởng lão nhìn qua công kích mà đến quân đoàn ngón tay hướng phía đại địa một điểm một điểm lục quàng bắn ra trong một chớp mắt liền có một gốc t i ể u nội mạ non phá đất mà lên yếu đuối trong gió chập trờn khiến người ta giật mình sự tình xuất hiện kế tiếp theo viên thứ nhất mạ non sau khi xuất hiện cây thứ hai thứ ba khỏa thứ tư khỏa từng gốc mạ non lần lượt phá đất mà lên mà lại tốc độ khó nói lên lời chỉ là trong chớp mắt tại cái này thê lương cô tịch thế giới bên trong liền xuất hiện một mảnh sinh cơ bừng bừng lục sắc thảo nguyên Từng vòng từng tại thảo trên vòng vòng gợn sóng tại thảo nguyên phía trên dập dần, phía dập một à trào lên mà vào này toàn kia khi tiến biến sau, cô thì thảo bắt lên lũ nguyên đến ảnh dòng mảnh dần dần bắt đầu biến nhỏ, đầu hư về b dòng lũ ừ phía tiếng r ư ớ c đến đằng sau bắt đầu dần dần sau bắt b mất, liền n h ư ớ là một đầu sông vang à o mạc t r ư ờ hạ đồng dạng, càng lưu càng lưu í thật cuối cùng o toàn à n biến mất. Một tiếng vang mất. Một t Ẩm. h lớn thanh mục trưởng lão đã đem tôn kia thánh tôn hải cốt lấy ra ngoài nhẹ nhàng vung lên liền rơi vào lý nghị bố trí ra trận pháp trong biệt lửa mà lý nghị thì hai tay không ngừng bóp lấy pháp ấn đánh ra từng cái thần bí đạo pháp từng có luyện chế kinh lịch lý nghị lộ ra khí định thần nhàn chỉ cần tuần tự trước tiến vào là được đương nhiên thánh tôn hải cốt xa so với quá khứ cây k i a độc r ắ c cứng rắn nhưng là lý nghị thực lực lại tăng lên không chỉ một đẳng cấp tự nhiên c ũ n g ứng phó được bất quá là tốn nhiều một chút khí là thôi hừng hực liệt hỏa t h i ê u đốt gần trăm cỗ tác phẩm nghệ thuật thủy tinh hải cốt tại ngày thứ m ộ ư ơ i rốt cục bắt đầu hòa tan hóa thành một h ò n h m hỏng ánh sáng long lanh chất lỏng đoá đoá ngũ sắc tường vận tại trên mặt hồ huyện hóa mà ra thậm chí còn có đàng long thần phượng, dị cầm ở trong đó bay múa. Cái này một hồi nhỏ chất chân chính hồi thiên này nhỏ lỏng, nhưng là một đương i tinh hoa,、so、thiên tài điệu bảo gì đều tới giá, khiến kim u trong một một tiên tấn thăng vẹn vẹn dọn, hoa, so bảo la. là là làm đều đó đủ đại đ gì quý vị nhiên đối lý nghị loại này cấp bậc tu sĩ trừ gột rửa một chút thân thể bên ngoài cũng không có cái gì tác dụng quá lớn nhưng là dù như g n thế một hồ i nhỏ thánh tôn hải cốt tinh hoa đến luyện chế pháp bảo nhưng cũng là vô cùng xa xỉ coi như tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới đều không có mấy người có dạng này thu hút dù sao thánh tôn tại vĩnh hằng thế giới chính là chúa tể một phương bình thường tu sĩ đều muốn ngưỡng vọng tồn tại kêu bên trong còn r ằ n có ý đồ với bọn họ liền xem như những cái tia chân chính cự đầu cũng sẽ không dễ dàng đồng thời đối hơn một trăm vị thánh tôn đồng thời hạ thủ t r o n g thấy những n à y thủy tinh h à i cốt rốt c ụ c hòa tan làm chất lỏng lý nghị hai ngón tay khép lại có chút hướng phía mặt hồ một điểm mượn sen cổ kiếm nháy mắt liền từ trong thân thể hắn tiêu xạ mà ra trực tiếp cắm vào hồ trong nội tâm tiếp lấy lý nghị lần nữa một điểm một đạo niệm lực tùy theo mà ra giống trong một c h ư ớ c mắt hồ trong nội tâm thanh l i ê n cổ kiếm liền huyện hóa thành một đầu u y mánh thôn thiên thần hồ càng có đoá đoá hoa sen từ nó dưới chân diễn sinh mà ra trải rộng toàn bộ hồ nhỏ những n à y hoa sen cũng không phải là tùy ý trận l u ệ n tại trong hồ nhỏ mà là dựa theo một nguyên lương nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bắt quái cựu cung trận thế phân bố mà ở trong đó lại lấy thôn thiên thần hổ là trận tâm thôn thiên thần hổ ánh mắt quét mắt dưới chân một hồ nhỏ ngọc dịch lạnh lùng hổ trong mắt để lộ ra một tia tham lam quan mang nó hổ khu đột nhiên l ắ p một cái to lớn hổ khẩu nháy mắt mở ra buộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực mà cùng lúc đó trên mặt hồ từng đoá từng đoá hoa sen toàn bộ l o i lên cấu thành một cái cự đại trận đồ trong một chất mắt trong hồ nhỏ chất lỏng liền toàn bộ ngược lại c ũ n lại ngưng tụ thành từng cái to lớn chất lỏng phù văn rơi vào miệng cọp bên trong mà toàn bộ hồ nhỏ mặt bằng thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống bất quá mấy tức ở giữa liền đã thấy gáy một chút không dư thừa giống một tiếng thỏa mãn thanh âm từ thôn thiên thần hồ trong miệng t r u y ề n lên ra ngay sau đó thân thể của nó liền gấp cực bành trướng từng đạo phức tạp hoa văn tại nó thể đồng hồ và mẹo trận, trận phiêu m i ệ n không linh tiên âm từ trong đó chuyển lên ra cánh chim phía trên lạc ấ n lấy từng k h ỏ a thủy tinh xương đầu tàn mát ra tà ác khí tức đây là lý nghị n h o mắt hắn nhớ được thôn thiên thần hồ nhất tộc là không có hai cánh chẳng lẽ thanh l i ê n cổ kiếm huyên hóa ra đến thôn thiên thần hồ tại hấp thu loại chất lỏng này về sau phát sinh không biết biến hóa bất quá khiến lý nghị thất vọng là thôn thiên thần hồ phía sau hai cánh cũng bất quá là duy trì trong chốc lát liền bắt đầu tiêu tán tựa như là bất lực duy trì đồng dạng người thật đúng là hảo vận người cái này nương theo cổ kiếm đã tấn thăng đến thánh tôn cấp độ bất quá bởi vì ngươi chỉ là thần chủ cấp bậc cho nên hạn chế thực lực của nó cùng ngươi chừ liền có thể chân chính phát huy ra thực lực của nó lục diệu trưởng lao hiếp hai mắt đối lý nghị cười nói thế mà tấn thăng đến thánh tôn cấp độ lý nghị trong lòng vui mừng suy nghĩ k h ẽ động t h ô n thiên thần hổ liền một lần nữa biến thành thanh l i ê n cổ kiếm bay về phía lý nghị có chút đánh đo một cái thanh l i ê n cổ kiếm lý nghị liền phát hiện kiếm thể phía trên nhiều một chút chú văn cùng một chút mơ hồ thủy tinh x ơ n g đầu cũng có thể cảm thụ kiếm trong cơ thể ẩn chứa như đại dương mênh mông năng lượng đa tạ mấy vị trưởng lao thanh toàn lý nghị cảm kích hướng thanh mục trưởng lao mấy người vừa làm bái trào tức tất cái này là chuyện nhỏ mà thôi các ngươi hay là nhanh chóng đi vào đi. sớm ngày lấy được kia tông trí bảo sớm ngày thoát ly cái này lồng giam thanh mục trưởng lão t h ẳ n g n h i ê nói n tiếp lấy sắc mặt hắn một nghiêm túc bên trong đến tột cùng có cái gì liền ngay cả chúng ta mấy cái cũng không rõ ràng lắm hai người các ngươi nhất định phải hãy cẩn thận muốn thường xuyên chú ý an toàn lý nghị cùng l i ê u phi cũng biết bên trong nguy cơ trùng trùng khẽ gật đầu một cái đi thôi lý nghị nhìn một cái l i ê u phi sau đó liền dẫn đầu đi vào chiến trường bên trong l i ê u phi nhìn một cái lý nghị thân ả n h cũng theo s á t mà tiến bảo hai người đi tiến vào chiến trường lập tức liền phát hiện nơi này nguyên khí vô cùng hỗn loạn rất nhiều vỡ vụn chất niệm ở trong đó xuyên qua bay tán loạn còn thật nhiều đông nhiên mà đến kinh khí những này kinh khí vừa va chạm trên mặt đất chính là một đỉnh núi nhỏ lớn nhỏ hố sâu hơn nữa còn có một chút đứt gãy thần bình trôi nổi ở trong hư không hung thần chi lên lượn lờ bất cứ lúc nào cũng sẽ phát ra kinh khủng một k í c h hoàn cảnh nơi này quả nhiên h i ể m ác cũng may lục diệu trưởng lao đã đem lại vi chấp nghiệm đều thanh lý một lần nếu không vẹn vẹn là những này chấp nghiệm liền có cho chúng ta bận điệu lý nghị cảm thán một tiếng tiếp lấy cặp mắt của hắn nhìn qua những cái kia đã không có trắc n i ệ m cốt sơn trong con mắt cách g i khiếp người con mang đây đều là tài phú a vào tới bảo sơn tự nhiên sẽ không cam lòng tay không mà quay về dù sao cái này tiện nghi không chiếm t ỷ phí những này hải cốt đối với mình có lẽ vô dụng nhưng là đối sắp tỉnh lại hồng hoàng đám người hữu dụng a hố hồ bản tôn là đi nhục thể con đường đối bản tôn hữu dụng cũng khó nói lý nghị ống tay hào vung lên lập tức viễn h ó a ra một cái cỡ nhỏ lỗ đen hướng phía những hải cốt này chi sơn phun ra nuốt vào bắt đầu thậm chí ngay cả những cái kia trôi nổi ở trong hư không đứt g â y thần binh cũng không công tha ẩm ẩm từng tòa to lớn cốt sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên bay tiến vào trong lỗ đen mà những cái kia đứt gãy thần binh cũng hình thành một dòng lũ lớn bị ngược lại là một bên l i ế u phi đối với mấy cái này cốt sơn cùng tàn phá thần binh không có hứng thú chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý t r ầ mặc m đi tại lý nghị bên người lý nghị tựa như là một vị nhất tận tụy thanh lý công đồng d ạ n g một mực thu lấy mấy trăm cái cốt sơn đợi đến ra kia phiến chấp nghiệm bị thanh không khu vực mới bỏ qua Siêu. sát liếu phi hai người vừa mới đi mới liền tới, hai người khu hung xu Lý lập lựa lờ, Nghị cùng phong trợn, hăng hướng chém vực, tức có cốt cơ vừa đao bay vào về một đem âm trật Hai người đều không có đặt ở mắt bên trong nháy mắt, một một xa xa mắt liền có thể trông thấy một bộ hóng ánh hải cốt bị đao này khí chạm bay lên cũng ở trong hư không ẩm vang nổ tung cái này bên trong chỉ là hay là cấp độ thấp tu sĩ cùng thần chủ hải cốt trưng bày địa phương đối ở vào thần chủ định phong cảnh giới hai người mà nói trên cơ bản có thể hoành hành lại nói Những theo ầ n này lưu lại đến chấp nghiệm, nó chiến lực chỉ sợ ngay cả khi còn sống ngàn chọn một cũng chưa tới. Bởi vậy, đối lý nghị bọn hắn cũng không chủ chấp lực chỉ cả chưa được cái khi huy vậy, lưu lại lý Lý. tạo tới. Bởi đối một sợ t gì. hai người tiến vào trình độ càng ngày càng sâu phiến khu vực này chấp nghiệm toàn bộ tỉnh lại từng tôn bóng người từ hai cốt bên trong toát ra đối lý nghị hai người phát ra kinh khủng công sát nhất thời rất nhiều đứt gãy thần minh băng lanh h ỏ a diễm uy nghiêm k i ế m khí mạnh liệt sóng cả cùng toàn bộ hướng về hai người công phạt mà đến o a minh thanh em tại bên trong chiến trường cổ này lượt vòng thậm chí còn thật nhiều bóng người đã bắt đầu tụ lại chuẩn bị tạo thành quân đoàn đối hai người tiến hành xung kích số lượng nhiều lắm nhìn thấy như châu chấu che khuất bầu trời công kích lý nghị không khỏi những mày nhiều như vậy công kích liên hợp lại cùng nhau cho dù là hắn cũng có chút tê cả ra đầu hắn mắt sáng lên bàn tay tùy theo vung lên một đạo huyền huyện khí lưu màu đen từ nó lòng bàn tay lượn lờ mà ra nháy mắt liền c u ố n quanh ở mình tại liêu phi trên thân liêu phi hơi nhíu một lông mày ta lĩnh nộ pháp tắc giỏi về ẩn nấp lý nghị giải thích một câu quả nhiên tại lý nghị thôi động tiêu tan pháp tắc về sau những công kích tia dòng lũ tựa như là tìm không thấy mục tiêu con dồi đồng dạng bay loạn một chút liền tán loạn ra mà những cái k i a tỉnh lại chấp nghiệm cũng dần dần bình tĩnh lại ẩn nấp xuống tới hai người tốc độ đi tới phi thường nhanh bọn hắn tiến vào chiến trường nội bộ càng sâu bên trong cốt sơn lại ngược lại bớt đi nhưng là những n à y hải cốt đẳng cấp lại càng ngày càng cao tại phía ngoài nhất khu vực lúc đại bộ phận phân hải cốt đều là thần chủ cấp bậc trở xuống ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy cỗ thần chủ hải cốt mà bây giờ lý nghị đập vào mắt đi tới cũng đã có một nửa là thần chủ hải cốt mà hai người cũng càng ngày càng cẩn thận cẩn thận bởi vì càng đến gần bên trong nguy cơ thì càng nhiều tại bên trong chiến trường này ngay cả có thể khiến thanh mục trưởng lão loại này đ ỉ n h phong cao thủ vẫn lạc tồn tại đều có thúng chi là hai người bọn họ cái này bên trong hẳn là chiến trường trung bộ hiện tại dù cho ta thôi động phát tắc cũng có thể là không che giấu được khí tức đến một chỗ hô sâu phụ cận lý nghị hướng liêu phi chuyển âm nhắc nhở liêu phi nhẹ gật đầu lật bàn tay một cái xuất ra một đem màu đen ma đao cái này ma trên đao t u y ê n k h ắ c lấy từng đoá từng đoá màu đen ma hoa sắc khí quấn vừa nhìn liền biết cái này ma đao là một đem h ư n g binh nhìn thấy liêu phi đem vũ khí sách trên tay lý nghị cũng không dám k i n h thường cũng đem vừa mới tiến cấp thanh niên cổ kiếm đem ra、Li. Li. hai người vừa mới đem vũ khí xuất ra chỉ nghe thấy bên trong chuyển ra hai tiếng bén nhọn chói thai lại gọi tiếp lấy chỉ nghe thấy ngàn quân tề động vạn mã tề bôn u thanh âm phảng phất có hai nhánh quân đội tại trinh chiến đồng dạng Đi. lý nghị hai người lướt nhau tiếp lấy song song phóng người lên hóa thành hai đạo mơ hồ lưu quang hướng động tinh chuyển ra địa phương bay vút đi chương ba trăm hai mươi bảy quân vương chấp nghiệm gian nguy đường xá su i ê lý nghị cùng liễu phi thân ảnh giống như hai con chim lớn đồng dạng đột nhiên từ không trung lao thẳng tới mã xuống đáp xuống một cái cô tịch núi hoang phụ cận cái này một cái núi hoang cũng không phải cốt sơn mà là một cái chân chính nam thạch chi sơn pha tạp trên núi hoang h i ể n đến mức dị thường lạnh lẽo nhất là ở vào như thế một cái hung thần chiến trường bên trong càn g lộ vẻ âm khí nặng nề lý nghị cùng liêu phi hai người tựa ở một khối cao mấy trượng dưới nam thạch về sau bởi vì sợ thả ra thần thức lúc kinh động chiến trường bên trong không h i ể u tồn tại bởi vì hai người này chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí n ô đầu ra ngưng thần hướng phương xa nhìn lại t chính là như thế một chút lại làm cho hai người hít một hơi lê khí trước mắt một màn này thực tế là quá kinh người vô số cốt sơn vờn quanh bên trong tồn tại một cái rộng lớn bình nguyên mà tại cái này đọ sậm bình nguyên phía trên thì trận bày ra hai chi to lớn quân đoàn âm khi âm u quỷ hoã lấp lóe bóng người lắc lư căn bản là không có cách nào tính toán số lượng chi bao nhiêu mà bây giờ cái này hai chi quân đoàn ngay tại tương hữu công phạt t h n g tiếng âm lệ lệ tiếng kêu anh minh lượt vòng quả thực khiến người d ù n mình mà xa xa xem xét rõ ràng là liền hai cỗ dòng lũ tại mãnh liệt va chạm m v v mà nhất khiến lý nghị hai người giật mình là tại cái này hai chi công phạt trong quân đoàn thế mà tồn tại rất nhiều thánh tôn cấp bậc chấp h nhiệm bởi vì lý nghị bọn hắn vừa mới tại thành m ụ c trưởng lao thu lấy thánh tôn hải cốt lúc thấy qua khí tức cùng loại chấp h nhiệm cho nên lập tức liền nhận ra được những n à y thánh tôn cấp bậc chấp h nhiệm lúc này từng cái người mặc nghiêm nghị chiến giáp hóa thân thành vô địch đại tướng chỉ điểm giang sơn ở giữa phối hợp tác chiến đánh đâu thằng đó mà những thần chủ kia cấp bậc trách n i ệ m thì là từng cái tiểu đội trưởng hoành thương lập tức lôi kéo khắp nơi uy phong lâm liệt trên chiến trường lui tới xuyên qua thể hiện ra khủng bố uy năng về phần thần chủ cấp bậc phía dưới chấp h nhiệm lại chỉ có thể thành vì một cái tên l í n h quèn tùy thời đều có hủy diệt nguy cơ t h á n h tôn cấp bậc đều chỉ có thể trở thành đại tướng như vậy hai cái này chiến trường chân chính trường khống giả chi khủng bố bởi vậy có thể nghĩ hai người nhịn xuống kinh hại trong lòng cẩn thận đem mình khí tức trên thân thu liễm tới cực điểm ánh mắt vượt qua hai chi quân đoàn di chuyển về phía trước cái này chỉ sợ là quân vương cấp bậc chấp h nhiệm hai người lần nữa chấn động, theo ánh mắt di động ánh vào bọn hắn tầm mắt hách lại chính là hai tôn lơ lửng tại quân đoàn về sau mười ngàn trượng bóng người mỗi một vị bóng người đều tách ra vô lượng con mang nó bên người càng là phân biệt dùng pháp tắc x i ề m xích phát họa ra một cái giả lập thần quốc cái này hai tôn bóng người xếp bằng ở vương tọa phía trên có c h ấ n áp chư thiên xưng bá vạn thế chi khí thế lý nghị hai người liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra ngầm hiệu lẫn nhau thần sắc thân thể đồng thời chầm chậm hướng phía sau lui ra bọn hắn không nghĩ tới bảo vật đều còn không có tìm được liền đã gặp được quân vương cấp bậc chấp h nhiệm nếu như thánh tôn cấp bậc chấp h nhiệm bọn hắn còn có hy vọng chiến thắng lời nói như vậy quân vương cấp bậc t r á c n i ệ m liền tuyệt đối không thể có thể quân vương cấp bậc chấp h nhiệm dù cho chiến lược không kịp khi còn sống ngàn chọn một nhưng có phải thế không thần chủ cảnh giới bọn hắn có thể đối phó cho dù bọn họ hai cái đều là thiên tri tiêu t ử đồng thời chiến lược viễn siêu cùng d a i cũng không được lại nói cái này bên trong còn có hai c h i khổng lồ phải dọa người chấp nghiệm quân đoàn chỉ ngây ngốc hướng đ ụ ợ c vào vậy đơn giản liền là muốn chết mà lại hai người đến cái này bên trong là tìm bảo vật không phải đến tìm kiếm kích thích không cần thiết buộc lên loại này lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng nhược trí nguy hiểm lý nghị cùng liêu phi hai người chậm rãi bay lên giống như là hai đầu cá bơi đồng dạ Nhẹ nhàng hướng chỗ này, chiến trường tướng phương hướng ngược đi vòng quanh, căn bản cũng không chỗ đi d á m bay ba nhanh, gây nguyên quá quá tránh nên lớn động, khí để đó từ l à m cho bị phát hiện. Nhưng khí không bị vật tốt thời i là, đ ể m mặc người l à m sao c ẩm n thận cũng nghị người hai vô vừa dụ. Lý ớ i trượt ra m ấ y ngàn trượng thời i đ ể m ngoài ý muốn phát sinh, trong đó một tôn quân vương ánh mắt đột một trên chiến trường tuần sát một chút, về sau đột nhiên tại lý nghị hai người thần thượng dừng lại, theo một tiếng kinh thiên lệ gọi chuyển gọi theo tại hai lại, ý lý một mắt một một một sau phát chút, sát đột đột đó đ về ế lệ ẩm hai tôn quân vương đồng thời hạ lệnh trong một c h ư ớ c mắt trên chiến trường liền phân ra hai đạo chấp nghiệm p h â n lưu hướng lý nghị phương hướng của bọn hắn nghiền ép mà tới không tốt bị phát hiện trong lòng hai người hơi chấn động một chút không nói hai lời lập tức buộc phát ra trên người mình tất cả khí thức thi t r i ể n ra lớn nhất tốc độ hóa thành hai đạo tấm lụa điên cùng hướng phương xa bỏ trốn mà đi mà hai đạo chấp nghiệm p h â n lưu thì tại số tôn thánh tôn cấp bậc chấp nghiệm chỉ huy phía dưới kịch liệt hướng thân ảnh của hai người truy đuổi mà đi cũng may kia hai tôn mười ngàn trượng bóng người lại vô xuất thủ nếu không lý nghị bọn hắn ngay cả một kia hy vọng chạy thoát chỉ sợ đều không có một đuổi một chạy lý nghị một hướng liêu phi truyền thông đ nói g động thủ liêu phi về hai chữ về sau bay về phía trước thân thể đột nhiên ngược lại gãy trong tay kia đem màu đen ma đao hung hăng vung lên trong nháy mắt một đạo rít lên đao khí phong bạo liền hướng về truy đuổi mà đến chấp nghiệm đại quân quân giết tới lý nghị phản ứng cũng không chậm tại l i ề u phi động thủ nháy mắt trường kiếm trong tay của hắn mãnh liệt chấn động kiếm thế thiên biến v ạ n hóa trong một c h ư ớ c mắt liền thi t r i ể n ra gần trăm loại vô thượng kiếm thuật phô thiên cái địa kiếm liên từ trên trời giáng xuống diễn sinh ra một mảnh hoa sen thế giới ầm ầm hai người đều công kích đều vô song hung tàn chỉ là lần này liền đem hai chi chấp nghiệm phân lưu trôn vùi gần một nửa những thần chủ kia cấp bậc phía dưới chấp nghiệm toàn bộ hôi phi liên diện mà cho dù là thần chủ cấp bậc chấp n i ệ m cũng tiêu diệt vô cùng một、Ly. lãnh đạo cái này hai tôn chấp nghiệm phân lưu năm vị thánh tôn chấp nghiệm lập tức toàn bộ nổi giận bọn hắn hư ảnh nhoáng một cái liền cùng nhau hướng lý nghị hai người công sát mà đến quần quận nguyên khí hình thành dòng lũ giết lý nghị hai mắt hàn quan g loại lên hư không phóng ra một bước một bước này phía dưới liền đi tới năm vị thánh tôn chấp nghiệm trước đó sau đó trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên một quyển mạnh liệt kiếm khí hình thành một cái luồng khí xoáy bá một cái liền đem nó bên trong ba tôn quyển bay ra ngoài mà liền đem nó bên trong ba tôn quyển bay ngoài mà liền đem nó bên trong ba tôn q u y n b a ngoài mà l n đem nó bên trong ba ô n quyển bay ra n bọn hắn thực lực mặc dù còn kém rất rất xa khi còn sống nhưng là một chút kinh nghiệm thậm chí là bí thuật đều còn có thể sử dụng vừa mới bị lý nghị q u y n ra bọn hắn liền bắt đầu phát động hủy diệt tính công kích đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn ra hết vông dương đại hải đồng dạng nguyên khí cùng bạo hướng lý nghị chấn áp mà hạ lý nghị ánh mắt ngưng lại tay vừa bấm ngón tay pháp quyết hai cái thần bí văn tự từ mi tâm của hắn bắn ra sau đó cấp tốc hóa thành hai đem kình thiên cự kiếm tại loại địa phương nguy hiểm này kéo thời gian càng dài liền càng nguy hiểm hắn đã quyết định đánh nhanh thắng nhanh trực tiếp đem át chủ bài một trong máu nham bí thuật trường kiếm trong tay hung hăng bổ xuống kích xạ ra một đạo kiếm quang săn chói kiếm quang này cùng lúc trước xuất hiện hai đem tình thiên hữu cự kiếm liên hợp lại cùng nhau ẩm vang hướng về mánh liệt mà đến nguyên khí hải c h i ề u chém giết mà đi、Xoạ. chỉ là trong một chớp mắt mảnh này nguyên khí hải dương liền n ạ n h sinh sinh bị ba đạo kiếm quang x é rách đi lý nghị hai mắt tinh quang loại lên trong chớp mắt liền vượt qua tan tác nguyên khí dòng lũ hai ngón tay thành kiếm phân biệt hướng phía trong đó hai tôn thân ảnh một điểm thần thoại chi kiếm cùng rết chóc chi kiếm lúc này liền hướng phía hai người quân dết tới mà lý nghị mình thì tay cầm thanh niên c ủ kiếm hướng phía phản g phất cách huyền chi tiễn bá một cái liền ám sát tại tôn kia bóng người trên thân vê anh mũi kiếm nguyên khí mãnh liệt bạo tạc trực tiếp tại tôn kia bóng người trên thân đâm ra một cái cự đại lỗ thủng mà tôn này bóng người khí tức cũng gấp kịch hạ xuống hiểm hiểm rơi xuống đến thần chủ sơ kỳ lý nghị hai mắt lăng lệ thân thể của hắn lại lần nữa nhảy lên chi mưng bồ thỏ nghiệt long bắt cám ậ p đột nhiên lại lần nữa hướng trọng thương bên trong bóng người truy sát mà đi còn lại lần nữa h ư n g trọng thương b ê trong bóng người truy sát mà đi còn l ạ bọn hắn đã bị thần thoại chi kiếm cùng rết chóc chi kiếm có lấy không dung phân tâm căn bản là bất lực giúp đỡ. lý nghị trường kiếm bên trong bỗng nhiên nổ tung ra một đen một trắng hai đạo khí lưu cái này hai đạo khí lưu tràn ngập ra hư hảo cùng chân thực khí tức tương hỗ c u ố n quít lấy nhau âm dương tương sinh hư thực hỗ trợ bá một cái liền lạnh xinh xinh đem tôn hữu kia bóng người rào thành phân vụn ừ đến các ngươi nhìn qua đang cùng thần thoại chi kiếm cùng giết chóc chi kiếm kịch đấu cùng một chỗ hai tôn bóng người lý nghị cười l ệ n h trực tiếp hướng đang cùng thần thoại chi kiếm công phạt bóng người giết tới l i ê n bắt đầu đ ố i lý nghị phát ra công kích m á h liệt đủ loại công kích còn giống như pháo hoa nở rộ không ngừng ẩm ẩm tiếng vang lượn vòng không rước m ố n chết lý nghị sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp huy kiếm tại đại địa phía trên diễn sinh ra một mảnh mênh ngông hoa sen hải dương từng đoá từng đoá kiếm liên phun ra nuốt vào lấy kiếm khí từng đầu tráng kiện dây leo như dao long phi vũ chỉ là không đến một thời gian uống cạn chung t r à những này hướng lý nghị xuất thủ quân đội liền đã triệt để hôi phi ê n diện giảo sắt những cái kia chấp n i ệ m quân đội về sau lý nghị trong tay thanh niên cổ kiếm trực tiếp rời tay mà ra hóa thân trở thành một tôn gạo thét má dẫm lên đoá đoá hoa sen đột nhiên hướng phía tôn hướng kia phát ra chỉ lệnh bóng người đánh tới vê anh mạnh hổ cùng thần thoại chi kiếm liên hợp lại cùng nhau lập tức liền đem tôn kia bóng người giết lùi đồng thời đoạn nó một tay mà lý nghị thì mượn cơ hội này thân thể bám một cái liền xuất hiện tại bay ngược bên trong bóng người phía sau bàn tay đột nhiên nhấn một cái hướng thẳng đến bóng người đầu lâu đánh ra ẩm bóng người này nháy mắt bị lý nghị đập thành m ộ t m ị thứ nhì tôn bóng người vẫn lạc vẫn lạc hai tôn bóng người về sau vị thứ ba căn bản cũng không phải là lý nghị cùng hai đem cự kiếm liên thủ một hiệp chi địch bất quá số cái hô hấp ở giữa liền đã đi vào trước hai tôn bóng người theo gót giết lý nghị vừa mới giải quyết mình phương diện đối thủ đã nhìn thấy liều phi một đao đánh xuống đem hắn cối u cùng một tôn bóng người chém giết đi hai người phất tay đem lưu lại một chút chấp nghiệm tiêu diệt về sau biết nơi đây không nên ở lâu nháy mắt liền hướng chỗ sâu bay vào mà bọn hắn vừa mới rời đi không lâu một con tre chở bàn tay đột nhiên dáng lâm phiến khu vực này lưu lại một cái vô tận hố to chương ba trăm hai mươi tám tránh thiên thần châu cực đạo đ ị khí nguy cơ trùng trùng trên chiến trường lý nghị cùng liều phi hai người từng bước cẩn thận hiện tại khoảng cách lần trước gặp nạn đã qua năm ngày hiện tại hai người cũng đã triệt để tiến vào bên trong chiến trường bộ chiến trường nội bộ lại là khe đảo trắng cảnh nơi này cốt sơn đã rất ít hoàn cảnh cũng biến thành càng thêm kỳ quái có nhiều chỗ tối tăm không mặt trời đen kịt một màu mà có nhiều chỗ thì trải rộng hung sát chi khí từng đ ó a từng đ ó a huyết vân nổi lơ lửng mà có địa phương thì thải quang l ử l ờ giống như tiên cảnh bất quá những địa phương này đều có cùng một cái đặc điểm đó chính là nguy hiểm cực độ nguy hiểm khi ngươi trầm mê ở sơn hà c ẩ m tú bên trong lúc có lẽ liền từ trong đó kích xạ ra một đ ê m hung đ a o đưa ngươi tàn nhận chém giết mà những cái kia vừa nhìn liền biết là đại hung chi địa địa phương vậy liền lại càng không cần phải nói khắp nơi đều là bóng tối hoành hành hung binh bay múa từng bước c ả b ấ y khắp nơi nguy cơ đặc biệt là nội bộ còn có thật nhiều quân vương lưu lại đến pháp là bởi vì chiến trường tác dụng chưa hoàn toàn tán loạn những n à y tàn b a i pháp tắc vặn vẹo thành từng loại dị lực ở trong hư không tung hành một khi để những lực lượng này quấn lên cho dù không chết cũng phải trọng thương lý nghị hai người một đường đi tới cũng không biết gặp bao nhiêu lần nguy cơ Coi như cùng loại như phía trong ư ớ c c h i chốc n g mắt lại qua hơn một mươi ngày giờ phút này lý nghị cùng liều phi quả thực liền thành tên ăn mày toàn thân chật vật tóc dối tung trong hai mắt dày đặc tơ máu cái này bên trong quả thực chính là tuyệt s á t chi điện lý nghị mệt mỏi thở dài nói thực tế là quá nguy hiểm trách không được thanh mục trưởng lão bọn hắn nhiều lần căn dặn chúng ta phải cẩn thận loại địa phương này chính là quân vương đến không cẩn thận cũng được v ấ lạc lý nghị nhớ tới một đường này truy sát ra đầu liền có chút run lên tại chiến trường nội bộ gặp được truy sát so lần thứ nhất càng thêm hung hiểm được nhiều thường thường là một đống lớn thánh tôn đ ỉ n h phong chấp nghiệm chen trúc mà đến giết không thắng giết thậm chí bọn hắn còn gặp mấy lần quân vương cấp bậc chấp nghiệm xuất thủ tình huống chân chính hung hiểm tới cực điểm nếu không phải lý nghị cầm trong tay huyết tiễn miễn cưỡng vượt qua mấy lần tai nạn chỉ sợ thần nguy tìm tới tránh thiên thần châu ở chỗ này liêu phi quần áo cũng tận là vết máu hắn giờ phút này hai tay kết một cái kỳ dị phát quyết n g n g tụ ra một cái mũi tên đột n h ư n cái này mũi tên lắc một cái hắn lập tức liền bay người lên hứng mũi tên chỗ bày ra trải qua thiên tân vác h ổ rốt cục đều tìm đến mục tiêu thân thể nhoáng một cái cũng theo sát mà đi chạm một mảnh huyết sắc thổ địa phía trên lý nghị trong tiếng giống giận dữ chém ra một đạo trắng đen sen kẽ kiếm quang đem một tôn thánh tôn cấp bậc chấp nghiệm cho vùi hô lý nghị khó khăn thở thở ra một hơi mệt mỏi nói một chút nói l i ê u phi còn không có nhìn thấy tránh thiên thần châu liền đã gặp được nhiều như vậy thánh tôn cấp bậc chấp nghiệm cùng trôi nổi hưng mình chỉ sợ cái này tránh thiên thần châu có chút khó lây a liễu phi cũng ngưng trọng gật gật đầu ngắn ngủi thời gian một ngày bọn hắn đã đụng phải mười mấy s ó n g công kích mà lại theo lấy bọn hắn tại mảnh này huyết hồng khu vực càng sâu nhập gặp phải công kích càng nhiều không có cách nào chúng ta muốn rời đi thế giới này lồng giam liền nhất định phải tìm tới tránh thiên thần châu nếu không liền tuyệt đối là ra không được liêu phi khó hơn nhiều lời nói một lần nhẹ nói đi thôi đã đều đi tới cái này bên trong liền không có lại lui lạo lý liền xem như phía trước không có đường chúng ta cũng muốn giết ra một đường máu lý nghị vừa rồi cũng bất quá là thở dài một chút mà thôi lại hoàn toàn là sẽ không lui ra phía sau trong n á y mắt hai người lần nữa im lặng im lặng kế tiếp theo trước tiến bảo mấy ngày sau lý nghị hai người trải qua vô số nặng gặp chắc trở rốt cục đi tới một chỗ trong sân cốc sân cốc này hoàn cảnh có thể nói được là ưu nhã mà lại hết sức tính mịch nhưng là lý nghị hai người cũng không dám có chút chủ quan cái bởi vì bọn hắn rõ ràng phần này ưu nhã phía dưới ẩn dấu rất có thể chính là đoạn mệnh nguy cơ thường thường càng làm mỹ lệ đồ vật liền càng nguy hiểm Kêu kêu kích K bên Thiên Châu bên trong, Tránh、Thiên、Thần、Châu、liền tại cái đầm nước kêu bên trong. Phi có chút kích động chỉ vào đầm nước nói. tại chút vào Phi chỉ cái Liêu đầm đầm có bởi vì cái này tránh thiên thần châu giờ phút này tựa như là lơ lửng ở trong nước một vành mặt trời tách ra từng vòng từng vòng bạch sắc quang mang ngâm ngay tại trong lòng hai người chập trùng không chừng thời điểm một đầu sắt thép d a o long vọt ra khỏi mặt nước cả con dao long khoảng chừng hơn mười vạn trượng mỗi một khối lân giáp mỗi một cây lợi t r ả o đều tản mát ra s â m hàn hàn mang cái này sắt thép d a o long rõ ràng là một món pháp bảo m ê n mông uy áp còn giống như là thủy triều hướng hai người bao phủ mà đến khiến lý nghị hai người một trận nạt thở sắc mặt càng là có chút trắng bệnh thậm chí sinh ra sâu kiến đối mặt đại sơn lúc ảo giác đây là pháp bảo gì thế mà kh lý nghị đệ nén sợ h ã i trong lòng cẩn thận cẩn thận từng ly từng tí hướng liêu phi truyền âm nói đ ế khí đây là cực đạo đ ế khí cái này sao có thể cái này bên trong làm sao lại có cực đạo đ ế khí liêu phi thanh â m hiện ra vô tận thình lình phản phất gặp không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng cực đạo đ ế khí cái gì là cực đạo đ ế khí lý nghị trong lòng nhịn không được h i ể u kỳ truyền âm hỏi cái gọi là cực đạo đ ế khí chính là ta linh tộc lao tổ tông này loại nhân vật nương theo vũ khí nhưng là lao tổ tông này loại nhân vật cơ hồ là không có người giết chết được cho dù là thiên địa pháp tắc cũng không được cái này bên trong làm sao lại có loại nhân vật này đế khí còn xuất lại tại cái này bên trong thật chẳng lẽ có một tôn như thế nhân vật nịch thiên vẫn lạc tại cái này bên trong liêu phi trong lòng giờ phút này đã sinh ra mười ngàn trượng sống to thật lâu không thể bình tĩnh thậm chí liền ngay cả chánh thiên thần châu sự tỉnh đều quên đi lý n g h ĩ như mày hắn đang suy nghĩ liêu phi lời nói mới rồi linh tộc lao tổ tông loại nhân vật này c ư nhưng đã vượt qua quân vương cảnh giới thậm chí liền ngay cả thiên địa pháp tắc đều giết không chết cái này chẳng lẽ chính là tu luyện cuối cùng cảnh giới mà tôn kia mơ hồ ma ảnh có phải là cũng là loại cảnh giới này Ước c có có vẹn vẹn lần này uống chén t phiên ư phức có đầu này sắt thép dao lăng tại chúng ta căn bản cũng không có biện pháp đem tránh thiên thần g c h đến ngay xong liều phi lời nói về sau song mi nhữ chặt lại lấy không đến tránh thiên thần châu liền ra không được cái này bị phong ấn thế giới Chẳng lẽ muốn cả muốn lẽ m ộ thật đời đều ở tại ở trong? t bên chẳng lẽ không có những biện pháp h á k cách sao? c i thiên này tránh thiên thần â u nào ế u l các tộc, có cách cam có cách pháp? người linh không không biện Nghị không lòng hướng truyền nói. không n Liêu Phi lấy Lý hay thu Thật vậy âm à tránh thiên thần châu ấn ký phía trên cũng sớm đã ma d i ệ t lại nói liền xem như có thu lấy biện pháp giờ phút này cũng không dám thu lấy chỉ sợ cái này cực đạo đế khí sớm liền phát hiện chúng ta bất quá tương đối nó mà nói chúng ta chỉ là một tôn nhỏ đến không thể lại nhỏ sâu kiến cùng một hạt bụi nhỏ không có gì khác nhau bởi vậy mới không thèm để ý chúng ta mà thôi nếu không sợ là chúng ta cũng sớm đã hóa thành bụi m ị liêu phi trong thanh â m cũng tràn ngập bất đắc dĩ cái gì gọi là tuyệt vọng chính là rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt mà ngươi lại không thể chạm đến lý nghị cũng biết liêu phi nói là sự thật bởi vậy cũng chỉ có thể trầm m ặ t xuống l ặ n g lặng tự hỏi đối sách chờ đợi có thể tìm tới một k i a hy vọng biết rõ đoạt bảo vô vọng về sau hai người cũng không có như vậy cam tâm rời đi mà là tại sơn cốc một bên ẩn n ú t xuống tới hai người ngược lại cũng biết bọn hắn hết thể động tác chỉ sợ đều bại lộ tại cái này sắt thép giao l o n g phía dưới bởi vậy cũng không có thất thường gì động tác bọn hắn chỉ là hy vọng cái này sắt thép giao long sẽ ngẫu nhiên rời đi đầm nước này dạng này bọn hắn liền có thể thuận lợi vào tay tránh thiên thần châu lý nghị hai người tin tưởng cái này giao long là sẽ không để ý tránh thiên thần châu bởi vì cái này tránh thiên thần châu nói cho cùng vẫn chỉ là một tông quân vương luyện chế ra đến bảo vật cùng sắt thép giao long tự thân một so liền căn bản chẳng phải là cái gì nhưng là khiến lý nghị hai người thất vọng là bọn hắn một mực tại phụ cận ẩn nút mấy tháng cũng không thấy cái này sắt thép giao long có rời đi khuynh ư ớ n g nhiều nhất chính là ngẫu nhiên bay ra đầm nước tại hư không bay múa một chút đại đa số thời gian nó hay là t i ề m phục tại trong đ còn phải chờ đợi sao l i ê u phi nhìn qua lý nghị từ t ổ n nói chờ đã vì cái gì không giống nhau ta liền không tin nó vẫn luôn canh giữ ở cái này bên trong lý nghị hung hăng cắn một chút răng quả quyết nói đây là hắn rời đi thế giới này duy nhất cơ hội hắn không nguyện ý cả một đời đều đợi cái này phong ấn thế giới bên trong lại nói tiến đến cũng không dễ ra ngoài lần tiếp theo lại nghĩ đi tới cái này bên trong hoặc là liền không có cơ hội n g h e xong lý nghị sau khi trả lời l i ê u phi trầm mặt lại cũng không có phản đối từ đó bọn hắn ngay tại chỗ này đầm nước phụ cận ẩn cư lại bất quá có lẽ là sắt thép g i a o long uy hiếp quá lớn cái này một giải đất ngược lại là không có cái gì chấp nghiệm tiến đến bạch cốt chiến trường bên ngoài năm mươi năm hai người bọn họ còn không ra sẽ sẽ không xảy ra chuyện hồng liên trưởng lão c a o mày hướng thanh mục trưởng lão nói một bên lục diệu trưởng lão cũng như n h ữ n mày vô luận là lý nghị cái này thụ lao tổ tông xem trọng người hay là liều phi cái này lình tộc thi ê n tài bọn hắn đều tổn thất không nổi thanh mục trưởng lão trầm ngâm một chút nói bọn hắn gặp được phiền phức là khẳng định bằng không thì cũng sẽ không kéo lâu như vậy nhưng là bọn hắn khi tiến vào chiến trường lúc chế tác mệnh bài đều còn tại ứng sẽ không phải v ấ lạc lại nói lý nghị cùng liễu phi đều là nhân vật không đơn giản cho dù là quân vương xuất thủ đều có cơ hội đào thoát sẽ không như thế dễ dàng liền bị đánh bại lý nghị bọn hắn không có v ỡ lạc điểm này thanh mục trưởng lão ngược lại là không có nói sai chỉ là mặc hắn nghĩ như thế nào hắn có lẽ đều không nghĩ đến lý nghị liều phi hai người lần này gặp so một tôn sống s ờ s ờ quân vương đều khủng bố hơn đồ vật cực đạo đế khí thời gian trôi mau t u ế nguyệt cực nhanh lại là một trăm n ă m trôi qua cái này một trăm năm mươi năm qua lý nghị cùng liều phi hai người cũng không có một mực làm các loại đã sắt thép dao l o n g không rời đi đ ầ m nước hai người bọn họ dứt khoát ở chỗ này bắt đầu tiềm tu giữa lẫn nhau cũng tiến hành một chút kinh nghiệm giao lưu mà lý nghị thì cái này một trăm năm mươi năm t r i để củng cố thần chủ định phong tu vi thậm chí còn thông qua cùng liêu phi giao lưu trong lúc mơ hồ đối lĩnh vực có nhất định lĩnh mộ chương ba trăm hai mươi chín cánh tay màu đen kinh thiên quyết đấu bạch cốt bên trong chiến trường bộ thế giới vĩnh viễn âm ủ đầy t ử khí hung thần đại địa kiềm chế bầu trời ngẫu nhiên có một ít người mất chấp n i ệ m huyền hóa trưởng thành ảnh tại khắp không mục đích du đẳng giờ này k h ắ c này lý nghị khoanh chân ngồi tại khoảng cách đầm nước ước chừng mấy ngàn dặm ngoài một cái đỏ sậm sơn nhà ạ phía trên thần thái hở hữu mục quang lánh lệ đẫu nhiên hai ngón tay của hắn có chút hướng về hư giữa không trùng một điểm trong nháy mắt phản phất một cục đá rơi tiến vào bình tĩnh trong hồ nước đồng dạng lấy đầu ngón tay của hắn làm trung tâm không gian bắt đầu dập dờn ra từng lớp từng lớp vòng tròn đồng tâm đồng dạng g ọ n sóng cái này g ọ n sóng lại là trắng đen x e n kẽ như có như không hô hô gợn sóng lan tràn ở giữa gió lốc đột khởi một cô hạo nhiên sức đẩy từ gợn sóng nội bộ sinh ra đem bên trong cắt đá thậm chí là tràn ngập đỏ sầm huyết sắt chi khí toàn bộ quyển bay ra ngoài mấy tức về sau phương viên ngàn trượng cũng chỉ còn lại có một cái trắng đen sen kẽ thế giới cuối cùng bị ta sở đến cánh cửa lý nghị tự lẩm bẩm một tiếng hơi n h ế t khỏe môi lên lên toát ra một tia vui sướng hắn có chút trầm ngâm một chút ngón tay đột nhiên hướng phía đen t r ắ n g thế giới bên trong một cục đá một điểm trong nháy mắt từng đạo ngon cái thô màu đen khí thể từ hư giữa không trung lượn lờ mà xuống dây dưa tại cục đá phía trên sau đó cái này một cục đá liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần ảm đ ạ bắt đầu cũng tại cuối cùng tự dương biến mất một điểm vết tích cũng không có lưu lại. chính là không từng tồn tại đồng dạng nhìn thấy cục đã biến mất lý nghị cũng không để ý tới hắn hai ngón tay có chút bóp một tia màu trắng khí thể giáng lâm suy nghĩ quay đầu ở giữa một viên thanh thúy cỏ nhỏ liền dài đi ra cắm dễ tại đại địa phía trên p h á p tác lực lượng vẫn là rất khó mà bài trừ lý nghị hai mắt chừng một cái tiểu sớm liền lập tức sụp đổ một tia dị thường bí ẩn ba động từ trong đó truyền điện ra mà những n à y ba động lại chính là nó hắn p h á p tác lực lượng không gian thần t ấ u bài xích còn có thiên địa phát tác lý nghị phất tay phá vỡ đen trắng thế giới toàn bộ dần dần rơi vào trong trầm tư suy nghĩ điên cuồng chuyển động không ngừng mà thôi diễn thánh tôn lĩnh vực bí mật ngâm nhưng vào lúc này một tiếng ngang ngược gào thét từ đầm nước phương hướng chuyển đến đánh gây lý nghị suy nghĩ đến tột cùng chuyện gì xảy ra món kia cực đạo đế khí vậy mà bạo g i ậ n lên lý nghị sắc mặt hơi đổi một chút đột nhiên đứng thẳng mà lên cả người nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quan hướng đầm nước phương hướng bao tố bắn đi liêu phi trông thấy liêu phi thân ảnh lý nghị bá một cái liền bay đến nó bên người liêu phi nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lý nghị một chút sắc mặt nghiêm túc hướng lấy đầm nước trên không điểm một cái lý nghị theo liều phi chỉ điểm nhìn lại nháy mắt liền thấy một mảnh màu đen mây đen. cái này trong mây đen quỷ ảnh lay động trận trận gào thét thảm thiết âm thanh từ trong đó truyền đền ra thảng dạy người sinh ra hàn ý trong lòng mà trong đầm nước đầu kia sắt thép giao long giờ phút này chính quay quanh ở trong hư không cùng mây đen rằng co thỉnh thoảng phát ra một tiếng ngang ngược long âm đưa ra cảnh cáo thanh âm văng lanh trong hai con n g ư ờ i lại ẩn ẩn lộ ra một loại không h i ể u k i ế n kỵ cái này trong mây đen đồ vật lại có thể cùng sắt thép giao long cùng so sánh lý nghị sắc mặt cũng biến thành lưng t r ọ n g lên sắt thép giao long khủng bố hắn đã c o hiểu biết liền xem như thanh mục trưởng lão loại kia cường giả tại trước mặt nó cũng chỉ có vẫn là hạ tràng mà có thể cùng sắt thép giao long rằng c o đồ vật không thể nghi ngờ cũng cực độ khủng bố ngâm giang có trong chốc lát về sau sắt thép giao long hình như c o không kiên nhẫn văng lanh thiết trào đột nhiên tìm đ ò i ẩm vang đem mấy vạn bầu trời xinh xinh x é rách hung tợn hướng về mây đen v ụ bắt mà đi không được mau trốn lý nghị liêu phi hai người nhìn xem lan tràn mà đến vết nước không gian biến sắc nháy mắt liền hướng nơi xa kích bắn đi mà bọn hắn nguyên lai dừng lại đỉnh、núi. thì là trong chớp mắt liền bị vết nước không gian thốt vệ không nói lý nghị hai n g ư ờ i giờ phút này cướp đường trốn như điên lại nhìn mây đen kia tại băng lánh long c h ả o xé rách mà đến nháy mắt vô số quỷ khóc sói gào thanh â m từ trong mây đen truyền đạt mà ra cả đám mây đen giống như là nước sôi đồng dạng sôi trào lên từng tôn như núi cao lớn nhỏ đ è n nhánh đầu lâu từ trong mây đen rẽ rủa mà ra nhai răng nếp miệng quỷ đói hướng long trào cắn sẽ mà đi Hoa anh! Thép long chảo thình l i n h đã là một mảnh to lớn hư vô cả hai cũng không có cứ thế ngừng tay mà là chiến đấu vừa mới bắt đầu tiếng gầm gừ bên trong toàn bộ sắt thép dao long b ộ c phát ra vô tận cuồng bạo khí thế hình thể biến lớn mấy chục lần một chảo x é đi mấy chục ngàn bên trong hư không liền hóa thành hư vô mà trong mây đen tồn tại cũng không kém cỏi l a n lộn bên trong huyền hóa ra vô số tôn như núi cao lớn nhỏ đen nhánh đầu lâu từng tôn đen nhánh đầu lâu giống như châu châu đầm dạng che khuất bầu trời lại mỗi một vị đen nhánh đầu lâu u y năng đều cực lớn xem không, gian như không há một ngọc lại chính là một cái lô đen phanh phanh phanh sắt thép dao long cùng trong mây đen tồn tại bắt đầu kinh thiên va chạm hủy diệt tính dư ba cuốn lên tứ phương c à n k h ô n đảo ngược thiên địa sụp đổ mấy chục ngàn bên trong mấy chục ngàn bên trong bầu trời đang không ngừng sụp đổ mà lý nghị liêu phi hai người thì không g i n h quay đầu bọn hắn đang không ngừng trốn bởi vì bọn hắn phía sau hư không đang không ngừng sụp đổ sóng như hoa không gian mạnh vỡ tại phía sau bọn họ không ngừng truy đuổi từng mảnh từng mảnh sơ n n h ạ c đang không ngừng bị vết n ư ớ không gian thốn vệ ô thực tế là quá khủng bố lý nghị hai người một mực chạy trốn tới mấy trăm triệu ra ngoài mới hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm hai người ánh mắt nhìn về ph lại phát hiện phía trước một vùng không gian đã hoàn toàn phá diệt một mảnh đen như mực vô số đạo bao t ắ p không gian cuồng bạo ở trong đó tứ ngược mà đối với sắt thép dao long cùng kia đám mây đen lại chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút huyết ảnh nói thật lý nghị cũng không phải là chưa từng thấy qua như vậy hủy thiên diện địa c h ẳ n g cảnh tại hồng hoang giờ vũ trụ vô luận là hắn xuất thủ hay là bản tôn xuất thủ đều có thể tạo thành loại hiệu quả này nhưng mà khác biệt chính là thế giới này không gian vững chắc trình độ cùng lĩnh hằng thế giới đồng dạng thậm chí là một phong ấn thế giới nó càng thêm ổn định cũng chỉ có đạt tới quân vương cấp bậc mới có thể tùy ý xé rách mà lại quân vương tối đa cũng liền xé rách mấy chục ngàn bên trong m à thôi tình huống hiện tại là đối sắt thép dao l o n g cùng trong mây đen tồn tại mà nói không gian này quả thực liền ngay cả giấy cũng không bằng gần trăm triệu bên trong không gian đã toàn bộ sụp đổ phảng phất giống như tận thế hàng lâm hy vọng cái đầm nước kia có thể bảo tồn lại đi lý nghị cùng liêu phi trong lòng hai người đều sinh ra một trận lo lắng nếu như đầm nước một khi hủy diệt ở trong trận cuồng phong này bọn hắn trước đó sợ tắc hết thể liền đã toàn bộ hưởng phí mà lại cũng đoạn mất đi ra hy vọng. Cuộc chiến đấu này chi vượt quá lý nghị liêu phi hai người tưởng tượng thế mà c h ọ n b ẹ n cầm tiếp theo ba tháng ngâm một đoạn thời khắc cực độ hỗn loạn không gian bên trong hiện ra một đầu vô cùng to lớn sắt thép d a o long lúc này sắt thép d a o long lại lần nữa bị lớn thân thể c h ọ n b ẹ n kéo dài mấy chục ngàn bên trong mà lý nghị liêu phi hai người cũng rốt cục nhìn thấy trong mây đen kia thần bí tồn tại thế mà là một đầu cánh tay màu đen có huyết nhục cánh tay đầu này cánh tay màu đen bình thường không có gì lạ thậm chí còn có một số nếp nhăn giống như là một đầu từ lao trên thân người chặt đi xuống dội lên mực nước đồng dạng nhưng là trên của hắn lan tràn ra khí cơ lại cái thế vô xong lý nghị bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái tâm thần liền giống như sét đánh sắp mặt cùng nhau tái đi đây là một đầu đại đế cánh tay tuyệt đối là đại đế cánh tay liêu phi tự lẩm bẩm trong thanh âm không che giấu được rung động đồng thời còn có thật sâu n g h i hoặc hắn không tưởng tượng ra được có ai có thể từ đại đế chiến thân chém xuống một cánh tay chiến trường này quả nhiên đủ thân bí chẳng những có cực đạo đế khí ngay cả đại đế cánh tay đều có nghe luận rằng chiến trường này tại chúng ta linh tộc bị phong ấn tiến vào thế giới này trước đó liền đã tồn tại không biết bên trong còn có cái gì liêu phi quay đầu đối lý nghị nói một chút bí văn ngầm sắt thép giao long cùng cánh tay màu đen lại lần nữa ở trong hư không ràng c ó mà không có tranh đấu của hai người mảnh không gian này rất nhanh liền bắt đầu lấp đầy p h ả n phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng cái đầm nước kia còn tại lý nghị liêu phi hai người phát hiện lăn tăn thủy quang trên mặt vui mừng rốt cục yên tâm lại làm sao bây giờ lấy hay là không lấy liêu phi nhìn qua lý nghị hỏi bởi vì chiến đấu hiện tại sắt thép giao long đã rời đi đầm nước mấy trăm ngàn bên trong đây là một cái cơ hội đương nhiên điểm này khoảng cách khẳng định tại sắt thép giao long mắt dưới ánh sáng lý nghị nhìn một cái đang cùng cánh tay màu đen rằng có sắt thép d a o long đ ỗ n g nhiên cắn một răng trong lòng hạ quyết định lấy bọn chúng chiến đấu khẳng định còn muốn tiếp tục cũng không biết tiếp xuống có thể hay không hủy diệt khu vực kia đây là chúng ta sau cùng một cái cơ hội lại nói cái này sắt thép d a o long giờ phút này nói không chừng cũng không dành bận tâm chúng ta liêu phi trầm ngâm một chút cũng đồng ý lý nghị quyết định đã hạ quyết định tự nhiên là lập tức tiến hành miễn cho đêm dài lắm rộng hai người lập tức liền hướng phía đầm nước phương hướng bay đi đương nhiên hai người đều cẩn thận không dám gây nên quá lớn nguyên khí ba động để tránh gây nên sắt thép g a o long cùng hắc thủ cánh tay chú ý còn có một mươi m còn có một m còn có năm trăm m sinh tử không chế ở người khác một ý niệm nói không khẩn trương là giả lý nghị trước kia mặc dù cũng kinh lịch vô số lần hiểm cảnh nhưng là bởi vì có bản tôn tồn tại nhưng chưa bao giờ có chân chính nguy hiểm tính mạng mà bây giờ thì chỉ cần sắt thép dao long khẽ động ở giữa liền có thể triệt để để hắn triệt để tử vong t ử vong chân chính quá khứ hết thể phấn đấu hết thể nguyện vọng đều hoàn toàn sẽ biến mất liêu phi cũng giống vậy giữa sinh tử có đại khủng sợ tu sĩ、si、vốn chính là vì vinh sinh mà bây giờ lại lúc nào cũng có thể sẽ chết đi sao có thể có thể không sợ có lẽ là sắt thép dao long thật không có đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong có lẽ là khinh thường để ý tới lý nghị trong lòng bọn họ nhiều lần dãy ruộng nhiều lần dày v ò rốt cục đi tới trong hồ nhỏ nhìn qua sóng nước lấp loáng bên trong kia một vòng vầng sáng giống như tại vô tận trong đêm tối gặp được một sợi ánh nắng hy vọng đang ở trước mắt liêu phi không nói hai lời thò ra một ngón tay một điểm dòng máu màu xanh lục từ đầu ngón tay bay ra kích xạ tiến vào trong vầng sáng n g á y mắt liền cùng tránh thiên thần châu rung hợp lại cùng nhau cái này tránh thiên thần châu vốn chính là linh tộc c h i vật bởi vậy rất dễ dàng liền bị liều phi ở trong đó lưu lại ơ n ký liều phi tay vừa bấm ngón tay p h á p quyết sưu một tiếng tránh thiên thần châu nháy mắt liền vọt ra khỏi mặt nước bắn vào liều phi trong mi tâm hô nhìn thấy rốt cục thu lấy tránh thiên thần châu lý nghị trong lòng t ả n g đá lớn rốt cục biến mất không thấy gì nữa thật dài nhẹ nhàng thở ra mau mau rời đi hai người đều biết nơi đây không nên ở l â u liếc mắt nhìn nhau nháy mắt liền hóa thành hai đạo lưu quan ra bên ngoài vây kích bắn đi hai người rời đi thời điểm đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tý nửao ngay lúc sắp triệt để rời đi sắt thép dao lòng cùng cánh tay màu đen chiến trường lý nghị liều phi trong hai mắt đều t o á t ra một tia n h ẹ nhóm nhưng mà khó khăn chắc t r ở đều ở trong lúc lơ đãng tiến đến ngay một khắc này sắt thép dao lòng cùng cánh tay màu đen đều động mà lại lần này quyết đấu khé động chính là lay động đất trời sắt thép dao trên thân rồng lân phiến khối khối mở ra một cỗ vô tận khí tức n ộ t ngặt từ nó thân thể càn quét mà ra cả người vòng quanh lạnh lẽo lam sắc qua mang chiếu rọi mấy trăm triệu bên trong thiên đ ị a mà cánh tay màu đen bắn ra từng đạo mấy triệu triệu vạn vẻo khí lưu xoát nát vô số không gian c Hôn lần ê n không? hư m dầm, dầm dầm. Hai i cỗ k h t i ê này khí thế ở trong hư không không thế hư mánh liệt va chạm, hư không tại sụp đổ cùng gây dựng lại bên trong liệt tại trong ở cùng dựng bên Lần n gây lại lặp đi lặp lại. đi va sụp đổ dù cho lý nghị liều phi bọn hắn trốn được lại nhanh cũng vô dụng bởi vậy giờ k h ắ c này chẳng những là cái này hết u y sắc khu vực liền ngay cả toàn bộ bạch cốt chiến trường đều chấn động mánh liệt bắt đầu thậm chí dư ba còn xuyên thấu ra ngoài khiến chiến trường phụ cận mấy triệu bên trong khu vực cũng phát sinh kinh khủng địa chấn từ vô tận trong cao không nhìn xuống mà xuống liền sẽ phát hiện giờ này khác này đang có hai cái vô song to lớn huyết sắc luồng khí xoáy xuất hiện tại bạch cốt chiến trường thường không sắt thép dao long cùng cánh tay màu đen khí thế quá mạnh cho dù là cái này quỷ dị bạch cốt chiến trường cũng vô pháp che lại Ghi, bạch cốt chiến trường bên trong vô số chấp nghiệm hoàng gầm gặp gì đáng đồng dạng. gì, trường trường ngoài, trưởng hướng trưởng bạch cốt chiến chấp hết phản phất chuyện Thanh chuyện bạch chiến hiện như Chiến khiếp thanh cái lại biến diệu bên bên cốt cực mục, có cốt cố lục mục số xuất lên, lớn sao lao lao vô vậy? sợ sợ sợ làm là đây kỳ Hy v ọ ẩm ẩm chiến h cái h trường bên trong vô số hư không tại sổ đổ toàn bộ hết sắc khu vực giờ phút này đã, vô, nghị, phút này đã ra máu sắc khu vực nhưng là bọn hắn như cũ tại điên cuồng chạy trốn trốn lý nghị liêu phi hai người thời khắc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy mặc dù bởi ọ n hắn cũng rõ r à vì n khẳng định chạy không h chạy khỏi liêu n l phi đã thôi động tránh thiên thần châu che lại hai người khí tức cho nên bọn hắn trốn tới quá trình bên trong cũng không có đụng phải quá lớn ngăn cản hướng hồ giờ khắc này cũng có thật nhiều hưng binh chấp nghiệm tại chiến trường bên ngoài kích bắn đi căn bản là không dành bận tâm lý nghị hai người vê anh lý nghị liêu phi hai người vừa mới bay đến khoảng cách huyết sắc khu vực bên ngoài mấy vạn dặm chỉ nghe thấy một tiếng khai thiên bổ tiếng nổ từ phía sau lưng truyền đến cẳng có hai cỗ kinh khủng khí lãng hung hăng và chạm trên người bọn hắn phá diệt hư giữa không trung một đoá siêu cấp to lớn mây hình nấm từ từ bay lên mà hỗn loạn huyết sắc khu vực trong ẩn ẩn có thể thấy được một đầu vô cùng to lớn sắt thép dao long cùng một đầu cánh tay màu đen đồng thời bay ngược mà quay về phấp phấp lý nghị liêu phi hai người gặp trọng kích nháy mắt giống như rượu bị đứt dây đồng dạng bay ra ngoài lại từng ngụm từng ngụm nôn máu tươi sắc mặt tái nhợt mà giấy càng làm hai người tuyệt vọng là một mảnh to lớn hư vô chính hướng hai người thôn phệ mà tới mà lấy cảnh giới của bọn hắn một khi rơi tiến vào không gian loạn lưu bên trong tất nhiên là thập tử vô sinh nhưng mà lúc này ngoài ý muốn xuất hiện cùng bạo trong hư vô đột nhiên vỡ ra một nói đường hầm to lớn một đạo hắc ảnh từ trong đó bắn ra mà bóng đen này lại chính là đầu kia hắt thủ cánh tay cánh tay màu đen lý nghị cùng liễu phi kinh hô một tiếng chăng à n không nghĩ đến cánh tay này thế mà lại ra hiện hai người mình trước mặt chỉ là giờ phút này trên cánh tay hắt mang lại rõ ràng lờ mờ đi rất nhiều từ đen nhánh biến thành đen nhạt liều nhìn qua phía sau thôn v ẹ mà đến hư vô lý nghị giang hung hăng k h a cắn trong tuyệt vọng lập tức liền đem cánh tay này coi như mình sau cùng sinh cơ mặc dù biết rõ cánh tay này hung hiểm vô song tùy tiện tiếp xúc cựu tử nhất sinh nhưng là hắn đã không có lựa chọn đúng lý nghị nổi giận gầm lên một tiếng pháp lực mánh liệt tiêu đốt thân thể ngạnh sinh sinh chuyển qua cánh tay màu đen phụ cận tay phải tìm tòi không chút nghĩ ngợi bắt tới lý nghị thấy cảnh này liêu phi kinh hô lên hắn làm sao cũng không nghĩ ra lý nghị cứ nhiên như thế lớn mật cũng dám tiếp xúc như thế h u n g vợ trong lòng của hắn đã đang suy đoán lý nghị thê thảm hạ chẳng nhưng là làm hắn không dám tin một màn phát sinh lý nghị thế mà không có đụng phải xóa bỏ rất thuận lợi vồ bắt đầu này cánh tay màu đen mà lại cái này cánh tay màu đen càng là ngay lập tức đột một dung nhập lý nghị cánh tay trái cái này lý nghị mình cũng khó có thể tin lúc đầu đã làm tốt cựu tử nhất sinh ai nghĩ đến thế mà lại thuận lợi như vậy chẳng lẽ thượng thiên thật sự có rất đĩa bánh thời điểm hay là mình nhân phẩm quá tốt rồi nghi hoặc nhìn một chút cánh tay trái của mình lý nghị rất nhanh liền tỉnh táo lại bất kể như thế nào hay là trước thoát đi nơi này mới nói cảm thụ một chút cánh tay màu đen tồn tại lý nghị điên cuồng đem phát lực vận chuyển đến trên cánh tay trái vê anh trong nháy mắt một cỗ khí thế kinh khủng liền từ lý nghị cánh tay trái bên trong bột phát ra lý nghị vung tay lên một đạo màu đen vân khí xuất hiện trong khoảnh khắc liền đem mình tại liêu phi bao trùm cái này cánh tay màu đen quả nhiên lợi hại vô s o n g chỉ là thôi phát đưa ra bên trong một sợi khí thức là đủ đem k i a thôn vẹn mà đến hư vông ă n cản được mà lý nghị liêu phi hai người thì rất nhanh liền thoát ly li hư vô lan tràn phạm vi đây là có chuyện gì liêu phi nghi hoặc nhìn qua lý nghĩ cánh tay cánh ta cũng không biết ta chỉ là vừa mới đụng chạm lấy hắn ai nghĩ đến nó cứ như vậy tan tiến đến lý nghị cười khổ một tiếng cũng không biết giải thích thế nào hắn đúng là không biết chuyện gì xảy ra mà lại lý nghị còn phát giác hắn đôi cánh tay kia cảm giác ngay tại dần dần giảm xuống cho đến cuối cùng hắn đã hoàn toàn cảm giác không đến đầu kia tan đi vào cánh tay nếu không phải là tay trái của mình phía trên có một đầu rõ ràng hắt tuyến lý nghị còn tưởng rằng đã phát sinh hết thầy đều là ảo giác từ sắt thép dao long cùng cánh tay màu đen đưa tới bạo tạc dần dần bình n lại mà tìm được tránh thiên thần châu về sau lý nghị liêu phi hai người đi ra quá trình bên trong cũng phi thường thuận lợi thậm chí hai người từ một chút quân vương cấp bậc chấp nghiệm mấy chục ngàn mét bên ngoài trải qua cũng không có bị phát hiện bởi vậy ra quá trình bên trong so đi vào lúc nhanh nhiều chỉ là hoa bốn ngày hai người liền đã triệt để đi đến bên ngoài ừ n là lý nghị liêu phi bọn hắn thành công một mực chờ đợi bên ngoài chiến trường thanh mục trưởng lão nhìn thấy lý nghị liêu phi thân ảnh của hai người trong lòng căng thẳng rốt cục để xuống lục rượu hồng liên hai vị trưởng lão cũng đại đại thở dài một hơi chương ba trăm ba mươi một thôi diễn tần quốc quân vương kinh tâm cổ thanh châu vô tận trong tác không c h ú sự thật cái này quốc gia liền cùng một cái cỡ nhỏ vũ trụ thế giới không có bao nhiêu khác nhau cái này quốc gia phía trên tồn tại vô số vương quốc cũng có vô số tông phái nhân khẩu tối thiểu đạt tới mấy trăm ngàn trăm triệu mà man thánh quân vương liền mạnh thế giới này trí cao thần bên trong vùng thế giới này vô lượng chúng sinh đều tín ngưỡng man thánh quân vương hán trưởng không hết thảy thống ngự hết thảy không có người có thể chống lại ý chí của h á n h á n chính là chúng thần c h i chủ mà cái này quốc gia bên trong con đường tu luyện cũng cực kỳ phồn vinh hương thịnh cái này bên trong thậm chí sinh ra hơn mười vị thần chủ còn có hai vị thánh tôn đây cũng là thánh tôn cùng quân vương đủ vốn là không ở cùng một cấp bậc căn bản không thể so sánh nguyên nhân mỗi một vị quân vương đại biểu đều không đơn thuần là cá nhân thực lực mà là đại biểu một cái thế giới thế lực những cái kết thánh tôn làm sao so mà giờ khác này làm vì thế giới này vô lượng chúng sinh trí cao thần cổ độ lại lòng tràn đầy phi p n mu một tia đ ắ n g chắc ở trong lòng không ngừng nổi lên đặc biệt là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bản tôn thời điểm loại khổ này chắc chắn liền trở nên càng thêm sâu huy hoàng trí cao thần điện bên trong từng cái thần thị s ắ c mặt vô sóng c â u g n ệ phảng phất từng tôn p h o tượng sợ không cẩn thận liền phạm sai lầm bọn hắn đều rõ ràng khoảng thời gian này trí cao thần tâm tình vô cùng không tốt một khi xảy ra điều gì sai lầm chỉ sợ lập tức chính là hồn phi phách tán hạ tràng mà dẫn đến trí cao thần tâm tình không tốt nguyên nhân nhưng là đường hoàng đem trí cao thần bảo tọa chiếm cứ một tôn hất lên tóc trắng thân ảnh những này thần thị ngẫu nhiên cũng tò mò đánh giá một chút tôn kia thân ảnh. mà mỗi lần nhìn thấy cặp kia l á n h khóc vô tình mắt bắt lúc đáy lòng liền không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người người này dĩ nhiên chính là b à tôn bảy trăm năm b à tôn ngồi tại cái này bên trong đã bảy trăm năm mà cái này bảy trăm năm qua cổ độ cũng một mực tại cái này bên trong giám thị lấy b à tôn sợ hắn phá hư thần quốc hạch tâm b à tôn thì một mực lạnh lùng thôi diễn hắn hai con mắt m à u bạc bên trong trực tiếp nhìn thấy từng đầu sen lẫn tung hoành pháp tắc chi tuyến hai tay của hắn ngẫu nhiên tại hư không gạch một cái hư giữa không chúng sẽ xuất hiện từng đầu vạn mẹo pháp tắc chi tuyến mà mỗi lần thấy cảnh này cổ độ nhưng cũng n h là khiến cổ độ trong lòng kinh hại chính là hắn phát hiện bản tôn không đơn thuần là tại mô phỏng thôi diễn hắn thần quốc tựa hồ còn đang tiến hành lấy một loại nào đó hoàn thiện loại năng lực này khiến trong lòng của hắn một trận bất lực đồng thời hắn cũng phát hiện bản tôn khí tức trên thân cũng bắt đầu thay đổi Trở n ê giờ khắc n t này n thanh mục hồng liên lục rượu ba vị trưởng lão vừa mới nghe xong lý nghị liều phi hai người giảng thuật lần này đ o n t bảo quá trình ba người cũng không khỏi vì lý nghị bọn hắn bôi một đem mồ hôi mấy vị trưởng lão đầu kia cánh tay màu đen có thể hay không có vấn đề gì ta hiện tại đã cảm giác không đến đó lý nghị ánh mắt nhìn qua nhiều một đầu màu đen đường con cánh tay trái hướng thanh mục trưởng lão bọn người hỏi đối với đầu này không biết lai lịch cánh tay trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại lo lắng mà lại dung hợp quá trình cũng quá q u ỷ dị không có trải qua bất luận cái gì luyện hóa cứ như vậy tiếp xúc một chút cái này uy lực kinh thiên cánh tay thế mà liền dễ dàng như vậy tan đi bảo đối với luôn luôn thờ phụng giao ra bao nhiêu liền đạt được bao nhiêu lý nghị đ ế nói n đây là một cái không ổn định nhân tố thanh mục mấy người cũng là một mặt n g h n g trọng bọn hắn hiện tại cũng rõ ràng dung nhập trong tay trái chính là một đầu chân chính đại đế chi cánh tay đại đế loại kia khiến quân vương đều phải n ư ỡ n g vọng tồn tại trên thân bất kỳ vật gì cũng loại chuyện này ta cũng là lần đầu tiên gặp được thanh n mục bọn người đều lắc đầu thở dài cũng phỏng đoán không ra là tốt hay xấu nếu không lần nữa xin phép một chút lao tổ tông liêu phi ở một bên đề nghị tục n ữ nói cùng một chỗ sinh tử hữu nghị là thâm hậu nhất hắn đã đem lý nghị xem như bằng hữu của mình tự nhiên không hy vọng lý nghị xảy ra chuyện chỉ có thể d ạ n g này thanh n mục cùng mấy vị trưởng lão gật gật đầu lục sắc cổ sáng lại một lần nữa giáng lâm đến lý nghị trên thân nhìn thấy loại tình huống này linh tộc rất nhiều người đều đang âm thầm đoán lý nghị đến tột cùng là thân phận gì lại có thể gây nên mấy vị trưởng lão coi trọng như vậy nhưng điều lý nghị bọn người thất vọng là linh tộc lao tổ tông cũng không có cho ra cái gì cụ thể đáp án chỉ là chuyển xuống thuận theo tự nhiên mấy chữ này xem ra ván cờ này càng ngày càng có ý tứ ngay cả hắn đều tham dự vào có sáng phía trên không gian bên trong như ẩn như hiện thanh â m chuyển ra đạt được một cái không tốt không xấu đáp án về sau lý nghị rất nhanh liền đem lo lắng ném ra cái gọi là là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi bất kể hắn là cái gì các hung họa phúc binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn chính là siêu siêu siêu lý nghị liêu phi h ò a thanh mục trưởng lão mấy người lần nữa bay ra linh tộc huyệt cảnh lần này bọn hắn là tiến về tà linh nơi sinh ra tà linh nơi sinh ra xa so bạch cốt chiến trường khoảng cách linh tộc lộ trình càng xa lý nghị bọn hắn c h ọ n vẹn phi hành bảy ngày mới bay đến đương nhiên trên đường đi bọn hắn cũng gặp phải vô số tà linh chặt đánh chỉ là lấy bọn hắn loại này kinh khủng tổ hợp cái gì tà linh đều phải hóa thành cho bụi l i ê n muốn đến cẩn thận một chút thanh mục trưởng lão nhìn qua xa xa hải dương màu đỏ ngòm đối truyền t h n ó i giống giống giống thanh em của hắn vừa r ư ớ liền có vô số âm thanh ngang ngược tê minh truyền tới chẳng lẽ tà linh nơi sinh ra ngay tại phiến này huyết hải lý nghị ánh mắt có chút ngưng lại do hỏi không sai trải qua t à linh tộc vô số năm tìm kiếm cái này tà linh nơi sinh ra ngay tại phiến này huyết hải chỗ sâu một hồi theo kế hoạch hành động chúng ta mấy cái đi đem mấy vị kia tà linh vương giả dẫn xuất các ngươi âm thầm chui vào đi đến tại cấm chế trong đó còn có cặp ấy phải nhờ vào chính các ngươi hồng liên trưởng lão nhìn qua lý nghị liêu phi hai người nhẹ giọng bàn giao nói lý nghị liêu phi hai người liếp mắt nhìn nhau cùng nhau nhẹ gật đầu bọn hắn cũng biết tình thế nghiêm trọng bọn hắn chỉ có một lần cơ hội bỏ lỡ liền bỏ lỡ tuyệt đối không có có lần nữa bay đến huyết hải phụ cận lý nghị lập tức liền phát hiện vô số tà linh ngay tại trên mặt biển xuyên qua tung hành hình thái khác nhau một tôn một tôn g i ữ tợn vô s o n g đây là một mảnh quái vật tiên đ ị a m à phiến này huyết hải bên trong cũng tràn ngập ra một loại nồng đậm khí tức tà ác nếu là có một tôn c h u ẩ n thánh ở đây chỉ sợ lập tức liền sẽ bị trong đó tà ác c ăn mòn linh hồn sụp đổ mà chết đi tới cái này bên trong lý nghị liều phi h ỏ a thanh m ộ t mấy vị trưởng lão lập tức tách ra lý nghị hai người xa xa bay đến mấy trăm triệu r ằ n ngoài ẩn nút xuống tới lục hồn h o ặ tâm bách biến ma lão mấy người các ng nhìn thấy lý nghị liêu phi hai người đã ẩn nút tốt thanh mục trưởng lão hai mắt hàn quang l ó e lên trong tiếng giống giận dữ huyên hóa ra một con mấy trăm trượng bàn tay màu xanh hung hăng hướng phía mặt biển vô xuống đi lục rượu hồng liên hai vị trưởng lão cũng không k h á c h khí cái trước một điểm ở giữa trong biển máu diễn sinh ra một mảnh rộng lớn thật lớn thảo nguyên cái sau tố thủ m ở t ư ờ n g vô số hồng liên n g h i ệ p hỏa từ trên trời gian xuống t r ù n g t r ù n g điệp điệp nghiêng xuống tới chân chính đốt cạn sông khô biển ầm ầm toàn bộ huyết hải đều sôi trào lên cuốn ngược lên mấy vạn trượng sóng máu trong tiếng nổ sen lẫn vô số bi thảm lệ gọi không gian vỡn lở một phái hủy d i ệ t c h ẳ n g cảnh dư ba lắng lại ngưng thần xem xét trên mặt biển đã trải ra lấy một tầng thật dày thân thể thi thể này kéo dài đến chân trời một chút không nhìn thấy đầu hình thành một mảnh thi hải quân vương đỉnh phong lực sát thương vô cùng kinh khủng cứ như vậy một chút vẫn lạc tà linh liền hàng trăm triệu li li li thanh m ụ c hồng liên lục diệu là mấy người các ngươi lào bất tử huyết hải chỗ sâu truyền ra mấy tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét bốn đạo thân ảnh mơ hồ nháy mắt vọt ra khỏi mặt nước một tôn hắc khí lượn lờ hùng quang lộ ra ngoài nam tử trung yên một tôn diễm quang tứ xạ mà tràn ngập dụ hoặc nữ tự áo đỏ một tôn gương mặt không ngừng biến nào thanh niên còn có một đầu trăm trượng lớn nhỏ mọc ra hai cây hơn mười mét răng nanh dị thú bốn người này lại chính là tà linh lục hồn họ o tâm bách biến ma lao bốn vị vững giả thanh m ụ c các ngươi muốn cùng chúng ta tà linh triệt để khai chiến sao hắc khí lượn lờ lục hồn nhìn qua dưới giường đầy thi thể mặt biển lạnh giọng nói đối với những này tà linh chết bao nhiêu trong lòng của hắn cũng không thèm để ý hắn để ý là thanh m ụ c mấy người đang mạo phạm tôn nghiêm của mình còn có ý đồ đến hư khai chiến liền khai chiến chúng ta hôm nay liền muốn đem mấy người các ngươi hai họa cho diện lục diệu trưởng lao tiến lên một bước nhìn chăm chăm lục hồn hoặc tâm bách biến ma lao mấy người thanh âm lạnh đến có thể rớt xuống một băng cùng lúc đó nàng không chút do dự đọc thủ t h ò ra một ngón tay ở giữa một đầu mấy trăm t r ư i n g lục sắc trường hồng liền hướng về mấy người c u ố n giết tới ừ ta muốn nhìn thực lực các ngươi tăng trưởng bao nhiêu thế mà như thế nói lớn không ngượng lục hồn mấy vị t á linh vương giả đều ẩn ẩn cảm thấy thanh mục trưởng lao khai chiến phải như vậy dứt khoát có chút không đúng nhưng lại cũng không có mơ tưởng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi vậy thanh mục trưởng lao mấy người công kích đã đến tới、dết. bốn vị tà linh vương giả cũng bắt đầu sự xuất sắc chiêu ẩm ẩm song phương vừa khai chiến trực tiếp liền gây cấn bất quá một hơi ở giữa không gian liền vỡ ra vô số đạo khẽ hở từng mảng lớn nước biển bị nạnh xinh xinh bốc hơi mà những cái k i a trong biển tà linh càng không biết bị tác động đến bao nhiêu Đi. động đem đậy đầu. Liêu Phi hai người liếp hội này chui tiến vào trong biển máu, mà Liêu Phi cũng thôi động tránh thiên thần châu, đem hai người chim giao hải. Liêu Phi hai người vừa chui biển liền Lý lòng Lý Nghị, nhau, nháy nhân này trong cũng tránh thần Trưng khốn, Nghị, nhập trong châu, khí che thoát ph máu, xuất máu, bay vừa mắt mà bắt tức cơ vào không hề giống trên mặt đất như vậy hoang vu rất nhiều huyết sắc san hô cùng biển sâu thực vật dài trong đó bất quá sinh tồn ở trong đó sinh vật lại không phải cái gì cá bơi mà là hàng thật giá thật từng tôn tà linh vô số tà linh chi trích khắp nơi đồng dạng dài tại toàn bộ trong biển máu đương nhiên bởi vậy chiến đấu năng lượng tác động đến huyết hải mặt nước tầng ngoài tất cả tà linh mấy hồ đều đã hóa thành thi thể thời gian cấp bách lý nghị cùng liều phi hai người căn bản là không dành bận tâm những này lơ l ử n g thi thể hai người thi triển ra lớn nhất tốc độ giống như hai chi cách biển chi tiễn cực tốc hướng bên trong biển sâu kích xạ mà hạ ước chừng hạ xuống năm mươi ngàn t r ư ợ n tà hữu hai người rốt cục lại lần nữa gặp còn sống tà linh giống giống giống những n à y tà linh hung tàn mà thị xác giữa lẫn nhau đang không ngừng diễn ra thôn vệ một màn bọn chúng xương đều lộ ra một cái hung tính giết chóc là một loại bản năng mà không phải đơn thuần vì mục đích nào đó hoặc là giải quyết đói vô số tôn thân thể khổng lồ tại tương hố c a n xé một tôn bạch t u ộ c hình thái tà linh vừa mới đem một tôn điều trạng hình thái tà linh vừa mới đem một tôn đ i ề trạng hình thái tà linh vừa ớ i đột ngột xuất hiện một trường cải g i n g lược miệng rộng một n g ụ n liền đem kêu bạch t u ộ hình thái tà linh thôn vệ một khác trước hay là thợ săn sau một khắc liền biến thành con mồi mạnh được yếu thua tại cái này bên trong diễn dịch phải vô cùng nhuẩn nhuyễn lại xuống mấy vạn trượng liền muốn đến cẩn thận xuyên qua tại những n à y tà linh bên trong liều phi hướng lý nghị truyền âm n ó i lý nghị nhẹ gật đầu thân xác bắt đầu trở nên ngưng trọng hắn rõ ràng phía dưới đường cũng không dễ đi dù cho dùng tránh thiên thần châu giấu giếm được tà linh vương giả cùng với khắc tà linh phát hiện nhưng là tà linh sinh ra chi tồn tại lấy vô số cấm chế cùng hung hiểm cảm ấy không cẩn thận chính là vẫn l ạ hạ chẳng ỉ vào tránh thiên thần châu đặc thù công năng lý nghị bọn hắn thuận lợi xuyên qua vô số tà linh đến tà linh sinh ra chi đ i ể đây chính là tà linh sinh ra chi、địa. Lý Nghị trăm ngàn ô ô ô ngay nghĩ đến, tại lý nghị cùng liễu phi quan sát đến ông khoa thời điểm một trận óng ánh t h ó i mắt mưa sao băng bỗng nhiên từ tổ hóng cách đó không xa lướt qua trong khoảnh khắc liền đem phụ cận tới lui tả linh toàn bộ trong bụi lý nghị liễu phi trong lòng hai người cùng nhau xếp chặt nghĩ không ra cái này hung hiểm đến mức như thế nhanh chóng bọn hắn phát hiện những này cũng không phải chân thực lưu tinh mà là vô số cái phủ văn tụ hợp lại cùng nhau hiển hóa bề ngoài nếu là vừa rồi hai người nóng vội một điểm lộ mạng hướng long khoa p h ó n g đi chỉ sợ giờ phút này đã v ỡ lạc cái này mưa sao băng tới cũng nhanh đi cũng nhanh bất quá ra ngoài cẩn thận hai người cũng không vội lấy lập tức liền hành động quyết định lại quan sát một chút quả nhiên không lâu sau đó ông khoa phụ cận đột ngột xuất hiện một mảnh hắc vụ cái này hắc vụ bố trí sinh linh câu diện thậm chí ngay cả hư không đều bị ăn mòn ra vết rách về sau lại lần nữa xuất hiện mấy lần dị tượng mỗi một lần đều hung h i ể m dị thường lý nghị cùng liêu phi hai người quan sát ước chừng một thời gian uống cạn c h u n g trà tả h ư u rốt cuộc phát hiện một điểm quy luật cái này dị tượng mỗi một lần xuất hiện phạm vi đều là có hạn sẽ rất ít ngay cả tiếp theo tại cùng một cái khu vực xuất hiện hai người lựa chọn từng cái vừa mới xuất hiện qua dị tượng lỗ thủng liền lập tức lặn bơi đi kỳ thật bọn hắn loại này lựa chọn cũng chưa nói tới cỡ nào sáng suốt bởi vì bọn hắn quan sát thời gian hay là quá ngắn suy đoán ra đến quy luật rõ ràng liền tồn tại to lớn lỗ thủng nhưng là kéo một thời gian uống cạn trung trà đã là cực hạn bọn hắn tin tưởng qua không được bao lâu tia bốn vị tà linh vương giả liền sẽ triệt để t ì n h lộ lại bởi vậy dù cho chưa xác định loại này suy đoán có chính xác không nhóm cũng chỉ có thể kiên trì đụn cũng may lý nghị bọn hắn lần này vận khí không tệ cuối cùng vẫn là bình an không việc gì tiến vào lỗ thủng vị k i a phong ân thế giới này người thật đúng là là đại thủ bút lý nghị hai người vừa tiến vào thông đạo liền phát hiện thông đạo màng bích phía trên là cấn lít nha lít nhít p h ù văn những p h ù văn này phức tạp mà có thứ tự sắp xếp tại hết thể lên huyền ảo khó lường siêu siêu chỉ là có chút nhìn lướt qua màng bích phía trên phủ văn về sau hai người liền kế tiếp theo trước tiến vào cái này ông khoa bên trong quả thực chính là một cái mê cung từng đầu thông đạo xuyên qua tu n g hành v ặ n vẹo lượn vòng khiến người không khỏi sinh ra một loại thời không rối loạn cảm giác bất quá thanh mục trưởng lao đã cho hai người chỉ rõ trước tiến vào lộ tuyến có thể thẳng tới chỗ bạc được chỗ bởi vì hai người này cũng không có mê thất nhanh chóng hướng về mục đích tới gần giống giống giống ông khoa bên trong tồn tại rất nhiều tràn ngập khí tức tà ác huyết trì mà mỗi một cái huyết trì bên trong thì có từng cái to lớn kén tằm mỗi một khác đều có thật nhiều tà linh phá kén mà ra cái này bên trong là tà ác nơi sinh ra lý nghị liêu phi hai người tránh đi cái này đến cái khác h ế t trì dọc theo chỉ thị tìm tòi trước tiến vào vô song cẩn thận đ ỗ n g nhiên sắc mặt hai người biến đổi thân thể cùng nhau hướng về sau bay ngược ẩm ẩm hai người vừa mới né tránh liền có một mảnh hủy diệt lôi quang đánh vào chỗ cũ không gian bên trong vỡ ra một đạo đen nhánh khẽ hở đây là bọn hắn tiến vào hóng khoa về sau lần thứ ba gặp nạn những công kích này đều là không quy luật xuất hiện căn bản là không cách nào tránh khỏi bọn hắn duy nhất có thể làm chính là cẩn thận cẩn thận hơn đi thôi lý nghị có chút thở thở ra một hơi đối liệu phi nói một tiếng về sau kế tiếp theo trước tiến vào l i ê u phi hờ hưng địa gật tật thân thể n h o á n một cái liền đi theo toàn bộ h o n g khoa bên trong hung hiểm dày đặc cụ phong lôi đình biển lửa hồng thủy cùng cùng đều sẽ thỉnh thoảng xuất hiện bất quá nửa canh giờ ở giữa lý nghị l i ê u phi hai người lại gặp mấy lần nguy cơ mà lại một lần so một lần nguy hiểm một lần cuối cùng hay là dựa vào lý nghị trong tay một nửa vết t i ễ n mới tránh thoát khỏi đi đến chính là cái này bên trong cựu tử nhất sinh về sau lý nghị l i ê u phi hai người rốt cục đến sau cùng mục đích ánh vào bọn hắn trước mắt chính là một mảnh trong suốt cầu v ư n g bích mà cái này cầu v ư n g bích phía trên chính du động vô số đầu ngon cái lớn nhỏ pháp tắc chi tuyến lý nghị một chút liền nhận ra được cái này cầu vồng bích đang cùng phong ấn phía ngoài tình trạng có chút giống nhau đương nhiên phía ngoài pháp tắc chi tuyến tương đối thô to thậm chí là chủ hình cái này bên trong quả thật là toàn bộ phong ấn chỗ bạc được thanh mục trưởng lão bọn hắn thăm dò phải không sai phá mắt thấy đường ra phía trước lý nghị lật bàn tay một cái nháy mắt liền đem thanh l i ê n cổ kiếm lấy ra ngoài điên cùng thôi động thể nội pháp lực sau đó hung hăng hướng về phía trước chém xuống một kiếm này thì c h u ể n ra chiến lược lớn nhất trong một chớp mắt một đen một trắng hai đạo lang yên từ thanh niên cổ trên thân kiếm lượn lờ mà ra thoáng như hai đầu bay múa daoong đồng dạng trong âm có dương trong dương có âm âm dương tương sinh cực điểm giải thích lấy tiêu t à n chi đạo cùng, cùng lúc đó liêu phi cũng xuất ra kia đem màu đen ma mà đ a o một cái sát na ở giữa liền ngay cả tiếp theo bổ mấy trăm ngàn lần vô tận đao quang hội tụ thành một đạo rít lên phong bạo hung tàn hướng lấy cầu vồng bích c u â n giết tới tại t i a m ộ t tia pháp tắc du động ở giữa vậy mà lần nữa chữa trị bắt đầu sắc mặt lập tức chính là biến đổi không được đang cùng thanh mục trưởng l a o mấy người kịch đ ấ u bốn vị tà linh vương giả tại lý nghị liều phi hai người động thủ công kích nháy mắt liền đã phát hiện mắc lửa mấy người các ngươi thế mà lấn lửa chúng ta lục hôn lạnh lùng nhìn qua thanh mục mấy người sắc khí n g ậ p trời nó hơn mấy vị tà linh vương giả sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào từng cái mắt lộ ra hà n quang ừ lấn lửa các ngươi lại như thế nào ai nghĩ đến các ngươi ngốc như vậy thanh mục trưởng lão cười lên ha hả không hề để tâm mấy vị tà linh vương giả thái độ nắm đấm vung lên c hồn hồng, hồng liên trưởng lão cười lạnh hai tay bỗng nhiên một cách phát quyết một đạo hồng quang từ đầu ngón tay nổ bể ra đến trong nháy mắt một đoá mấy triệu trợ lớn nhỏ nghiệp hỏa hồng liên đột ngột xuất hiện tại ma lao trước người đem lúc nào đi đường ngăn trở giết lục diệu trưởng lão vì cho lý nghị bọn hắn tranh thủ thời gian cũng thi triển ra đại s á t chiêu hai ngón tay thành kiếm đột nhiên hướng phía bầu trời một điểm trong trước mắt một cái cự đại thần quốc d á n g lâm huyết hải trên không ầm ầm âm thanh bên trong vô số đạo to lớn tiến hình cột sáng từ thần quốc bên trong kích x ạ mà xuống không gian bị xé nước xuất ra đạo đạo khe hở các ngươi thật chẳng lẽ muốn liều mạng nhìn thấy thanh một mấy người xuất liên tục s á t chiêu mấy vị tà linh vương g i ả sắc mặt một trận xanh xám cũng không dám có chút chủ quan cũng nao nhao bắt đầu xử suất kinh khủng công kích